Trường 386 Trường 386, khai chiến không có gì, chính là xem bất quá mắt, cho tứ hải hội một bài học mà thôi. Trần Tam Phúc nhàn nhạt nói, bọn hắn hung hăng quen thuộc, cũng không biết bản thân bao nhiêu cân lượng. Ngân Hồ một trận điên lặng, xem Trần Tam Phúc ánh mắt, hãy cùng xem người điên. Bốn phía mọi người cũng đều hoàn toàn không có thể hiểu được. Người tìm một cái 70kg linh mới, vội tới một cái 123kg 15 chiến 15 thắng đỉnh cấp cao thủ giáo hấn. Này đặc biệt náo xảy ra vấn đề. Ngân Hồ quay đầu nhìn về phía Hồ An. Hồ An chỉ là cửa nhạt. Ban sơ nghe được đối phương quyền thủ cấp lúc, hắn còn bản năng cảm thấy trong này có vấn đề. Bất quá, cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu vòng vo mấy vòng, liền bị hắn ném đi. Lớn số liệu trên màn ảnh rõ ràng rành mà đặt ở nơi đó. Mà Hắc Ma là thủ hạ của hắn, lại không có người so với hắn rõ ràng hơn Hắc Ma thực lực. Muốn nói một cái hạng nhẹ hạn mức cao nhất, nhiều nhất cũng liền mới vừa vào hạng trung quyền thủ có thể đánh bại Hắc Ma, đánh chết hắn cũng không tin. Huống hồ, hiện tại đứng ở trên này, cũng không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Tấm tắc, Hồ An chỉ chỉ Huyệt Thái Dương, mở miệng trâm trọng nói ta nói mấy năm này trần tam gia làm sao không thanh em gì đâu nguyên lai like là nơi này không quá dễ khiến cho tốt ta sẽ chờ tam gia cho ta một bài học đâu càng ngày càng có ý tứ ngân hồ hỏi xem đền tỷ số trần tam gia ở bản thân quyền thủ trên người đè ép không ít đi không nhiều lắm 10 vạn tinh nguyên mà thôi trần tam phúc nói đánh cược nhỏ cho vui nghe được lời này trên khán đài tất cả mọi người là trâu đầu ghé thai. 10 vạn tinh nguyên đối với trần tam phúc nhân vật như vậy tới nói đích xác không tính là gì đó chí ít sẽ không thương cân độ cốt nhưng ở như vậy một trận trận quyền giữa Đây cũng là khuyết. Điều này nói rõ, Trần Tam Phúc là thật đối với mình cái này quyền thủ có vài phần xem trọng. Không phải vậy mà nói, ai mẹ nó không có việc gì cầm 10 vạn hướng trong nước ném. Mà có hắn này 10 vạn tinh nguyên làm nền, cái này kẻ hành hình đến tỷ số 16 cũng sẽ không kỳ quái. Ngân Hồ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hồ An, Hồ gia lần này áp ít nhiều. Áp nhiều không phải khi dễ kẻ ngu si sao? Hồ An cười nhạt nói, ta cũng đánh cuộc 10 vạn. Mà khác, ta lại nói một câu. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngũ Liên bang cái khác bốn người chỗ ở bao giường, những mày nói: nếu là Trần Tam ra thắng, khu 11 cầm, cẩm, ta tứ hải hội sau đó thấy Long Hưng hội đi vòng. nhưng nếu là Trần Tam ra thua, phiên thái ngũ liên bang lôi lại ra, Lý nhị ra mấy vị, nhiều nhìn một chút. đừng ở lão nhân gia hồ đổ lúc thả ra nói đùa. ta cũng không nhiều như vậy thời gian dỗi. ngũ liên bang trong bao xương, mấy vị bang chủ mặt mũi đều có chút không nhị được. nếu như không phải mấy ngày trước đây còn cùng Trần Tam phúc đã gặp mặt, liền bọn hắn cũng cảm thấy Trần Tam phúc nào xảy ra vấn đề. thấy thế, ngân hồ cười ha ha một tiếng nói, tốt lắm, quy củ liền định ra. các vị mua định rời tay. Trên khán đài, mọi người hào hào đặt cược. Tuy rằng cảm thấy Trần Tam Gia không đến mức hồ đồ đến loại tình trạng này, nói không chừng có cái gì kỳ quặc, nhưng chỉ cần nhìn một chút song phương số liệu, sẽ không vài người điên dám đem tiền đặt cược đặt ở kẻ hành hình trên người. Chí ít ở Nưu Vận Quốc Trô ở cái này trong bao xương, cũng chỉ có hắn nghĩ tới nghĩ lui, cắn răng một cái ở kẻ hành hình trên người đè ép 8000 tinh nguyên. Người đi rồi. Thấy Nưu Vận Quốc đặt cửa, mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, có trăn trọng, có thương hại, cũng có nhìn, có chút hạ hê Nưu Vận Quốc phụng phịu không lên tiếng. Trước ba trận lót trường thi đấu trong, hắn đã thua một vạn 2000 tinh nguyên. Chớ nhìn hắn ở khu nhà cấp cao, chuyển động chiếc hơn vạn tinh nguyên giá cả siêu xe, nhưng trên thực tế, đối với hắn loại này ở gia tộc trong ăn không ngồi rồi, mỗi tháng từ gia tộc quy trong cầm tiền ăn cơm người đến nói, trong tay tiền mặt thật là ít đòi. Hơn nữa bây giờ kinh tế càng ngày càng tiêu điều, gia tộc buôn bán cũng ngày càng sa sút. Sắp 50 tuổi, bên ngoài còn nuôi hai nữ nhân, đoạn thời gian trước lại thiếu một cái mông đánh cuộc khoản nợ. Như vận quốc trừ nhắm mắt lại đụng vận khí ở ngoài, cũng không biết bản thân còn có thể làm sao xoay người áp ở hắc ma trên người, coi như thắng cũng giải quyết không được vấn đề. Cùng hắn như vậy, chi bằng nhắm mắt lại cùng Trần Tam gia đi một hồi. "Bo ca, ngươi thật xem trọng cái này kẻ hành hình." Một trận chế nạo cười nạo tiếng nghị luận giữa, ngồi ở như Vận Quốc bên cạnh tóc vàng kia người thanh niên thấp giọng hỏi. "Ta con mẹ nói loạn đánh cuộc." như Vận Quốc nói, đã cảm thấy Trần Tam gia cũng không phải người điên, không vài phần nắm chặt, hà tất chọn chuyện này? Có thể cấp bậc này cũng kém nhiều lắm." Tóc vàng người thanh niên cau mày nói. "Ta đây không trong lòng cũng hòa sao?" Nưu Vận Quốc mặt ai oán, xoa chán nói, "Ta đời này liền đặc biệt tật xấu này đổi không được. Long Tham, ưa thích đụng đại vận. Ngươi đừng học ta. Ta suy nghĩ một chút. Tóc vàng người thanh niên sở theo vòng hai, suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, dùng điện thoại di động đặt cửa hệ thống thao tác một phen. Ta cũng với ngươi áp 5.000 Như Vận Quốc nhìn hắn chằm chằm đột nhiên cảm giác được bản thân nghiệp chướng nặng nghề. Một mảnh huyên náo tiếng ồn nào giữa, Long Hổ phong chỉ khu vực nhưng là lặng ngắt như tờ. Tuy rằng trên màn ảnh lớn Long Hưng Hội quyền thủ ảnh chụp, mang có dãn màu đen trùng đầu, chỉ lộ ra con mắt, liền lỗ mũi và miệng, cũng lấy có thể cung cấp hô hấp vật liệu che quất có thể vừa nhìn người này lại vừa nhìn thân cao thể trọng tất cả mọi người biết hắn là ai tiên tri nguyên bản liền bệnh trạng sắp mặt lúc này đã không có một kia huyết sắc nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ kia cả người đều ở đây ức chế không được mà rét run giữa run rẩy nhất thời chỉ cảm thấy tay chân như nứt ra không không nàng gắt gao cắn môi đem bất lực mà ánh mắt nhìn về phía tiểu đau mèo rừng đắng người nhưng mà nên đó nàng nhưng là từng cái đồng dạng tái nhợt mà đờ đẫn khuôn mặt từ thạch long qua đời đến hiện tại bọn hắn tổng cộng chỉ gặp qua hạ bắc hai mặt trước đây rất nhiều huynh đệ đều ưa thích hạ bắc, thậm chí sùng bái hắn. Luận trí thông minh, luận lợi hại, luận trượng nghĩa, cái này trước đây bị bọn hắn xem thành con mọt sách ra hỏa, khiến cho mỗi người đều kính phục sắt đất. Bình thường lén nói chuyện phím, mọi người nói đến hạ bắc làm sao đánh bại tôn gia loại này quái vật lớn, đều là nói chuyện say xưa. Nói đến hắn tại sao phải dung nhập long hổ phong trì, có phải hay không là bị yên chi cho mê mất hồi lúc, càng là một trận cười vang. Tất cả mọi người coi hắn là thành long hổ phong trì huynh đệ, đều muốn tương lai có một ngày, người này có thể hay không cùng yên chi cùng một chỗ khiến cho yên tri vượt qua yên tĩnh hạnh phúc ngày lành. Mọi người thậm chí tưởng tượng qua yên tri không còn là đạo kia lửa đỏ thiểm điện, không hề vẽ trang điểm dày cuộn, không hề uống rượu, không lại cầm dao chém giết, mà là đi ở hạ bắc bên cạnh, dưới ánh mặt trời cười yếu ớt, thậm chí tương lai nắm hải từ tay, là một cái hiển thê lương mẫu dáng vẻ. Nhưng là chính vì vậy, khi thạch long gặp chuyện không may, hạ bắc ở ngoài cuộc lúc, mọi người mới đặc biệt khó chịu, cũng đặc biệt phẫn nộ. Nói thật, khi hạ bắc nói cho mọi người, hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp thạch long lúc báo thủ không phải người tin tưởng. Trường nghĩa mỗi nhiều đồ cho bối. Phụ lòng phần nhiều là người đọc sách. Có đôi khi một người quá thông minh, ngược lại khó có thể khiến cho người tín nhiệm. Ở đầu phố cuộc sống, bọn hắn gặp quá nhiều nhân tính hắc ám cùng phức tạp một mặt, gặp qua nhiều lắm mỗi người đi một ngã cùng phản bội. Cho dù là cùng một đứa cô nhi viện trường đại huynh đệ, cũng miễn không được loại chuyện này. Huống chi hạ bác còn là một cái tương lai rộng lớn, cùng bản thân những này đầu phố côn đồ căn bản cũng không phải là một cái thế giới học bá. Chơi rất vui, người ta liền chơi với nhau chơi mà thôi. Thật đến nơi này loại người chết lúc, người ta dựa vào cái gì rơi vào tới? Thế nhưng. Tiên Tri tin tưởng hắn, hắn nói đem cho Thạch Long chuyện báo thủ tình giao cho hắn, nàng liền đáp ứng. Hắn khiến cho đường đi tìm hắc ma, nàng liền không đi, cũng không cho mọi người đi. Qua hai ngày, hắn lại tới muốn 10.000 tinh nguyên, nàng còn là không chút do dự cho. Một khắc kia, mọi người đã cân nhắc qua kết quả xấu nhất, đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ người này cầm tiền từ thế giới của mình trong tan biến. Bọn hắn không có nói ngăn cản, là bởi vì bọn họ nhớ hạ bất tỉnh, cũng bởi vì bọn họ còn nghĩ thay Tiên Tri bảo lưu như vậy một tia mới tưởng. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới chính là, trong lúc nhất thời mọi người tâm cũng như cùng bị người hung hăng nhéo một thanh. Mà đúng lúc này, theo ngọn đèn tối sầm lại. Hắc Ma cùng Hạ bắc, phân biệt đứng ở sàn đấu đường chéo vị trí. Khi hai đạo sáng như tuyết ngọn đèn phân biệt đánh vào trên người bọn họ lúc, hai người đều trầm mặc đi qua dưới khán đài phương đi ra, hướng trung ương lồng sắt đi đến. Không khí của hiện trường trong nháy mắt trở nên nổ lửa. Nhất là thấy Hắc Ma xuất hiện lúc, tiếng hoan hô càng là đỉnh thai nhức óc. Hắc Ma, Hắc Ma, Hắc Ma. Phần lớn người đều đem tiền đặt cược gấp ở tại Hắc Ma trên người. Thậm chí ngay cả ngũ liên bang một ít người, cũng lặng lẽ hạ chú. Mà Tiên đã cược, liền quyết định lập trường. Bởi vậy, trừ Ngũ Liên ba người mở không nổi miệng ở ngoài, trên khán đài những người khác đều điên cuồng mà hô hát Ma tên. Mà khi Hạ Bắc xuất hiện lúc, nhìn cái này ra trắng nõn, vóc người đơn bạc, căn bản cùng quyền thủ treo không được câu ra hỏa, trên khán đài hư thanh nổi lên một phía. Đánh chết hắn. Có người ở vây tay cánh tay. Tiểu Tập chủng, người chết định rồi. Thằng hai có người dò xét thân thể hô. Người điên rồi sao? Náo có vấn đề. Một cái tướng mạo giữ tợn hắn tử, liền ở Hạ Bắc cách đó không xa chỉ vào đầu điên cuồng hét lên, ngươi sẽ bị đánh bể đầu, tiểu tử, ngươi sẽ chết được rất khó coi. hắc, đừng dọa tệ ra quần. hạ bác trầm mặc đi tới, ở tới gần lồng sắt lúc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua khán đài, long hổ phong chỉ hơn 20 cá nhân tất cả đều đứng ở nơi đó. tiên tri mặt không có chút máu, lưng lay sau đổ. hạ bác xông nàng gật đầu, dứt khoát đi vào lồng sắt trong. đối diện, hắc ma khổng lồ mà thân thể, cũng từ một đạo khác cửa tiến vào lồng sắt. khi lồng sắt đóng cửa hạ xuống lúc, đèn chiếu vầng sáng tan biến, trong lồng ngọn đèn chợt sáng đem thân ảnh của hai người chiếu vật nhỏ tất hiện. Nhìn đối diện quyền thủ, Hắc Ma cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vốn cho là Trần Tam Phúc sẽ phái một cao thủ tới, có thể không nghi tới, đi vào lồng sắt lại là như thế một cái không hiểu ra sao thái điểu. Toàn trường tiếng la, khiến cho Hắc Ma huyết dịch cả người đều sôi trào. Trước tích góp từng tí một lệ khí, vào giờ khắc này đột nhiên bộc phát, hóa thành khát máu xung động. Hắc Ma sắc mặt dữ tợn, bước đi hướng hạ bắc, tựa như mới vừa thấy một đầu hung mãnh hùng sư đánh về phía mất hết lồng sắt sơn dương thông thường. Toàn trường trên khán đài, tất cả mọi người tim đập rộn lên, đứng dậy, mặt đỏ tới mang thai mà cuồng hô gào thét. Gần, gần. Mọi người thấy thấy, đường kính 15m lồng sắt tròn, Hắc Ma đi về phía trước tốc độ cực nhanh. Mà đối mặt này cự linh thần thông thường đáng sợ đối thủ, tiểu tử kia vẫn không nhúc nhích, tựa như đã bị hù dọa ngốc một dạng. "Đánh với ta." Hắc Ma vừa đi vừa hỏi, cuối cùng hai bước đột nhiên gia tốc, bay lên trời, chợt một cước hướng hạ Bắc Bửng tim đã tới, "Con mẹ nó ngươi đang tìm chết." Liên quên thủ quyết đấu tới nói, ngay từ đầu không cần di động cùng nắm tay thăm dò, mà là như thế một cước bay đạp, không thể nghi ngờ hung hăng bá đạo được quá mức. Nhưng chính là như thế tùy tùy tiện tiện một cước, cũng vừa nhanh vừa nặng. Dù cho lấy người đứng xem góc độ nhìn sang, mọi người dường như cũng có thể cảm nhận được Hắc Ma vậy thân thể cao lớn cùng lực lượng kinh khủng tốc độ mang đến cảm giác các bách. Bởi vậy có thể nghĩ, thân là Hắc Ma đối thủ sẽ là cảm giác thế nào? Tất cả mọi người còn không nghi ngờ, một khi bị một cước này đạp trung tâm miệng, vậy giống như con gà con tử vậy quyền thủ lập tức cũng sẽ bị đạp thẳng bay ra ngoài, thậm chí trực tiếp ngực cao hãm, xương sườn bẻ gãy, ngũ tạng lục phụ thụ thương xuất huyết. Âm thanh ủng hộ, tiếng thét chói tai, hương phấn cuồng nhiệt gọi đánh tiếng ước, Vào giờ khắc này đã tới đỉnh, hầu như lật ngã nóc nhà. Mà đúng lúc này, đong nhiên. Hạ Bác thân hình chợt lóe, đã một cái chắc trước bước tới né tránh hát ma chân, tới hắc ma mà bên, chợt cả người giống như một thanh băng bó đến mức tận cùng cung cứng, đông nhiên thả huyền. Một cái cuốn quanh vải màu trắng nắm tay, từ giữa không trung vạch ra một đạo bén nhọn đường vòng cùng, nhanh như thiểm điện vùng ra ở tại hắc ma trên mặt. Phanh. Một tiếng khiến cho người ta lông tóc dựng đứng nặng nề âm hưởng giữa. Hắc ma trên mặt máu tươi văng khắp nơi, thân thể to lớn, tựa như bị một thành công thành truy hung hang đụng phải một chút, đột nhiên bay rất ra ngoài. Cùng nhiệt giống lên một tiếng, tựa như bị một cái tay vô hình bóp ở cái cổ thông thường. Đột nhiên đình chỉ. Giờ khắc này, toàn trường khán giả mục trường cầu nốc một mảnh tĩnh mịch. Chương 387. Chương 387, cổ quán doanh. Hắc ma phía sau lưng mà chợt một cái xoay người đứng lên. Mọi người chỉ thấy mặt của hắn một mảnh vết máu, ánh mắt đăm đăm, cả người đều có chút lung lay lắc lắc, Hiện nhiên là ở gặp lần này đòn nghiêm trọng rồi, đại nào xuất hiện ngắn ngủi mà tròn váng. Ùng ục. Nhị đẳng trong bao sương, như vận quốc gian nan mà nuốt hớp nước miếng, bên cạnh tóc vàng người thanh niên càng là há to miệng, mục trường cầu nốc. Mà lúc này Người đông nghìn nghị sàn đấu mới giống như phục sinh thông thường, tiếng kinh hô, ồ lên tiếng cùng tiếng nghị luận trong khoảnh khắc đan vào thành một mảnh to lớn tiếng gầm. bài sơn đảo hải thông thường, hầu như lật ngã nóc nhà. Chẳng ai nghĩ tới, song phương thứ vừa đối mặt, thua thiệt dĩ nhiên là Hama, mà có thể đem thể hình khổng lồ H ma một quyền đánh tới bay rất ra ngoài. Cái này kẻ hành hình lực lượng chí ít cũng hẳn là cùng H ma một cấp bậc, nay hoàn toàn vượt qua hắn vậy đơn bạc thân hình nên tương xứng bình thường phạm vi. Gần như là trong nay mắt, mọi người đối với trận chiến đấu này trông mong cũng đã cải biến mới vừa rồi còn gùn hô gào thét tứ hải hội thành viên hiện tại đều trở nên an tĩnh lại có chút đờ người mà vẫn đối với trần tam ra khơi mạo trận này trận quyền không thế nào xem trọng thậm chí lòng mang bất mãn ngũ liên bang ba chúng thì hai mặt nhìn nhau đây đó trao đổi ngạc nhiên ánh mắt trong bao xương đang ở nhai cây cao hồ an đình chỉ nhai mà ngũ liên bang trong bao xương bốn vị trưởng lão đều kinh ngạc nhìn trần tam phúc một cái trận bước nhanh đi tới vòng bảo hộ bên khán đài trong góc phòng vệ siêu cùng lão mặc quay đầu hướng nguna nhìn lại nguna bĩu môi nhàn nhạt nói một quyền này chưa có hoàn toàn bộ phát ra, nhưng dự đoán đến xem, hắn lớn nhất ra quyền lực lượng ở 1000 đến 1200 kg ở giữa. Đẳng cấp gì? Vệ siêu thấp giọng gió hỏi. Mỗi ngày 3 chi cấp thấp dịch dinh dưỡng, ngu na nói, cấp C cũng xem là tốt. Vệ siêu cùng lão Mạc liên nhau, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn biết, phá bích giả chia làm sập năm cái đẳng cấp, nhưng trên thực tế, cấp S vẫn luôn chỗ trống. 300 năm tới, còn không có một cái có thể đạt tới trình độ loại này. Hiện nay cao nhất là cấp A nhưng chỉ có hai cái. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là ở trong chuyên thuyết Trên thực tế bao quát bọn hắn những này quân tình cục đặc cân ở bên trong, đều không có người thấy hai vị này chân diện ngục. Nguna trước nói đến, có thể một người mặc một bộ linh năng động giáp liền giết xuyên một chiếc tinh tế chiến hạng, hẳn phải là cấp bậc này siêu cấp thiên tài. Mà Nguna tự thân vị cấp B cấp bậc này là quân đoàn sao mai chân chính lực lượng trung tiên, cũng là có thể quy tắc có sắn khung đỉnh cấp chiến lực. Tổng nhân số khoảng chừng không vượt quá 100 người, còn giữ lại phá bích giả ở giữa, nhiều nhất chính là là cấp D, chiếm quân đoàn sao mai tổng nhân số 70%. Hạ Bác lấy tự thân bất quá 70 kg thể trọng, Ở phá bích giai đoạn đầu, không có tiếp thu quân đoàn sao mai hệ thống huấn luyện dưới tình huống, có thể đạt tới ra quyền lực lượng 1000 ký trở lên, đánh giá vì cấp C, đã coi như là chen người vào số ít tinh anh hàng ngũ. Tuy rằng Muna mặt thản nhiên khinh thường dáng vẻ, nhưng vệ siêu cùng lão mặc đều rõ ràng, hạ bác phân lượng cùng giá trị đã vượt quá có thể tùy ý xử trí tầng thứ, đủ để cho nàng cẩn thận hành sự. Bất quá, về phương diện khác, hai người lại cảm thấy có chút bận tâm. Đối với bọn hắn tới nói, đạt được hắc ma cặn kẽ tình báo cũng không phải việc khó gì. Hắc ma quyền lực vượt quá 1200 ký, Mã Hạ Bắc 1000 đến 1200 kg quyền lực, so với Hắc Ma còn yếu một ít. Ý vị này Hạ Bắc coi như là phá biết giả, cũng không nhất định là Hắc Ma đối thủ. Hơn nữa, hai người thể hình cùng hạng nặng đường tướng đi khá xa. Tư thể hình đến xem, Hắc Ma thân cao 2m, cánh tay triển khai liền so với Hạ Bắc dài nhiều. Ý vị này ở Hắc Ma có thể đánh đến Hạ Bắc khoảng cách, Hạ Bắc lại đánh không đến hắn, nhất thiết phải không ngừng gần kề mới được. Đánh ra sẽ rất khó chịu. Mà từ hạng nặng đường tới xem, Hắc Ma cũng lớn chiếm tiện nghi. Cái này giống như hai người đều cử tự thể trọng 123 kg người, chỉ đối phó 70 kg tạ, mà thể trọng 70 kg người lại muốn đối phó 123 tạ. Quyền cước giao phong cũng liền thôi, nếu là xoay đánh nhau, Hạ Bác sẽ so với Hắc Ma càng hao tổn khí lực. Liên ở ba người nói chuyện một hồi này, Hắc Ma thân hình đã cấp tốc hồi phục cân đối. Hắn trong quân đội đặc tù bộ đội đi lính nhiều năm, trải qua không ít cuộc chiến sinh tử. Mà nhiều năm cách đầu huấn luyện cùng với 18 sân bãi dưới Hắc quyền thi đấu, càng làm cho hắn có kinh nghiệm phong phú. Có thể rất nhanh thoát khỏi loại này đại nao ngắn ngủi mê mọi tình hình. Không có chuyện gì là hắc ma quá kinh địch. Khi nhìn thấy hắc ma bước chân bắt đầu trở nên ổn định và nhanh nhẹn lúc, một ít tứ hải hội thành viên thở ra một hơi. Mà Ngũ Liên Bang bang chúng thì có chút thất vọng. Kẻ hành hình tựa hồ cũng không hiểu làm sao bắt giữ chiến cơ. Rõ ràng một quyền có hiệu quả, chính là thừa thắng sông lên lúc, hắn nhưng chỉ là tản bộ thông thường, theo hắc ma di động tới. Không duyên cớ đem này chỉ chợt lóe rồi vụt mất cơ hội cho lãng phí. Nhìn đối thủ trước mắt, hắc ma thần tình trở nên chuyên chú mà nghiêm túc. Theo hắn bỗng nhiên hấp khí, thân thể cốt cách một trận nộ vàng, nguyên bản liền thân thể hùng trắng dường như lại khôi ngô không ít chân chuối bắp thịt phồng lên tới từng cái gân xanh qua lại cả người thoạt nhìn khí thế so với trước càng thô bạo rất nhiều phi hắc ma nhìn trầm trầm hạ bắc hung hăng thổ một búng máu bọn ta ngược lại coi thường ngươi hạ bắc hai tay nắm tay tiếp tục vẫn duy trì chậm mặc. kỳ thực không có ai biết vừa mới một quấn kia, hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn hắc ma mệnh chỉ bất quá vì che giấu mình thân thể dị biến không quá qua kinh thế hai tụ, bởi vậy hắn mới đưa cưỡng chế đem thực lực áp chế đến cùng hắc ma không sai biệt lắm trình độ mà quan trọng hơn là Hắn không muốn để cho trước mắt cái này tạm trùng bị chết quá thẳng thắn. Hạ Bác ghê thích cái này lồng sắt. Tại đây cái không phân sinh tử liền không cách nào rời đi lồng sắt trong, mình có thể không chút hoang mang mà vì Thạch Long báo thủ, có thể tận tình dùng chậm chạp nhất cũng thống khổ nhất phương thức, đưa trước mắt cái này tạm trùng ra đi. Tất cả vừa mới bắt đầu đâu. Hạ Bác giấu ở trùng đầu dưới khóe miệng, nhếch lên một tia lạnh leo dáng tươi cười, hai tay hắn nắm tay đủ xương gò má, chậm rãi hướng Hắc Ma tới gần. Hắc Ma lấy tiểu thoái bộ hướng ngang di động tới, con mắt nhìn từ trên xuống dưới Hạ bắc. Mặc dù đối với tay mang trùng đầu đem bộ mặt đặc thù che được nghiêm nghiêm thật thật, nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy người này có loại cảm giác quen thuộc. Bất quá, lúc này hắn cũng không kiểm nghĩ nhiều, mà là đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở chiến đấu kế tiếp trên. Lấy Hắc Ma kinh nghiệm đến xem, đối phương cũng không phải là mình ban sơ cho rằng Thái Diệu, bất quá cũng không tính là gì đó tuyệt đỉnh cao thủ. Đối phương nhất ngoài dự đoán mọi người, chính là hắn đó cùng thể hình cũng không tương xứng lực lượng, nhưng là không hơn, hắn lực lượng tuyệt đối cũng không so với chính mình cao. kỹ xảo cận chiến cùng kinh nghiệm trên cũng có khiếm khuyết. Vừa mới một quyền kia, hắn liền rõ ràng cảm giác được đối phương phát lực không để yên toàn bộ phát ra tới. Hơn nữa ở bản thân mê muội này vài giây, đối phương cũng không thể nắm lấy cơ hội. Trong lòng tính toán, Hắc Ma đột nhiên phát động. Dưới chân hắn chợt đạp một cái, thân hình cấp tốc tới gần đến Hạ bắt trước mặt, thiết quyền trong nháy mắt liên tục đánh ra, quyền tiếng quyền như sầm gió, không rời Hạ bắt mặt. Bang bang thanh. Hạ Bách hai tay ngay cả ôm ngăn cản, đem nắm tay che lại. Mà ba quyền qua đi, Hạ Bách còn không kịp phản kích, bỗng nhiên cảm giác vai căng thẳng, đã bị Hắc Ma thừa dịp loạn bắt lại. Hắc Ma thân thể cao lớn cấp tốc gần kề, nửa cởi gió, vì gối chính là một cái thuốc gối. Và anh, Hạ Bác hai tay bảo vệ ngực, cùng Hắc Ma thuốc gối chọi cứng một cái, liên tiếp rút lui ba bước. Thấy như vậy một màn, nguyên bản lặng ngắt như tờ mà khán đài lại bắt đầu huyên náo làm ầm lên. Phạm La đối với cách đấu có một chút thô thiển hiểu rõ người đều biết, Hắc Ma áp dụng chính là Hắc quyền giữa điển hình nhất áp bách thức tổ hợp công kích. Cũng là vóc người thể trọng cùng lực lượng siêu việt đối phương quyền thủ, đã từng áp dụng chiêu thuật. Với tư cách dưới đất Hắc quyền giới giữa nổi danh trọng pháo tay, Hắc Ma quyền lực chi khủng bố, không ai bằng. Hơn nữa hắn vóc người to lớn, có cực mạnh lực xung kích. Bởi vậy, tại đây loại đấu pháp trên, hắn tuyệt đối coi là trên cao thủ hàng đầu. Trước không ít trận quyền giữa, hắn liền là thông qua cực hạn áp bách đem đối thủ bước đến trong góc phòng tươi sống đánh chết. Lúc này mọi người phát hiện, ở mở màn lơ là thua thiệt dưới tình huống, Hắc Ma cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Một một lần nữa đầu nhập thi đấu, liền lập tức nắm giữ kết thúc mặt. Mà trái lại vậy kẻ hành hình, trừ trước một quyền kia ở ngoài, cũng không có hiện hiện ra có thể cùng Hắc Ma chống lại thực lực. Đối mặt Hắc Ma cực hạn áp bách, hắn hoàn toàn rơi vào Hắc Ma yêu thích tiết tấu. Quả nhiên mọi người thấy thấy, theo kẻ hành hình lui về phía sau, hắc ma dưới chân đạp một cái, thân thể cao lớn như bóng với hình vậy dán đi tới, trong chớp mắt lại là bảy quyền ba chân, cao tốc thập liên kích, bang bang thanh, một chuỗi quyền cước tiếng va chạm chấn nhiếp tâm thần người, vừa nhanh vừa nặng, liền giống như một môn súng máy để kẻ hành hình thân thể nổ súng, mà kẻ hành hình trừ đỡ trái hở phải mà chống đỡ cùng không được mà lui về phía sau ở ngoài, tựa hồ không còn sức đánh trả chút nào. hô, trong bao dương, hồ an im lặng thở phào nhẹ nhõm, cố sức nhai trong miệng cây cào, mắng, hắc ma cái này ngu xuẩn bị thua thiệt mới biết được chăm chú bên cạnh tâm phúc của hắn hầu đắc cười nhạt nói người này không não cũng không muốn nghĩ trần tam phúc dám phái ra quyền thủ sẽ không chút bản lãnh ngũ liên bang trong bao xương vốn vị trưởng lão nhũ mày vừa mới kẻ hành hình một quyền kia mang tới hương phấn đã dần dần mất đi mà trước mắt không được bại lui một màn lại để cho bọn hắn trở nên lo lắng khán đài trong góc phòng lão mạc cùng vệ siêu thần tình ngưng trọng có chút nguy hiểm a vệ siêu tự nhủ nói xong quay đầu nhìn về phía ngưu na nguyên bản mặt không biểu tình có thể nhìn một chút nàng cũng cao mày bất quá Nàng lại cũng không phải là có cùng vệ siêu tương tự lo lắng, tương phản, nàng mơ hồ cảm thấy Hạ Bắc có cái gì không đúng. Muna bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiểu tử này có cổ quái." Chương 388. Chương 388, kẻ hành hình cổ quái. Vệ siêu sững sốt, hỏi, "Gì đó cổ quái?" Hắn đang chơi đùa Hắc Ma, đang khi nói chuyện, Hắc Ma lại làm một trận điên cuồng tấn công, đem Hạ Bắc làm cho dần dần thối lui đến bên góc trên. Tựa hồ là xác nhận gì đó, Muna sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, trở nên có chút khó có thể tin lại khẳng định dị thường, người này lực lượng không chỉ ta trước phán đoán như vậy chút, mặt ngoài thoạt nhìn là Hắc Ma áp chế hắn, có thể các ngươi nhìn kỹ, Hắc Ma một mực không có chân chính đập ra hắn phòng thủ cái giá. vừa vào lúc này, lồng sắt giữa, Hắc Ma một cái hung mãnh mà roi chân chính hung hăng quất vào hạ bắc trên cánh tay, hạ bắc cả người bị rút được phía diện, cánh tay thuật nhìn có chút vô lực, dường như muốn chặt đứt thông thường. có thể theo hắn hai bước triệt thoái phía sau, chờ Hắc Ma lại dính sắt liên tục vài quyền bánh công lúc, hai tay của hắn lại trật lên, một bộ lung lay lắc lư rằng rốc nhưng chính là ngăn trở Hắc Ma nắm tay, lão mạc cùng vệ siêu liên nhau đều có chút khiếp sợ. Nguyên Bản lấy ánh mắt của bọn họ còn nhìn không ra gì đó cổ quái, có thể nghe Nguna vừa nói như vậy, bọn hắn cũng cảm thấy tựa hồ thực sự là chuyện như vậy. "Ngươi là nói, Hạ Bác lực lượng còn vượt quá 1200 kg?" Vệ siêu hưng phấn mà hỏi. Nguna ngưng mắt nhìn lồng sắt giữa Hạ Bác, trong ánh mắt sớm đã không có trước không đếm xỉa tới, mà trở nên vô cùng chuyên chú chăm chú. Trong miệng nàng nói, "Hắc Ma quyền lực cao tới hơn 1200 kg, phần chân lực lượng càng ở quyền lực trở lên. Nếu như chỉ là cùng hắn lực lượng xấp xỉ mà nói, bị hắn như thế liên tục công kích, coi như gánh lấy tới cũng sẽ không có dư lực diễn trò." Tất cả động tác đều hẳn phải là tự nhiên phản ứng. Có thể các ngươi xem tiểu tử này một hồi tùng, một hồi chặt, thoạt nhìn dường như không được, có thể thời khắc mấu chốt có thể tiếp tục đón đỡ. Hơn nữa, cước bộ của hắn vẫn luôn không loạn. Thân là quân tình cục đặc cần, vệ siêu cùng lão mạc vừa nghe liền minh bạch. Tựa như một người cao nhất có thể cử 300 kg, có thể mặt đỏ lên nghẹn đủ kính dơ lên, cùng vừa nói chuyện nói chuyện thiếm, một bên giả vờ bộ dáng yếu ớt dơ lên, thậm chí dơ lên lại bỏ xuống đi, bỏ xuống đi lại dơ lên, nhưng là tuyệt nhiên bất động. Người trước chứng minh 300 kg chính là cực hạn. Mà người sau chỉ có thể nói rõ hắn lực lượng cực hạn vượt qua xa 300 kg. Nếu không có ngu na cũng là phá bích giả, chỉ sợ căn bản không ai có thể nhìn giá hạ Bắc nội tình. Ba người xì si xào bàn tán giữa, trên khán đài huyên náo tiếng ồn nào cũng càng lúc càng lớn. Theo Hắc Ma mãnh liệt tiến công, tứ hải hội thành viên lần thứ hai bộc phát ra một trận hưng phấn mà cuồng hô tiếng reo hò. "Giết hắn! Hắc Ma! Hắc Ma! Phanh! Hắc Ma một cái hung mãnh mà thẳng đạp, chính đạp giữa hạ Bắc giao nhau hai cánh tay trên. Hạ Bắc cả người đều bay, hung hăng đụng ở sau người lồng sắt trên sau đó bắn trở về. Loại này thân bất do kỷ bắn ngược, đại biểu cho hắn đã ở Hắc Ma hung mãnh dưới sự công kích hoàn toàn mất đi đối với tư thái hòa bình hành không chế. Chính là lúc này, Hắc Ma trong lòng nghĩ, trên mặt hiện ra một tia nhếch răng cười. Lúc trước trong công kích, hắn đã hoàn toàn thăm dò ra khỏi lai lịch của đối phương. Đích xác, tiểu tử này lực lượng vượt xa bất kỳ một cái nào hạng trung quyền thủ, thậm chí ở hạng nặng ở giữa cũng vượt qua không ít người. Thế nhưng, so với bản thân tới còn thiếu như vậy một bậc. Này là dấu diếm không được người. Hắc tự tin, nơi phát ra với vô số lần chiến đấu. Bất kỳ quyền thủ chỉ cần vài quyền đi xuống, hắn là có thể từ đối phương cánh tay lệnh vị trí, thân thể tư thái chờ chi tiết đạt được đến đáp. Mà quan trọng hơn là, chỉ có Hắc Ma mình mới biết, bản thân thực lực cũng không cực hạn với 1200 kg gia quyền. Hiện tại, chính là kết thúc chiến đấu lúc. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, hát Ma đã quát to một tiếng, dưới chân hiện cung bộ bước ra, trên mặt đất bị một cước đạp được đuổi bặm phi dương đồng thời, hắn xoay thắt lưng xoay người, thân thể bỗng nhiên nghiêng về trước, ở nút tay phải trên không chúng xẹt qua một đường vòng cung, một cái đấm móc thẳng đến hạ bắp cằm. Nắm tay trên không trùng Tinh linh phát ra dầm một tiếng nổ vang. Nay nổ vang tiếng không riêng gì nắm tay tiếng sẽ rõ, còn có từ hắc ma thân thể cốt cách phát ra thanh âm. Pháo quyền. Tất cả mọi người buộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Pháo quyền tất nhiên dưới cách đấu giữa một loại cực kỳ hung hãn quyền pháp. Tục chuyên tới từ Bắc Lãng sau một vị cách đấu đại sư, đến sau bị trong quân đặc thù bộ đội chỗ chọn dùng, cũng bị người mang xuống đất dưới cách đấu trong tranh tài. Bởi vì hắn hung manh bá đạo, nhiều lần chế tạo huyết án, làm mọi người cho biết rõ. môn này quyền pháp không có cái gì đặc biệt chiêu thức, tu luyện trọng tâm tất cả với hắn đặc biệt phát lực kỹ thuật. Thông qua loại kỹ xảo này, tu luyện giả không riêng có thể ở ra quyền thời vận dụng đập đất, xoay thắt lưng, đong đưa các loại động tác cùng tự thân quán tính sinh ra lực lượng, hơn nữa có thể vận dụng cái khác nhìn như cũng không liên quan gì bộ vị lực lượng. Quyền thủ đem những lực lượng này tích xúc lên, hướng cánh tay truyền lại. Lực thấu cột xuống lúc, quyền thủ thân thể giống như một cây run dậy nổ súng hoa, thế lớn lực trầm xuống lớn. Lực thấu cánh tay lúc, cánh tay giống như rút bạo không khí, huyển ảnh vừa hiện roi dài. Cuối cùng, lực lượng cùng tốc độ ở trong khoảnh khắc bị đẩy thăng đến mức tận cùng, tập trung vào nắm tay điểm này trên. Một quyền đánh ra Tiếng như pháo vang, có thể đem người công kích lực công kích trong nháy mắt để thằng 30% đến 50. Mà Hắc Ma như vậy đỉnh cấp quyền thủ, một quyền này nên đáng sợ dường nào. Trong trước mắt, Hắc Ma nắm tay đã tới hạ bác trước mặt. Liên ở tất cả mọi người cho rằng kẻ hành hình tránh không thoát một quyền này, coi như không bị đánh nát đầu, cũng nhất định bị đánh cho hoàn toàn thay đổi lúc. Đương nhiên, mọi người xem thấy, vậy kẻ hành hình trước sông thân thể trên không trung hơi một bên. Tới. Muna con ngươi co rút lại, thấp giọng kêu lên. Mà nháy mắt sau, chỉ thấy hạ bác xoay thắt lưng xoay người, một quyền vung ra đi ra ngoài đồng dạng là tay phải, tương tự một cái đấm móc, đúng là đón ma nắm tay, đối chọi bén nọn, nhanh vượt sao băng. Phanh. ở vô số người lông tóc dựng đứng kinh hãi nhìn soi mói, hai cái nắm tay hung hang đụng cùng một chỗ, cuồng hô tiếng reo hò, lại một lần nữa tan biến. Thời gian dường như ngưng kết thông thường, mọi người dương miệng ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, không thể tin được kẻ hành hình vậy mà chọn dùng như vậy quyết đấu phương thức, mà càng làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, bọn hắn phát hiện, theo sóng phương hung tàn mà va chạm, vậy kẻ hành hình chỉ là kêu đau một tiếng, tay trái nâng cánh tay phải, thân hình rút lui vài bước được lại là Hát Ma buộc phát ra hét thảm một tiếng, tay phải năm ngón tay bảy biển ra giống như bẻ gãy gà móng vậy hình dạng. Đồng thời, hắn cánh tay đã bẻ gãy, bắp thịt nổ lên, một cây trắng Nếu xương gãy đâm đi ra, máu tươi thuận theo cánh tay không ngừng mà chảy xuống. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người bối rối. Hát Ma không phải là không có kinh địch sao? Cái này so với Hát Ma thấp vài cái hạng nặng kẻ hành hình, không phải vừa lui lui nữa, bị ép tới ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có sao. Làm sao nội dung vở kịch vừa mới mới chạy lệnh một lần, bị cải chính đến mọi người cho rằng bình thường trên quỹ đạo hiện tại lại lặng yên không một tiếng động lần thứ hai chạy lệnh, mà lần này người này phế đi hắc ma một tay, xoát ma một chút, hồ an đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh xanh xám, ngũ liên bang trong bao xương, bốn vị trưởng lão kinh hãi đưa ánh mắt nhìn về phía trần tam phúc, lại thấy cái này mới vừa rồi còn ngậm tiết ra, một bộ bình tĩnh thông dong bộ dáng mập mạm, lúc này cũng hai mắt đăm đăm, gian nan mà nuốt nước bọt. hoa nhất trong cái gian phòng kia, ngân hồ bồi ở một trung niên nhân bên người, thấy vậy tình hình, hai người đều khiếp sợ mà liếc nhau, người trung niên đứng dậy đi tới vòng bảo hộ bên. Ngân hổ vội vàng nhắm mắt theo đuổi theo sát trên. Có ý tứ? Người trung niên nửa híp mắt, nhìn chăm chú vào lồng sắt trong cái kia đơn bạc thân ảnh, trầm rãi nói. Toàn trường lặng ngắt như tờ, cũng chỉ có hắc ma tiếng kêu thảm thiết đang văn vọng. Mà đúng lúc này, đột nhiên, long hổ phong trì trên khán đài bộc phát ra một trận điên cuồng mà tiếng hoan hô. Trừ gắt gao che miệng Yên Chi ở ngoài, mèo rừng, tiểu Đao, tiểu Phong, có thể nhảy dựng lên người tất cả đều nhảy cốn lên. Mao rừng thậm chí trực tiếp vọt tới vòng bảo hộ bên, hướng về phía tứ hải hội khán đài phương hướng điên cuồng mà kêu, giơ cao hai tay dơ ngón tay giữa lên, dùng sức hướng đối phương bỏ rơi, hoa tay múa chân, thảo mẹ ngươi. tứ hải hội tập chủng, chơi rất vui sao? tới nha, tới nha, làm chết con mẹ nó ngươi. vương bắt đạn, hắc ma chết chắc, hắn chết định rồi. các ngươi con mẹ nó trở nhặt xác cho hà lợi đi. meo dừng đều điên rồi, gương mặt phồng đến đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tơ máu. tứ hải hội người phục hồi tinh thần lại, nội trận lôi đỉnh, hào ảo chửi đầm lên. mà đúng lúc này lấy long hưng hội dẫn đầu, ngũ liên ba người tất cả đều đồng loạt đứng lên. chửi hay lắm, mẹ nó, tứ hải hội. Các ngươi dám động bọn hắn thử xem." Mà đối với phía ngoài hỗn loạn, Hạ Bác một chút phản ứng cũng không có. Ở xoa xoa tay phải, lắc lắc cánh tay, hoạt động một chút vai khớp xương rồi, hắn lần thứ hai giơ lên song quyền, hướng Hắc Ma tới gần. Hắc Ma đỡ nước tay, không được lui về phía sau. Đau đến tê liệt, khiến cho hắn cả người bắp thịt đều ở không khống chế được mà run rẩy, gương mặt vặn vẹo đáng sợ, trên đầu mồ hôi lớn quả lớn quả mà nhỏ giọt xuống. Đến lúc này, hắn coi như là ngu nốc, cũng biết sự tình không thích hợp. Hắn cho là mình đã đem lai lịch của đối phương tìm tới đâu. Có thể vừa mới một quyền kia khiến cho hắn trong nháy mắt minh bạch, đối phương căn bản cũng không phải là bản thân cho rằng như vậy. Nếu như nói bản thân đem đối phương xem thành một cái có thể an toàn chuyến đi qua sông nhỏ mà nói, vậy hắn trên thực tế chính là một cái đủ để cho bản thân không đỉnh mên ngông quần cuộn đại giang. Trước liên tục công kích lúc, hắn cảm thấy tiểu tử này loại này hai tay một trước một sau, cử tại hạ ba đủ cao dáng vẻ rất buồn cười. Nhưng bây giờ, gặp lại đối phương trầm mặc giơ nắm tay tới gần dáng vẻ, hắn lại chỉ cảm thấy sợ hãi. Ngươi là ai? Hắc ma thanh âm khàn giọng. Trên khán đài thanh âm an tĩnh lại, Tất cả mọi người dùng một loại đồng dạng ánh mắt phức tạp nhìn hướng Hắc Ma tới gần Hạ Bắc. Phần lớn người cũng không biết cái tên này hình dạng thế nào cùng hắn chân chính tên. Nhưng giờ khắc này, khiến cho bọn hắn càng ký ức khắc sâu cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy, là người này nguyên bản cũng không vì bọn họ chỗ để ý tên hiệu. Kẻ hành hình. Chương 389. Chương 389, phán quyết đến sau mọi người đàm luận lên trận chiến đấu này lúc, rất nhiều đương thời ở hiện trường người đều nhất trí cho rằng, từ Hắc Ma đứt tay một khắc kia trở đi, vận mệnh của hắn cũng đã bị đã định trước. Bởi vậy, từ đó về sau chiến đấu liền có vẻ có chút dài dòng mà nặng nề. Kết quả sau cùng, chẳng qua là dọc theo một cái cố định phương hướng đi tới thôi, không có gì hay nói. Nhưng trên thực tế, các thính giả thường thường phát hiện, bọn hắn đối với một đoạn này ấn tượng nhất khắc sâu, miêu tả xa so với trước chiến đấu kỹ lưỡng hơn, tâm tình dao động cũng kịch liệt hơn. Đó chính là một lần trước mắt bao người hành hình, một cái may mắn đạt được một tấm phiếu, vàng quan trận này trận quyền ngũ liên bang tiểu đầu mục, ở bản thân tình nhân mở quán rượu nhỏ trong say khướt mà cho thủ hạ huynh đệ giảng thuật lúc, chính là như vậy nói. tên kia thật đáng sợ, các ngươi lấy vì cái gì gọi tàn nhẫn? cầm cầm dao một bên cào rú, một bên chém vào huyết đục vang tung tóe, hoặc là cùng nát đầu như vậy. Không, nát đầu con mẹ nó ngươi cái này gọi là xấu, nhiều nhất gọi dọa người, không gọi tàn nhẫn. Dù cho ngươi có thể giết trong một trăm người, cũng không gọi tàn nhẫn. Tên tiêu mới là chân chính tàn nhẫn người, trong xương cốt cái loại này tàn nhẫn. Tiểu đầu Mục nói còn chưa dứt lời, cũng đã say ngã. Mà thời gian đảo ngược đến đêm hôm đó, sàn đấu số một trên khán đài, hắn liền đứng ở ngũ liên bang trong đám người, mặt kinh hãi mà nhìn chăm chú vào vậy máu tanh lồng sát. Mọi người xem thấy. Kẻ hành hình từng bước một tới gần Hắc Ma. Hắc Ma rất nhanh mà lui về phía sau, từ phía đông đến phía tây, từ phía nam đến phía bắc. Chỉ cần một bị đối thủ bước đến lồng sát bên, hắn liền lảo đảo hướng bên cạnh chạy. Mà trong quá trình này, kẻ hành hình cũng chỉ là không chút hoang mang, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ hướng hắn tới gần. Chạy, liên đổi một cái phương hướng tiếp tục. Hắc Ma trước cũng đã ở một chuỗi hung mãnh mà trong công kích tiêu hao số lớn thể lực, mà theo tay phải thủ thường, lượng lớn mất máu, lúc này càng lộ ra suy yếu không chịu nổi. Rất nhiều người đều đã từng chính thai nghe Hắc Ma nói qua. Hắn rất ưa thích lòng sinh tử quyết đấu. Cái loại này con người ở tuyệt vọng giữa cũng không chỗ có thể trốn, mà bàn tay mình không sinh tử, có thể bất kỳ nghiền ép đối phương khoái cảm, mỗi lần khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. Có thể hắn rõ ràng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có một ngày, biến thành con người người sẽ là chính hắn. Là một trong quân đội đặc thù bộ đội đi lính trôi qua binh sĩ, một cái kinh nghiệm phong phú đỉnh cấp hắc quyền quân thủ, hắc ma ngay từ đầu cũng không có từ bỏ cầu sinh dục vọng cùng dễ dụ. Đứt tay loại chuyện này, đối với người thường tới nói, chỉ riêng là thống khổ trình độ cũng đã phá hủy ý chí của bọn họ khiến cho bọn hắn từ bỏ tất cả chống cự. Nhưng đối với Hắc Ma người như vậy tôi nói, lại cũng không có đến nhận trước người làm thịt nô nỗi. Vì vậy, mọi người xem thấy, ở khoảng chừng một phút đồng hồ rồi, hai người lần thứ hai giao thủ. Hắc Ma dùng hắn còn dư lại tay trái cùng cước pháp ngăn cản kẻ hành hình công kích, cũng không lúc phát động phản kích. Hắn đã từng nỗ lực công kích kẻ hành hình dưới âm, tiết hầu, con mắt trợ trí mạng bộ vị cũng từng nỗ lực ở thiếp thân chiến đấu giữa, bẹ đứt đôi phương cánh tay, thắt đứt cổ của đối phương, hoặc là dùng răng cắn mở cổ họng của đối phương. Nhưng mà, hắn tất cả thử nghiệm đều thất bại. Kỳ thực ở rất nhiều người xem ra, kẻ hành hình trừ khúc xương thuật nhìn so với Hắc Ma cứng hơn ở ngoài, lực lượng cùng kỹ xảo cận chiến vương diện cũng không có cho thấy đối với Hắc Ma tính áp đảo ưu thế. Thậm chí ở Hắc Ma chặt đứt tay phải sau một đoạn này liều mạng trong chiến đấu, mọi người rất nhiều lúc đều cảm thấy Hắc Ma càng chiếm ưu. Cũng không biết vì cái gì, tựa như hai lần trước một dạng, cuối cùng Hắc Ma cũng sẽ kém như vậy một chút. Mà điểm này, liền để chiến đấu xu thế, Thủy Trung Bảo chỉ ở thiên hướng kẻ hành hình tuyến đường bay trên, cùng Hắc Ma tương phản chính là kẻ hành hình ở trong chiến đấu biểu hiện cũng không hung tàn. Hắn công kích tránh né Hắc Ma tất cả trí mạng bộ vị, chỉ là lục tục đá gãy chân của hắn, đập nát đầu gối của hắn, đánh gãy xương sườn của hắn, tháo rất hắn cấp xương, bẻ chặt đứt tay trái của hắn cánh tay, cũng rỡ xuống hắn cằm, xóa sạch hắn miệng đầy hầm răng. Việc này, kẻ hành hình cũng không một lần hoàn thành, mà là đang dài đến nửa giờ một lần lại một lần tới gần giữa, phân chỉnh tự chậm rãi hoàn thành. Mà ở hoàn thành đây hết thảy trước, quả đấm của hắn luôn là sẽ rơi vào Hắc Ma đứt tay, người bụng không hiểu nhau chờ thống khổ mãnh liệt nhất địa phương. Tất cả khán giả cứ như vậy chớ mắt nhìn. Trong đầu nhiều lần quanh quẩn mèo rừng câu kia Hắc Ma chết chắc. Hắn chết định rồi. Các ngươi chờ nhặt xác cho Hà Lợi đi. Thằng đến Hắc Ma biến thành một cái sủi lơ ở lồng sắt trong huyết nhân. Rất nhiều người đều cảm thấy phía sau lưng Jae run. Tuy rằng từ đầu đến cuối, kẻ hành hình không có nói câu nào, thậm chí ngay cả động tác tần suất cùng biên độ thoạt nhìn đều duy trì ở một cái tiêu chuẩn tuyến trên, không hề phát phòng, cho người cảm giác tựa như một cái người máy thông thường. Nhưng mọi người không biết vì cái gì, đều có thể từ hắn trong bình tĩnh cảm thụ được một loại đối với Hắc Ma cực độ căm hận, một loại không tiếng động nhưng xa so với mèo rừng giống giận mãnh liệt hơn phẫn nổ. đây chính là một lần hành hình. ở dài đến hơn 40 phút trong chiến đấu, kẻ hành hình chính là như vậy. chấm dãi, đem một cái thân cao 2m, thể trọng 123 kg, giống như hùng sư vậy đỉnh cấp quyền thủ, rõ ràng biến thành một khối máu rầm rề thịt vụn. lúc này, trận này dài dòng hành hình đã tới phần cuối. hắc ma nằm trên mặt đất, cả người là máu, hơi thở mong manh. máu tươi từ cổ họng của hắn rũ man tiến ra, khiến cho hắn không thể không dùng kịch liệt mà đau đớn ho khan phun mở, mới có thể miễn cưỡng bảo trì hô hấp. hắn có cớ. Trên mặt từ lâu không có mọi người đã từng quen thuộc hung ác cùng năng ngược, vặn mẹo ngũ quan cùng vậy tuyệt vọng con mắt, không hề che giấu mà tiết lộ ra hắn đối với sợ hãi tử vong. "Ngươi là ai?" Hắc Ma chặt chẽ nhìn chằm chằm Hạ Bác. Hạ Bác ngồi trồn hổm ở trước mặt của hắn, lạnh lùng nhìn hắn, dù chỉ có Hắc Ma có thể nghe được thanh âm nói, "Ngươi không phải muốn giết ta sao?" Vừa nghe đến cái thanh âm này, Hắc Ma con mắt nhất thời trợn to, ánh mắt lại là kinh hãi, lại là khó có thể tin. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, muốn bản thân mệnh, dĩ nhiên là bản thân giúp Tôn Quý Kha đối phó người kia. Hắn chợt một trận ho khan phun ra một búng máu tới, là là ngươi. Hạ Bác không có để ý đến hắn, đứng lên, đưa ánh mắt nhìn về phía khán đài. Sàn đấu trong lặng ngắt như tờ. Hồ An mặt xanh xám, chợt một cước đạp lật trước người bạn trà, đứng dậy đi liền. Mà trên khán đài, tứ hải hội bang chúng cũng trầm mặc bắt đầu rời sân. Ngũ liên bang trong bao sương, Trần Tam Phúc cùng lôi Đức Hải đám người bắt đầu vỗ tay. Dần dần, tiếng vỗ tay, âm thanh ủng hộ, tiếng hoan hô khuyết tán đến toàn bộ sàn đấu. Hô, hô, hắc, hô, hô, hắc. Trên khán đài Vô luận là ghế khách quý quần áo y tứ nam nữ, còn là mặt giữ tợn, hung ác giữ tận bang hội thành viên, lúc này đều tập thể đứng lên, dùng một loại gần như điên cuồng tư thái, đem nôn nhai nôn náo hoan hô ủng hộ, hóa thành một loại cổ xưa, truyền thống, có tiết tấu đánh trống reo hò. Loại này mang theo cùng nhiệt, hương phấn cùng mùi máu tanh thanh âm, khiến cho người ta dường như đưa thân vào cổ đại khu vực săn bắn. Mà trên khán đài mỗi người đều hóa thân làm cầm trong tay trường mâu cùng cung vây sang người tham dự trong đó. Rất nhiều người đều hưng phấn cả người run. Mặt ngoài xem, Hắc Ma chỉ là tứ hải hội mô tô đường đường chủ chỉ là hồ an một người thủ hạ tay đấm mà thôi người như thế thế giới dưới đất hàng năm đều sẽ chết rất nhiều cái cũng không lạ thường nhưng chỉ có người chỗ cái vòng này người mới biết được giờ khắc này ý vị như thế nào những năm gần đây tứ hải hội với tư cách nhân tài mới xuất hiện đang nhanh chóng nhảy lên làm có thể cùng ngũ liên bang cờ lê cổ tay một thế lực lớn đồng thời cũng phải tội không ít người bọn hắn hung tàn bá đạo thủ đoạn độc ác không nói đạo nghĩa cũng không nói quý củ. bọn hắn tựa như linh cầu một dạng chỉ cần bị bọn hắn để mắt tới liền không ai có thể trốn được bọn hắn đều sẽ dùng các loại ngoài sáng ngầm rơi bẩn thủ đoạn Đem ngươi ngay cả người mang khúc xương toàn bộ nuốt vào đi. Nếu như đội thành cái khác bang hội, chỉ sợ sớm đã bị hợp nhau tấn công, chết không biết bao nhiêu lần. Có thể tứ hải hội lão đại hồ an làm người âm hiểm giả dối, và lại đứng sau lưng nào đó người bình thường không dám đụng vào thế lực, bởi vậy, vẫn luôn không ai có thể động được hắn. Mà nhất để cho người ta buồn bực chính là hắn thủ hạ hắc ma. Dựa theo thế giới dưới đất quý cũ, rất nhiều xung đột, cũng không thích với đại quy mô chảy máu xung đột. Vì bảo trì nhất định trật tự hòa bình hành, các đại lao bản càng muốn khiến cho xung đột song phương lấy hắc quyền phương thức giải quyết. Mà dưới đất hắc quyền không riêng gì thế giới dưới đất bạo lực máu tanh tiêu chí là truyền thống cũng là một cái bang hội thực lực thể hiện chính vì vậy dưới đất sàn đấu mới ở thế giới dưới đất giữa có độc nhất vô nhị địa vị nhưng đồng dạng cũng bởi vì như thế những năm gần đây liên ngũ liên bang cũng cầm tứ hải hội không có biện pháp gì một trận lại một trận khiêu chiến hắc ma lồng sinh tử chiến tất cả đều thất bại tại đây cái thờ phụng nhược nhục cường thực người mạnh là vua trong thế giới bằng vào hắc ma ở hắc quyền lồng sắt trong khủng bố thống trị lực tứ hải hội không riêng một lần lại một lần khiến cho uy tín bang hội tối tăm mặt ngui. Hơn nữa hấp dẫn hơn một nhóm lớn rất thích tàn nhẫn tranh đấu mới mẻ huyết dịch. Bởi vậy, Ban Sơ thấy kẻ hành hình lúc, không có người tin tưởng hắn có thể chiến thắng Hắc Ma. Liên Long Hưng hội người đều cho rằng này là Trần Tam gia náo nhất thời hồ đồ mà làm ra trò khơi hải. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng lại là kết cục như vậy, cái kia một mực đặt ở đỉnh đầu bọn họ, một lần lại một lần khiến cho bọn hắn nếm thử thất bại cùng Lục Nhã tư vị, khiến cho Tứ Hải hội càn rỡ đắc ý Hama Ma, lúc này tựa như một con chó chết thông thường, nằm ở kẻ hành hình dưới chân, chờ đợi sau cùng phản quyết. Dựa theo Hắc quyền truyền thống, Người thua sinh tử thông thường đều từ người thắng quyết định, mà người thắng cũng có thể đem quyền quyết định giao cho trên khán đài toàn bộ khán giả hoặc nào đó một người. Trong lúc khác, kẻ hành hình ánh mắt nhìn về phía khán đài lúc, liền ý nghĩa giờ khắc này đã tới. Trình tề cổ táo thanh, tựa như một loại khiến cho người ta rơi vào điên cuồng cường cường thuốc ảo giác, ở một lần lại một lần mà lặp lại giữa, khiến cho mỗi người tâm tình đều đạt tới đỉnh, liên tục tám lần rồi, tất cả đánh trống reo hò đột nhiên hóa thành sông thẳng lên trời điên cuồng hét lên tiếng. Chứ đang ở rời sân tứ hải hội ở ngoài, tất cả mọi người giơ hai tay lên, ngược lại dựng thẳng ngó cái từ hình. Nhưng mà, mọi người phát hiện, kẻ hành hình không hề động tay. Ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía Ngũ Liên Bang Trần Tam gia cho ở bào xương. Hắn nhìn là Long Hổ Phong chỉ chỗ ở khán đài. Tất cả mọi người thuận theo tầm mắt của hắn, đưa ánh mắt tập trung đi qua. Trên khán đài, kích động tiểu đao, nghèo rừng chờ hơn 20 cái long hổ huynh đệ, đều gắt gao siết nắm tay, cắn chặt hàm răng, dùng tính sợ mà ánh mắt cảm kích nhìn chăm chú vào hắn. Mã Yên Chi thì bỏ xuống che miệng lại tay, lộ ra sớm đã bị nước mắt sông hoa chan dung. Nàng lẳng lặng mà nhìn Hạ Bắc, sau đó cười cười dơ lên một cái. Ở hầu như mọi người trong mắt, chơi mô tô đều là một nhóm tên con đồ. Có đôi khi, ở đây những này đầu mục lớn nhỏ nhóm, cũng sẽ ở một nhóm ngực cao mương vện, gợi cảm mê người mô tô ngồi ở giữa chọn mấy cái tới vui đùa một chút. Nhưng không ai sẽ đối với nữ nhân này cảm thấy hứng thú. Thân hình của nàng dấu ở rộng lớn y phục giữa, trên mặt vẽ trang điểm dày cuộn quả thực xấu bạo. Nhất là lúc này khóc tốn trang dung sau, cười rộ lên càng xấu. Mọi người không riêng đối với nàng không có hứng thú, đối với toàn bộ long hổ phong chỉ đều không để vào mắt. Trước đám này kẻ đáng thương đi vào sàn đấu lúc ở đây hầu như không có người đối với bọn hắn chính mắt nhìn một chút nhưng mà giờ khắc này lại không có người bỏ qua bọn hắn. Điên cuồng hét lên dư trong tiếng, mọi người tinh tường thấy Yên Chi ngón cái đột nhiên xoay ngược lại hướng dưới, một giây kế tiếp, kẻ hành hình rơi chân lên, hung hăng hướng về Hát Ma yết hầu đã xuống. ầm ầm một tiếng, gãy gãy xương nứt ra thành âm vang lên. Hát Ma cái cổ bị một cước này dẫm được huyết nhục mơ hồ, đầu lấy một loại kỳ quái tư thế nghèo, thân thể ở một chút kịch liệt co quắp rồi, chợt bất động, cuồn hô tiếng reo họ phóng lên cao, nhìn lông sắt giữa cả người làm máu hạ bắc. Tiên tri nước mắt lần thứ hai tràn mi mà ra, nàng chăm chú che khuôn mặt. Tiểu Đao Lệ nóng doanh trọng, ôm đã khóc ra thành tiếng tiểu phong, cánh tay dùng sức mang theo hắn đầu, dùng sức mà xoa hắn tóc. Cái khác tất cả long hổ các huynh đệ cũng nhất thời khó hơn nữa nhìn xuống, gào khóc. Nghèo Dương một bên khóc, một bên hô to. Thạch Long, nay khan cả giọng thanh âm, ở một mảnh ác cuồng hoan giữa, vang vọng thật lâu. Chương 390. Chương 390, nữ nhân thiên phú phòng thay quần áo trong, chống trải mà an tĩnh. Hạ 8, đội một thân quần áo sạch, ở tóc con nước trên liên lụy một tấm khăn mặt. Dựa vào lưng ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng mở cửa truyền đến, sau đó lại đóng lại. Lao Ca xấu đứng ở bậc cửa lặng im một hồi, mới đi đến Hạ Bác ngồi xuống bên người. "Thế nào?" Hạ Bác mở mắt, nhìn vẻ mặt Tân cần lão đầu, thở phào một hơi dài, cười nói, "Khá tốt. Không trước buồn bã như vậy. Vậy là tốt rồi." Lao Ca xấu nói, "Ta thật cao hứng, ngươi còn giống như trước đây, vẫn duy trì người phân nộ." "Vì cái gì?" Hạ Bác túi người, bắt tay khuỷu tay chi ở trên đầu gối, ngón tay giao nhau, ngẩng đầu nhìn phía trước mặt đất, ánh mắt không có gì tiêu điểm như vậy chẳng lẽ không phải không thói quen biểu hiện sao? Chớ đem tức giận cùng phẫn nộ làm la lột, lao cá xấu vô vô bở vai của hắn nói, tức giận đến từ tư lợi cùng hoài báo cách cục, mà phẫn nộ đến từ nguyên tắc cùng giới hàng đáy, đến từ ngươi quan tâm, mong muốn bảo vệ tất cả. Nói xong, lao cá xấu cười cười, thuận theo hạ bắc ánh mắt nhìn về phía trước. Ta nguyên bản còn một mực có chút bận tâm, cảm thấy ngươi quá mức trầm ổn,ưa thích đem chuyện gì đều giấu ở trong lòng, nhất là đi mặt trên học bài rồi, càng không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Có đôi khi ở dưới đất thành làm cái còn có thể tức giận hú đảng cũng so với ở phía trên thế giới biến thành một cái trừ tính kế cùng lợi ích ở ngoài, ngay cả nguyên tắc cùng giới hạn đấy cũng không có người thông minh tốt. Hiện tại thế nào? Hạ Bác quay đầu nhìn hắn. "Hiện tại ta yên tâm, lão cá xấu nói, trưởng thành không phải chết lặng, mà là học được làm sao khống chế cùng vận dụng phẫn nộ. Phẫn nộ là một loại lực lượng, nó chứng minh ngươi còn sống, mà không phải một cái xác không hồn. Ngươi làm so với ta trong tưởng tượng tốt hơn." Nói xong, lão cá xấu xuất ra một cái phong thư đưa cho Hạ Bác, "Này là 6 vạn tinh nguyên. 10.000 là trước ngươi giao cho Trần Tam Phúc, mà khác 5 vạn" Là ngươi phí ra sân cùng tiền thưởng. Nhiều như vậy. Hạ bác xứng sốt một chút. Mặc dù biết lần này Trần Tam Phúc buôn bán lời không ít, hơn nữa trong này còn có đối phương biểu đạt lôi kéo ý, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới phí ra sân cùng tiền thưởng vậy mà cao tới 5 vạn chi cự. Số tiền này, đã cũng đủ khiến cho người thường vô ưu vô lự mà qua cả đời. Mà nguyên bản hắn thấy, trừ cầm lại bản thân vậy 10.000 ở ngoài, nhiều nhất lấy thêm 1-2 vạn liền cao nhất. Thông thường đỉnh cấp hắc quyền tay đánh một trận, cũng bất quá mấy nghìn tinh nguyên mà thôi. Với tư cách cấp thấp nhất lính mới mà nói, nếu như là không phân sinh tử trận quyền, thậm chí mới vài chục tinh nguyên. Huống hồ, bản thân vậy 10.000 là thua trận quyền cho Trần Tam Phúc bồi thường, cũng không phải đầu tư. Bất quá, hiện tại cũng không phải là lúc khách khí. Hạ bác nhận lấy, mở ra xem xét một cái, kìm lòng không được nuốt hớp nước miếng. Cái loại này tiền mặt dày độ mang đến sung sướng, thực sự rất khó khống chế. Ngư thúc, ta cảm thấy lúc này mới chứng minh còn sống thứ tốt. 3. Lao ca xấu tức giận ở đầu hắn trên rút một cái tát, đứng dậy, đi về phía cửa, được rồi bằng hữu của ngươi vẫn trở thấy ngươi đâu. Một hồi xong, ta an bài xe đưa các ngươi trở lại, không có chuyện gì cũng đừng xuống. Lão cá xấu mở cửa đi ra ngoài. Mà mấy giây rồi, Long hổ phong chỉ các huynh đệ lục tục đi vào phòng thay quần áo. Tiểu đao đi tới đứng dậy hạ bắt trước mặt, dùng sức cho hắn một cái ôm. Ngay sau đó, là Tiểu Phong cùng cái khác Long hổ huynh đệ. Mỗi người đều chỉ trầm mặc cùng hạ bác ôm, thật chặt. Không có người nói chuyện. Cảm tạm như vậy từ ngữ đối với hắn giờ phút này nhóm tới nói, xa không bằng loại trầm mặc này càng có thể biểu đạt thái độ. Mèo dừng cùng cái kia tên là Châu Cây Mỏ hạ cản thanh niên xếp hạng cuối cùng. ở ôm hạ bác rồi, hai người không nói hai lời, hung hăng hướng trên mặt mình tới bảy tám cái bật hai, rút được gương mặt nhất thời sưng đỏ lên. mà không đợi mặt đời người hạ bác hỏi dò, bọn hắn liền nhanh trong túi đầu rời khỏi. cửa phòng thay quần áo bị giam trên, chỉ còn lại có một cái lẳng lặng bóng hình xinh đẹp. kỳ thực, hạ bác trầm mặc thật lâu, túi đầu, viên mắt thường hồng, hắc ma mục tiêu hẳn phải là ta. một thương kia đánh vật ra, ta biết. tiên tri cắn môi, lấy tay lưng xóa đi hạt đậu vậy rất nhanh rớt xuống nước mắt, nói nói ngươi không cần nói xin lỗi với ta. Đây không phải là lỗi của ngươi. Huống hổ, ngươi đã giúp Thạch Long báo thủ. Tên khốn kia luôn luôn nữa thích có cự đoán tất báo, hiện tại hắn khẳng định cao hứng rất. Lại là một trận trầm mặc. Như vậy, Hạ bác ngẩng đầu, nhìn Yên Chi hỏi, "Sau đó có tính toán gì không?" Hắn từ trên băng ghế dài cầm lấy phong thư, "Nơi này có. Chờ một chút." Yên Chi đánh gây hắn. Nàng biết hắn muốn nói cái gì, có thể nàng mới không muốn nghe hắn nói xong. Yên Chi bước nhanh đi tới phòng trong buồn rửa tay trước, đem trên mặt trang điểm đẩm đi, ném đi cuối cùng một tấm giấy tờ trang nàng nhìn mình trong gương, trên mặt dần dần bay lên một tầng thật mỏng ửng đỏ, tựa như hạ quyết định gì đó quyết tâm thông thường, nàng cắn môi một cái, đi ra ngoài. khi cô gái lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt lúc, mặc dù hạ bắt sớm đã vô số lần gặp qua nàng thật nhan, cũng không khỏi trở nên thất thần. trên khán đài những người đó sẽ không biết, cái này cưới màu đỏ moto, vẽ trang điểm dày cuộn, tựa như hỏa thông thường nguy hiểm, giống như quỷ thông thường xấu nữ nhân, dĩ nhiên là như vậy thanh lệ vô song mà lại quyến rũ mê người cô gái. nếu như không phải dựa vào trang điểm đậm che lấp. Sợ rằng toàn bộ thành dưới đất từ trên xuống dưới nam nhân đều sẽ muốn có được nàng, vì thế không tiếc cái giá, không từ thủ đoạn nào. Đông, không biết vì cái gì, Hạ Bác phát hiện nhịp tim của mình chợt xuất hiện một chút trục lại. Nếu như là đặt ở nhịp tim máy theo dõi màn hình nói, đó chính là một cái đột nhiên kéo cao đường gãy. Mà sau, hắn đã nhìn thấy Yên Chi đi tới trước mặt mình, ngửa đầu nhìn bản thân. "Ta gọi Yên Chi." Yên Chi nói. "Ta biết ta. Hạ Bác mất tự nhiên cười cười, ánh mắt có chút né tránh. Giờ khắc này, hắn dường như trở lại ban sơ nhận thức Yên Chi ngày đó. Khi đó nàng chính là như vậy lôi kéo tay của mình, đi vào tiểu viện, rửa khuôn mặt nói với mình tên của nàng. "Nhưng ngươi biết ta ưa thích ngươi sao?" Yên Chi tầm nhìn tiếp tục nhìn chằm chằm Hạ Bác, ánh mắt chuyên chú chăm chú. Thùng thùng thùng đông. Hạ Bác trái tim không riêng gì chụp lại, đơn giản là loạn thất bắt tao. Hắn nhìn Yên Chi con mắt, đột nhiên cảm giác được náo một mảnh trống không. Nếu có nhận thức Hạ Bác nữ sinh ở đây, sẽ nhớ kỹ, trước đây ở Hán Đại thư viên lúc, rất nhiều nữ sinh đều đối với hắn nói qua lời giống vậy. Mà các nàng luôn là sẽ thấy này sạch sẽ nam sinh từ cuốn sách ấy ngẩng đầu mang theo ấm áp mà ánh mặt trời dáng tươi cười trả lời, ta cũng ưa thích ngươi. Cái này nhỏ bít, còn là một giả ngây giả dại nhỏ bít, mà Hạ Bắc vẫn luôn không cho là này có cái gì không đúng. Việc trải qua của hắn cùng tính cách, khiến cho hắn đối với luyến ái loại chuyện này có hoàn toàn bất đồng với người thường nhận thức. Không có ai biết hắn tới từ một cái hắc ám thế giới, cũng không người nào biết hắn một mực đang tránh né một cái lưới lớn, nỗ lực cẩn thận từng ly từng tí mà đem mình có giúp ở trong một cái góc, qua một loại không liên lụy bất luận kẻ nào bình tĩnh sinh hoạt. Bởi vậy, ở dưới tình huống đó lớn lên Hạ Bắc từ tiềm thức cùng bản năng trên liền cự tuyệt lý giải bất kỳ tương tự tin tức. tại đó ánh mặt trời dáng tươi cười dưới là một viên chăm chú bọc lên tâm chi trệ được giống như người gỗ thông thường, có thể coi là trễ này nữa. đối mặt cô gái trước mắt vậy trong suốt con mắt hắn cũng không có khả năng lý giải sai lầm. điều này làm cho hắn nhất thời sản sinh một loại khó có thể ức chế hoảng loạn. mà hạ bắc thần tình không có dấu giếm được yên chi. nếu như đổi thành cái khác cô gái sẽ cho rằng hạ bắc đối với mình không có hứng thú, biết cười cười liền đem đề tài mang mở biến thành một cái vui đùa. nhưng yên chi sẽ không. Ngay từ lúc nhận thức Hạ Bắc trước, trà trộn đầu phố nàng liền thích cái này, thường thường từ khu 11 đi qua con mốc sách. Biết rất rõ ràng mình và đối phương là hai cái bất đồng thế giới người, nhưng khi Long Hổ Phong Chỉ huynh đệ đều không quen nhìn người này ánh mắt lúc, không biết vì cái gì, nàng xem ánh mắt của hắn, lại cảm thấy tựa như ở trong gương xem bản thân. Mà trải qua mấy ngày nay, hai người ở chung lúc nam sinh lốc cũng để cho nàng sớm đã biết, người này thật là một kẻ ngu si. Bởi vậy, trong lúc khắc Hạ Bắc ánh mắt bắt đầu hốt hồn lúc, tiên chi một chút cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa, nàng cũng không cần Hạ Bắc hiện tại đáp lại bản thân gì đó. Đối với nàng tới nói này là cả đời sự tỉnh, còn có thời gian dài như vậy, còn có nhiều như vậy cuộc sống, có thể đạt được đán. Vô luận là mưa rền gió dữ, còn là dương quang minh mị. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi biết. Tiên Chi cắn môi một cái, lấy dũng khí tiến lên một bước ôm hạ bắc cái cổ, nhón chân lên rất nhanh ở trên miệng của hắn hôn một cái, sau đó cùng dĩ vã mở dạng, trốn được phía sau hắn, níu lấy tay hắn, đem hơi nóng khuôn mặt chôn ở trên lưng của hắn. Hạ Bác cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc, nhưng trong lòng lại phảng phất có một đạo không tên điện lưu ở lan tràn. Hoàn được đuổi cỏ hoang sinh. Hắn tử Phong thư trong rút mấy nghìn tinh nguyên đi ra, sau đó hoảng loạn mà đem tiền còn lại đều nhét vào Yên Chi trong tay, số tiền này ngươi cầm. Yên Chi im lặng không lên tiếng tiếp nhận Phong thư. Ách, chúng ta, ta cảm thấy hay là muốn đem xưởng sửa xe dựng lên. Này là Thạch Long tâm nguyện." Hạ Bác có chút lắp bắp nói, "Đầu phố là không thể lại lăn lộn. Có cái xưởng sửa xe, mọi người cũng có miệng ăn ổn cơm ăn. Mặt khác, hai ngày nữa chúng ta phải đi thiên hành hội quán, ta trước giới thiệu mạnh bản bọn hắn cho ngươi nhận thức." Hạ Bác cảm thấy não cùng đầu lưỡi đều là loạn thật tốt chỉ cảm thấy trên lưng Yên Chi đầu nhỏ ở gật đầu không ngừng vậy vậy chúng ta trở về đi Hạ Bác nói Ân Yên Chi cái chán để ở Hạ Bác trên lưng đáp ứng sau đó quay đầu đi dùng khuôn mặt dán hắn, ánh mắt chớp động thế nhưng ta một người ở trong rất sợ hãi Hạ Bác nhìn không thấy Yên Chi con mắt cũng không hiểu đối với nữ nhân mà nói ở phương diện khác Thiên Phú là trời sinh mặc dù trong trẻo nhưng lạnh lùng như Yên Chi cũng không ngoại lệ thậm chí khi nàng phong bế tâm linh xông vào một người lúc nàng so với phần lớn nữ nhân càng giả hoạt điều này cũng đúng Hạ bác thiếu mày, nghĩ thầm thạch Long không ở, Yên Chi một người lại sống ở đó cái trong tiểu viện thực sự rất không an toàn. Bản thân giết Hama, khó bảo toàn tứ hải hội hồ an sẽ không thẹn quá hóa giận dưới gì đó đầu tủ. Huống hồ, bản thân vốn là không chuẩn bị lại mắt thấy Long Hồ Phong chỉ đám người này tiếp tục ở đầu phố như thế hòa nhập, cùng hắn khiến cho Yên Chi ở trong tiểu viện thấy vật nhớ người, chi bằng đổi cái hoàn cảnh. Vậy chúng ta đi tìm. Hạ bác suy tư, mới vừa mở miệng lại bị Yên Chi đánh gãy. Ta rời đi nhà ngươi rồi. Yên Chi mặt đỏ đến độ khoái tích dưới nước đây. Nhà ngươi không phải còn có một cái gian phòng sao? Nô, no, ta cảm thấy ở bên cạnh ngươi mới an toàn. Còn ngươi nữa, nói sau đó muốn đi đâu cái Thiên Hành hội quán, như vậy chúng ta có việc cũng có thể tùy thời thương lượng." Hạ Bác há hốc mồm, đống nhiên ra đầu có chút tê dại. "Tốt, tốt a." Chương 391. Chương 391, Sơn ngoại sơn sàn đấu trong, khán giả lưu luyến mà dừng một hồi, dần dần tán đi. Mọi người vừa đi, một bên nhiệt liệt mà nghị luận. "Không thể nghi ngờ, tối nay qua đi, kẻ hành hình danh tự này cùng trận này trận quyền sẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài." trở thành thế giới dưới đất thoại để trung tâm một trận chiến này đừng nói đặt ở Thiên An Thị coi như là đặt ở toàn bộ nước Cộng Hòa Ngân Hà thế giới dưới đất cũng có thể nói kỳ tích cùng kinh điển mà chứ bắt quái ở ngoài quan trọng hơn cũng càng cùng mọi người cùng một nhịp thở chính là tùy theo mà đến thế lực cách cục biến hóa hát ma chết đủ để cho tứ hải hội danh tiếng uy vọng bị thương nặng mà cứ kéo dài như vậy Long Hưng Hội cùng ngũ liên bang danh vọng quả thực nhất thời vô lượng ở nơi này tan cuộc trong khoảng thời gian ngắn mọi người nói chuyện với nhau trong lúc nghị luận đã nhiều một tia đối với Trần Tam gia cùng ngũ liên bang kinh sợ Trần Tam gia này tay chơi được thật đúng là xinh đẹp a. Đó cũng không, người Trần Tam gia là cấp bậc gì, bình thường cũng liền nhìn người tứ hải hội bính đáp không lên tiếng. Thật phải nghiêm túc. Hắc, ngày hôm nay một bạt thai này có thể thoải mái. Đây mới gọi là thâm bất khả chắc. Tứ hải hội thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nghe mọi người tiếng nghị luận, đợi được người đều tán được không sai biệt lắm. Ngưu Na đứng dậy nói, đi thôi. Các người đi trước trên xe chờ ta. Vệ Siêu trầm mặc một chút, mặc dù biết lấy bản thân quyền hạn căn bản không tư cách hỏi, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi quyết định làm như thế nào? người là nhất thiết phải mang về, Nguna nhìn hắn và lão Mạc một cái, trả lời nói, yên tâm được rồi, ta sẽ không giết hắn. Hơn nữa, ta bây giờ hoài nghi hắn phá bích giả đẳng cấp không ngừng cấp C, rất khả năng đã đạt tới cấp B vệ siêu cùng lão Mạc liếp nhau, yên lòng. Lấy bọn hắn đối với Nguna hiểu rõ, đã nàng đáp ứng, vậy thì sẽ không là thuận miệng qua loa. Ý vị này, hạ bác sinh mệnh an toàn ít nhất là có bảo đảm, đối với Kỷ Phong cũng có thể có cái dạng dò. Mà trừ cái đó ra, hai người đều có chút vui vẻ. Chẳng ai nghĩ tới hạ bác vậy mà có thể là cấp B phá bích giả. Trước Nguna đem hắn từ cấp D để thăng tới cấp C, đã đủ khiến cho người ta kinh hỉ. Nhưng nếu là cấp B mà nói, vậy thân là người phát hiện bọn hắn, lần này lập được công lao cũng không nhỏ. Lão Mạc cân nhắc một chút, đối với Nguna nói, nếu như ngươi muốn dẫn hắn đi, vậy Long Hổ Phong chỉ vẫn để ngươi trước phải bãi bình. Không phải vậy mà nói, xảy ra chuyện hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Nguna nhíu mày một cái. Lão Mặc mà nói tuy rằng nghe có chút trói tai, nhưng mặc dù là nàng không thừa nhận cũng không được rất có đạo lý. Nguna là chính mắt thấy được Hạ Bắc làm sao đi vào lồng sinh tử, thì như thế nào giết chết hắn mà? Bởi vậy, nàng so với tất cả mọi người rõ ràng tiểu tử này có nhiều tàn nhẫn, đồng thời cũng so với tất cả mọi người rõ ràng tiểu tử này quan tâm là cái gì. Nếu như mình đem người bắt đi, mà vừa vào lúc này, Long Hổ Phong chỉ đám kia tên côn đồ đã xảy ra chuyện gì, lấy tiểu tử này tính cách, sợ rằng lập tức sẽ đứng ở quân đoàn sao mai mặt đối lập trên. Đến lúc đó, hắn sẽ làm ra chuyện gì tới, ai cũng không biết. Ta biết." na gật đầu đáp ứng. Nàng một bên đem một phần báo cáo thông qua trên cổ tay mini quang nao truyền lại cho tổng bộ, một bên đưa ánh mắt nhìn về phía mấy cái quý khách bao sương, trong mắt Hàn Quang chợt lóe. Lão Tam làm được xinh đẹp, ngũ liên bang trong bao sương cả đám không khí vui mừng. Lúc này Lão Tử ngược lại muốn nhìn, Hồ An còn làm sao hung hăng. Lão tứ Chu Huyền giúp bang chủ Hồng Đạo võ cười ha ha. Nghe nói người này đi lúc khuôn mặt đều xanh. Đúng rồi, Lão Tam, Lôi Đức Hải nhóm lửa một điếu xì gà, hỏi khu 11 người chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta đã cho Long Hổ phong chỉ. Trần Tam phúc khoát tay trận lại nói, vậy phá địa phương, ta cầm tới làm gì? Cho Long Hổ phong chỉ. Lý Lực Phu nhiễu mày nói, bọn hắn muốn có liền không có thực lực gì, bây giờ Lão Đại lại chết. Còn lại những này tàn binh bại tướng có thể bảo vệ cho khu 11. Ta giúp bọn hắn thủ." Lý Tam Phúc vung tay lên, chẳng hề để ý mà nói, bất quá chỉ là ra cho người, thả nói mấy câu sự tình. Hiện tại đều biết Tứ Hải hội đem khu 11 bại bởi ta Long Hưng hội. Ta cũng không tin ai không trăn mắt, dám đi dấm lao tử Long Hưng hội bãi. Bốn người lẫn nhau đều có chút vô cùng kinh ngạc. Trần Tam Phúc là người tuy nói coi như trưởng nghĩa, nhưng cũng không phải là gì đó ưa thích phát hiện tâm gia hỏa. Lần này chủ động thay Long Hổ Phong trì xuất đầu không nói, cuối cùng còn đem khu 11 trả lại cho Long Hổ Phong trì thậm chí ra người xuất lực rút bọn hắn thủ địa bàn, lôi Đức Hải trong mắt tinh quang trận lóe, hỏi, cái kia quyền thủ là Long Hổ Phong Chỉ. Trần Tam Phúc cười hất hất, mọi người trong nháy mắt minh bạch, không khỏi hào hào sông Trần Tam Phúc giơ ngón tay cái, ngu ngốc đều biết loại này cấp số quyền thủ vô luận như thế nào cũng là muốn lôi kéo ở nếu như quyền này tay là Long Hổ Phong Chỉ, vậy Trần Tam Phúc làm như vậy liền nói xuôi được, một cái khu 11 từ giá trị tới nói, vào chỗ chết hai hỏa ngược lại cũng có thể kiếm chút tiền, nhưng ngũ liên bang các có địa bàn đòi tiền chỗ nào không thể kiếm. Vì vậy đối với bọn hắn tới nói, một cái đỉnh cấp quyền thủ giá trị xa so với một cái khu phố lớn hơn. Đừng nói một cái khu phố, coi như 10 cái khu phố cũng so ra kém. Mà Trần Tam Phúc đưa cái này khu phố cho Long Hổ Phong Chỉ, trở thành toàn bộ trưởng nghĩa danh tiếng, dựng đứng ở một nhóm tiểu bang hội giữa hy vọng, lại gieo tẩm tứ hải hội, càng làm cho Long Hổ Phong Chỉ có thể kéo dài nữa cũng đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, do đó lôi kéo ở cái này quyền thủ. Nay là một mũi tên ba điều a đang nói, bỗng nhiên có người đẩy cửa đi đến. Năm người chính chuyện cho vui vẻ, thấy có người không gõ cửa liền dám đi vào nhất thời nhíu mày. Có thể không đợi bọn hắn phát hỏa, đã thấy rõ người tới, đồng loạt trầm mặt lại. Vào cửa là ngân hồ cùng một trung nhân nhân. Cố tiên sinh, Lôi Đức Hải trước đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười mà bắt chuyện, không nghĩ tới ngày ngày hôm nay cũng như thế có lòng dỗi dành tới chơi. Người trung niên tên là Cố Tuấn Tùng, chính là ngân hồ chủ tử, thiên an thị thế giới dưới đất ba cái đại lao bản một trong. Ngược lại náo nhiệt. Cố Tuấn Tùng cười híp mắt hướng mọi người lên tiếng chào, đối với Trần Tam Phúc nói, Tam gia, ta muốn tìm ngài hỏi cái chuyện này." Cố tiên sinh khách khí, ngài nói: Trần Tam Phúc cười ha hả, vẻ mặt tươi cười, trong mắt lại thoáng qua vẻ tức giận vẻ. Hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được Cố Tuấn Tùng muốn hỏi cái gì. Cái này kẻ hành hình, hẳn không phải là Tam gia người đi. Cố Tuấn Tùng cười nói, "Ta vừa mới tìm người hỏi thăm một chút, nghe nói là chủ động tìm được Tam gia người vậy đi. Nói thật đi, ta thuộc hạ vừa vặn thiếu một người như vậy, cho nên qua tới bái phòng Tam gia. Thứ nhất, là tìm Tam gia hỏi thăm một chút người này, thứ hai cũng cùng Tam gia trước chào hỏi một tiếng. Nói cho cùng, nếu là đụng vào cùng nhau, liền không thế nào dễ nhìn." Bầu không khí nhất thời trở nên có chút lạnh. Lôi Đức Hải đám người sắc mặt tâm trầm, im lặng không lên tiếng. Mặc dù biết cô Tuấn Tùng tại sao đến, có thể bọn hắn vẫn là không có nghĩ đến. Đối phương vừa mở miệng, vậy mà như vậy không nghệ tình. Theo như thế giới dưới đất quy cụ tới nói, kẻ hành hình đã đã giúp Trần Tam Phúc đánh lại trợ quyền, như vậy mọi người sẽ ngầm thừa nhận hắn là Trần Tam Phúc người. Mặc kệ hai người là quan hệ như thế nào, có giao dịch gì, chỉ cần kẻ hành hình mật lên tiếng hoặc chủ động tìm tới cửa, những người khác đều không thể chủ động can dự vào. Nói cho cùng, cái loại này cách làm không khác công khai móc góc tưởng là rất phạm tiên kỵ, mà thân là thiên an thị ba vị đại lão bản một trong, cố Tuấn Tùng muốn thu được tình báo, hiểu rõ Trần Tam Phúc cùng kẻ hành hình ở giữa quan hệ cũng không phải việc khó gì. Có thể thấy cái mình thích là thèm cũng liền thôi, như thế công khai tìm tới cửa liền không thế nào nói. Tìm Trần Tam Phúc hỏi tình huống là chuyện gì xảy ra, không ngờ như thế còn muốn cho Trần Tam Phúc giúp đỡ người đào bản thân góc tượng. Nếu như nói này đã đủ hùng hổ dọa người mà nói, như vậy một câu cuối cùng gì đó đụng cùng một chỗ không đẹp, thì trực tiếp chính là nguy hiếp cùng nụ ngã. Có thể hết lần này tới lần khác lựa giận trong lòng lại thịnh, bọn hắn cũng chỉ có thể cố nhẫn lại. Thiên An thị thế giới dưới đất tổng cộng có 3 vị đại lão bản, theo thứ tự là Cố Tuấn Tùng, Long Cảnh cùng Đái Văn Cử. Ba người này trong tay nắm trong tay rắc rối khó gỡ trên mặt đất cùng thế lực dưới đất, mánh khóe thông thiên, tùy tiện cái nào dậm chân một cái cũng có thể làm cho thế giới dưới đất chấn ba chấn. Mà Ngũ liên bang sau lưng đại lão bản chính là Long Cảnh, theo lý mà nói, Cố Tuấn Tùng lợi hại hơn nữa cũng dâm không đến Long Cảnh bên này trận duyên trong tới. đúng chi, ở ba thế lực lớn cách cục giữa, hắn vị này đại lão bản là yếu nhất một cái. Được lại trở lại vài năm đừng nói thấy Long cảnh muốn mặt cung kính thân thiết tiếng kêu Long Hình. coi như là thấy lôi Đức Hải đám người cũng là khuôn mặt tươi cười dịu dàng bình dị gần gũi có thể hết lần này tới lần khác thời cuộc biến hóa mấy năm trước Long cảnh cùng đái Văn cử hai phái buộc phát xung đột đánh nhau nay một đánh chính là ước chừng 3 năm nhất là đoạn thời gian gần nhất giao phong đã ngày càng gây cấn hầu như cách mỗi 3 năm ngày sẽ chết người hơn nữa chết đều là hai cái đại lao bản bên người nhân vật trọng yếu không phải thương giới Phú hào chính là chính các nhân viên quan trọng còn có rất nhiều thành giới đất đại thống lĩnh trong đó không ít người thân phận địa vị đều so với bọn hắn mấy cái này tiểu lão bản cao hơn nữa, mà tùy theo mà đến, dĩ nhiên chính là hai đại trận doanh thực lực kịch liệt héo rút. ngược lại là tọa sơn quan hổ đấu cô tuấn tùng dần dần phát triển an toàn, thành long cảnh cùng đái văn cử đều chỉ có thể tranh nhau lôi kéo, mà không thể đắc tội cái kia quá cân. long cảnh cùng đái văn cử đều không phải người ngu, đều biết cô tuấn tùng người này là cái tiếu mặt hổ, có thể song phương thủ kết được thực sự quá lớn, đã tới đâm lao phải theo lao không chết không thôi mức độ. dưới tình huống như vậy, ngũ liên bang làm sao dám bởi vì một cái quyền thủ? làm lòng cảnh trêu chọc tới Cố Tuấn Tùng địch nhân như thế. Trong mắc khoảng khắc, Trần Tam Phúc miễn cưỡng cười nói, "Đã cô tiên sinh coi trọng, ta còn có cái gì lại nói? Người này cũng là cá xấu giới thiệu cho ta, nghe nói là Long Hổ Phong Chỉ người. Cụ thể tên gọi là gì? Từ đâu mà tới? Ta liền không rõ ràng lắm." "Long Hổ Phong Chỉ." Cố Tuấn Tùng như có điều suy nghĩ, bật cười nói, "Thảo nào." Nói xong, hắn xông Trần Tam Phúc đám người khoát khoát tay, "Ta đi phòng thay quần áo tìm hắn tâm sự, liền không quấy rầy các vị. Một hồi ta khiến cho người ta đưa một bình hảo tửu qua đây, các vị nhất định phải cho ta mặt mũi này." Cố Tuấn Tùng rời khỏi. Ngân Hồ đi theo phía sau hắn, sông năm người cười hiếp mắt gật đầu, thần tình khinh miệt mà ẩn mang uy hiếp. Nhìn theo Cố Tuấn Tùng cùng Ngân Hồ ra cửa, năm người sắc mặt xanh xám. Đối phương nói là đưa rượu, có thể bọn họ cũng đều biết, đây là muốn khiến cho bọn hắn ở trong này ngây nô, đường xấu chuyện tốt của hắn. Nghe được tiếng bước chân đi xa, Trần Tam Phúc lửa giận khó đè nén, mắng, "Cậu tập trùng. "Mẹ nó." Lôi Đức Hải nói, "Tên khốn kiếp này bây giờ là tính chết chúng ta không dám đắc tội hắn, an tướng quá mẹ nó khó coi." Cái kia kẻ hành hình. Lý Lực Phu đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Tam Phúc. Trần Tam Phúc mặt đen lại nói, ta cũng không biết. Bất quá, một cái đại lão bản lôi kéo, sợ rằng đổi ai cũng sẽ không cự tuyệt. Long Hổ Phong chỉ dựa vào cây to này, chẳng phải là một bước lên trời? Kỳ thực, ta còn chuẩn bị lôi kéo ở đám tiểu tử này, để cử cho long lão bản. Nghe vậy, tất cả mọi người là một trận chấn nản. Có thể ngay vào lúc này, đột nhiên chỉ ngay bên ngoài đi ra truyền lên tới một trận ở mỹ viên náo rầm rĩ. Có quát lớn tiếng, có quyền cước tiếng va chạm, có tiếng kêu thảm thiết, có tiếng bước chân. Năm người kinh hãi mà liếc nhau, xông tới cửa thăm dò kiểm tra lại thấy nguyên vốn đã rời đi cô Tuấn Tùng cùng Ngân Hồ mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi ở một người tuổi còn trẻ cô gái tiến sát dưới lui trở về mà đi ra xa xa đã lung tung mà nằm mười mấy vệ sĩ lôi Đức Hải đám người sắc mặt đại biến bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố lại có người dám can đảm hướng cô Tuấn Tùng hạ thủ mà biết bắt hơn chính là nàng rõ ràng là hướng về phía cô Tuấn Tùng tới nhưng lại ngay cả mặt mũi cái lồng cũng không một cái cứ như vậy đem mặt lộ ở bên ngoài lấy về phần mình những người này sơ ý một chút liền thành người chứng kiến bị cuốn vào nghĩ như vậy mọi người tâm đều lạnh, nơi này là đỉnh cấp quý khách khu, trừ Cố Tuấn Tùng như vậy đại lao bản ở ngoài, thủ hạ của bọn hắn đều chỉ có thể ở bên ngoài chờ, mà người nữ nhân này có thể đi vào tới, có thể ở trong nháy mắt đánh bại Cố Tuấn Tùng bên người mười mấy đỉnh cấp hộ vệ, muốn bóp chết bản thân những người này, chẳng phải là cùng giết gà một dạng dễ? Lúc này còn muốn đóng cửa giả không biết đạo, rõ ràng đã xong. Trong nháy mắt, Ngân Hổ cùng Cố Tuấn Tùng cũng đã thối lui đến cửa bảo sương. Cô gái dừng bước. Người là ai? Ngân Hổ tuy rằng ngăn ở Cố Tuấn Tùng trước người, nhưng này nơm lớp lo sợ mặt không có chút máu răng dấp, đã hoàn toàn không có trước với tư cách trận quyền trọng tài giả hủy phong, thậm chí ngay cả thanh âm cũng đang phát run. Ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ta không phải tới giết người. Cô gái lấy ra một cái thẻ, đưa cho Cố Tuấn Tùng. Đón lấy. Cố Tuấn Tùng cắn răng đẩy ra cả người phát run ngân hồ, tiếp nhận thẻ tập trung nhìn vào. Con ngươi trong nháy mắt co rút lại, trên thẻ in một bức họa. Quần sơn ở ngoài, mơ hồ có thể thấy được một tòa không thể địch nổi cao tuyệt cô phong. Một cái tên chợt nhảy vào trong ngõ, Cố Tuấn Tùng liền hô hấp đều cơ hồ đình chỉ. Kẻ hành hình không phải là các ngươi có thể đụng. Cô gái ánh mắt từ Trần Tam Phúc đám người trên mặt đỏ qua, bao quát Long Hổ Phong chỉ người đang bên trong. Nếu như ta nghe nói bọn hắn ít nửa sợi lông, vậy các ngươi sẽ chờ chết đi. Nói xong, nàng vô vu cô tuấn tùng khuôn mặt, mạnh tay được hay cùng bản thai thông thường, vỗ một cái hỏi một chữ. Đã hiểu chưa? Lôi Đức Hải đám người ngơ ngác nhìn tay của nữ nhân, tất cả đều bối rối. Đây chính là đại lão bản a. Đêm nay trận quyền, toàn bộ sàn đấu ngầm hơn một nghìn người, cũng chỉ có hắn có tư cách chiếm duy nhất đặc cấp bao xương. Chỉ cần hắn một câu nói, sàn đấu trong bất cứ người nào đều sẽ bị đơn giản mà quyết định sinh tử. Liên Thiên An thị thị trưởng cùng với chính các cao tầng, đơn giản cũng không dám trêu chọc hắn. Nhưng hôm nay, hắn lại bị một nữ nhân giống như Vỗ Tôn Tử thông thường vỗ khuôn mặt. Mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là, liền ở Cố Tuấn Tùng khuôn mặt bị vỗ lại hồng lại sức lúc, hắn lại không có nửa điểm tính tình, chỉ cung cung kính kính cúi đầu không lưng, minh bạch, minh bạch. Minh bạch là tốt rồi. Cô gái nhàn nhạt xoay người rời đi, đem thủ hạ các ngươi người cũng quản khá một chút, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sẽ không sẽ không." Cô Tuấn Tùng rất nhanh nói. Thằng đến cô gái thân ảnh biến mất, hắn mới đứng lên, sắc mặt tái xanh mà nhìn Lôi Đức Hải đám người một cái, cùng ngân hồ cùng nhau hoảng hốt rời đi. Ngay cả không cho phép truyền đi cảnh cáo cùng một câu lời xã giao chưa từng lưu. Năm cái người ngơ ngác đứng ở bậc cửa, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời như trong ngộm. Chương 392. Chương 392, hai lựa chọn yên lặng một lúc lâu. Lý Lực Phu đố nhiên mở miệng, các ngươi mới vừa mới nhìn rõ tấm thẻ kia rồi sao? Mọi người ngưng thần suy nghĩ một chút, Lôi Đức Hải do dự mà mở miệng nói, cứ như là một bức núi đồ án phía trên nhất là một tòa rất cao cô phong ta nhìn thấy cũng là trần tam phúc gật đầu nói vậy các ngươi nghe nói qua sơn ngoại sơn danh tự này sao lý lực phu thanh âm có chút run rẩy trên mặt thần tỉnh kinh hoàng giữa lại mang một kia khó diễn tả được mà hưng phấn cùng kích động sơn ngoại sơn mọi người hai mặt nhìn nhau con mắt đột nhiên trợt to ông trời của ta ngươi là nói trần tam phúc đều nhảy dựng lên mặt mà kinh hãi lý lực phu gật đầu lần này lại không có người nói chuyện mọi người từng cái một mục trường nốc ở một mảnh tĩnh bình giữa gian nan mà tiêu hóa cái này nổ tung tính thông tin mang tới rung động, nhất thời an tĩnh ngay cả nuốt nước miếng thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Kỳ thực, sơn ngoại sơn danh tự này cũng không phải gì đó bí ẩn. Tương phản ở thế giới dưới đất trong, chỉ cần địa vị đủ cao, tư cách đủ lão, thậm chí sống được đủ lâu, cũng sẽ ở một ngày nào đó nghe nói danh tự này. Có người nói sơn ngoại sơn là một cái từ trăm năm trước bỗng nhiên ngang trời xuất thế tổ chức thần bí, không có ai biết cái tổ chức này lai lịch cùng bối cảnh, cũng không người nào biết hắn nơi đóng quân, thành viên tổng lượng, thậm chí là khắp toàn bộ thế giới dưới đất. Mọi người cũng tìm không ra bất kỳ một thế lực nào cùng cái tổ chức này có nửa điểm đầu mối mà liên hệ. Nói cách khác, cái tổ chức này cũng không cắm dê với thế giới dưới đất, cũng không có gì lợi ích quan hệ, tựa như một cái hư vô bằng dáng, nhìn không thấy sợ không được. Nhưng mà từ nó xuất hiện một khắc kia trở đi, nó liền trở thành treo cao với mỗi người trên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. Ở thanh kiếm này dưới, rất nhiều người ngã xuống. Trong bọn họ, có rất nhiều thống trị một toàn bộ di dân tinh cầu thế giới dưới đất siêu cấp đại lão, có rất nhiều hành hành nào đó mảnh tinh vực tuyến đường bay tinh phị thủ lĩnh, còn có rất nhiều xa xôi tinh, cầu phản quân tướng lĩnh. Bọn hắn có chết đang nghiêm mật bảo vệ biệt thự trong phòng ngủ, có bị chết đuối ở ven đường thủy câu trong, có ở trước mắt bao người bị bể mất đầu, còn có thì bị tòng tâm bụng thủ hạ bắt đầu, từng chút từng chút mà giết sạch sẽ, sẽ, toàn bộ thế lực đều bị nhổ tận gốc. Về phần giống như Cố Tuấn Tùng loại này, thế lực chỉ cực hạn với một cái thành thị đại lao bản liền càng không biết ít nhiều. ở sơn ngoại sơn vậy đến không hết thật thật giả giả trong truyền thuyết, hầu như không đáng giá nhắc tới. Sơn ngoại sơn cho tới bây giờ cũng không có gì đó tuyên ngôn, nó chỉ là thông qua một lần lại một lần giết chóc, khiến cho thế giới dưới đất người biết sự tồn tại của nó cũng vì cái này được nục cường thực máu thanh thế giới vẽ tiếp theo sợi tơ hồng vô luận ngươi là đem đồ đao vung ra hướng dân chúng vô tội tạo thành đại quy mô tàn sát còn là cấu kết không nên cấu kết thế lực hay là là quá mức hung hăng tàn nhẫn phạm vào nhiều lắm huyết án cái tổ chức này cũng có thể có thể ở một ngày nào đó ra xuống nó cũng không đối thoại cũng chưa bao giờ giảng đạo lý một khi xuất hiện cũng chỉ có giết chóc mà đáng sợ nhất là không ai biết bọn họ là ai càng miễn bản đối phó bọn hắn đã từng có người đem sự tình đưa tới quốc hội nghị viên cái kia tầng cấp chỉ cầu vận dụng quyền hạn tối cao tra một cái đầu mối Kết quả lại giống như châu đất xuống biển thông thường, ngay cả nửa điểm bọt nước cũng không có, khiến cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Một lúc lâu, Hồng đạo võ gian nan mà nuốt hớp nước miếng, nói: "Ta nói cô Tuấn Tùng xoắn được làm như vậy giòn đâu." Nguyên Lai: like. "Ta nhớ ra rồi, trước đây từng nghe nói, dường như sơn ngoại sơn cho người ta cảnh cáo lúc, chính là cái loại này thể." Một mực tương đối trầm mặc lão ngũ ngọn lửa giúp một tay chủ nô khải núi mở miệng nói lôi Đức Hải sắc mặt khẽ biến thành trắng, quay đầu nhìn về phía Trần Tam Phúc, vội vàng hỏi: "Lão tam, ngươi tìm cái kia kẻ hành hình?" đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao ngay cả Sơn Ngoại Sơn đều kéo vào? Ta nào biết. Trần Tam Phúc trong miệng phát khổ, là cả xấu mang tới. Bây giờ nói những này không ý nghĩa, Lý Lực Phu coi như tương đối bình tĩnh, nhìn quanh mọi người nói, nữ nhân kia là Sơn Ngoại Sơn, điểm này không có ý kiến trớ. Tất cả mọi người hào ào gật đầu. Cố Tuấn Tùng là nhân vật nào? Hắn đi theo vệ sĩ đều là tinh anh trong tinh anh. Rất nhiều người đều là trong quân ngành đặc biệt xuất ngũ đi ra. Thậm chí còn cho tinh phủ cấp bậc chính phải làm qua hộ vệ. Có thể trong ngay mắt, mười mấy người liền được ném lần. Có thực lực như vậy, người ta căn bản khinh thường với giả mạo thân phận gì. Đã là như vậy, còn dư lại liền đơn giản, Lý Lực Phu nhìn quanh mọi người, mặc kệ cái kia kẻ hành hình cùng Sơn Ngoại Sơn có quan hệ gì, chúng ta muốn làm cũng chỉ có hai chuyện. Đệ nhất, đều đem miệng ngậm chặt một chút. Lôi Đức Hải bọn người gật đầu nói phải. Thứ hai, Lý Lực Phu nói, chiếu Lao Tam mới vừa nói làm. Bất quá, chúng ta không chỉ đem khu 11 cho Long Hổ, hơn nữa còn muốn toàn lực an bài xong, bảo vệ tốt. Nếu như có thể cùng kẻ hành hình đặt lên giao tình tự nhiên tốt nhất, chèo không lên, chúng ta cũng phải liệu mạng làm lấy lòng. Trong yên tĩnh, lý lực phu gần từng chữ nói, nói không chừng ngày nào đó, nhân tình này là có thể cứu chúng ta mệnh. Mọi người suy tư, trầm mặc khoảng khắc, đều trọng trọng gật đầu. Ra khỏi phòng thay quần áo, Hạ Bác cùng thường ngày, bị Yên Chi nắm tay đi. Này là từ lần đầu tiên Yên Chi nắm hắn đi vào tiểu viện lên, liền lấy một loại thẩm biết không cần nói ăn ý bảo lưu lại ở chung quan thuộc. Yên Chi ưa thích nắm hắn, hắn cũng ưa thích bị nắm. Từ mẹ phía sau nhìn lại, cô gái gỏ má cùng bên thai tử hồng. Hạ Bác nhìn, khoe miệng liền chưa phát giác ra nhếch lên một đường vòng cung. Có lẽ nam sinh khác đều ưa thích nắm giữ chủ động có thể hắn đời này cũng không chủ động dắt lấy nữ sinh, ngược lại là như thế này càng làm cho hắn cảm thấy thư thái tự nhiên. Hơn nữa không biết vì cái gì, mỗi lần bị yên chi lôi kéo tay, hắn liền cảm giác mình từ thân thể đến tâm linh đều rất thả lỏng, lười biếng, tựa như một chiếc tùng tùng sụp đổ sụp đổ xe trượt tuyết. Mà trước người cô gái bóng lưng, giống như diều, nô cũng giống chỉ tung tăng bay nhảy không ngừng hướng tới trước kiếm tiểu cầu, tiểu đau cùng mèo rừng bọn hắn đều đã trước một bước đi bãi đỗ xe, lao cá xấu an bài mấy cái sàn đấu hộ vệ dẫn đường. Một ít người xuyên qua hành lang cùng hậu trường cửa thính. Lại đi tiến đi thông bãi đỗ xe hành lang lúc, đột nhiên, Hạ Bác trên tay dùng một chút lực, đem Yên Chi kéo đến phía sau mình. Phía trước, một nữ nhân đột nhiên từ khúc quanh vòng vo đi ra. Gần như là ở xuất hiện trước tiên, ba cái hung hãn sàn đấu hộ vệ liền ở nàng nhanh như tia chớp dưới sự công kích bị đánh ngất xỉu. Toàn bộ quá trình trước sau không đến 2 giây, mà nàng tổng cộng cũng liền một quyền, một cái thủ đao cùng một cái cao bên chân. Ngươi là ai? Hạ Bác con ngươi kịch liệt co rút lại, che chở Yên Chi lui hai bước. Ngươi nếu như không muốn để cho nàng chết, liền để cho nàng đi trước. Tới người tự nhiên là Nguna nàng một bên tới gần, một bên dùng một loại chế nhạo ánh mắt nhìn Hạ bắc cùng Yên Chi, lạnh lùng nói: Ta đã nói với ngươi mà nói, không thể có người thứ ba nghe được. Yên Chi, ngươi đi trước. Hạ Bác không chút do dự quay đầu mà đối với Yên Chi nói. Yên Chi thò đầu ra, sắc mặt khẽ biến thành trắng. Bất quá nàng không nói thêm gì, chỉ là ngoan ngoan gật đầu, liền ở Hạ bắc dưới sự bảo vệ, dán bên tường trải qua Una, hướng bãi đỗ xe chạy như bay. Nhìn theo Yên Chi bóng lưng tan biến ở cuối hành lang, Una trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, xinh đẹp, thông minh, cũng rất nghe lời. Nói đi. Hạ Bác thời yên chi rời khỏi, nhất thời thoải mái không ít, bàn chân âm thầm đạp thực địa mặt, nét mặt lại mặt bình tĩnh hỏi: "Ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì?" Ngu na nhìn từ trên xuống dưới hắn, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi một ngày ăn bao nhiêu dịch dinh dưỡng?" Cứ việc rất cảnh giác, nhưng khi Hạ Bác nghe được vấn đề này lúc, thần tình vẫn không tự chủ được mà hơi đổi. Thân thể biến dị cho tới nay đều là hắn bí mật lớn nhất, ai cũng không biết. Không nghĩ tới lại bị một cái bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân xa lạ một câu nói sốc lên, cái này bảo hắn làm sao không khiếp sợ. "Ngươi có ý gì?" Hạ Bác nửa híp mắt hỏi. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Gunah nhàn nhạt nói, ta có thể thản thắn nói cho ngươi biết, loại này thân thể dị biến, hẳn phải là từ thế giới thiên hành đưa tới. Chúng ta xưng là phá Bích, mà phá Bích đẳng cấp cao thấp, thì từ ngươi cần dùng dịch dinh dưỡng số lượng để cân nhắc. Pha Bích. Hạ Bác yên lặng mà nhai cái từ này. Thấy Hạ Bác không lên tiếng, Gunah nói, ngày hôm nay ngươi đánh chết hát mà, dùng chính là loại lực lượng này. Ta nói không sai chứ? Hạ Bác không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lặp lại vấn đề của mình. Ngươi là ai? lấy ra một quyển giấy chứng nhận thay qua, tự xem. Nguna, thượng úy, quân đội chính quy. Hạ bác tiếp nhận giấy chứng nhận mở ra nhìn một chút, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã biết rõ tiền căn hậu quả. Hắn một mực hoài nghi, bản thân dị biến không là một loại bệnh, mà là một loại tiến hóa. Mà nhân loại chinh chiến thế giới thiên hành 300 năm tới, không riêng chỉnh thể thọ mệnh đạt được kéo dài, thể chất đạt được cải thiện, còn rất khả năng có người cùng bản thân mở dạng, ở tốc độ, lực lượng các phương diện xuất hiện đột phá. Sản sinh này một suy đoán nguyên nhân, trừ tự thân dị biến tham chiếu ở ngoài. Cũng bởi vì hắn ở linh năng sinh vật động giáp chuyên nghiệp nghiên cứu dựa phát hiện, có một chút ít làm người biết đặc biệt hình hào trang bị yêu cầu đã vượt quá người thường cực hạn năng lực chịu đựng. Những trang bị này bị nghiên cứu ra tới, sẽ không là không nguyên nhân. Quả nhiên còn có người theo ta một dạng. Những người này được xưng là phá bích giả, sở dĩ không muốn người biết, cũng là bởi vì quân đội ở sau lưng ra lận, không phải chùn kín ở, chính là đều hợp nhất. Cái này ngu Na vậy cũng là một cái trong số đó. Hạ Bác trong lòng suy nghĩ, mặt ngoài còn là một bộ không hiểu ra sao dáng vẻ, đem giấy chứng nhận ném còn trở lại, lắc đầu đến nói ta không rõ, giả ngu đúng không? Nguna sắc mặt lạnh xuống, nếu là phá bích giả, ngươi nên minh bạch bản thân lực phá hoại bao lớn, mà chúng ta là không có khả năng mặc kệ ngươi tùy tâm sử dụng. Ngày hôm nay ngươi có thể ở hắc quyền lồng sinh tử trong giết người, ngày mai sẽ khả năng ở bất kỳ chỗ nào giết người. Nguna vừa nói, một bên hướng hạ bắc tới gần, ta đã tìm được ngươi, ngươi nên minh bạch vô luận như thế nào đi nữa giả ngu cũng tránh không thoát. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một, ngươi đi với ta một chuyến, đi cái đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu địa phương. Tại đó trong. Ngươi tất cả nghi vấn đều có thể đạt được đáp án, đồng thời có có thể được tiến thêm một bước tăng lên phương pháp cùng tài nguyên. Càng có thể có người thường tha thiết ước mơ thân phận cùng quyền lực. 2, ta giết ngươi. Chương 393. Chương 393, sáng sớm quân đội chính quy, chuyên môn phá bích giả bộ đội. Hạ Bắc hỏi, Mona gật đầu. Hạ Bắc lắc đầu, giống như ban đầu cự tuyệt kỳ phong mở dạng, sạch sẽ, sẽ dứt khoát cự tuyệt nói, nếu như đổi thành cái gì khác cơ cấu, ta nói không chừng liền đi theo ngươi. Có thể hết lần này tới lần khác, ngươi nói là quân đội. Xin lỗi ta không có hứng thú. Ngươi cùng quân đội có án. oán? Muna con mắt hiếp lại, hàn quang chợt lóe. Không tính là có tự oán, Hạ Bác rũ xuống mi mắt nói, chính là không thích. Ngươi không sợ chết? Muna khí tức trở nên càng ngày càng sắp bén, càng ngày càng nguy hiểm. Sợ a? Hạ Bác nhìn lướt qua trên đất ba gã hộ vệ, đưa ánh mắt nhìn về phía Muna, khỏe miệng nết lên một tia trâm trọc dáng tươi cười, thế nhưng ta sợ chết, với ngươi có giết được hay không ta là hai việc khác nhau. Muna tức đến bật cười, trong lòng nghĩ đến, tiểu tử này đã cho ta không nhìn ra hắn đánh thắng hắc ma lúc cẩn giấu một chút thực lực. Coi như cộng thêm hắn ẩn nút thực lực, cũng bất quá chỉ là cấp C đỉnh cao mới vừa mỏ lấy cấp B bên tiêu chuẩn. Lại dám khiêu khích ta, đơn giản là hết ngồi đại giếng, quân vọng tự đại. Ngày hôm nay ta coi như không giết hắn, cũng muốn hảo hảo cho hắn cái giáo hấn Muna sắc mặt trầm xuống, mà một giây kế tiếp, nàng một cái đột tiến, trong nháy mắt lấn người đến hạ bắt trước người, song quyền liên hoàn, công tới. Bang bang thanh. Hạ bác một mực liền để phòng nàng, lập tức hai tay liên phách mang ngăn cản, đem thế tiến công che lại. "Gì?" Muna con người hơi co rút lại. Tuy rằng này vừa ra tay, Nàng chỉ dùng 6 phần lực, nhưng thân là cấp B phá bích giả, và lại trải qua hệ thống huấn luyện cùng đề thăng, nàng ra quyền không riêng tốc độ vượt xa Hama, đánh xuất lực lượng càng là đạt tới hắc gần gấp 2 trình độ. Dựa theo nàng trước đối với Hạ Bắc quan sát, này cũng đã vượt quá hắn ẩn dấu thực lực cực hạn mới đúng. Có thể không nghĩ tới, đối phương chẳng những kế tiếp, hơn nữa dưới chân liền lùi lại chưa từng lui một bước. Ý nghĩ ở trong đầu chợt lóe lên, Muna đã một cái xoay người, thân thể bay lên trời, một cước đá hướng Hạ bắt đầu. 8 phần 10 lực. Từ quyền thay đổi độ chân, hơn nữa còn tăng thêm hai thành lực. Thực tế lực công kích trong nháy mắt tăng thêm 50% trở lên. Và anh! Một tiếng vang thật lớn, gần như là ở Muna ra chân trong nháy mắt, Hạ Bác cũng một cái bên chân, không né không tránh trực tiếp tiến lên đón. Trong đụng trạng, Muna chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ đối phương trên đuổi truyền đến, bản thân chẳng những không thể đem đối phương ngăn chặn, ngược lại thân hình bị đụng phải có chút bất ổn. Nàng lập tức một tiếng quát chói tai, mượn lực xoay người, trên không trung hoành một cái quay cuồng, đầu dưới chân trên, tay một chống đỡ mà, ngay sau đó một cái ngược lại câu đá ra. Một đúc này, đã sử xuất bản thân toàn bộ thực lực này là nàng nhiều năm qua chưa cùng quân đoàn trong số rất ít siêu cấp cao thủ so chiêu ở ngoài còn chưa bao giờ có trôi qua nhưng mà nàng nhanh hạ bác nhanh hơn guna một cước này vừa mới đá ra hạ bác đã nhanh như tia chớp xoay người một cái chất đạp hung hăng đạp ở tại trên bụng của nàng với anh guna cả người như bị sét đánh nếu không có chống đỡ mà tay trong nháy mắt bộc phát ra cực lớn lực lượng chân an cả người thiếu chút nữa liền được đạp bay ra ngoài mà đã như thế thân hình của nàng cũng lui hơn hai thước ngón tay ở cứng rắn trên mặt đất trực tiếp lôi ra một đạo vết xe tiếng kêu giền giữa Muna một cái lồm mèo, tứ chi giống như con mèo vậy, lại đi hành lang trên vách tường chống đỡ. Tường trong nháy mắt ở bàn tay nàng cùng bàn chân dưới tác dụng ao hám đi xuống. Thân hình của nàng hơi sau băng bó, cường đại sức bật, để cho nàng toàn bộ đều tràn ngập một loại đáng sợ sức giãn. Mà đang ở Muna giống như một cái giật lại cùng, sắp bắn nhanh mà ra lúc, đột nhiên, Hạ Bác đổi kịp lại là nghiêng người một cái chắc đạp. Phanh! Muna bị đạp được lùi 2 mét, xanh cả mặt, hai bên trên tường, tay chân đào ra chỗ lõm rõ ràng có thể thấy được. Nàng chưa kịp phục hồi tinh thần lại, Hạ Bác thứ ba chân lại đến tương tự tư thế, tương tự nghiêng người thẳng đạp. vang mà một tiếng vang thật lớn. lần này, Muna cả người giống như một rời nòng đạn tháo, bị đạp được trực tiếp bắn đi ra ngoài. ở bay ngược ra gần 20 mét rồi, đánh vào hành lang góc trên vách tường, trực tiếp đem mặt tường đập ra một khối lớn ao hám tổng đạo vết dạng, mới bắn ngược rơi xuống đất. Muna bụng bụng, lấy tay khởi động thân thể. ngẩng đầu nhìn về phía hạ bắc ánh mắt kinh hãi mà mở mịt. giờ khắc này nàng đã hoàn toàn bối rối. người, theo đại não hoàn hồn, một cái ý niệm ở trong đầu thoáng qua, Muna chỉ cảm giác mình cả người đều đang phát run cũng không biết là bởi vì đau đớn hay là bởi vì cái ý niệm này. Hạ Bác đi tới Muna trước mặt, lắc đầu nói, "Ta không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng ta cũng sẽ không gia nhập các ngươi. Về phần loại lực lượng này, ta sẽ không lạm dụng. Ta tin tưởng, điểm này các ngươi muốn giám sát cùng kiểm chứng mà nói, hẳn rất dễ. Đối với các ngươi tới nói, ta chẳng qua là cái tay không tất sắt người thường thôi." "Không được." Muna thất thanh nói, "Ngươi nhất thiết phải theo ta trở lại." "Ngươi?" Nàng thanh âm chưa dứt, Hạ Bác lặng lẽ đã từ bên người nàng trải qua, hướng bãi đỗ xe đi đến mà ở phía trước cách đó không xa, cầm trong tay khảm đao dịu côn bảng các loại vũ khí chạy như bay đến Yên Chi, Tiểu Đao, Mèo rừng chờ mấy chục long hộ phong trì thành viên cùng sàn đấu hộ vệ, chính lăng lăng dừng bước lại, mặt mờ mịt mà nhìn bên này. Không có sao chứ? Yên Chi rất nhanh mà đem đao nhét vào Mèo rừng trong tay, từ bạo lực nữ lang hóa thân làm cô gái ngoan ngoãn, lúc này mới nên hướng Hạ Bắc. Không có việc gì. Hạ Bác quay đầu lại nhìn ngu nam một cái, tay đã bị Yên Chi cho rát, hắn đón cô gái linh động trong suốt con người, cười nói, đi thôi. Ân. Đứng ở ven đường xe bay cửa xe mở ra, lại bị đóng lại. vệ siêu cùng láo mạc quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc mà nhìn một người lên xe guna. vệ siêu biến sắc, người đâu? người giết chết hắn rồi. không có. guna tựa lưng vào ghế ngồi, có chút xuất thần mà nhìn trần xe trần nhà. một lúc lâu, mới túi lâu tới, nhìn hai người nói, ta đánh không lại hắn. gì đó. vệ siêu một kích động, đầu đánh vào trên mũi xe, phát ra một tiếng ầm vang. hắn bị đau mà ôm đầu, trong miệng lại chỉ lo vội vàng hỏi, người đánh không lại hắn. láo mạc cũng có chút đợi người. hắn cấp tốc quan sát guna một phen, xác định nàng nói là thực sự. Tuy rằng thu thập một chút, nhưng nàng rõ ràng cho thấy bị người đánh giáng vẻ. Tiểu thư kia, vừa nghĩ tới Hạ Bắc, Muna cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới người này vậy mà giấu sâu như vậy. Nếu như dùng Hạ Bắc cùng mình lúc giao thủ thực lực tới ngược lại đẩy mà nói, như vậy hắn và Hắc Ma giao thủ, sợ rằng ngay cả một phần tư thực lực cũng không dùng. Đây cũng không phải là gì đó cấp C cấp B có thể cân nhắc. Thậm chí, nghĩ tới đây, Muna nhịn không được hít sâu một hơi, mới bình phục kịch liệt nhịp tim. Quay về tổng bộ, nàng đã đem tin tức trở lại tổng bộ, cũng đạt được tiến một bước chỉ lệnh lúc này không có giải thích tặc kẽ, chỉ nhìn trước mắt hai vị cục quân tình đặc cần nói, nếu như ta đoán không lầm, các ngươi muốn thắng trước. sáng sớm, hạ bác ở xuyên thấu qua rèm cửa sổ dương quang giữa tỉnh lại, hắn xuống giường, chính trần cánh tay chuẩn bị ra phòng ngủ, đông nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng tìm ra y phục mặc tốt, này mới mở cửa ra đi. Cháu cùng nấu trứng bánh hương vị từ trong phòng bếp truyền ra, hạ bác đi tới cửa vừa nhìn, chỉ thấy một cái dáng người hiểu điệu, mặc một bộ thật mỏng màu đỏ vỡ hoa cực ngắn không có tay váy liền áo cô gái, chính cầm cái môi, cẩn thận từng ly từng tí mà thử cháo nàng một đôi chân ngọc chân chuột to dài chân răng trên đạp một đôi màu vàng dép tông lão tóc quẩn lên lộ ra duyên dáng cái cổ tỏa cốt cùng màu trắng lưng bên góc ánh mặt trời từ phòng bếp cửa sổ linh đi qua hơi nước tràn ngập cô gái ở thời gian cùng hơi khói giữa liền tựa một bức khiến cho người ta tim đập thình thịch tranh sân dầu hạ bác kìm lòng không được nín thở đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy yên chi mặc quần lần đầu tiên nhìn thấy nàng lộ ra khụy tay trở lên cánh tay cùng đầu gối trở lên bắp mũi lần đầu tiên thấy nàng ngoạn đầu lên phát diêm thành viên thuốc đầu không để phòng bộ dáng khả ái mới vừa đem cháo đưa đến bên mép Tiên Chi liền phát hiện Hạ Bắc, nhất thời bị nóng một chút. Nàng luống cuống tay chân bỏ xuống cái muôi, tay nhỏ một bên quặn gió, một bên ba đắc ba mà chạy tới, cười niềm nở mà nói, tỉnh rồi. Sau đó Hạ bác liền được nàng dắt. ở chót mũi lượn lờ cô gái dễ ngửi mùi thơm của cơ thể giữa, hắn trước bị nắm vào phòng bếp, thị sát bữa sáng, sau đó bị nắm đến phòng khách, một bên uống nàng chuẩn bị xong nước ấm, một bên ở trong ánh nắng của buổi sáng sớm đi dạo một chút đã bị chỉnh lý cung rót nước sân thượng hoa cỏ, cuối cùng bị nắm đến buồng vệ sinh, nút chốt trên đã chen trên kem đánh răng bàn trải đánh răng cùng trang hảo nước ly nước. Ước chừng ở nhà bị nắm chạy một vòng. Đợi được Hạ Bắc rửa mặt hết đi ra, bữa sáng đã dọn xong. Hạ Bắc cùng Yên Chi cùng nhau lặng lặng mà ăn bữa sáng. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn cô bé đối diện, có chút hoang hốt, chỉ cảm thấy sinh hoạt dường như ở một cái ngã tư đường tới một cái lớn chuyển biến. Mà cô bé trước mắt, đã cùng ngày xưa đầu phố phong trần máu tanh nhìn không ra nửa điểm quan hệ. Đó không phải là cắt, cũng không phải cáo biệt. Tương phản, nàng bây giờ mới là chân chính nàng, mà trước kia nàng, bất quá chỉ là ở một trận huyên náo nháo hỗn loạn trong động. Kẻ ngu gì, si, bên hai thanh âm đánh thức Hạ Bắc, Hoàn hôn nhìn lại, cô bé đối diện có chút vui vẻ, môi môi, trên mặt là thật mỏng đỏ ửng, "Ngươi xem rồi ta làm gì?" Dễ nhìn. Hạ Bác đằng hắn một cái, vội vàng tây trong khỏ khẻ mà uống cháo ăn bánh. Tiên Chi mở to hai mắt, "Một hồi ta đi trường học, buổi trưa đến câu lạc bộ đi làm, Hạ Bác một thoại hoa thoại, buổi tối khoảng chừng 6 điểm trở về. Đến lúc đó chúng ta cùng đi hội quán." Ân. Tiên Chi bỗng nhiên vùi đầu uống cháo, thanh âm hãy cùng mỗi một dạng. "Ta ăn được, đi trước." Đem cuối cùng một miếng bánh nét vào trong miệng, Hạ Bác rất nhanh mà nắm lên bao, ra cửa hai cái ngây ngô nam nữ lần đầu tiên bữa sáng cứ như vậy vội vã kết thúc nghe đóng cửa âm hưởng tiên tri đầy mặt tường đỏ mà ngẩng đầu lên bỏ xuống chén lấy tay nâng quay hàm quay đầu đem tựa như sân tựa như hỉ ánh mắt định ở tại ánh mặt trời tắm rửa sân thượng hoa cỏ giữa nàng nhẹ nhàng hô khí lấy tay lưng rán rán khuôn mặt có chút nóng lên hạ bác đeo túi sách ra cửa bước nhanh qua nhai đi qua khu phố đường phố dọc theo tràn đầy vẽ gở dặm phỉ tỉ tưởng vây đi thẳng đến trạm xe lửa ở có chút mở tối sân ga chờ xe điện ngầm lúc hắn nhìn cửa tự động cách ly trên cửa sổ bản thân ảnh hưởng thòt nhìn có chút lốc. Chương 394. Chương 394, nhằm vào buổi sáng chỉ có một tiết khóa. Đang cùng đạo sư thảo luận một ít vấn đề trên phương diện chuyên nghiệp rồi, Hạ Bác nhìn một chút thời gian còn sớm, chuẩn bị đi trường Thiên Hành phòng huấn luyện. Tự động giáp học viện tản bộ hướng đi phòng huấn luyện lúc, hắn tiếp đến tiết huynh điện thoại. "Tiết huynh?" Hạ Bác kết nối điện thoại, cười nói, "Chuyện gì?" Ở Hạ Bác không thấy được địa phương, một chiếc bạc Hà lục xe thể thao chính dọc theo bờ sông đường cái chạy, khi điện thoại kết nối, nghe được Hạ Bác thanh âm lúc, Tiết huynh cấp tốc đem xe tựa ở ven đường dừng lại, thở phào một hơi dài lộ ra một tia thoải mái may mắn thần tình. Mà một giây kế tiếp, mắt của nàng vành mắt liền đỏ, mũi hơi nghẹn nào. Nếu như Hạ Bắc ở trước mặt, nàng nhất định sẽ hung hăng đá hắn một cước, sau đó nhéo người này hỏi hỏi đi làm gì, vì cái gì mấy ngày nay điện thoại tắt máy, vì cái gì bản thân đánh mấy trăm điện thoại, để lại vô số ngự âm, hắn ngay cả một cái cũng không quay về, để cho mình lo lắng muốn chết. Nhưng lúc này, phát hiện Hạ Bắc an toàn rồi, nàng lại chỉ nỗ lực khống chế bản thân, dùng đối phương khó có thể phát hiện tâm tình thanh âm nói, mạnh bản cũng Pech lương đứng stick. A. Hạ Bắc theo bản năng dừng bước đi tới vườn trường ven đường ghế dài ngồi xuống, câu mày hỏi vì cái gì tính toán thời gian từ quách lương đức đi tới hiện tại trước sau mới bất quá một tuần lễ mà thôi một là huấn luyện viên chính một là thủ tịch tinh đấu sĩ kiêm đội trưởng hai người này xích mích đặt ở bất kỳ một chi trong câu lạc bộ đều là một trận địa chấn càng miễn bản chi này mới thành lập chiến đội người đi ngày thứ hai quách lương đức liền gọi bảy cái trợ lý chuyên trách thiết huynh nói hạ bác lập tức liền minh bạch ở như vậy tuyến ba câu lạc bộ trợ lý chuyên trách chỉ có chủ lực đội viên mới có tư cách có quách lương đức một lần liền gọi 7 cái mà chủ lực đội viên hiện tại thêm tiết huynh cũng mới 6 cái. Ý vị này, liền còn lại cái kia chủ lực đội viên trợ lý chuyên trách vị trí cũng đã bị dự định. Đồng thời, này cũng ý nghĩa bản thân bị bài trừ ở bên ngoài. Nhanh như vậy? Hạ Bắc hỏi. Từ Quách Lương Đức tới ngày đó trở đi, hắn liền biết được đối phương đối với mình có nào đó địch ý, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, đối phương động thủ nhanh như vậy, trực tiếp như vậy. Đúng vậy, Tiết huynh nói, chúng ta đều cảm thấy này nói rõ là nhằm vào ngươi. Mà khác, tổng bộ bên kia hắn phải có người. Báo cáo một đánh đi tới, xế chiều hôm đó tổng bộ một vị phó tổng liền phê Không quá 2 ngày, bảy cái người liền đến đông đủ. Trong đó có năm cái trợ lý chuyên trách đều là từ hắn trước đây dạy học Hồng Mông tinh tới, rất hiển nhiên là sớm liền chuẩn bị xong. Người xác định trước đây không trêu chọc qua hắn. Hạ bác cười khổ, bản thân trước đây cho tới bây giờ chưa thấy qua quách Lương Đức, không có thật có lôi hắn nửa phần, hơn nữa ở đối phương thời điểm lập uy, bản thân cũng phi thường chủ động tức thời, tại sao lại bị một cước đạp đến trên mặt? Rõ ràng trợ lý chuyên trách bộ là hậu cần bộ môn, huấn luyện viên chính cư nhiên đều tự mình tay. Nay nhằm vào được không khỏi cũng quá rõ ràng, cho nên mạnh bản cùng hắn vã. Hạ Bắc hỏi, "Ân, Tiết huynh nói, ta và Mã Duệ cũng không có muốn trợ lý chuyên trách." Mạnh Ban nhất tức giận, trực tiếp tìm Quách Minh Đức Cầm ý hiện tại đã triệt để xích mic. Quách Lương Đức thủ đoạn rất lợi hại, những ngày này đem trong đội phần lớn người đều lôi kéo ở. Ngày hôm qua lại từ Tiên nữ Tinh phân bộ điều qua đây một cái gọi Lý Tử Quân đội viên tới. Lý Tử Quân? Hạ Bắc vừa nghe, con mắt nhất thời híp lại. Làm một cấp B câu lạc bộ, vũ khí ma trận phân bộ cũng không nhiều, cộng thêm Thiên Nam Tinh cái này mới thành lập phân bộ, tổng cộng mới 4 cái. Mà Tiên nữ Tinh phân bộ là một cái lao phân bộ vì đội 2 cùng một đội chuyển vận không ít nhân tài. Bây giờ ở Tiên nữ Tinh đánh cấp C thi đấu vòng tròn, cũng là ổn cư tiền năm hàng ngũ. Cái này Lý Tử Quân, Hạ Bác tuy rằng chưa thấy qua, cũng rất hiểu rõ. Người này là Tiên nữ Tinh phân bộ thủ tịch tinh đấu sĩ, tuyệt đối chủ lực kiêm hậu bị thay đội nhất bị chú ý sao mới. Có người nói không chỉ vào đội 2 huấn luyện viên pháp nhãn, liền huấn luyện viên chính đội 1 cũng đặc biệt quan tâm hắn. Lần này câu lạc bộ nội bộ chọn lựa thi đấu, hắn tiến đội 2 đã là chắc chắn. Mà bản thân trước đang giúp mạnh bản dự định câu lạc bộ công hội tháp thí lựa lúc đã từng cùng lý tử quân trợ lý chuyên trách giảng Tuấn phát sinh qua xung đột cuối cùng bản thân dựa vào dùng binh Quang tích phân hối lộ phụ trách nhân viên công tác Phùng trí khiến cho Giản Tuấn tay không ra về có thể ai có thể nghĩ lý tử quân vậy mà chạy tới thiên Nam tinh phân bộ đó là một có ý gì quéch lương nước này là cầm lý tử quân tới đè mạnh bàn A hạ bác trong đầu cấp tốc có đáp án phải biết mạnh bàn năm đó thế nhưng Sơn Hải đại học tuyệt đối vô giả là tuyển tú trạng nguyên cấp bậc thiên tài Tuy rằng không biết hai năm đầu mạnh bàn ở cái khác câu lạc bộ gặp cái gì nhưng thực lực nhưng là thật thật tại tại đặt ở nơi đó Liên Tiên Nam Tinh phân bộ chiến đội tới nói, không có người có thể so với được với hắn, thậm chí không ai có thể đối với hắn tạo thành nghi hiếp. Mã duệ bọn hắn cũng không cần nói, Liên Tiết Huynh cũng bởi vì vừa mới tốt nghiệp, thực lực xa không bằng hắn. Bởi vậy tại đây cái chiến đội trong, Mạnh Bàn nếu không phải có thể làm thủ tịch tinh đấu sĩ cùng đội trưởng mà nói, người đó cũng không tư cách làm. Ai dám lên, đều tương đương với bị gác ở trên lửa nướng, Chứ đạt được một cái hư danh, chỗ tốt gì cũng không có. Thậm chí liền huấn luyện viên chính Quách Lương Đức chỉ định cũng vô dụng. Bởi vậy, lý tử quân chính là Quách Lương Đức dùng để đè Mạnh Bàn phát Vô luận là thực lực còn là danh khí, Lý Tử Quân đều không kém gì Mạnh Bàn. Hỗn hồ hắn vẫn dung khí ma trận đội viên cũ, ở câu lạc bộ mạng giao thiệp xa mạnh hơn Mạnh Bàn. Hạ Bác thuận theo này tuyến đi xuống nghiền ngẫm, nghĩ thầm, Lý Tử Quân vốn có đã cơ bản điều động nội bộ đi đội hai, bởi vậy hắn ở đâu cái phân bộ cũng không trọng yếu. Tựa như một cái cử đi học lên đại học người, tới Thiên Nam Tinh như vậy mới phân bộ, chẳng những đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tương phản, ngược lại có thể cho Tiên nữ Tinh phân bộ dành ra một cái danh ngày tới. Nghe nói Tiên nữ Tinh phân bộ có cái gọi Vương Tinh Phi tuyển thủ, thực lực gần với Lý Tử Quân cũng là tiến đội hai hữu lực người cạnh tranh mà mặc kệ lý tử quân làm sao quách lương đức có thể đem hắn xoay sở qua đây dù cho chỉ là tạm thời cũng không đơn giản điều này nói rõ quách lương đức ngày từ lúc câu lạc bộ cao tầng trong cam số dễ cái kia cùng ngày nhóm hắn chiêu trợ lý chuyên trách báo cáo phó tổng hành chính là một cái trong số đó không phải vậy mà nói hắn kia dễ dàng như vậy sẽ làm thành việc này đây cũng là một lần lập ý a có thể hắn tại sao muốn nhằm vào ta đâu hạ bác nghĩ mãi cũng không có lời giải bất quá mặc kệ bởi vì sao hắn đều cảm thấy khẩu khí này thực sự nhẫn không đi xuống. Được rồi, ta biết rồi. Hạ bác bình tĩnh đối với Tiết Huynh nói, vội chưa ta sẽ qua tới làm, đến lúc đó rồi hay nói. Ấn. Tiết Huynh trả lời. Cúc điện thoại rồi, hạ bác ngồi ở ven đường trên ghế dài, cẩn thận suy tư một chút. Sự tình đã phát triển đến cục diện này, vậy Quách Lương Đức địch ý liền không hề chỉ là bản thân cảm giác, mà là không thể nghi ngờ sự thực. Như vậy, hiện tại bản thân cần suy nghĩ chính là hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, Quách Lương Đức làm như thế căn nguyên đến tột cùng là gì đó? Gì đó mình làm mạnh bản trợ lý chuyên trách không trải qua đồng ý của hắn một loại mượn cớ, Hạ Bắc đã có thể hoàn toàn bài trừ. Quách Lương Đức cái này tuổi tác, có thể đi tới vị trí này, sẽ không là cái loại này không ý nghĩ ngu xuẩn. Coi như thực sự bởi vậy bất mãn, hắn cũng không thể nào vừa xong câu lạc bộ, sẽ cùng lúc đắc tội bộ phận tài nguyên nhân lực bộ trưởng hứa một cùng chiến đội thủ tịch tinh đấu sĩ mạnh bản. Lấy trước hắn đang cùng chiến đội các đội viên gặp mặt lúc biểu hiện ra ngoài thành thạo không chế cổ tay đến xem, hắn càng hợp lý cách làm, là cười híp mắt không coi ra gì, sau đó ở ngày sau trong khi huấn luyện cho mình ra các loại nan đề tìm các loại cớ sửa chữa bản thân, từng điểm một để cho mình trở thành tất cả đội viên đều biết huấn luyện viên chính không quá ưa thích cái nào, hình thành xa lánh chi thế. Như vậy thứ nhất, chờ hắn muốn ra tay lúc, tất cả đều là nước chảy thành sông. Thậm chí hắn không cần chủ động xuất thủ, bản thân sẽ không ở lại được, tự mình cút đi. Có thể Quách Lương Đức có vẻ quá cấp thiết, rất rõ ràng, hắn là mang theo thành kiến tới. Mà mặt sau này can nguyên, tất nhiên là cùng một cái đối đầu của mình hoặc kẻ thù có quan hệ. Là Tôn gia, còn là Tiêu gia. Hạ bác tỷ mị suy tính, hắn mấy năm nay luôn luôn cùng người không tranh bởi vậy nếu nói là có cái gì kẻ thù mà nói vậy không ngoài chính là hai nhà này trước đang suy tư vấn đề này lúc hắn liền bài trừ qua tôn gia mà lần này cái ý nghĩ này cũng không có thay đổi tôn khải đức hiện tại mình cũng là xuất đầu mẹ chán coi như muốn đối phó bản thân vậy cũng nhất định là ở dư luận nhiệt độ hạ thấp phiền vãi giải quyết rồi mới có thể lặng lẽ từ âm thầm tìm cơ hội động thủ hơn nữa sẽ không cấp bách có cơ hội liền động không có cơ hội sẽ chờ loại này cáo giả tuyệt không sẽ vào lúc này phạm thêm dầu vào lửa sai lầm hắn sở dĩ có tình cảnh hiện tại cũng là bởi vì hắn hướng ta như thế cái một nghèo hai trắng không có quyền không có thế học sinh hạ thủ, dẫn phát công chúng đối với ta đồng tình cùng với đối với hắn và hắn đại phẫn nộ, hơn nữa ta đem hắn một đống chuyện hư hỏng tuôn ra tới, lúc này mới hình thành bây giờ tưởng ngã mọi người xô cục diện. Mà một khi bị người biết hắn lúc này còn đang kéo dài đối phó ta, vậy hắn lại không có nửa phần xoay người khả năng. Chỉ có tôn quý kha loại này luôn luôn xôi gió xuôi nước, lại trẻ tuổi khí thịnh ngu ngốc, mới có thể lén tìm hắc ma hướng ta hạ thủ. Nhưng hắc ma trước độ thương hiện tại bản thân cũng chết ở dưới đất trận quyền trên lôi đài. Tôn Quý Kha trốn cũng không kịp, chỗ nào còn dám thò đầu ra. Huống Hổ, hắn căn bản không thể nào sai xử được động quách lương đức nhân vật như vậy. Thậm chí cha hắn hiện tại cũng không nhất định có năng lượng như vậy, mà bài trừ Tôn ra, vậy còn dư lại cũng chỉ có Tiêu gia. Đối với mình bạo lộ đập Tiêu gia trước mắt, Hạ Bác sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhất là khi thi đấu liên trường học kết thúc, bản thân dẫn phát như vậy lớn dư luận rồi, cái khả năng này liền vô hạn tiếp cận với tất nhiên. Tuy rằng lúc còn rất nhỏ liền rời đi Tiêu gia, nhưng Hạ Bác rất rõ ràng Tiêu gia có thế nào thế lực nếu như bọn hắn muốn cho một cái cấp bê câu lạc bộ một cái tầm thường mới phân bộ huấn luyện viên chính đối phó một cái không có quyền không có thế tiểu tử mà nói bọn hắn chỉ cần câu nói đầu tiên được rồi thậm chí ngay cả điều kiện cũng không cần mở vì có thể cùng tiêu gia đặt lên giao thanh quách lương đức sẽ rất thích ý hỗ trợ đương nhiên đây hết thể bây giờ còn chỉ là suy đoán chân chính đáp án là cái gì cần bản thân đi chứng thực tiến chuột hạ bác nghĩ bấm một số điện thoại tìm người giúp ta tra một người tiêu việt tiêu gia ở thiên nam tin người phụ trách tập đoàn thế hàng tổng tài nô ta phải biết hắn gần nhất đang làm cái gì. Tốt, ngươi xem rồi làm, có rảnh rỗi ta xuống tới mời ngươi uống rượu. Chương 395. Chương 395, cùng Vinh Quang Đường buồn bán có rất ít người biết Hạ Bắc trước kia kinh lịch, càng không có ai biết, hắn tại đó cái hắc ám thế giới nhận thức ít nhiều bằng hữu đáng tin cậy. Lão cá xấu là một cái, tiến chuột là thứ hai. Tiến chuột làm là con chuột công việc tính, nói trắng ra chính là bơ lậu, rửa tiền, lừa lọc lừa đảo một loại hoạt động. Nhưng con chuột có thể làm được tiến chuột loại tầng thứ này, chí ít ở Thiên Nam tinh thế giới dưới đất trong tìm không ra thứ hai tới trước hạ bắc tử vinh quang đường thu hoạch bí cảnh khai thác khen thưởng tích phân rồi liền là thông qua yến chuột dưới đất con đường đổi đi ra hiện tại đó cái tơ dối thông thường mạng lưới trong dạo qua một vòng rồi một lần nữa trở lại hạ bắc trong tay lúc liền nước cộng hòa phía chính phủ cũng truy không tra được bởi vậy có thể thấy được yến chuột năng lượng mà cái kia tiêu việt hạ bắc là vẫn luôn biết đến thân là một cái xa xa né tránh kẻ săn mồi con mồi hiểu rõ kẻ săn mồi trạng thái cùng hành tung là nhất cần thiết phân đoạn mà ở phương diện này hắn vẫn luôn rất cẩn thận rất cũng sớm đã đem tiêu ra ở thiên nam tinh thế lực phân bố sở xoắn gáy Hạ Bắc không cần yến chuột đem Tiêu Việt tra cái đấy hướng lên trời. Chỉ cần biết rằng người này gần nhất đang làm cái gì, quan tâm gì đó, xuất hiện ở chỗ nào, cùng người nào đã gặp mặt, đại thể là có thể rõ ràng ánh mắt của đối phương có hay không rơi vào trên người của mình. Hơn nữa Hạ Bắc rất rõ ràng, nếu như Tiêu gia đạt được liên quan tới bản thân tin tức nói như vậy, chủ trì phụ trách người nhất định là Tiêu Việt. Thấp hơn hắn đẳng cấp này người là không tư cách tham dự Tiêu gia hạch tâm sự vụ. Càng là chuyện này còn liên lụy đến bản thân, liên lụy đến gia tộc bí ẩn, thực sự là âm hồn không tiêu tan a. Hạ Bắc cúp điện thoại cười khổ lẩm bẩm một tiếng, chợt đem đây hết thảy bỏ qua, bắt đầu suy nghĩ thực tế vấn đề thứ hai. tuy rằng đêm qua chợt quyền đang giúp thạch long báo thù đồng thời, bản thân cũng coi như ngoại ý muốn phát một khoản tiền của phi nghĩa. bất quá, bản thân mỗi tháng tiêu hao dịch dinh dưỡng chính là một cái con số thiên văn. hơn nữa, theo thời gian kéo dài, bản thân còn không biết thân thể sẽ sẽ không xuất hiện tiến một bước biến hóa. vẹn vẹn liền hiện nay xem ra cấp thấp dịch dinh dưỡng đã sắp mất đi hiệu quả. mà nếu như đổi thành cấp trung dịch dinh dưỡng mà nói, chẳng những giá cả cực cao, hơn nữa con đường còn không dễ mua. đương nhiên. Thông qua yến chuột dưới đất con đường, làm tới còn là không có vấn đề. Nhưng đây cũng là ý nghĩa cao hơn ví dụ. Hơn nữa vạn nhất thật bị tiêu ra để mắt tới mà nói, bản thân vô luận làm cái gì, đều cần nhiều tiền hơn tới duy trì, bởi vậy, chẳng những miệng ăn núi lở không được, coi như là hiện ở trong tay này mấy vạn tinh nguyên, cũng khó giữ được hiểm. Tiến quân chức nghiệp thiên hành, là bản thân tất đi đường. Vậy không riêng gì tương lai của mình, cuộc sống của mình, lý tưởng của chính mình, cũng là mình muốn tìm được cha mẹ chết trận tướng, một ngày kia tìm những người đó lấy lại công đạo tất trải qua đường đã bản thân bị buộc đi lên con đường này, liền tất yếu đi xuống. Nhưng bây giờ, Quách Lương Đức đã đối với mình là loại thái độ này, đây cũng là ý nghĩa mình muốn thông qua tự do tinh đấu sĩ si gia nhập Dũng Khí Ma trận nền đường vốn coi như là chặt đức. Bởi vậy bản thân hiện tại cần nhất suy tính chính là tuyển chọn một nhà câu lạc bộ nào. Không phải vậy mà nói, bỏ qua cái này cửa sổ kỳ, bản thân liền được đợi thêm một năm thời gian. Bất quá, Hạ Bác thoáng cảm thấy có chút phiền phức. Tuy rằng đồng dạng đều là ghi danh tự do tinh đấu sĩ, nhưng mình tình huống đặc thù, nghĩ đổi câu lạc bộ không phải dễ dàng như vậy trong đó thiết kế rất nhiều cụ thể vấn đề thì như bản thân vào thiên hành thời gian rất nhiều người đều biết một khi bị người phát hiện mình ở ngắn ngủi mấy tháng bên trong liền từ một cái bạch qua lên tới nhân cảnh trung dai, vậy ngu ngốc đều sẽ đem mình và phong thần liên hệ tới ở thời gian ngắn như vậy bên trong xuất hiện một thiên tài cũng liền thôi đồng nhất cái địa phương đồng nhất cái thời kỳ cư nhiên xuất hiện hai cái vậy ngươi khiến cho mọi người làm sao bây giờ giả giả bộ không biết sao nếu như ở dũng khí ma trận liên quan tới vấn đề này hạ bác đã suy nghĩ xong một loạt biện pháp giải quyết có thể đổi thành chỗ khác Những này biện pháp liền không nhất định dùng tốt, bởi vì nơi đó không có mạnh bản, không có văn hâm hòa, chức lệ, thứ mục, cũng không có bản thân người nội bộ sĩ thân phận, không có bản thân công tác trôi qua kinh lịch cũng ít nhiều tích góp từng tí một một ít nhân tình. Không nói khác, liền chỉ riêng nói ghi danh tinh đấu sĩ lúc tuyển chọn phải chẳng công khai hóa thân thân phận cửa ải này, bản thân liền không dễ chịu. Thông thường câu lạc bộ chuyên nghiệp cũng là muốn cầu tinh đấu sĩ công khai bản thân hóa thân thân phận, tuy rằng đó cũng không phải cứng nhắc chỉ tiêu, hơn nữa ở linh tính kiểm tra phân giá trị, thực lực tuyệt đối đánh giá các loại đều cực kỳ ưu tú dưới tình huống các lạc bộ thông thường đều sẽ chọn tôn trọng tinh đấu sĩ cá nhân ý nguyện nhưng loại tình huống này đại thể đều xuất hiện ở đại học chọn lựa tài năng trẻ trạng nguyên cấp nhân tài trên người bản thân thi một cái tự do tinh đấu sĩ còn che giấu sợ rằng ở lúc báo danh liền được đuổi ra ngoài có thể bản thân cầm ra được không thể công khai có thể công khai chính là mình vô mệnh giả hóa thân thân phận này đồng dạng sẽ bị đuổi ra ngoài đi hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn huống hổ trải qua mấy ngày nay mình và mạnh bản mã duệ đám người kia trung đụng được phi thường quá trá cứ như vậy xám xỉ đi đích xác có chút không tâm lòng quan trọng hơn là Thiết huynh cũng mới vừa tới, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hạ Bác trong lòng suy nghĩ, chuyện này cũng cho hắn một cái tình ngủ. Vận mệnh của mình còn là nắm giữ ở trong tay của mình tốt. Bản thân có căn cơ, nắm chắc khí, mà hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đều có thể thông dong ứng đối. Nghĩ tới đây, Hạ Bác gọi thông tiểu Phong điện thoại. "Bác ca." Điện thoại một đầu khác, Tiểu Phong ngạc nhiên nói, "Có cái gì phân phó?" Long hổ Phong trì huynh đệ giữa, Tiểu Phong nguyên bản chính là Hạ Bác nhất của nhiệt người sùng bái, mà đêm qua chính mắt thấy Hạ bắc vì Thạch Long báo thù rồi càng là trực tiếp thăng cấp thành cả đời Phan Cuồng. Nguyên bản hắn lúc này đang ở bản thân làm công một nhà tiệm sửa chữa quang nao đi làm, rối bù mà giúp một cái hộ khách phá giải hệ thống, vừa tiếp xúc với đến hạ bác điện thoại, thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên. Không để ý bên cạnh hộ khách cùng chủ quản ánh mắt, đem quang nao ném một cái, liền đứng dậy ra cửa. Ta nghe Yên Chi nói, ngươi là Long Hổ huynh đệ hội phó hội trưởng. Hạ bác hỏi. Này là lấy trước hắn và Yên Chi nói chuyện phiếm lúc nghe nói. Yên Chi làm cái này công hội, Long Hổ phong trì trong xem trọng cũng không có nhiều người. Thạch Long Tiểu Đao cùng Mèo rừng bọn hắn thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền không cho là Yên Chi con đường này đi được thông. Bởi vậy, bình thường đám người này đều là sợ hai chọc Yên Chi tức giận, mới ở nàng vào Thiên Hành lúc rùa theo đi lên đi dạo một vòng, làm làm nhiệm vụ, còn lại phần lớn thời gian cũng không thấy hình bóng. Ngược lại Tiểu Phong, bởi vì bản thân si mê Thiên Hành và lại ở Thiên Hành giữa hóa thân thực lực và vận khí cũng không tệ lắm, bởi vậy một mực rất ủng hộ Yên Chi, thành cái này công hội phó hội trưởng. Đúng vậy, bác ca, nghe hạ bác hỏi tới cái này, Tiểu Phong có chút thẹn thùng mà nói, kỳ thực gì đó phó hội trưởng. Chúng ta cái này công hội tổng cộng cũng không bao nhiêu người, hơn nữa phần lớn người đều không có gì hứng thú, Yên Chi tỷ mới để cho ta làm. Ta chuẩn bị gia nhập công hội, Hạ Bác cười nói, bất quá, ta tạm thời còn không nghĩ nói cho Yên Chi, một hồi ngươi có rảnh rỗi lên một chuyến thiên hành sao? Đem ta kéo vào hội, thuận tiện chúng ta đem công hội cải tạo một chút. Hạ ca ngươi muốn vào chúng ta công hội." Tiểu Phong lần này là trực tiếp nhảy có lên, nửa mừng nửa lo. Thạch Long, nghèo rừng bọn hắn một lòng một dạ muốn làm sưởng sửa xe, có thể Tiểu Phong nhưng là đem tâm tư đều đặt ở Yên tri cùng Hạ bắc bên này. Tuy rằng cho tới bây giờ không có nghe Hạ Bắc tự nói qua, Yên Chi cũng giấu giếm một chút ý, nhưng Tiểu Phong trước từng nghe Thạch Long cùng Mèo rừng Tiểu Đao bọn hắn lúc không có ai nói chuyện trời đất, tiết lộ qua một ít hắn từ Yên Chi nơi đó bộ tới. Có người nói, Yên Chi cùng Hạ Bắc chuẩn bị ở Thạch Long bọn hắn tiếp thu sưởng sửa xe rồi, phải đi thiên hành phát triển. Hạ Bắc có chí ở chức nghiệp tinh đấu sĩ, hơn nữa còn chuẩn bị cùng Yên Chi cùng nhau kinh doanh công hội. Đương thời Thạch Long khẩu khí tràn đầy lo lắng, cảm thấy muội muội còn là quá ngây thơ, Hạ bác cũng có chút trông mong xa vời, vô luận là trở thành chức nghiệp tinh đấu sĩ. Còn là kinh doanh công hội, chỗ nào là như vậy chuyện dễ dàng. Hắn thậm chí đã trong tương lai sưởng sửa xe trong, cho bọn hắn lưu lại vị trí. Yên Chi đối với Hạ Bắc Đặc biệt, ở Long Hổ Phong trì giữa không là cái gì cơ mật, mọi người âm thầm đều xem náo nhiệt. Tự nhiên, Thạch Long đối với này càng là rõ ràng. Mà hắn tính toán, sau đó Hạ Bắc nếu quả như thật có thể cùng Yên Chi cùng một chỗ, vậy tốt nhất tương lai chính là hai người đều ở đây sưởng sửa xe trong, có bản thân người đại ca này chiếu cố. Tuy nói Hạ Bắc là bá, nhưng cái này thế đạo, công tác nơi đó có tốt như vậy tìm. Hai vị này ý nghĩ kỳ lạ đụng cái bể đầu chảy máu liền biết được lợi hại. Đương thời, ngheu dừng bọn người một trận cười vang, cảm thấy Thạch Long nghị quá xa quá nhỏ. Ngược lại Tiểu Phong, đối với này hơi có chút chờ mong. So với người khác, hắn hiểu hơn Hạ Bắc lợi hại. Nhìn chung Hạ Bắc hướng Hán Đại cùng tôn ra báo thủ toàn bộ quá trình, liền biết được hắn ở thiên hành phương diện thực lực. Có người nói, Trường Đại đội tuyển trường cái kia vấn luyện viên chính tiền lực đa chính là cái du thủ du thực, Trường Đại lần này có thể chiến thắng Hán Đại tiến vào top 4, dựa vào chính là Hạ Bắc. Hạ Bắc không riêng gì chiến thuật người thiết kế, còn là Trường Đại đá mài đao một nhóm trưởng đại chủ lực bị hắn dẫn một nhóm thay thế bổ sung hành hạ đến chết đi sống lại mà hết lần này tới lần khác nghe nói bao quát đội trưởng triệu yến hàng thủ tịch tinh đấu sĩ bùi tiên các loại một nhóm chủ lực đều đối với hạ bắc tâm phục khẩu phục lời hắn nói so với huấn luyện viên chính khá tốt dùng thậm chí ở chiến thắng hàn đại rồi tiền ích đã trực tiếp liền đem sau trận đấu buổi họp báo tin tức trực tiếp giao cho hắn hơn nữa tiểu phong còn biết hiện tại hạ bắc là ở dũng khí ma trận trong câu lạc bộ làm kiếm trước đây chính là câu lạc bộ chuyên nghiệp mà bản thân bình thường chỉ có thể ở trên tivi thấy chức nghiệp ngôi sao hạ bắc mỗi ngày thấy nói không chừng người ta là cái gì giao tình đâu. Vạn nhất hắn đem người kéo tới, suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, tiểu phong đối với hạ bắc gia nhập công hội là tràn ngập chờ mong. Chỉ là trước một đoạn thời gian bởi vì thạch long chết, vận mệnh quy tích dường như đã chuyển biến tới chẳng biết đi đâu phương hướng, có thể không nghĩ tới, rõ đổi chiều, hạ bắc lúc này đánh tới như thế một cú điện thoại. Giờ khắc này, không ai biết tiểu phong có nhiều hưng phấn, bất quá hắn chỉ nghe được hạ bắc muốn gia nhập công hội, tự động xem nhẹ phía sau cải tạo công hội lời nói. Một cái hầu như đều phải bị bỏ hoang công hội có cái gì tốt cải tạo. Có thể cải tạo gì đó. Sau đó nhận người, chậm rãi đem công hội kinh doanh náo nhiệt, thăng cấp, mua thêm thiết bị, mới là hắn vô ý thức nghĩ đường. "Tốt, tốt." Tiểu Phong nói, "Ta sẽ đi ngay bây giờ hội quán. Nhiều nhất 2 giờ đồng hồ, không, 1 giờ ta là có thể vào thiên hành. Ta đem ta đánh số phát cho ngươi, đến lúc đó hạ ca người thêm ta." "Tốt." Hạ Bác cúp điện thoại, đứng dậy hướng trường đại thiên hành phòng huấn luyện đi đến. Buổi sáng không phải thời gian huấn luyện, bởi vậy, Hạ Bác đến phòng huấn luyện lúc Bên trong cùng thường ngày không có một bóng người. Chọn chiếc khoang truyền tống, lấy tay vòng đăng nhập, Hạ Bác tiến vào thế giới thiên hành cá nhân mất thất. Ở dung hợp hóa thân biến thành phong thần hình tượng rồi, hắn chưa đi đến vào phàm giới đại lục tiên đạo, mà là đẩy ra đi thông thiên hành thánh điện đại môn. Nam thiên môn màn ảnh đã dẫn phát hoạt động. Mà bản thân hiện tại, chính cần cùng Vinh Quang Đường nói nói chuyện làm ăn. Một luồng sáng trắng rồi, Hạ Bác đã xuất hiện ở hối hạ ngược xuôi trên quảng trường. Phóng nhãn nhìn lại, ngàn vạn người chơi hoặc bước chân vội vã, hoặc bày sạp giao hàng, hoặc thản nhiên mà ở ven đường quán cà phê nói chuyện phiếm dở già phơi nắng mặt trời mà gần như là ở Hạ Bắc đăng nhập thánh điện rồi không đến 10 giây đồng hồ, trước mắt bản mặt trên thần tốc quay cuồng thế giới thông cáo kênh, liền xuất hiện một cái then chốt từ nhắc nhở. Thiên linh linh địa linh linh phong thần đại thần nhanh hiện linh. Chương 396. Chương 396, La Vi Vi cùng Hỉ Hạ Bắc vừa nhìn thấy thông cáo này, nhịn không được đã nghĩ cười. Nay là lần trước hắn và La Vi Vi lúc gặp mặt, nhất thời trò đùa dai lưu lại phương thức liên lạc. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nha đầu kia phát loại này thông cáo có bao nhiêu cảm thấy thẹn. Mà theo thông cáo này xuất hiện, trên quảng trường cũng một trận xôn xao. Phong thần, có người gọi phong thần là nam tiên môn trong ống kính cái kia phong thần, nói nhảm, không phải hắn vẫn ai? Các ngươi xem thông cáo, đây chính là vinh quang đường phát thế giới thông cáo. Phong thần tiến thánh điện, mọi người mau tìm tìm, đoàn người loạn thành một đống, bước đi ngừng lại, làm ăn cũng đình chỉ chặt giá cả, mọi người đều nghiêng đầu nhìn chung quanh, kích động nghị luận ở mỹ mấy ngày nay, theo tinh tế biêu báo đài truyền hình tiết mục nhiệt bá, phong thần nhiệt độ cũng đang kéo dài bay lên. Đến hiện tại, theo phía chính phủ thống kê, tiết mục tỷ lệ xem đã đạt tới khủng bố 17 điểm nhất là đêm nay dự bị phát hình thứ ba kỳ tiết mục, càng là dự tính đạt tới 20 điểm trở lên tỷ lệ xem. Dung quân người đều đổ xô ra đường để hình dung một chút cũng không quá đáng. Tinh tế biêu báo trở thành lớn nhất người thắng. Mà từ tiết mục phát hình ngày đầu tiên bắt đầu, các người chơi liền ở trong thánh điện duy trì liên tục tìm kiếm phong thần. Thế nhưng vô luận là gửi đi tin tức còn là xin bạn tốt, hệ thống thống nhất hồi phục đều là cự tuyệt. Ý vị này phong thần là triệt để đóng kín tin tức cá nhân. Đối với này, mọi người ngược lại lý giải. Đừng nói phong thần hiện tại hỏa được rối tinh rối mù hầu như tới toàn bộ ngân hà không người không biết không người không hiểu mức độ, coi như là một ít xa không bằng hắn đứng ra chức nghiệp tinh đấu sĩ, bình thường đều là không dám mở ra bạn tốt xin cùng người xa lạ thông tấn tiếp thu. nước cộng hòa ngân hà ít nhiều người chơi, coi như đối với ngươi cảm thấy hứng thú người chỉ có một phần vạn, vậy cũng ý nghĩa mấy trăm người vạn người đang nỗ lực với ngươi thông tấn hoặc xin bạn tốt, dưới tình huống như vậy, dám mở không phải người liên lạc kinh hạ chẳng chính là bị vanh bạo. bất quá, những nghề nghiệp này tinh đấu sĩ nói cho cùng khá tốt, coi như không mở ra thông tấn cấm chế, bọn hắn nói cho cùng cũng coi đồng bạn, có bằng hữu còn có câu lạc bộ công hội cùng chiến đội người thường có lẽ không có biện pháp trực tiếp theo chân bọn họ tiếp xúc nhưng đối với một ít có năng lượng đại nhân vật tới nói cũng bất quá chỉ là bắt cóc mấy vòng tìm vài người giúp một tay sự tình có người địa phương thì có giang hồ thiên hành thánh điện chính là người chơi giang hồ ở cái chỗ này có rất nhiều rất nhiều người tổ chức đều chuyên môn làm loại chuyện này chỉ phải bỏ ra đầy đủ cái giá bọn hắn tổng có biện pháp giúp ngươi đem người từ biển người mênh mông trong tìm ra hơn nữa còn tặng kèm người này nhân tế quan hệ các loại đầu mối coi như hắn đóng kín tất cả kênh Ngươi cũng có thể dùng những phương thức khác liên lạc với hắn, quá phận một chút, thậm chí ngay cả hắn ngày hôm nay ở nơi nào ăn cơm, với ai cùng một chỗ đều biết. Nhưng mà phong thần lại và những người khác không giống nhau. căn cứ thánh điện trong giới người chơi tin tức nhất linh thông cũng nhất quyền uy nam triều các cùng với to to nhỏ nhỏ mấy chục cùng loại công hội cùng tổ chức điều tra, mọi người phát hiện người này là triệt triệt để để không ai nhận thức. Hắn không thuộc về bất kỳ công hội, cũng không có ở trong thánh điện cùng bất luận kẻ nào từng có tiếp xúc. Không có công hội, không có bằng hữu, thậm chí ngay cả giao dịch cũng không có qua. Tựa hồ hắn vừa vào thiên hành cũng chỉ ở Đại Lục Thiên Đạo trong hoạt động, chưa bao giờ tiến Thánh Điện một dạng. Hắn duy nhất một lần xuất hiện là ở Thiên Nam Tinh không gian vinh quang Đường. Điều này làm cho tất cả mọi người suy đoán hắn rất có thể là Thiên Nam Tinh người. Nhưng mà, Thiên Nam Tinh chừng hơn một tỷ nhân khẩu, hàng năm đăng ký mới người chơi đạt hơn 30 triệu, mấy tháng gần đây tiến thiên hành cũng có hơn 10 triệu. Ở nhiều người như vậy bên trong, muốn đem phong thần tìm ra, khó như lên trời. Mà hôm nay, cái này dẫn phát ngân hà thiên hành một trận khổng lồ địa chấn giá hỏa cư nhiên đăng nhập Thánh Điện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người theo bản năng nghiêng đầu nhìn xung quanh chờ đợi phong thần liền ở bên cạnh mình, không nói cùng hắn kết giao bằng hữu, chính là trò chuyện hai câu cũng là tốt. Thấy vậy tình hình, Hạ Bác vội vàng túi đầu, rất nhanh về phía Vinh Quang Đường đi đến. Đang đến gần Vinh Quang Đường khoảng chừng 100 mét lúc, Hạ Bác phát hiện bản thân đi vào một đạo vờn quanh Vinh Quang Đường vòng sáng, mà bản thân vừa tiến vào vòng sáng trong phạm vi, trước mắt liền xuất hiện một đạo cửa ánh sáng. Phong thần tiên sinh, xin thông qua cửa truyền tống, trực tiếp tiến vào Vinh Quang Đường đặc biệt phòng khách. Vang lên bên tai Vinh Quang Đường hệ thống nháp nhỏ tiếng. Hạ Bác theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía mọi người lên lên xuống xuống, không ai hướng bản thân nhìn bên này một cái. rõ ràng, cái này cửa truyền tống là vinh quang đường thiết kế, chỉ có mình mới thấy được. một khi bản thân xuất hiện ở thiết định cùng trong phạm vi, sẽ kích hoạt chỉ lệ. nha đầu kia ngược lại nghĩ đến chú đáo, kể từ đó, liền tránh cho ta từ đầy áp cả người vinh quang đường đại sảnh trải qua. nay đã đối với ta một loại thuận tiện cùng lễ ngộ, đồng thời, cũng giảm thiểu ta bị cái khác vinh quang đường người hướng dẫn móc góc tường cơ hội. hạ bác khỏe miệng nét lên một vệt cười, đẩy cửa ra. cảm tạ trời đất. Khi thấy Phong Thần thân ảnh thông qua cửa truyền tống tiến vào đặc biệt phòng khách lúc, La Vi Vi đem khắp bầu trời thần Phật đều cảm tạ một lần, thiếu chút nữa liền thắp hương dập đầu. Phải biết, đây đã là nam tiên môn màn ảnh tiết mục phát hình sau ngày thứ 6. Với tư cách người nội bộ sĩ, La Vi Vi sớm đã từ Trì Tiểu Sơn trong miệng biết được rồi kết quả. Nàng biết, không riêng Phong Thần thắng được vậy trận đánh cực, hơn nữa Phong gia gia chủ Phong Thương Tuyết còn tấn thăng làm đạo cảnh đại tôn, dẫn dắt Phong gia nhập chủ vô song thành, leo lên lạc nguyên châu để nhất gia tộc bảo tọa. Này vị như thế nào? La Vi Vi dùng bản thân gợi cảm xinh đẹp nhỏ lỗ cũng biết Ý vị này toàn bộ thế giới đều muốn làm cho này cái tên là phong thần người chơi phát cuồng. Vài giờ đồng hồ rồi, hắn sẽ so với hiện tại càng hỏa gấp 10 gấp trăm lần. Mà bản thân, dĩ nhiên là như thế một cái gia hỏa liên lạc viên. Sự thật này khiến cho La Vivi mấy ngày này cũng như trong ngộng. Có thể mộng là mộng đẹp, cũng là ác mộng. Bởi vì 6 ngày tới cái tên này một lần cũng không vào qua Thiên Hành Thánh Điện. Điều này làm cho nóng lòng cùng hắn liên lạc với La Vivi đều nhanh điên rồi. Phải biết, hiện tại toàn bộ vinh quang đường đều nhìn chằm chằm năng đâu. Mà nàng trên danh nghĩa mặc dù là phong thần liên lạc viên, nhưng từ đầu tới đôi, nàng và người này cũng chỉ gặp qua một lần. Vạn nhất người này đã quên ta làm sao bây giờ? Vạn nhất tên khốn kiếp này đem lão nương quăng làm sao bây giờ? 6 ngày thời gian, La Vi đã thiết tưởng qua 6 vạn loại khả năng tính. Mà bên người, cũng là đủ loại nghị luận. Vinh quang đường như vậy lớn, phong thần ngay cả cái phương thức liên lạc chưa từng cho nàng, dựa vào cái gì liền nhất định tìm đến nàng? Chính là, người ta không thể đi thứ 6 phân đường. Thứ 5 phân đường Nói không chừng người ta căn bản là không đến Thiên Nam Tinh phân bộ đâu. Hơn 40 di dân tinh cầu phân bộ, mấy trăm phân đường, người ta chỗ nào tìm không được so với nàng xinh đẹp, so với nàng chăm chỉ lại so với nàng làm việc đúng dịp. Hắc, đều 6 ngày, ta đoán chừng là không đùa. Muốn tới tới sớm, còn chờ tới bây giờ, xem nàng vậy chợt vật dạng, thật cho là mình là cô bé lọ lem, ném cái thủy tinh dày, vương tử liền ba ba mà tới rồi tìm. Những thanh âm này, vô tình hay cố ý liền hướng trong lỗ thai chui. Nhiều lần nếu không có hồ dư lôi kéo. La Vi Vi thiếu chút nữa liền xông lên một bãi nước miếng thối đám này cậu nam nữ trên mặt. Thật coi lão nương dễ khi dễ. Bất quá, nét mặt tuy rằng mạnh trống, có thể âm thầm, La Vi Vi giày vào được dục tiên dục tử, buồn đến độ nhanh mắt kinh. Có biết hay không lão nương mấy ngày này có nhiều gian nan. La Vi Vi ở trong lòng đem phong thần mắng cái máu chó xối đầu, không có lương tâm vương bắt đạn, liều bỏ chạy. Ngươi nếu như thật không đến, sau đó tốt nhất đừng làm cho ta thấy ngươi. Thấy ta liền giang rắc. La vi, vi ở trong lòng không biết phát bao nhiêu lần tàn nhẫn. Rốt cuộc. Trông mong ngôi sao trông mong ánh trăng mà qua 6 ngày, người này tới. Khi nhìn thấy cửa truyền tống quang mang sáng lên lúc, La Vivi quả thực tâm hoa độ phóng, cả người đều nhảy cất lên. Bất quá biểu hiện ra, nàng còn phải duy trì trấn định. "Này, lại gặp mặt. Tìm ta có chuyện gì?" Hạ Bác vừa vào cửa, cùng La Vivi lên tiếng chào, chợt kinh ngạc phát hiện, tại đây cái đặc biệt phòng khách trong, trừ La Vivi ở ngoài, còn có một cái ăn mặc vinh quang đường đồng phục thanh niên. Sẽ không là vinh quang đường người. Hạ Bác ánh mắt từ thanh niên kia lướt qua không có thấy cùng La Vi Vi một dạng Vinh Quang Đường nhân viên đánh số minh bài. nào hơi vừa chuyện đã nhiên có suy đoán không phải Vinh Quang Đường nhân viên có thể tham dự ta và La Vi Vi đối thoại hẳn phải là chiến hiệp hoặc thiên hành cục phát triển người cục phát triển khả năng lớn hơn nói cho cùng ta ở Đại Lục Thiên Đạo trong kinh lịch cũng chỉ có cái này cơ cấu mới có thể thấy Nam Thiên môn Màn ảnh chính là xuất từ bọn họ tay bất quá bọn hắn tới tìm ta làm cái gì đấy tổng sẽ không là cho ta phó bản quyền phí đi nghĩ tới đây Hạ bác tự dễ mà hắc một tiếng mọi người đều biết Thế giới thiên hành là không có cái gọi là bản quyền phí. Đó là Thiên Nguyên Tinh tộc sáng tạo đại lục Thiên Đạo trong, mà người chơi càng là thay thế được nguyên bản nhân vật, lấy hóa thân thân phận xuất hiện. Bởi vậy, từ trên bản chất tới nói, đó là một cái thế giới khác một người khác, cùng thế giới hiện thực pháp luật cùng quy tắc không có quan hệ. Chỉ cần hệ thống tinh thần cho phép chọn đọc tài liệu video, vậy thì ý nghĩa ngân hà thiên hành cơ cấu quản lý có quyền công khai, không cần được người chơi đồng ý, lại càng không dùng trả tiền. Trước hơn 20 kỳ nam thiên môn màn ảnh, cũng chưa nghe nói qua thiên hành cục phát triển hướng ai trả tiền. Ngược lại là bọn hắn có thể lấy này thu lệ phí. Đó là liên minh tinh tế ban cho quyền lực, cũng là các đại chủng tộc thiên hành cơ cấu quản lý thông hành cách làm. Đợi ở phòng quan sát trong rình coi ta những kia nhân viên cũng phải cần phó tiền lương. Không biết người này có phải hay không là một thành viên trong đó. Trong lòng một trận đoán thầm rồi, hạ bác thu hồi ánh mắt. Tìm ngươi tới là vì lần trước ngươi xin hạ ngục sự tình, La Vi nỗ lực khiến cho giọng của mình có vẻ thoải mái mà bình tĩnh. Mặt trên đã kiểm tra thực hư qua ngươi cho vậy phần công pháp tổ hợp xét lực Kết luận là chưa thu nhận sử dụng hoàng kim cấp A thông dụng công pháp sách lược, có thể dùng với cấp dên nửa trước nghiệp thi đấu vòng tròn tầng thứ, cho nên hiện tại trên nguyên tắc phê chuẩn sự hợp tác của chúng ta. Bất quá, cụ thể điều kiện cần chúng ta trao đổi. Hạ Bắc gật đầu. Kết quả này hắn đã sớm ngờ tới. Chỉ là không biết bọn hắn sẽ cho La Vi Vi thả xuống bao nhiêu quyền hạ, có thể làm cho mình bắt được cấp bậc gì hạng mục tài nguyên. Chương 397. Chương 397, độc nhất vô nhị hợp tác hiệp nghị Hạ Bắc rất rõ ràng bản thân tình huống trước mắt đừng xem hóa thân phong thần ở đại lục thiên đạo giữa đã đứng ở ngân hà tất cả người chơi đỉnh cao nhất nhưng ở trong thánh điện bản thân cũng bất quá chỉ là cái lính mới mà thôi căn bản không cách nào ở tài nguyên thu hoạch đầu nguồn chen vào tay hiện nay thánh điện thế lực cách cục rắc rối khó gỡ sớm đã bị người vững vàng cầm giữ ở thế lực lớn nhất chính là những kia câu lạc bộ chuyên nghiệp công hội bọn hắn có vầng sáng bắn ra bốn phía trước nghiệp siêu sao có lượng lớn thực lực siêu phàm tài nguyên chiến đội càng có không gì sánh kịp hiệu triệu lực cùng sức ảnh hưởng hầu như tất cả có giá trị tài nguyên đều bị bọn hắn lũng đoạn đừng nói bản thân như vậy người mới. Coi như là những kia có chút căn cơ dân gian công hội cũng chỉ có thể ăn một chút ăn cơm thừa rượu cạn mà thứ hai chính là những kia tại việt cùng tập đoàn tổ chức công hội những này công hội rất ít trực tiếp cùng câu lạc bộ chuyên nghiệp công hội phát sinh chính diện xung đột tương phản hai người là cấu kết với nhau làm việc xấu hợp tác quan hệ câu lạc bộ chuyên nghiệp công hội tại thượng du lũng đoạn lượng lớn hy hữu tài nguyên bản thân sử dụng đồng thời cũng hướng ra phía ngoài bán ra mà tại việt chính là trung du bọn hắn bằng vào to lớn tài lực thành lập một bộ hoàn chỉnh mà kiên cố thương nghiệp hệ thống thượng du từ câu lạc bộ chuyên nghiệp công hội chạy xuống tài nguyên Tới trong tay bọn họ, cũng sẽ bị ngăn nước, sau đó gấp mấy lần mà bán ra cho hạ du người chơi. Bọn hắn tựa như một đám kên kên. Tham lam mà hung tàn. Ở dưới tình huống như thế, thông thường người mới rất khó có xuất đầu nơi. Mọi người tuyển chọn thông thường cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là phụ thuộc vào những này quái vật khổng lồ, dung nhập cái này hệ thống trong đó, hoặc là liền phật hệ một chút, mỗi ngày tiến thánh điện phơi nắng phơi nắng mặt trời, du lịch một chút thế giới khác đổi núi cảnh đẹp, cùng thế không tranh. Đây cũng là vì cái gì Tiên Tri muốn ở thế giới Thiên Hành trong sông ra một mảnh trời đất, mà bao quát Thạch Long ở bên trong tất cả mọi người cho rằng không thực tế nguyên nhân. Thiên Hành Thánh Điện hầu như chính là thế giới hiện thực phiên bản. Một nhóm không có quyền không có thế, không có tiền không thiên phú tên côn đồ, cho rằng tổ chức một cái công hội cũng có thể cùng những kia thương nghiệp tập đoàn một dạng kiếm tiền, không khác người xi si nói ngọng. Mà bây giờ Hạ Bác đã tiếp thu Long Hổ Hinh Đại Hội, như vậy đầu tiên cần phải giải quyết vấn đề chính là tài nguyên vấn đề. Dành ăn trước miệng hổ loại chuyện này là nhất định phải làm. Nhưng ở kia trước. Hạ Bác hiện nay thu hoạch tài nguyên tốt nhất một con đường, chính là cùng Vinh Quang Đường hợp tác. Đây là hắn tất cả trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Nhất là vừa mới tiếp đến Tiết huynh điện phải rồi, hắn hiểu thêm, cái này hợp tác trọng yếu bậc nào. Như vậy, Hạ Bác ánh mắt không tự chủ được lại quét người thanh niên kia một cái, hướng La Vi Vi hỏi, điều kiện của ngươi là cái gì? Chú ý tới Hạ Bác ánh mắt, La Vi Vi quay đầu nhìn chỉ Tiểu Sơn một cái, đối với Hạ Bác giới thiệu nói, phong thần tiên sinh, ta trước cho ngươi giới thiệu một chút, này là Thiên Hành cục phát triển khoa tình báo chỉ Tiểu Sơn, lần này là cố ý từ tổng bộ tới rồi thấy ngươi. Quả nhiên như thế, hạ bác khỏe miệng nét lên một vệt cười, cùng chi tiểu sơn nắm tay, ngươi tốt. Chuyến tới tìm ta là có chuyện gì sao? Thật hân hạnh gặp ngài, chi tiểu sơn thái độ rất kính cẩn, cười nói, phong thần tiên sinh cũng đã thấy nam thiên môn ống kính tiết mục đi. Thấy, hạ bác gật đầu. Chi tiểu sơn nói, hiện tại ngươi thế, nhưng nước cộng hòa ngân hà nóng hổi nhất người chơi, tất cả mọi người rất quan tâm ngươi. Cục phát triển lần này phái ta tới là muốn cùng ngài thảo luận một chút lâu dài hợp tác khả năng, trường kỳ hợp tác. Hạ bác bén nhạy bắt được cái này then chốt tử, nhất thời sản sinh hứng thú. Thiên hành cục phát triển phát nam thiên môn màn ảnh cũng không cần cùng người chơi hợp tác. Mà những phương diện khác, bọn hắn cũng không giống Minh quan Đường có trực tiếp hợp tác cơ chế. Lúc này một cái khoa tình báo người vạn dặm xa xôi mà tới rồi, đưa ra hợp tác, hơn nữa còn là trưởng kỳ hợp tác, liền có vẻ có chút ý vị thông trường. Gần như là nghĩ lại ở giữa, Hạ Bác nào đã vòng vo mấy vòng, có chút suy đoán. Nhưng cụ thể làm sao, vẫn phải là thăm dò thăm dò mới biết được. A. Hạ Bác hỏi, phương diện nào hợp tác? Chi Tiểu Sơn nhìn La Vi Vi một cái, suy nghĩ một chút, dứt khoát mở miệng nói: đầu tiên là liên quan tới phong thần tiên sinh ngài ở đại lục thiên đạo bước tiếp theo nội dung vở kịch. Dựa theo chúng ta quan sát, ngươi hẳn phải là muốn tham gia thanh tiên tông sơn môn đại khảo đi. Hạ bác gật đầu. Vậy không biết ngươi chuẩn bị lúc nào tiến vào đại lục thiên đạo. Chi tiểu sơn nói, chúng ta chuẩn bị liền lần này sơn môn đại khảo tiến hành phát sóng trực tiếp. Nói xong, hắn cười cười nói, lại nói tiếp có chút xấu hổ. Nếu như là ở trong hiện thực, chúng ta loại này không hỏi tự dứt cách làm, có chút không hợp tình lý. Bất quá phong thần tiên sinh nguyên nên biết tiên hành quy tắc. Ta biết. Hạ bác đạo, đồng thời bĩu môi. Chi Tiểu Sơn chú ý tới hắn biểu môi động tác, vội vàng nói: "Tuy rằng chúng ta không thể phá xấu quy tắc, nhưng chúng ta cảm thấy, phong thần ngươi đối với chúng ta ngân hà thiên hành ý nghĩa là không cùng mở dạng. Trước Nam Thiên môn màn ảnh cũng liền thôi. Hiện tại, chúng ta cần muốn tiến hành phát sóng trực tiếp, liền cần ngươi ước định một cái thời gian, để tiết mục căn bài. Chúng ta có thể dùng một loại khác phương thức trả tiền bộ phận thù lao. Hạ bác nhãn tỉnh sáng lên, kỳ thực coi như là phát sóng trực tiếp, người chơi cũng là trốn không thoát cục phát triển lòng bàn tay. Trừ phi người chơi giận dỗi vinh viễn cũng không tiến vào đại lục thiên đạo, nếu không." Vô luận hắn lúc nào đi vào, thiên hành cục phát triển đều có thể thông qua phòng quan sát trước tiên biết được, cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bởi vậy, cái gọi là ước định thời gian, tuy rằng có thể để cho phát sóng trực tiếp thông do một ít, chuẩn bị cẩn thận một ít, nhưng cũng không phải không thể thiếu. Ma chỉ Tiểu Sơn vừa mở đầu đống nhiên đưa ra cái này, Hạ Bác cảm giác mục đích của hắn cũng không phải thực sự quan tâm ước định thời gian, mà ngược lại như là tìm một cái vòng qua quy tắc, hướng mình trả tiền thù lao ngơ cớ. Này là lấy lòng, không thành vấn đề. Hạ Bác rất nhanh mà đáp ứng nói, các ngươi nói thời giờ gì liền thời giờ gì. Ta toàn bộ nghe an bài của các ngươi, bất quá không biết." Hạ bác cười híp mắt ngừng lại. Chi tiểu Sơn sững sốt một chút, vội vàng nói, "Chúng ta sẽ lấy vinh quang tích phân trả tiền. Mỗi một kỳ nam tiên môn màn ảnh tiết mục tính 10.000 tích phân, phát sóng trực tiếp tính 20.000 tích phân. Lần này chúng ta tổng cộng có 3 kỳ tiết mục, một kỳ phát sóng trực tiếp, tổng cộng là 5 vạn tích phân." Hạ bác xác định đối phương thật là ở lấy lòng, cảm thấy phi thường hài lòng. Vinh quang tích phân là có thể trực tiếp đổi tùy nguyên, phần trăm vì mười so với một, ở thiên tinh trên thế giới thuộc về trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Cầm tích phân Vô luận là cùng hệ thống nở tợ cỡ còn là cùng người chơi, đều có thể đủ giao dịch. Rất nhiều thứ, dùng hệ thống kim ngân tiền trả tiền hệ thống mua không được, dùng Vinh Quang Tích Phân thì còn có thể đánh thiết. Mà quan trọng hơn là, Vinh Quang Tích Phân không phải Vinh Quang Đường tùy tiện tóc rối bời. Tích Phân tổng ngạch là hệ thống tinh thần căn cứ ngân hà thiên hành sản xuất tổng ngạch theo như tỷ lệ sinh hành. Hãy cùng ương được phát hành tiền một dạng, quyền khống chế cũng không ở Vinh Quang Đường trong tay. Bởi vậy ở thiên hành trong thánh điện, Vinh Quang Tích Phân vĩnh viễn sẽ không bị giảm giá trị. Ở như là cỡ lớn bán đấu giá cạnh mua sắm các loại một loại đặc thủ chẳng cảnh dưới. Rất nhiều người coi như cẩm tinh nguyên cũng đổi không được tích phân, mà năm vạn tích phân tuyệt đối không ít. Có như vậy tài nguyên, bản thân vô luận là thành lập phát triển công hội, còn là bản thân huấn luyện đệ thằng, đều sẽ thuận lợi nhiều lắm. Ta vừa mới mới hẹn Tiểu Phong, một hồi chuẩn bị đi xem Long Hổ huynh đệ hội, Hạ Bác nghi thẩm, nguyên bản ta còn muốn dùng tiền đổi một ít vinh quang tích phân, dùng cho công hội cải tạo, không nghĩ tới mới vừa ngủ ga ngủ gật thì có người đệ gối đầu. Đương nhiên, Hạ Bác cũng rõ ràng, nếu như này là thiên hành cục phát triển lấy lòng mà nói, như vậy, đối phương rồi nói lên yêu cầu tất nhiên sẽ không quá đơn giản. Hắn ngẩng đầu, hỏi, nếu như chỉ là ước định phát sóng trực tiếp thời gian, vậy những thứ này tích phân đã phi thường khả quan. Bất quá ta tin tưởng, đây còn chưa phải là hợp tác trọng điểm đi. Lần này phát sóng trực tiếp chỉ là hợp tác bắt đầu, chúng ta tin tưởng, phong thần ngươi ở đây đại lục thiên đạo kinh lịch nhất định sẽ phá lệ đặc sắc, bởi vậy loại này hợp tác có thể trường kỳ kéo dài nữa. Chỉ tiểu sơn cười nói, chúng ta hy vọng có thể cùng phong thần ngươi ký kết một cái lâu dài độc nhất vô nhị hợp tác hiệp nghị, đồng thời cam kết ngươi đảm nhiệm chúng ta thiên tính cục phát triển đặc biệt nghiên cứu cố vấn, độc nhất vô nhị hợp tác hiệp nghị vừa nghe đến cái này, hạ bác liền biết được hí thì tới. bất quá, hắn càng chú ý chính là cái khác tử. đặc biệt nghiên cứu cố vấn, hạ bác có chút kinh ngạc hỏi. đúng vậy. chi tiểu sơn gật đầu một cái nói, phong thần ngươi không là chuẩn bị cùng minh quang đường hợp tác khai chiến nghiên cứu hạ mục sao? kỳ thực chân chính làm thiên hành phương diện nghiên cứu chính là ta nhóm thiên hành cục phát triển. chúng ta nhìn ngươi để giao vậy phần công pháp tổ hợp sách lược, cảm thấy phi thường lợi hại. năm môn công pháp đều là hiện nay công pháp cơ bản, thu thập lại cũng không khó khăn, hơn nữa thuộc tính để cũng rất lớn, còn nhiều hơn chức nghiệp thích hợp nuôi cơi của hắn có chút ý vị thông trưởng, cho nên chúng ta hy vọng phong thần ngươi gia nhập chúng ta thiên hành cục phát triển. Chúng ta có cao cấp nhất công pháp sách lược phòng thí nghiệm, còn cùng các lớn câu lạc bộ chuyên nghiệp có hợp tác phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu cơ chế, có thể thuận tiện tiến hành nghiệm chứng. Mà trừ công pháp tổ hợp sách lược ở ngoài, còn có trang bị rèn thiết kế, chế thuốc phối phương các loại hàng ngục, cũng là có thể hợp tác. Nói xong, Tri Tiểu Sơn trọng điểm nói, cố vấn đặc biệt chỉ là một tên gọi. Chúng ta nhưng thật ra là biết phong thần tiên sinh ngươi cũng không hy vọng bạo lộ mình ở trong hiện thực thân phận chân thật, bởi vậy chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi có cứng nhắc yêu cầu. Chúng ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể trở thành là trong chúng ta một thành viên. Nghe đến đó, hạ bác rộng mở trong sáng. Quả nhiên là như vậy. Nô, no, cho tới nay, thiên hành cục phát triển đều bị chiến hiệp áp chế, này là mọi người đều biết sự tình. Không khách khí chút nào nói, cục phát triển trừ có một cái phòng quan sát, hơn nữa chủ trì thiên hành các hạng công việc nghiên cứu ở ngoài, ở thiên hành tham dự cùng quản lý phương diện cơ bản bị bên bờ hóa. Vài năm trước, liên vinh quang đường cũng bị phân ra đi. Bất quá, trước một đoạn thời gian. Ngụy Nhược quên tổng thống công khai phát ra tiếng ủng hộ thiên hành biến đổi. Này cơ bản tương đương với hướng bây giờ thiên hành cách cục chiến. Mà thiên hành cục phát triển bị áp chế nhiều năm như vậy, tất nhiên là muốn nhất đánh vỡ gông cùm xiềng xích một cái. Bọn hắn nếu như đứng ở tổng thống một phương, một chút cũng không kỳ quái. Đây là bọn hắn phản kích chiến hiệp, một lần nữa đoạt lại quyền lực cơ hội tốt. Có thể đã chọn bên gia nhập đánh cờ, vậy bọn họ liền cần cũng đủ phân lượng lợi thế. Không phải vậy mà nói, coi như là tại đây trường đánh cờ giữa, bọn hắn cũng lên không là cái gì tác dụng, tự nhiên cũng không được coi trọng có thể có phân lượng lợi thế đều ở đây chiến hiệp trong tay hầu như tất cả câu lạc bộ chuyên nghiệp cùng chức nghiệp tinh đấu sĩ đều bị chiến hiệp khống chế được cũng phát triển căn bản đảo bất động gấp tượng. mà dưới tình huống như vậy ta đây cái vừa vặn xuất hiện đại lục thiên đạo đệ nhất người chơi tác dụng liền nổi lên đi ra vài kỳ nam thiên môn màn ảnh cũng đã khiến cho phong thần danh tự này hỏa lần toàn bộ ngân hà hay hơn chính là ta còn là một cái lính mới người chơi quả thực hàng ngon giá rẻ bọn hắn đảo bất động những kia nổi danh siêu sao nhưng dùng tài nguyên đập một tân nhân còn là không có vấn đề nghĩ tới đây Hạ bác càng sâu xuống đất đem bản thân nhập vào thay thiên hành cục phát triển góc độ suy nghĩ. Nếu như ta là thiên hành cục trưởng, ta sẽ làm như thế nào? Gần như là trong né mắt, hắn cũng đã nghĩ ra vài loại vận dụng cái này lợi thế phương thức. Ở thiên hành đội tuyển quốc gia chiến tích cùng chiến hiệp hụi bại vô năng khiến cho công chúng thất vọng lập tức. Như thế một cái từ tầng dưới chốt người mới rưỡi nô ra, mang theo mãnh liệt dễ có ấn ký anh hùng. Nếu như thao tác thỏa đáng mà nói, có thể ủng có ảnh hưởng rất lớn lực cùng hiệu triệu lực. Mà ở trận này thiên hành biến đổi trong đó, bọn hắn quá cần một người như vậy, một cái hình tượng, một thanh âm. Liên vào giờ khắc này, Hạ Bác đương nhiên có chút thất thần. Trong đầu của hắn, hiện ra phụ thân và mẫu thân mỉ cười. 20 năm trước, đây hết thảy không phải đã từng phát sinh qua sao? Bản thân cự tuyệt kỳ phong mời, cự tuyệt cái kia tên là Nguna phá Bích giả, cùng quân đội phân rõ giới tuyến. Nhưng cuối cùng, bản thân nhưng vẫn là bất chi bất giác đi đến nơi này dạng một con đường trên, chỉ bất quá dùng chính là một thân phận khác thôi. Vận mệnh tựa như một con rắn, nó lặng yên lặng yên mà cắn bản thân đuôi, vì vậy ngươi cũng chỉ có thể ở nó hình thành vòng kín giữa đảo quanh. Trước bản thân bị Tôn Quý Kha làm cho tiến vào thế giới thiên hành chính là như vậy. Lần này cũng là như vậy. Tựa hồ bản thân vĩnh viễn trốn không mở Tiêu Nam Sơn cùng Hạ Tiểu Thiền vậy hai vị này nhân sinh quán tính hình thành đầu dây. Chỉ sợ bọn họ hiện tại đã không ở, bọn họ tất cả cũng ở đây mình mình trong đó ảnh hưởng bản thân. Chương 398. Chương 398, điều kiện phong thần tiên sinh. Bên hai truyền đến La Vi Vi thanh âm, quay đầu đón nàng hỏi do ánh mắt, Hạ Bác lúc này mới phát hiện mình đã thất thần thật lâu. Hãy nãy cười, Hạ Bác đã minh bạch cục phát triển ném ra cái này độc nhất vô nhị hợp tác hiệp nghị cùng để cho mình đảm nhiệm cái gọi là cố vấn đặc biệt dụng ý độc nhất vô nhị hợp tác, liền ý nghĩa cục phát triển sẽ bỏ ra tương đối tài nguyên nâng đỡ bản thân. Mà bọn hắn lấy được sẽ là giống như sinh vật động giáp xí nghiệp đầu tư đại học phòng thí nghiệm một dạng, ưu tiên đầu tư quyền, thành quả quyền mua, khai phá hợp tác quyền vân vân quyền lợi. Vô luận mình ở thiên hành trong thánh điện làm cái gì, là thành lập công hội, công lược phó bản, còn là nghiên cứu đăng dược, trang bị cùng công pháp tổ hợp sách lược, bọn hắn đều sẽ cấp cho ủng hộ cùng hợp tác. Này cơ bản tương đương với đem bản thân nhét vào Thiên Hành Cục Phát Triển Hệ Thống. Bản thân thành lập công hội, chính là bọn họ thuộc hạ công hội, bản thân thành lập phòng nghiên cứu, chính là bọn họ phòng nghiên cứu. Mà cái kia cái gọi là cố vấn đặc biệt, chính là này một tư duy kéo dài. Từ góc độ nào đó tới nói, tựa như Đại Lục Thiên Đạo trong gia tộc khách khanh một dạng, đem ta cung dưỡng, khiến cho ta trở thành cục phát triển một thành viên, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trong lòng suy nghĩ ra một điểm này, Hạ Bác đã biết mình phải làm gì. Hắn tuy rằng không muốn gia nhập quân đội, nhưng nếu là lấy phong thần thân phận gia nhập Thiên Hành Cục Phát Triển, Hắn ngược lại cũng không bài xích. Nguyên bản hắn liền không thích bây giờ thế giới này, nguyên bản đây cũng là hắn mong muốn thay đổi, muốn giúp vậy hai vị này tiếp tục hoàn thành. Mà quan trọng hơn là, đã đối phương có việc cần cầu, vậy thì ý nghĩa, bản thân lừa đảo cơ hội tới. Cái khác những kia đều là phụ vân, đây mới là trọng điểm a ta rất cảm thấy hứng thú. Bất quá, không biết các ngươi theo ta độc nhất vô nhị hợp tác, có thể cung cấp điều kiện gì? Hạ bác hỏi. Chi tiểu sơn hít sâu một hơi, nhịp tim có chút gia tốc. Là một nho nhỏ khoa tình báo khoa viên, hắn lần này tuân mệnh tới Thiên Nam Tinh. Kỳ thực lên liền chỉ là một tiếp xúc hiểu rõ tác dụng. Chân chính ở phía sau chuẩn bị công lược dưới Phong Thần là Khoa trưởng Chu chết cùng cục trưởng Lương An Minh. Có thể chẳng ai nghĩ tới chính là tiết mục phát hình thời gian dài như vậy, Phong Thần lại một lần cũng không có xuất hiện qua. Tựa như hắn căn bản đối với mình danh dương thiên hạ một chút cũng không quan tâm. Nếu như đổi thành những người khác mà nói, chỉ sợ sớm đã tìm tới cửa chủ động yêu cầu hợp tác. Nay cũng liền khiến cho trước trong cục chế định tất cả kế hoạch đều bị đánh loạn. Nếu là lại dựa theo trước ý tưởng, bên này hiểu rõ, trở lại thương lượng, cục trưởng Khoa trưởng ra tay sợ rằng món ăn đều lạnh, mà trước khi tới, cục trưởng ngược lại từng có một phen dạn dò. Nếu có cơ hội, hắn nguyện ý nói, ngươi hãy cùng hắn nói, chúng ta bây giờ mục tiêu là không tiếc bất cứ giá nào đem hắn bắt, bởi vậy, cơ hội so với thành phẩm trọng yếu nhất. Tiểu trì, ngươi nhớ kỹ, chúng ta tiên cơ cũng chỉ có vài ngày như vậy. Hiện tại chỉ có chúng ta mới biết được hắn lúc nào tiến vào thánh điện, vinh quang đường thiền nam tinh phân bộ hồ dư cùng la vui cũng là cục phát triển bên này người. Mặt khác, cái này phong thần cũng không muốn bộc lộ thân phận chân thật, cho nên chiến hiệp cùng những tiêu câu lạc bộ chuyên nghiệp đối với hắn mê hoặc không lớn. Hắn càng mong muốn điều kiện, hẳn đều hạn chế ở thiên hành trong thánh điện. Điểm này, chúng ta so với người khác càng có thể thỏa mãn hắn. Bất quá, chúng ta bây giờ có tiên cơ, không phải là vĩnh viễn có tiên cơ. Hiện tại chiến hiệp là cao cao tại thượng, trong tay VV bó lớn chức nghiệp siêu sao, chí ít ở thứ ba kỳ tiết mục đi ra trước, bọn hắn không thể phán đoán phong thần giá trị, không sẽ chủ động đối với một tân nhân lấy lòng. Nhưng thời gian càng dài đối với chúng ta lại càng bất lợi. Vạn nhất bị bọn hắn tìm được tiếp xúc phong thần biện pháp, chúng ta muốn lôi kéo phong thần liền được bỏ ra lớn hơn cái giá trong đầu hiện ra lương an minh mà nói nghĩ vậy vinh quang đường cũng không thiếu là chiến hiệp nhất phương người lại nghĩ tới tối hôm nay chính là thứ ba kỳ tiết mục phát hình thời gian chỉ tiểu sơn quyết định thật nhanh hỏi ngươi cần gì điều kiện la vi vi ở một bên quả thực đều muốn che mặt. cái này chi tiểu sơn nói rõ chính là một cái thái điệu loại này đàm phán nào có ngay từ đầu liền đem quyền chủ động giao cho trên tay đối phương người ta tới một cái công phu sư tử ngoạm trước đem điều kiện thả thật cao sau đó sẽ hạ xuống bày làm ra một bộ ta đã rất có thành ý rất nhượng bộ rằng dốc người đáp ứng còn là không đáp ứng hạ bác khỏe miệng cũng biết lên một đường vòng cung đã như vậy vậy thì không khách khí. hắn quay đầu nhìn một chút la vivi vi, sau đó sông chỉ tiểu sơn hỏi ta nghĩ hỏi trước một chút ta và vinh quang đường hợp tác cùng phát triển có thể làm chủ sao có thể tri tiểu sơn sảng khoái đáp ứng nói tuy rằng vinh quang đường đã phân ra đi bất quá bọn họ tất cả số liệu đều chỉ có thể từ chúng ta cục phát triển cung cấp chúng ta số liệu vừa Đức vinh quang đường phải bắt mù bọn hắn ngay cả thánh điện vinh quang đường đều tiến không được Quyền hạn ở chúng ta cục phát triển trong tay, ban đầu vinh quang đường chính là chúng ta cục phát triển thiết lập, cùng lắm lại thiết lập một cái. Nói đến đây, hắn còn liếc La Vi Vi một cái. Một bộ đừng xem ta, ta nói là sự thực đắc ý giá dấp. Hơn nữa, không sợ với ngươi nói thật, chúng ta cục phát triển hiện tại đã chuẩn bị đem vinh quang đường một lần nữa thu hồi lại. Chi Tiểu Sơn nói, sau đó ngươi và vinh quang đường hạng mục hợp tác, liền trực tiếp về chúng ta quản. La Vi Vi lật xem con mắt nhìn trần nhà. Chi Tiểu Sơn lần này đặc dị từ cục phát triển tổng bộ tới rồi Thiên Nam tinh tiếp xúc phong thần, với tư cách cục phát triển một hệ người. La Vy vi tự nhiên là toàn lực phối hợp, đối với vị này từ phía trên đi xuống thanh niên, không nói tất cung tất kính, cũng là lễ phép có thừa. Không mấy ngày nữa tiếp xúc xuống tới, nàng và Trì Tiểu Sơn cũng coi như rất quen. Cảm thấy người này kỳ thực cũng liền cùng bản thân không có gì khác nhau. Nô, đại học hắn đọc được khá một chút, là thủ đô địa cầu danh giáo xuất thân. Vận khí cũng khá một chút, có thể trực tiếp tiến cục phát triển tổng bộ. Còn là quyền hạn cực cao khoa tình báo. So với nhà mình phân bộ bộ trưởng đều lợi hại. Nhưng năng lực làm việc, tựa hồ không sai bị lắm. Nhưng bây giờ La Vivi cảm giác mình hẳn thu hồi đối với chỉ tiểu sơn tất cả chính diện đánh giá. Trên ngụm ngốc này, lão nương nếu như với ngươi một dạng ở một đường như thế đàm phán, sớm bị khai trừ mấy trăm lần. Hạ bác nhìn La Vivi táo bón thông thường vẻ mặt, thiếu chút nữa buồn cười bật cười, lập tức gật đầu nói, "Tốt lắm, ta điều kiện thứ nhất là ta cùng La Vivi hợp tác tất cả hạng mục đều muốn bật đèn xanh, tốt nhất có thể đem xét duyệt quyền trực tiếp thả xuống đến trong tay của nàng, không cần vì xin một cái hạng mục tới tới lui lui chăn trở mấy ngày, nói không chừng còn phải xem người khác sắc mặt." La Vivi vừa nghe, nhất thời dựng thẳng lên cái lỗ hai, trong lòng rất hài lòng. Tuy rằng yêu cầu là Phong Thần nói lên, nhưng điều kiện này kỳ thực đối với nàng chỗ tốt lớn hơn. Nói cho cùng Phong Thần chỉ là đơn giản hóa hợp tác chính tự, nhưng xét duyệt quyền còn là ở trong tay của mình. Ngược lại công việc sau này sẽ thuận tiện rất nhiều, cũng dễ dàng hơn ra công trạng. Rất nhiều lúc, vinh quang đường người hướng dẫn công trạng đều sẽ được xét duyệt chế ước. Rõ ràng tiền đồ rất quang minh hạng mục, mặt trên chính là áp chế không nhóm, chỉ có thể trơ mắt nhìn công trạng từ trước mắt trốn. Vì thế, người hướng dẫn nhóm mỗi lần tụ hội nói chuyện hiếm, thủ tàu xét duyệt đều thành lệ cũ chỉ nghe hạ bắc nói tiếp mặt khác ta cần tất cả tài nguyên đều dựa theo tương ứng hạng mục đẳng cấp cao nhất tiêu chuẩn trích cấp hơn nữa không hạn chế ta xin hạng mục số lượng không thể lấy bất kỳ lý do gì tùy ý chặt hạng mục nguyên bản la vi còn có chút vui vẻ vừa nghe đến cái này nhất thời liền nóng nảy người này đem vinh quang đường trở thành máy rút tiền rồi sao phải biết vinh quang đường hạng mục mỗi một cấp bậc đều có vài đương bất đồng tài nguyên trích cấp tiêu chuẩn tỷ như đồng dạng là nghiên cứu một loại giống nhau đan dược phối phương vinh quang đường sẽ căn cứ bất đồng người hợp tác danh khí uy tín cùng với những phương diện khác điều kiện tới xác định trích cấp tài nguyên đẳng cấp, kém một cấp bậc, tài nguyên số lượng cùng khối lượng đều sẽ kém rất nhiều. Mà phong thần lại muốn cầu tất cả hạng mục tài nguyên đều cao nhất trích cấp, hơn nữa còn không hạn chế hạng mục xin số lượng, không có thể tùy ý chặt hạng mục, chẳng phải là hắn tùy tùy tiện tiện báo mấy cái hạng mục, tài nguyên sẽ phải ít nhiều cấm ít nhiều. Có thể không đợi La Vi Vi thoát ra phản đối, lại thấy chỉ Tiểu Sơn gật đầu nói, ân, điều kiện này hắn sẽ không có vấn đề. La Vi Vi đều uối rối, xem kẻ ngu si một dạng nhìn Trì Tiểu Sơn, làm cái gì? hắn cư nhiên cứ như vậy đáp ứng này là cục phát triển cho điều kiện, coi như là đại gia ngươi ít nhiều có kẻ mặc cả một chút đi. Ta ngày hôm nay có thể là chuẩn bị cùng phong thần nói công pháp tổ hợp sách lược hạng mục điều kiện. Hiện tại ngươi như thế vừa mở miệng, ta còn nói cái giám a? Hạ bác rõ ràng cũng không nghĩ tới chỉ tiểu sơn dứt khoát như vậy, nhất thời đều có chút đờ người. Nghĩ thầm tiểu tử này đáp ứng sẽ phải chắc chắn đi. Phải biết điều kiện này nửa bộ phận trước là giúp la vi vi tranh thủ, mà bộ phận sau thì thuộc về khắp bầu trời chào giá. Hán thấy đối phương có thể đáp ứng dựa theo cấp năm tài nguyên đẳng cấp giữa cấp thứ tư trích cấp cũng đã rất có thành ý mà gì đó không hạn chế xin hạng mục số lượng, không thể lấy bất kỳ lý do gì tùy ý chặn hạng mục. liền ngay cả mình cũng cảm thấy có chút quá phận. người trước khá tốt, nói cho cùng hạng mục xin có thể hay không thông qua, còn có cái La Vi Vi chấn. có thể người sau, đơn giản là vì xấu nợ sổ sách làm chăn đệ. này cũng có thể đáp ứng. lại nghe chỉ tiểu Sơn nói, nguyên bản ký kết độc nhất vô nhị hợp tác hiệp nghị, thân phận của ngươi giống như người chơi khác bất đồng, đơn giản hóa thẩm tra trình tự là hạn. hứa hồ, quyền lực cũng là nắm giữ ở La Vi Vi trong tay cũng tương đương với nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Chỉ cần chúng ta đây đó tín nhiệm, chỉ cần hạng mục có thể ra thành quả, ta cảm thấy những này đều không là vấn đề. Chỉ là La Vi Vi trách nhiệm khả năng sẽ lớn hơn một chút. Hạ bác gật đầu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mở miệng nói, vậy điều kiện thứ hai, ta cần đẳng cấp cao quyền hạn. Thiên Tinh thế giới trong ba lĩnh vực lớn, phàm giới cùng thần giới, nước Cộng hòa Ngân Hà quản không được. Nhưng Thánh điện nhưng là Ngân Hà chỗ tự chấn giữ. Ở bên trong này, phía chính phủ có rất lớn quyền hạn. Thì như cái này Vinh Quang Đường, chính là phía chính phủ thiết lập mà một cái vinh quang đường liền liên quan đến giao dịch, bán đấu giá, nghiên cứu, bài danh các phương diện người chơi có thể ở trong đó có thế nào quyền hạn liền rất trọng yếu. lệ như bây giờ hạ bác bản thân ở vinh quang đường quyền hạn còn là phổ thông người chơi một dạng cấp e ý vị này nếu như hắn sử dụng vinh quang đường giao dịch hệ thống như vậy hắn cần vì mua thương phẩm trả tiền thuế khoản. mà nếu như là đấu giá mà nói vậy quyền hạn của hắn rất khả năng còn nhìn không thấy nào đó hy hữu món đồ đấu giá hoặc là có thể thấy nhưng ở vô giá cả giống nhau dưới tình huống sẽ bị có càng cao quyền hạn đối thủ vô đi. Người ta thậm chí còn có thể ở tạm thời tiền không thuận lợi dưới tình huống cho vay. Vậy làm sao so với? Đây là quyền hạn tác dụng. Nói trắng ra, toàn bộ thánh điện tựa như một cái nhà từ ngân hà phía chính phủ bản thân quản lý tòa nhà, rất nhiều địa phương không có quyền hạn ngươi căn bản là vào không được, rất nhiều chuyện không có quyền hạn ngươi căn bản là không làm được. Giao dịch chỉ là đơn giản nhất ví dụ, trên thực tế, quyền hạn ở thu hoạch tình báo, ủy thác thuê, cùng với công hội chủ bảo, giá khu căn cứ kiến thiết, thậm chí chiêu mộ hội viên các phương diện, tác dụng còn lớn hơn. Đương nhiên Cái này quyền hạn chỉ có thể dùng cho nước cộng hòa ngân hà phía chính phủ bản thân thiết lập cơ cấu, mà một ít từ hệ thống nguyên sinh, hơn nữa từ nở nợ cờ quản lý địa phương, những này quyền hạn sẽ không dùng. Nhưng dù vậy, một cái cấp cao quyền hạn cũng có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Rất nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp, nhất là siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ, đều có cao hơn thường nhân quyền hạn. Tỷ như dũng khí ma trận quyền hạn chính là cấp C hạ bậc ở dũng khí ma trận công tác trong khoảng thời gian này, mỗi ngày thay mạnh bản ở trong thánh điện chạy tới chạy lui. Đối với này đã rõ như lòng bàn tay, đã sớm trông mà thèm có phải hay không hiểu rõ? bây giờ có cơ hội, vội vàng liền nói ra, ngươi muốn đẳng cấp gì quyền hạn? Chi tiểu sư hỏi, cấp a, hạ bác như linh đóng cột mà nói, quá thấp quyền hạn không ý nghĩa. như thế nào đi nữa nói, ta hiện tại cũng là đại lục thiên đạo đệ nhất nhân, nếu như vào thanh tiên tông, vậy ít nhất trong vòng 10 năm, không ai có thể vượt qua ta. cấp a, ngươi điên rồi, la vi vi nhịn không được, người này quả thực lòng tham không đáy. cấp a quyền hạn là cái gì tiêu chuẩn? coi như là vinh quang đường thiên nam tinh phân bộ bộ trưởng cũng không có như vậy quyền hạn đi. Mà Chi Tiểu Sơn đối với Hạ Bắc công phu sư Tử ngoạng cũng biểu hiện có chút chống cự. "Này không phải sao được?" Ở La Vi Vi vui mừng nhìn soi mói, chỉ Tiểu Sơn lắc đầu nói, "Chúng ta nhiều nhất có thể cho đến B." Chi Tiểu Sơn giải thích, cấp A quyền hạn đã dính đến một ít thánh điện quy tắc sửa chưa cùng cơ cấu thiết trí phương diện, như vậy quyền hạn ở chúng ta thiên hành cục phát triển cũng chỉ có số người cực ít có. "B là chúng ta có thể cho quyền hạn tối cao." Hắn tựa hồ sợ Hạ Bắc không vui, tiến thêm một bước quên bảo nói, "Kỳ thực liền người chơi tới nói, B quyền hạn đã rất cao, cơ bản cấp A có thể làm sự tình, B cũng có thể làm." Siêu cấp thi đấu vòng tròn những kia câu lạc bộ cao nhất cũng là mới cấp B quyền hạ. Được rồi, đã như ngươi đều như vậy nói, vậy B liền B đi. Hạ bác mặt cố mà làm, nhưng là rất nhanh mà gật đầu. Trong lòng đột nhiên cảm giác được bản thân dường như đang khi dễ một cái thành thật hải tử, đã có chút không đành. Hơn nữa, hắn hiện tại rất nghiêm túc mà suy nghĩ trước vậy cái vấn đề. Tiểu tử này nói tới cùng có tính không? Chương 399, chương 399, định rồi. La Vi đã triệt để tuyệt vọng. Nay là nàng đã gặp nhất phá sản đàm phán, bất quá. Nàng chỉ là vinh quang đường tầng dưới chốt nhân viên, mà Chi Tiểu Sơn thì đại biểu cục phát triển, nàng căn bản cũng không có phản đối quyền lực cùng tư cách. Điểm thứ 3 yêu cầu. Hạ bác mở miệng lúc, liếc la vi vi một cái. Kỳ thực quyền hạn bắt được tay trên cơ bản liền bao trùm rất nhiều phương diện, khi nhắc lên 10 cái yêu cầu cũng không ngừng. Bản thân tiếp tục lượt thuật trọng điểm cầu, dường như có vẻ có chút vô liêm sỉ. Bất quá cơ hội tốt như vậy mình nếu là buông tha, sau đó sợ rằng sẽ hối hận thật lâu, a ta muốn một cái lâu dài thần giới người nhặt móp danh nghạch. Yêu cầu này, kỳ thực xa không bằng trước hai cái yêu cầu. Nhưng mà lần này, Tri Tiểu Sơn lại cùng La Vi Vi đứng ở đồng nhất trận tuyến trên. Không được, hai người đồng thanh phản đối. Thần giới, với tư cách thế giới thiên hành giữa các đại chủng tộc trung cực chiến trường, tồn tại đủ loại đúng giờ mở ra bí cảnh, có các đại chủng tộc bản thân thánh điện phó bản cùng ra khu không sản xuất bảo vật. Nhất là một ít thần cấp trang bị, vật liệu cùng kỹ năng, cũng chỉ có nơi này mới có thể tìm được. Quan trọng hơn là, nơi này có thể thu hoạch thần ân. Cũng bởi vậy, chinh chiến thần giới chính là mỗi một cái chủng tộc để thăng tự thân chiến lược tiền chọn tuyệt đối thứ nhất. Nếu như không thể ở thần giới giữa chiếm địa vị Như vậy ở thiên hành thi đấu lúc đối mặt từ thần giới đi ra đối thủ, riêng là trang bị cùng kỹ năng chiến lệnh cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Vì trinh chiến thần giới, các đại chủng tộc không chỉ chuyên môn từ từ trinh chiến thần giới bộ đội, hơn nữa nghiên cứu thần giới địa hình địa vật, dân bản xứ thế lực cách cục, bí cảnh quy luật, pháo đài trên không, cái neo chút chiến lược chiến thuật chờ tất cả chi tiết, thậm chí lấy này hình thành một cái chuyên môn nghiên cứu môn học. Từ góc độ nào đó tới nói, này thay thế được hắc ám xâm lâm thời đại rất chốc là một loại hình thức khác chiến tranh. Mà mỗi một cái chủng tộc tiến vào thần giới nhân số hạn mức cao nhất chỉ có 10.000 người cái này danh ngạch là cố định, không có người nào có thể ngoại lệ. hạ bác chiếm một cái danh ngạch, liền ý nghĩa trinh chiến thần giới chiến sĩ sẽ ít một cái. bất quá, đó cũng không phải chỉ tiểu sơn cùng la vi vi phản đối nguyên nhân. bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ở nước cộng hòa ngân hà hiện nay tiên hành trong hoàn cảnh, không có người sẽ quan tâm nhiều ít người một người. nguyên nhân rất đơn giản, không ai đi. mỗi một cái người chơi ở thần giới giữa đều chỉ có một cái mạng, trừ phi đạt được hi hữu thế thân phụ, nếu không, một khi từ thần giới ngã xuống, sẽ thấy cũng vào không được. Tuy rằng này không ảnh hưởng người chơi ở đại lục tiên đạo cùng trong thánh điện thể nghiệm, nhưng đối với chức nghiệp tinh đấu sĩ tôi nói, nhưng là chí mạng. Bởi vì vậy ý nghĩa bọn hắn không cách nào hoàn thành bản thân cần vũ khí cùng trang bị, lấy không được bản thân cần kỹ năng. Đoạn thời gian trước ở thần giới giữa rơi xuống lý chết chính là một cái điển hình ví dụ. Mất đi lại nhập thần điện tư cách rồi, vị này được khen là nước cộng hòa trăm năm có một thiên tài tinh đấu sĩ, đã từ trên căn bản thua trận cùng những nghề nghiệp khác tinh đấu sĩ cạnh tranh. Người ta không cần so với hắn thiên phú tốt hơn, cũng không cần so với hắn khắc khổ hơn chỉ cần mặc vào một thân thần giới sản xuất thần trang đạt được như vậy một hai đặc thù kỹ năng cũng đã cũng đủ nghiền ép hắn hắn thiên phú cao tới đâu cũng không cách nào bù đắp loại này trên lệ chính là bởi vì có nhiều lắm giống như lý chết ví dụ như vậy bởi vậy chức nghiệp tinh đấu sĩ tiến vào thần giới đều vô cùng cẩn thận nếu không có có hoàn chỉnh kín đáo kế hoạch nếu không có có quân đội thiên hành quân viễn trinh tướng sĩ bất kể sinh tử bảo hộ nếu không có tới bất đắc dĩ bước ngoặt vô luận là bọn hắn bản thân hay là bọn hắn câu lạc bộ cũng không muốn tiến vào thần giới này là hiện nay ngân hà thiên hành hoàn cảnh quyết định cũng là nhất dân chúng lên án địa phương Khi chủng tộc khác đều ở thần giới giữa vì chủng tộc cường đại mà che giả mang ngọc lúc nước cộng hòa ngân hà tinh đấu sĩ lại chỉ lo bản thân giá trị buôn bán chỉ lo lợi ích của mình tại đây cái phong bế tự ngu tự nhạc trong vòng chỉ cần còn có thể trú lùn bên trong làm tiên cao chỉ cần còn có thể đánh thi đấu tiếp thương nghiệp thay mặt nói chuyện cầm lớn phí ra sân cùng tiền thưởng qua ăn chơi đảng điếm sống mơ mơ màng màng sinh hoạt bọn hắn chỗ nào nguyện ý đi thần giới liều mạng kể từ đó đội tuyển quốc gia thành tích như thế nào tốt bởi vậy thần giới danh ngạch cũng không không là cái gì hiếm lạ thứ tuy rằng ít nhưng lấy thiên hành cục phát triển quyền hạn xuất ra như vậy một cái hai cái đi ra còn là không có vấn đề trên thực tế loại này lén muốn danh ngạch sự tình bản thân liền không ý thấy thần giới người nhặt mót, chính là loại tình huống này sản vật cái gọi là thần giới người nhặt mót, danh như ý nghĩa chính là đi thần giới lợi dụng sơ hở nhặt tiện nghi ra hỏa những người này thông thường đều là có can đảm mạo hiểm không phải chức nghiệp người chơi có nhất định thực lực dựa vào đánh nghiệp dư thi đấu hoặc ở công hội lớn tài nguyên chiến đội kiếm tiền bởi vì nào đó nguyên nhân có bước thiết để thăng thực lực của chính mình cần bọn hắn bình thường là từ chiến hiệp cấp phát cái các lớn câu lạc bộ chuyên nghiệp danh ngạch giữa lén thu mua, sau đó ở không phải bí cảnh tranh đoạt chiến thời kỳ tiến vào thần giới, chuyên môn tránh né khu giao chiến vực, đi một ít hiếm dấu chân người hẻo lánh địa phương đụng đại vận. Khoan hay nói, ở khắp nơi đều có cơ hội thần giới, loại này đụng đại vận đánh lên người thật là có, nhưng này trung quy chỉ là số ít, càng nhiều hơn chính là cái loại này vừa vào thần giới, liền được người một đao chém chết tống suất tới thẳng xui xẻo. Nếu như phong thần là một bốn năm mươi tuổi, không có quá lớn bay lên không gian phổ thông người chơi cũng liền thôi, có thể người này rõ ràng là cái tiền đồ vô lượng người mới. Ở Đại Lục Thiên Đạo trong đã đứng ở ngân hà người chơi có thể đạt tới đỉnh cao nhất độ cao, hắn cư nhiên đi làm thần giới người nhặt mót. Đây không phải là tìm đường chết sao? Ngươi đổi một cái điều kiện, khác đều dễ thương lượng, cái này không được, chỉ tiểu sơn là thật vì hắn xuất ruột, phong thần, ngươi không cần thiết đi mạo nguy hiểm như vậy. Lấy ngươi ở đây Đại Lục Thiên Đạo tiền đồ, sau đó nói không chừng. Ta chính là muốn đi xem." Hạ bác nói, khả năng ngay cả pháo đài trên không cũng sẽ không ra. Ta biết mình thực lực, không ngu như vậy." Nói xong, hắn nhìn thoáng qua La Vivi, sớm ngăn chặn cô nương này miệng. Chỉ phải đáp ứng điều kiện này, ta sẽ không có khác yêu cầu. Mà khác, ta còn có thể phụ ra một cái bảo đảm. Gì đó bảo đảm? Tri Tiểu Sơn liếm môi một cái, thần tình không giống trước kiên quyết như vậy. Ta có thể cho La Vi Vi kiêm nhiệm ta ở thiên hành trong người đại diện, Hạ Bác cười nói, thành ý này đã đủ chưa? Nghe được cái này, La Vi Vi cùng Tri Tiểu Sơn đều là sử sốt. Ta? La Vi Vi kinh ngạc chỉ vào cái mũi của mình, hỏi, làm ngươi người đại diện? Hạ Bác gật đầu. Điều kiện này là hắn sớm liền chuẩn bị xong. Đã La Vi Vi ở Vinh Phong Đường, vậy dĩ nhiên có chỗ tốt gì đều phải tận lực chiếu cố đến nàng hạ bác cũng không biết la vi ở vinh quang đường trong tình huống làm sao cũng không biết gia đình của nàng ở bây giờ tiêu điều thế đạo xuống được có tốt không nhưng hắn biết rõ theo tiết mục phát hình la vi tất nhiên sẽ bị nhân đố kỵ mà trước trang trên nếu như không có cũng đủ núi dựa cường đại nếu như không có không thể thay thế ưu thế vậy một cái nho nhỏ người hướng dẫn bị buộc giao ra bản thân hợp tác người chơi hoặc là thẳng thắn bị vu oan hãm hại trực tiếp đuổi ra vinh quang đường đều lại quá là đơn giản cùng hắn đến lúc đó bản thân trở lại vì La Vi Vi giải quyết vấn đề chi bằng từ vừa mới bắt đầu đã giúp nàng đứng cái tiếp theo cấm khu dừng lại cảnh cáo bài khiến cho những kia đánh nàng chủ ý ra hỏa kính nhi viết chi đương nhiên chuyện làm như vậy lời lại không thể nói như vậy lập tức hạ bắc mặt lãnh đạm nói ta người này không thích phiền toái bình thường tiến thánh điện thời gian tương đối ít phần lớn thời gian đều là ở đại lục thiên đạo hiện tại nổi danh không biết có bao nhiêu người tìm ta cùng hắn chịu không nổi kỳ phiền chi bằng tìm cái tấm một không trọng yếu chuyện ngươi liền có thể trực tiếp giúp ta đẩy chuyện trọng yếu sao chúng ta có thể dùng hội lính đánh thuê không ký danh hộ thư liên hệ. hừ, nguyên lai like là lấy ta làm tấm mục. La Vi Vi môi, trong lòng ngược lại cảm thấy phong thần người này cũng không tệ lắm. tuy rằng hai lần gặp mặt, người này đều thối cái dám thối cái dám, còn có chút lòng tham không đấy. bất quá mình ngược lại là chưa ăn thua thiệt, ngược lại theo mỏ không ít chỗ tốt. xét duyệt quyền rơi xuống trong tay mình, bây giờ hơn nữa hắn liên lạc Viên Kiêm trải qua thân phận của mấy người, ta có phải hay không là có thể ở vinh quang đường trong đi ngang. La Vi hỉ tư tư, nàng cảm thấy Hồ dư nghe được tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng. Còn có bà ngoại, nàng thích nhất ở bên ngoài cùng người khoe khoang bản thân. Nếu như bị nàng biết rồi, không chừng vui thành cái dạng gì đâu. Còn có cha, mẹ, mãi mãi. Người một nhà hiện tại đều dựa vào bản thân ăn cơm. Đoạn thời gian trước, bản thân bị Lăng Tiên Phong khí dễ, người nhà trong miệng không nói, ngầm đều vì bản thân lo lắng, mỗi ngày bản thân về nhà một lần, mọi người liền cẩn thận xem mặt mình sắc. Bản thân vui vẻ, người một nhà đều vui vẻ. Bản thân nếu như sầu mi khổ kiểm, mọi người ngay cả ăn cơm chưa từng tư vị. Phong Thần hiện tại như vậy hỏa, bản thân thành hắn người đại diện, không nói khác công tác ít nhất là ổn. Sau đó cũng lại cũng không sợ lăng tiên phong người như vậy khi dễ. Mà trừ cái đó ra, người này cuối cùng cũng cho một cái quy củ phương thức liên lạc, không cần bản thân lại trên thế giới thông cáo trong phát gì đó cảm thấy thẹn thiên linh linh địa linh linh. Đồng dạng cao hứng còn có chỉ tiểu sơn, hắn không nghĩ tới phong thần vậy mà cho ra như vậy một cái điều kiện. Một khi la vi vi thành hắn người đại diện, liền ý nghĩa vô luận ai muốn liên lạc hắn, đều không vòng qua được cục phát triển. Liên lạc viên cùng người đại diện, thế nhưng tuyệt nhiên bất đồng hai loại khái niệm. Người trước chỉ là đại biểu vinh quang đường cùng phong thần liên lạc. Song phương là ở vào một loại giao dịch đối thủ quan hệ, phong thần đáp ứng gì đó, không đáp ứng gì đó, đều dựa vào đàm phán cùng hiệp thương. Có thể người sau thì trực tiếp đại biểu phong thần bản thân. Nếu có kẻ thứ ba mà nói, vậy thì ý nghĩa là Vi có thể lấy phong thần đại diện toàn quyền thân phận nói chuyện. Ai muốn cùng phong thần liên hệ, đều lượn quanh không mở nàng. Nàng và phong thần ký kết người đại diện hợp đồng là có trao quyền. Này không phải sao chính là cục phát triển hy vọng nhất tình hình sao? Thực sự. Chi tiểu Xuân hỏi. Đương nhiên là thực sự. Hạ bác cười nói. Chúng ta bây giờ liền có thể ký hiệp ước. Tốt. Chi Tiểu Sơn hào khí can vân, tức thời đánh nhịp, cứ như vậy định rồi. Chương 400. Chương 400, phiền não Chu chết chu chết xuyên qua hành lang, hướng cục trưởng văn phòng đi đến lúc, nào đều làm ngộm. Chi Tiểu Sơn là hắn ái tướng, cũng là một thành viên phúc tướng. Ban đầu phát hiện sớm nhất cũng quan tâm đến phong thần chính là hắn. Duy trì liên tục theo dõi thế cục, tỉ mỉ tìm độc nam thần quốc thế lực các cục, hơn nữa đem phong ra khả năng đưa tới biến hóa, còn có tích chứa trong đó cơ hội, đều cặn kẽ kỹ càng bày ở trước mặt mình cũng là hắn. Tuy rằng tiểu tử này tính tình quá tương tưởng, có đôi khi thuật nhìn có chút không đáng tin cậy, nhưng Chu Triết vẫn luôn cảm thấy đây chỉ là vấn đề thời gian, người cuối cùng là sẽ thành thục. chỉ cần hơi chút bồi dưỡng một chút, Tri Tiểu Sơn sẽ trở thành bản thân trợ thủ đắc lực nhất. Có thể chẳng ai nghĩ tới, hồ đồ này tiểu tử cư nhiên cả gan làm loạn đến loại trình độ này, rõ ràng chỉ là đi sờ sờ đáy, lại cầm cho hắn quyền hạn, cứ như vậy đem cùng phong thần hiệp nghị cho ký xuống. Có thể ký hiệp nghị, tự nhiên là một chuyện tốt. Hãy nhìn xem hiệp nghị nội dung nhìn một chút chỉ tiểu sơn cho phong thần những kia điều kiện chu Chết liền hận không thể đem tiểu tử này cho tươi sống bóp chết hắn ký chính là một cái người chơi sao đó là đại gia cao nhất hạng mục tài nguyên tiêu chuẩn đừng nói lại còn không thể lấy bất kỳ lý do gì chặn hạng mục đây là nói nếu như đối phương đánh đá một chút có thể một mực sắp ở vinh quang đường trên người hút máu mà trừ cái đó ra còn có một cái bê đẳng cấp quyền hạn chu chiết hận không thể đem chỉ tiểu sơn lừa qua áp chứ hắn ở cục phát triển tầng lầu đi dạo đến từng ngành phòng đi xem xem có thể tìm ra ít nhiều có bê cấp quyền hạn người đi ra đa đường đường khoa tình báo khoa trưởng, cũng liền chỉ a cấp quyền hạn a hơn nữa này quyền hạn còn chưa phải là cho cá nhân ta, mà là khoa tình báo toàn bộ ngành. Cái này quyền hạn đưa một cái đi ra ngoài, còn dùng nói những điều kiện khác. Bán đâu ra không có tiền muốn vay tiền, có a, B quyền hạn vốn là có thể trực tiếp khiến cho Vinh Quang Đường vay tiền, hơn nữa còn không lợi tức. Vay tiền mức cũng không thấp, dù sao hạ quyết tâm không trả mà nói, một lần liền đủ một người phát nhanh. Tháp thí luyện cắm cái đội. Được a. Không cần phải tranh ngang. B quyền hạn đại gia nghĩ lúc nào tới chơi đều được. Tuy rằng phía chính phủ thiết lập công cộng tháp thí luyện không thể đem đã bắt đầu sử dụng gian phòng người chơi đánh đổi, nhưng thông thường đều sẽ lưu mấy cái như vậy đẳng cấp cao nhất thí luyện gian phòng. Mà coi như vạn nhất cũng không có, chỉ cần đại gia hơi chút chờ một lát, cái tiếp theo đi ra gian phòng liền nhất định là ngươi. Nghĩ thế nào thoải mái liền làm sao thoải mái. Trừ cái đó ra, còn có những cái khác chủng loại phồn đa các loại đặc quyền. Không nói khoa trương, có những này đặc quyền, phong thần có thể ở thánh điện phía chính phủ cơ cấu giữa muốn làm gì thì làm. Mà liên cá nhân tôi nói, những này đặc quyền thế nhưng ngay cả mình cũng không hưởng thụ qua a chỉ tiểu sơn cái này phá sản biểu diễn cư nhiên vung tay lên liền cho người khác theo đầu tiểu tử ngươi làm việc này lúc cũng không biết trước xin phép một chút đây chính là ở thiên hành trong thánh điện tin tức liên hệ rất dễ coi như cho ngươi quyền hạ coi như cơ hội khó được coi như đàm phán cần tùy cơ ứng biến cần quyền tự chủ coi như vinh quang đường đặc thù phòng khách là có thông tin che đậy nhưng ngươi cuối cùng nói tới 8 chín thành đi ra một chuyến cùng tổng bộ bên này liên hệ liên hệ trưng cầu một chút ý kiến cũng có thể đi không phải lòng như lửa đốt mà bản thân liền đem hiệp nghị ký nếu như không phải đối với chỉ tiểu sơn rất hiểu rõ. Chu chết thiếu chút nữa cho rằng tiểu tử này là cùng vậy phong thần thông đồng tốt, mà càng làm cho Chu chết buồn bực là trước lương an minh nguyên bản cũng ở đây phòng quan sát trong, nhưng ngay khi chỉ tiểu sơn chuyển quay lại tin tức trước mười mấy phút, hắn cơ yếu bí thuật thông báo nói tổng thống đường dây riêng tìm hắn, vì vậy quay về văn phòng nghe điện thoại. Hiện tại, này miệng hắc qua, liền chính chính mà rơi vào trên đầu của mình. Ai kêu chỉ tiểu sơn là bộ hạ của mình đâu? Ai bảo ban đầu lão bản trưng cầu ý kiến, hỏi phải ai đi lúc, bản thân để cử chỉ tiểu sơn đâu? Chết tiệt chỉ tiểu sơn! Bản thân muốn làm sao cùng lão bản báo cáo cái tình huống này? Thiên Hành cục phát triển qua nhiều năm như vậy, cũng không có cùng người chơi trực tiếp hợp tác qua. Lần đầu tiên hợp tác, liền một bộ nằm vật xuống tùy người chơi đùa tư thái, suy nghĩ một chút cũng làm cho mặt người hồng. Chu Khoa Trưởng. Chu Khoa tốt, Chu Khoa Huy Vũ. Chu Triết, gần đây bận việc thông thả, làm xong tranh thủ ta mời ngươi uống rượu. Chu Triết chính tâm sự nặng nề, trải qua hành lang lúc, lại bị lên lên xuống xuống cục phát triển nhân viên nào lôi kéo chào hỏi, một ít người còn chuyên môn từ trong phòng làm việc chạy đến, cười hi hi muốn hẹn hắn ăn cơm uống rượu. Cả tòa đại lâu văn phòng đều tràn đầy một loại sung sướng vui sướng thoải mái bầu không khí, cùng ngày xưa lạnh canh, bước bối trầm muộn bầu không khí tuyệt nhiên bất động. Chu chết cười ứng phó mọi người, tâm tình cũng bất chi bất giác một chút khá hơn. Hắn biết, ở cầm tinh tế bưu báo 50 vạn tinh nguyên bản quyền phí rồi, mọi người kiện chân nóng trông tiền thưởng, rốt cuộc vào hôm nay phát xuống. Tài vụ trong phòng đã đứng hàng hàng dài, tiền thưởng từ cao xuống thấp, có 800 tinh nguyên, 500 tinh nguyên cùng 300 tinh nguyên ba cái đẳng cấp. Coi như mới vừa vào cục phát triển, vẫn còn thử việc công nhân, cũng cầm 100 tinh nguyên. Đối với những này cục phát triển nhân viên tới nói, đây quả thực là thiên hàng hoàn tại. Nói cho cùng bây giờ thế đạo tiêu điều, bằng cấp hơi chút kém chút xíu, nghĩ ở bên ngoài muốn tìm một phần có thể lên 70 tinh nguyên công tác đều khó khăn. Phần lớn dân chúng bình thường thu nhập đều ở đây 60 trên dưới. Mà một ít mới vừa đi ra cửa trường người thanh niên, tiền lương bất quá 3 40 tinh nguyên mà thôi. Mà cục phát triển bình quân tiền lương tuy rằng có thể lên 100 tinh nguyên, nhưng rất nhiều nhân viên đều là một người kiếm tiền nuôi người cả nhà. Tuấn hộ bình thường cục phát triển tài chính giật gấu va vai, đừng nói phát tiền thưởng, liền tiền lương cũng căng thẳng. Hơi chút xuất hiện một chút tình huống đặc biệt liền được kéo dài chừng mấy ngày ngôi đến lúc đó chính là mọi người khó nhất nào lúc bởi vì kinh tế khẩn trương bởi vậy mỗi một phân tiền đều sớm đã làm cẩn thận ăn bài mà một khi kéo dài như vậy vài ngày ngân hàng vay tiền hai tử học phí thậm chí trong nhà sinh hoạt phí đều sẽ xảy ra vấn đề không hiểu tình huống người nghe nói là ở cục phát triển đi làm xem ánh mắt của mình đều tràn ngập cực kỳ hâm mộ mọi người cũng nỗ lực vẫn duy trì danh giá có thể nhà mình tình huống làm sao chỉ có mình mới biết nguyên bản năm nay mọi người cũng không trông cậy vào gì đó Nói cho cùng thế đạo càng ngày càng kém, mà thiên hành khai phá độ một mực không thể đi lên, chức nghiệp thi đấu vòng tròn lại không sen tay vào được, liền phía dưới nghiên cứu ngành cũng cầm không ra thành quả. Nơi đó có địa phương đi đòi tiền, nhưng khiến mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là kinh hỉ tới đột nhiên như vậy. Lúc này tài vụ thất đã đầy áp cả người, bởi vì lưu trình nguyên nhân, lần này là trực tiếp phát tiền mặt. Vô đội người đều hai mắt sáng lên, kiện chân ngóng trông. Mà bắt được tiền người, thì bước chân lơ mơ, vui vẻ ra mặt. Có số tiền này, mọi người còn không có tan tầm tâm tư cũng đã bay về nhà. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi bản thân đem thật dày tiền thưởng đặt ở thê tử trong tay lúc, nữ nhân biết cười nhiều lắm sao vui vẻ. Cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng, làm con trai nữ nhi mong nhớ ngày đêm món đồ chơi, bị bản thân lặng lẽ đặt ở bọn hắn đầu giường lúc, sáng sớm vậy ngạc nhiên tiếng kêu cùng sung sướng tiếng cười. Trước có thật nhiều bởi vì thiếu tiền mà mang tới cuốn bách, tại đây dạng một khoản giày tiền từ dưới, đem quét một cái sạch. Hai tử học phí, cha mẹ tiền chữa bệnh, thê tử tâm tâm niệm niệm muốn mua thêm y phục cùng đồ dùng, thậm chí bản thân còn có thể lưu cái như vậy vài chục tinh nguyên, mấy ngày nữa tiêu xài cuộc sống điều này làm cho mọi người làm sao không vui vẻ, mà vui vẻ hơn, dĩ nhiên chính là cảm kích. Tất cả mọi người minh bạch số tiền này là thế nào tới, đều biết vì theo dõi phong thần, tròn hơn nửa tháng, khoa tình báo đám người này liền ngồi sồn phòng quan sát trong tử thủ, chưa từng đi ra qua. Hai ngày trước nhiệm vụ lúc kết thúc, đám người này từng cái một tinh thần nổi loạn, sắc mặt trắng bệnh, coi như bên trong có phòng ngủ có phòng tắm có ăn có uống cũng vô dụng. Cái loại này giam lại đóng thông thường tư vị, cũng là ai đi ai biết. Bởi vậy, mọi người đều tự đáy lòng mà cảm tạ khoa tỉnh báo. Vừa nhìn thấy chu chết. Hãy cùng thấy cựu biệt gặp lại thân nhân thông thường, hận không thể nâng hắn hôn hai cái. Người càng ngày càng nhiều, Chu chết đáp ứng vô số ăn cơm uống rượu mời, thật vất vả mới tuân gia chúng đây. Đi tới cục trưởng cửa phòng làm việc trước lúc, hắn đột nhiên cảm giác được, chỉ Tiểu Sơn đáp ứng những kia điều kiện, dường như cũng không tính quá phận thái quá. Gõ cửa, nghe được Lương An Minh thanh âm rồi, Chu chết đẩy cửa đi vào. Cùng phía ngoài thoải mái náo nhiệt không cùng một dạng là, trong phòng có vẻ có chút vắng vẻ. Lương An Minh đứng ở phía trước cửa sổ, ngưng mắt nhìn dưới lầu vậy cô tịch mà nặng nghề bóng lương khiến cho chu chết trên mặt mỉm cười không tự chủ được tan biến với tư cách lương an minh tâm phúc chu chết rất rõ ràng cục trưởng quen thuộc chỉ có hắn tao nộ gì đó khó có thể giải quyết vấn đề hoặc là vì sự tình gì tình cảm đến cực độ dầu dĩ lúc hắn mới phải đứng ở nơi đó mà thông thường coi như là lo nghĩ hắn cũng rất ít ở trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài nếu có người gõ cửa tiền tới hắn sẽ thay một bộ bình tĩnh khuôn mặt như không có chuyện gì xảy ra xử lý công vụ thẳng đến người đâu rời khỏi mới thôi mà bây giờ chu chết đi tới lương an minh bên cạnh trầm mặc chờ đợi Khai chiến, trong yên tĩnh, Lương An Minh bỗng nhiên mở miệng nói, vừa mới tổng thống gọi điện thoại tới, đã quyết định động thủ. Mục tiêu là Hàn gia. Đột phá khẩu là Hàn gia Hàn Kỳ, hắn ở Thiên Nam Tinh giúp một cái tên là Tôn Quý Kha tài năng trẻ làm một khoản giao dịch. Thu Tôn Quý Kha phụ thân, một cái tên là Tôn Khải Đức Phú hảo một số tiền lớn. Đem Tôn Quý Kha an bài vào một cái câu lạc bộ cấp A. Chu chiếc khẽ to mày. Hắn đã sớm biết tổng thống muốn hướng hiện nay thiên hành thế lực cách cục khai đao, trước đó vài ngày, tổng thống công khai nói chuyện, còn có cục trưởng lén làm lộ tin tức đều nói Minh trận đánh này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Chỉ là, thời gian này chút tựa hồ có cái gì không đúng. Muốn động thủ, không phải hẳn sớm tạo thế sao? Không ở truyền thông trên giống trống khua chiêng chăn đệm nằm dưới đất một vòng, không trước từ một ít vòng ngoài nhỏ tôn cá nhỏ bắt đầu, xoay sở một ít không lớn, nhưng cũng đủ dày đặc, cũng cũng đủ dẫn phát dư luận án tử để dẫn dắt công chúng tâm tình, không ở bên dưới dư luận dưới sự thôi thúc, làm ra không thể không đúng tay tư thái, liền trực tiếp như vậy động thủ. Hơn nữa, cư nhiên lại là Thiên Nam Tinh. Đã xảy ra chuyện gì? Chu chết hỏi dường như có chút vội vàng. Lương An Minh khen ngợi mà quay đầu nhìn Chu Chiết một cái, đối với mình cái này tâm phúc thuộc hạ năng lực cùng ngại cảm, hắn luôn luôn rất hài lòng. Đích xác gặp chuyện không may, Lương An Minh chán lại bị vẻ buồn rầu bao trùm, biết Hôi Nham Tinh khai phá hạng mục sao? Chương 401. Chương 401, hai nạn nghe được Hôi Nham Tinh hạng mục, Chu Chiết gật đầu, làm sao có thể không biết. Nếu như ta nhớ không lầm, đã 7 năm đi, là tập đoàn Hồng côn chủ trì, nhiệm kỳ trước chính các, vì chuyện này náo loạn động tĩnh rất lớn. Lẽ nào, hạng mục đấu thầu thất bại? Làm ra loại này suy đoán lúc Chu chết sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút biến hóa. Đối với Hôi Nham tinh khai phá hạng mục, không riêng hắn hiểu, hầu như nước Cộng hòa Ngân Hà mỗi người đều hiểu rõ. Này là nước Cộng hòa Ngân Hà cho tới nay mới thôi tham dự đấu thầu lớn nhất một cái tinh tế hạng mục hợp tác. Hạng mục ở vào khoảng cách nước Cộng hòa Ngân Hà chỉ có hai cái điểm nhạy vọt tinh vực, là một cái từ cấp 5 văn minh lùng lan tinh tộc phát hiện, từ một cái di dân tinh cầu cùng sáu cái tinh cầu tài nguyên tạo thành tài nguyên bài khoáng. Một khi khai phá đi ra, nếu là dùng cho nước Cộng hòa Ngân Hà mà nói, đủ để thỏa mãn mấy chục tỷ nhân khẩu trăm năm chi cần. Đương nhiên Hạng mục người sở hữu là Lung Lan Tinh tộc. Nước Cộng hòa Ngân Hà duy nhất có thể làm chính là ỷ vào khoảng cách tương đối tương đối gần ưu thế, nhận đầu một bộ phận tầng dưới chốt lao vụ công tác thôi. Nhưng dù vậy, đây đối với nước Cộng hòa Ngân Hà tới nói cũng là một cái to lớn cơ hội. Phải biết, nước Cộng hòa hiện nay tình trạng kinh tế đã tới sơn cùng thủy tận khó có thể vì nối tiếp mức độ. Mà bắt hạng mục này chẳng những có thể khiến cho nước Cộng hòa thở một hơi, hơn nữa còn có thể mượn cùng đẳng cấp cao văn minh hợp tác, đạt được học tập tăng lên cơ hội. Bởi vậy, mùa giải trước chính các không chút do dự dấn thân vào trong đó. Vậy đã là 7 năm trước chuyện. Vì đạt tới lung lan tinh tộc yêu cầu điều kiện, nước Cộng hòa lấy quốc bảo cấp siêu cấp xí nghiệp tập đoàn Hồng côn làm trụ cột, nâng toàn quốc sức mạnh bắt đầu hạng mục đấu thầu chuẩn bị công tác. Ban đầu từ thế giới thiên hành đổi linh năng sinh vật động giáp kỹ thuật, khiến cho người ta loại có thể gia nhập liên minh tinh tế hợp tác hệ thống. Mà mấy chục năm qua, chỉ dựa vào trước đây đổi kỹ thuật cùng với hiện nay tự nhiên thay đổi kỹ thuật đã không đủ dùng. Bởi vậy nước Cộng hòa động viên mấy chục vạn đứng đầu nhất nhà khoa học tổng lấy triệu công trình sư tiến hành tương quan kỹ thuật cùng thiết bị nghiên cứu. Trừ đề thăng động giáp kỹ thuật ở ngoài, còn có lớn hơn, mau hơn bốc xếp và vận chuyển phi thuyền, còn có hiệu suất tài nguyên phân loại xử lý trang bị, an toàn hơn bảo hộ trang bị, thậm chí để thằng cơ thể người chịu tải lực sinh vật công trình chờ một chút. Tổng cộng cao tới hơn 520 cái lớn hạng, mấy vạn cái nhỏ hạng. Công trình chi lớn, trước đó chưa từng có. Cũng bởi vậy, cái này công trình gần như là mọi người đều biết. Chu chết bên người liền có không ít bằng hữu gián tiếp hoặc trực tiếp tham dự trong đó. Mà nghe Lương An Minh bỗng nhiên nhắc tới cái này, hắn nhất thời sản sinh dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Lương An Minh gật đầu. Mà đang ở Chu Chí một lòng thần tốc chấm xuống, khẩn trương mà suy tư bởi vậy sinh ra một loạt hậu quả lúc lại nghe lương an minh thanh âm trầm thấp nói không riêng hạng mục đấu thầu thất lợi bị địch đổ tinh tộc cấp đi hơn nữa tập đoàn hồng côn cũng sụp đổ nghe được tin tức này chu chết nào nhất thời một mảnh trống không hắn ha hốc mồm muốn nói điều gì có thể tiếng nói nhất thời lại mất tiếng Khàn khàn được khó chịu ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra được này là một chàng thai nạn cái ý niệm này ở chu chết đại nào điên cuồng mà xoay tròn khiến cho hắn cả người run tay chân lạy léo nước cộng hòa ngân hà từ gia nhập liên minh tinh tế tới nay bằng vào tinh minh ở lính mới bảo hộ kỳ bên trong đối với nước Cộng hòa Ngân Hà nâng đỡ, mới tham dự vào vũ trụ hợp tác trong đó. Mà từ nay về sau, quốc nội kinh tế cũng bởi vì cần, dân dân hình thành tập trung lực lượng, nâng đỡ siêu cấp ngôi sao xí nghiệp cách cục. Tập đoàn Hồng Côn chính là nước Cộng hòa khổng lồ nhất tam đại siêu cấp xí nghiệp một trong. Tập đoàn này trải rộng hơn 40 dị dân tình, có 100 triệu 30 triệu công nhân, kéo dài qua mấy chục ngành nghề. Hắn chủ yếu nhất nghiệp vụ, bao quát sinh vật động giáp chế tạo, tinh tế xưởng đóng tàu, tinh tế vận chuyển hàng hóa, khoáng sản tài nguyên khai phá, tinh tế lao vụ nhật đầu. Di dân tinh cầu hoàn cảnh cải tạo, thành vũ trụ bất động sản khách sạn, sinh vật chế thuốc vân vân. Là một cái không hơn không kém quái vật khổng lồ. Mà nay, này đầu voi lớn vậy mà ngã. Riêng là tập đoàn Hồng côn sụp đổ rơi, còn không tính đáng sợ. Đáng sợ là, trừ tập đoàn Hồng côn 100 triệu 30 triệu công nhân ở ngoài, càng nhiều hơn chính là vì bọn họ cung hóa xí nghiệp, là vì bọn họ cung cấp phục vụ, thậm chí trực tiếp chỉ vào bọn hắn ăn cơm người. Tuy tiện đánh giá đánh giá, lan đến đoàn người liền vượt quá 300 triệu. Mà sau ngày hôm nay Những sự nghiệp này thậm chí tất cả tương quan ngành nghề đều muốn được có tính chất hủy diệt đặc kích. Không riêng bọn họ nỗ lực cuốn theo dòng nước, hơn nữa bọn hắn nguyên bản có tất cả đều muốn trong một đêm hóa thành bọt nước. Chợt này biển gầm sẽ trực tiếp lan đến gần tài chính nghiệp chờ cái khác ngành nghề. Không biết bao nhiêu người tán gia bại sản, không biết bao nhiêu người đứng xếp hàng ngày lầu. Chu chít ánh mắt, mờ mịt mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hiện tại, phía ngoài dân chúng còn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn có lẽ đang làm việc, có lẽ ở đi dạo phố, có lẽ ở nhà trẻ chờ đón con của mình nhưng bọn hắn rất nhanh thì sẽ phát hiện một trận long trời lở đất hai nạn cứ như vậy chợt giáng xuống, tựa như vũ trụ hắc ám từ lâm thời đại những kia tràn ngập trời đất tinh tế chiến hạm từ bầu trời hạ xuống diệt thế chi hỏa, đây không phải là chiến tranh nhưng đồng dạng tàn khốc đồng dạng đáng sợ trong phòng một mảnh tĩnh mịch không biết trầm mặc bao lâu chu chết suy nghĩ mới dần dần trở lại lúc này hắn minh bạch tổng thống tại sao phải vào lúc này khai chiến rất rõ ràng hạng mục này mặc dù là khóa trước tổng thống cùng chính các quyết định nhưng lôi nhưng là ở bị nhược trong tay nổ tung vị này từ kẽ hở giữa lên này. Hơn nữa rốt cuộc đập nồi dìm thuyền, chuẩn bị hướng những kia rắc rối khó gỡ lợi ích tập đoàn khai chiến tổng thống các hạ, đã không có thời gian, cũng không có tuyển chọn. Phải biết, trước đó, đoạn thời gian này nước cộng hòa đã liên tiếp bạo vài cái lôi. Trước không ít hạng mục đều ném đi, một hạng trọng yếu khu vực kế hoạch hợp tác cũng bị bài trừ ở bên ngoài, đếm lấy 10 vạn xí nghiệp lần lượt tuyên bố đóng cửa hoặc giảm biên chế, hiện tại xin linh thất nghiệp tiền cứu tế người, ở mỗi một cái xin chút đều sắp xếp nhìn không thấy cuối hằng dài. Mà nay, lại bạo như thế một viên tự lôi. Ngụy Nhược bên không có tuyển chọn, hắn chỉ có thể lập tức khai chiến. Mà suy nghĩ kỹ một chút, viên này lôi bạo được cũng không tránh khỏi quá đúng dịp, sao phải cho người lông tóc dựng đứng. Chu chết hoài nghi, hạng mục đấu thầu thất lợi có lẽ là mới vừa lấy được tin tức, nhưng đấu thầu trước, thành còn là không được, đương sự trong lòng đều nhất định đều biết. Hơn nữa, tập đoàn Hồng côn khổng lồ như vậy xí nghiệp, coi như là ngã xuống, cũng nhất định có một cái quá trình, cũng nhất định xuất hiện đủ loại dấu hiệu. Chỉ bất quá, đây hết thể bị người chung kín. Không cần lúc, bọn hắn liền kéo, coi như đã bệnh nguy kịch, nhưng chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn là có thể giống như nuôi một cái người sống đời sống thực vật thông thường. Dùng sinh mệnh duy trì trang bị một mực duy trì đi xuống. Chỉ khi nào bọn hắn gần, bọn hắn liền có thể lập tức nổ cái ống, khiến cho viên này lôi nổ tung. Ngụy nhược Uyên có lẽ sẽ không vì tập đoàn Hồng Côn sụp đổ gánh chịu trách nhiệm, nhưng hắn tránh không khỏi trận này biển gầm. Chỉ riêng là tài chính tan vỡ cùng thất nghiệp chiều cũng đủ để cho hắn tổng thống vị trí dao động. Còn nếu là lúc này lại có người lửa cháy thêm dầu, cầm một việc thực mà không phải là lý luận chỉ trích tổng thống chính sách, hoặc là thôi động những kia phản loạn địa khu tái xuất hiện đại quy mô dung chuyện. Cho nên tổng thống xuất thủ loại chiến thuật này là điển hình ngươi đánh người ta đánh ta, ngươi chỉ nắm ta uy hiếp, ta đây liền thẳng đến ngươi chỗ hiểm. trận đánh này chỉ có thể là ngươi chết ta sống. chu triết nghĩ tới đây chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. cục trưởng, vậy chúng ta. chu chết lo lắng lo lắng mà hỏi thăm. tại đây trường giao phòng giữa, thiên hành là hải tâm, cũng là chiến trường chính. trận đánh này đánh như thế nào? nói đơn giản rất đơn giản, có thể nói khó, đó cũng là đăng ngày vậy mà khó. nói đơn giản là bởi vì vì thiên hành xét đến cùng là cầm thành tích nói chuyện, chỉ cần có cầm xuất thủ thành tích, cục này rất tốt phá. sáu đại gia tộc cũng tốt. 60 đại gia tộc cũng được, nếu có một chi đội ngũ có thể đem mạnh nhất chức nghiệp chiến đội đánh cho hoa rơi nước chảy, vậy bọn họ khổ tâm kinh doanh cái này hệ thống sẽ sụp đổ. Có thể hết lần này tới lần khác, đây cũng là khó khăn nhất địa phương. Phải biết, Ngân Hà Thiên Hành thương nghiệp hóa qua nhiều năm như vậy, tất cả nắm chắc ẩn câu lạc bộ chuyên nghiệp, có thực lực tinh đấu sĩ, đều mọc ở chức nghiệp thi đấu vòng tròn mảnh đất này trong. Bình thường, đội tuyển quốc gia thành tích coi như lại nát, vậy cũng chỉ có thể là mảnh đất này trong người đi đánh. Bọn hắn đã là Ngân Hà Thiên Hành cao thủ hàng đầu, rời khỏi bọn hắn, thành tích chỉ khả năng càng nát. Thua chỉ sẽ thảm hại hơn. Dân chúng tâm tính là rất kỳ quái, bọn hắn ở đội tuyển quốc gia thua trận tranh tài lúc có thể đem chiến hiệp, đem đội viên cùng huấn luyện viên mắng máu chó súi đầu, nhưng bọn hắn còn là ưa thích mình thích ngôi sao. Tiếp theo còn là sẽ ủng hộ những người này đại biểu bọn hắn đánh thi đấu. Nếu là đổi một nhóm người, thắng cố nhiên không cần nhiều lời. Một khi thua, bảo quản so với trước đây đám người kia thua trận tranh tài hạ càng thảm hại hơn. Đám người kia thua cũng liền thua, dân chúng cảm thấy không ai so với bọn hắn càng mạnh, không có tuyển chọn, chỉ có thể nắm lố núi nhận. Cũng không dùng bọn hắn, đổi một đám người đi tới thua. Đó chính là thật có lỗi. Không bản lĩnh ngươi giả bộ gì đó bức. Đây là chô mưu chốt. Cũng là cho tới nay, các nhiệm kỳ chính cấp đều muốn tôi động thiên hành biến đổi, nhưng không ai có thể thành công nguyên nhân. Lời nói không sợ khó chịu nói, những tên kia ở bên ngoài chính là cái môn ăn, có thể ở ngân hà thiên hành giả một mẫu ba đất, vẫn còn thực sự không ai so với bọn hắn càng chuyên nghiệp. Lần này, tổng thống cầm Hàn ra khai đao, là muốn trước từ chức nghiệp tinh đấu sĩ đăng ký phương diện mở ra chỗ hồng, có thể coi là cầm tới quyền lực này, thế thế đâu. Hắn động được những kia siêu cấp câu lạc bộ, động được toàn bộ hệ thống mà càng làm cho Chu Triết lo lắng là Thiên Hành cục phát triển mặc dù là Thiên Hành chủ quản cơ cấu một trong nhưng ở phương diện này cũng không có bài tơi gì. Bây giờ vừa khai chiến liền như vậy tăng khốc, cục trưởng tại đây tâm chiếu bạc trước có thể chống đỡ bao lâu? Chúng ta chiến trường ở thánh điện, Lương An Minh ngay từ lúc Chu Triết tới trước cũng đã cẩn thận suy nghĩ qua, lúc này không chút do dự trả lời nói, trước nghiệp thi đấu vòng tròn phương diện tổng thống cùng quân đội bên kia có bố trí. Có người nói bọn hắn đã ở mấy tháng trước bí mật thu mua hai nhà câu lạc bộ chuẩn bị tại trước nghiệp thi đấu vòng tròn lĩnh vực cùng đối phương so chiêu. A. Chu Triết có chút kinh ngạc. Tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn giản giáo trong so chiếu, này là chuẩn bị ở đối thủ am hiểu lĩnh vực đánh bại đối thủ. Này có thể so với nói rõ xa mã, đưa ra mặt khác thiên hành hình thức tới cùng chức nghiệp hóa thương nghiệp hóa thiên hành thi đấu vòng tròn đánh lôi đài muốn có ý tứ nhiều. Hơn nữa không nghĩ tới, tổng thống bên kia như vậy cũng sớm đã làm bố cục. Tuy rằng thi đấu vòng tròn phương diện, chúng ta giúp không được bọn hắn gì đó, bất quá ở thánh điện công hội phương diện này, chúng ta có thể làm sự tình rất nhiều. Lương An Minh nói, công hội là câu lạc bộ cơ sở, chỉ cần chúng ta nắm trong tay phương diện này. Đối với thi đấu vòng tròn thành tích hướng đi, chúng ta là có thể khiến cho chết lược. Người ý tứ là rút tuổi dưới đáy nổi. Chu chết suy tư hỏi. Chương 402. Chương 402, động thủ lương an minh gật đầu, một mặt, chúng ta cần vì quân đội thu mua câu lạc bộ cung cấp trợ giúp, khiến cho bọn hắn có thể không bị quấy nhiều mà trưởng thành, về phương diện khác, chúng ta cũng muốn phá hỏng thánh điện công hội cái cục, không thể để cho bọn hắn ôm đoàn làm chuyện. Đồng thời, quyền phát biểu chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp lấy tới, không thể để cho bọn hắn khống chế dư luận. Thế nhưng, Chu chết hỏi, chúng ta là cơ cấu quản lý Làm như vậy có thể hay không? Tự chúng ta nhất định là không thể tự mình hạ tràng. Lương An Minh như đinh đóng cột mà nói, đó là bị người nằm cán. Bất quá, chúng ta có thể tìm người lại lý. Loại chuyện này, chiến hiệp làm được còn thiếu sao? Chu chết minh bạch, một cái ý niệm thoáng qua, nhãn tỉnh sáng lên, phong thần. Đúng. Lương An Minh thấy Chu chết cùng mình nghĩ đến cùng một chỗ, tán thưởng, ta vừa mới cân nhắc được ngày, cái thứ nhất nghĩ tới nhân tuyển cũng là hắn. Hắn tiến thêm một bước mà nói, nguyên bản chúng ta cùng hắn hợp tác là căn cứ vào hắn ở đại lục thiên đạo thành tích đối với chúng ta khai phá độ để thăng có chỗ tốt có thể cho chúng ta tăng thêm công trạng cùng lợi thế cũng không có trông cậy vào hắn có thể can dự vào cuộc chiến tranh này hoặc là lên nhiều tác dụng lớn hắn chỉ là cái người mới có thể đầu thai đến trung du thế gia cũng là vận khí thành phần chiếm đại đa số tuy rằng đoạn thời gian này hắn đối mặt khốn cục xử trí phi thường xinh đẹp nhưng sức ảnh hưởng cũng chỉ là cực hạn ở một đoạn này đặc biệt thời gian cùng đặc biệt cấp độ trên một khi qua mấy ngày này hắn không có cái gì xem chút mọi người có lẽ sẽ tiếp tục quan tâm hắn nhưng nhiệt tình sẽ tiêu giảm nói cho cùng, hắn và chức nghiệp tinh đấu sĩ không giống nhau. Chức nghiệp thi đấu vòng tròn là một năm duy trì liên tục hơn nửa năm, coi như là thời gian nghỉ ngơi, cũng có mùa chuyển nhượng cùng các loại hoạt động hấp dẫn nhăn cầu, sức ảnh hưởng cùng quan tâm độ là kéo dài. Hơn nữa những minh tinh này tất cả mọi người rất quen thuộc, thậm chí đi hiện trường xem so tài, ký tên, đối thoại, hứng thú xa cao hơn một cái ngăn cách ở đại lục thiên đạo trong người. Bởi vậy ta trước đối với phong thần, mặc dù có trường kỳ hợp tác ý tưởng, nhưng tác dụng cũng chính là khiến cho chúng ta lợi thế nhiều mà thôi. Bất quá bây giờ. Ta cảm thấy nếu như lấy hắn làm trụ cột mà nói, chúng ta đại Hưu Văn Trường có thể làm. Lương An Minh có chút hứng phấn, người ngẫm lại xem, nếu như chúng ta có thể ký phong thần, không tiếc bất cứ giá nào giao hảo hắn, sau đó dốc hết chúng ta tài nguyên nâng đỡ hắn, lấy hắn hiện nay danh khí cùng nhân khí, có phải hay không là có thể ở thánh điện những này công hội cách cục trên mở một cái lỗ hổng? Có thể. Chu Chiết không chút do dự hồi đáp. Hắn hoàn toàn có thể suy ra cái loại này tình hình. Đây là chỉ thành lập ở hắn hiện nay thành tựu trên cơ sở, Lương An Minh nói, nhưng nếu là hắn tương lai thành càng lớn hơn đâu? Nếu là cách mỗi một đoạn thời gian, hắn là có thể cho chúng ta mang đến một kinh hỉ, một kỳ mới nam thiên muôn màn ảnh đâu. Lương An Minh càng nói càng hưng phấn, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần hơi chút dùng điểm lực là có thể đem hắn đến một cái rất cao vị trí, nếu như hắn sáng tạo công hội nói, sẽ có vô số người chơi mộ danh gia nhập. Nay bản thân chính là đối với những kia câu lạc bộ công hội thống trị phá vỡ. Mà theo tầm ảnh hưởng của hắn cùng hiệu triệu Cố giữ vững tiếp theo gia tăng, hắn ở trong thánh điện nói một câu, so với chúng ta nói 100 câu 1000 câu đều dùng được. Những năm gần đây, Sáu đại gia tộc không phải là làm như vậy sao? Ngươi xem một chút những kia truyền thông, những kia tiết mục ngôi sao người chủ trì, những kia thi đấu vòng tròn ngôi sao tinh đấu sĩ, có người nào không là bọn hắn dụng tâm chế tạo ra tới? Cái nào không phải tiêu hao số lớn tài nguyên? Bọn hắn trốn ở phía sau màn, những người này chính là bọn họ người phát ngôn. Có lời gì, bọn hắn không cần phải nói, những người này liền giúp bọn hắn nói. Sáu đại gia tộc cùng những người này là hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa, bọn hắn đã không cực hạn với một cái đặc biệt người, mà là một cổ rắc rối khó gỡ thế lực. Nếu ai không nghe nói lập tức cũng sẽ bị xử trí, còn không sẽ khiến nửa điểm gợn sóng. Chúng ta bây giờ chỉ là bắt đầu, nhưng vận khí tốt chính là vừa vận lúc này có phong thần một người như vậy. Nếu như chỉ là thả ở bên cạnh khiến cho chính hắn chăn trở, giống như trước một dạng, chờ hắn cho chúng ta sáng tạo công trạng, để thăng khai phá độ nói, không khỏi liền quá lãng phí. Chúng ta Nam Thiên môn màn ảnh là so với kia chút truyền thông càng quý báu tài nguyên, bọn hắn có thể chế tạo ngôi sao, chúng ta vì cái gì không thể? Phong thần càng nổi danh, giá trị lại càng lớn, sức ảnh hưởng cùng hiệu triệu lực lại càng cao. Tuy rằng thân là người mới hắn rất có thể sẽ thất bại, nói không chừng tiếp theo tiến đại lục thiên đạo liền được người giết chết. có thể nếu như chúng ta không thừa dịp hắn hiện tại vừa mới cất bước lúc đem hắn kéo lên thuyền, vạn nhất hắn sáng tạo kỳ tích, đi tới chúng ta chỉ có thể đấm ngực dừng chân hối hận không thôi độ cao. chúng ta đây bỏ lỡ không chỉ là chỉ là một cơ hội, còn là tương lai. nói đến đây, lương an minh ánh mắt lấp lánh nhìn chu chết, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? chu chết đống nhiên có chút buồn cười, nhưng hắn vẫn nhìn xuống, gật đầu. ta hiện tại cảm thấy, cái này phong thần xuất hiện, có chút vận mệnh an bài ý tứ hàm xúc ở bên trong. lương an minh không có chú ý chu chết cổ quái. Tự nhiên nói, chờ đợi kỳ tích, đem trọng chú đặt ở một cái xa lạ người mới trên người, thấy thế nào đều không phải một cái lý trí quyết định, có thể suy nghĩ kỹ một chút, phong thần không đã vì chúng ta sáng tạo một cái kỳ tích sao? Tuy rằng cửa ban công đang đóng, cách âm cũng không sai, nhưng vẫn mơ hồ hẹn hẹn có thể nghe phía bên ngoài tiếng cười nói, tiếng hoan hô, không biết cái nào lại cầm đẳng cấp cao nhất tiền thưởng, hưng phấn đến khó có thể bản thân. Chúng ta trước đã đánh cuộc một cái, kết quả là chúng ta chỉ ở phòng quan sát trông nhìn, gì đó cũng không có làm, nhưng phong thần cho chúng ta thắng một thành lớn, lương an minh trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười mà lần này chúng ta đã có cơ hội, vậy thì không ngại chân chính đặt cửa, coi như là thua, vậy cũng coi như là trả hắn nhân tình này. Huống hổ, chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn sao? Chu chết rốt cuộc nhìn không được bật cười, hắn lắc đầu, sau đó ở lương an minh có chút vô cùng kinh ngạc mà nhìn soi mói, đem chỉ tiểu sơn cùng phong thần ký hiệp ước bản văn điện tử đưa tới. Phần này bản văn nguyên bản ở trong tay hắn, tựa như phòng tay khoai lang, nhưng bây giờ lại như là một cái bảo bối. Cục trưởng, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Hắn vẻ mặt thành thật hỏi. Tổng thống phủ. Ngụy Nhược Uyên đứng ở bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào địa cầu bắc bán cầu đã tiến vào cuối mùa thu cảnh sắc. Hầu hoa viên cây tối một ít đã đỏ, đã vàng. Lá đỏ ở cây hắt bị ánh mặt trời xái trên một tầng liệt tươi đẹp kỳ quang, tựa như nhóm lửa hỏa thông thường, một trận gió thổi tới, mảng lớn lá vàng bay xuống, tựa như hạ một trận mưa, hô lạp lạp rơi vào trên sân cỏ, lấy thân cây làm trung tâm phô thành một tấm hình tròn thảm. Nương mắt nhìn này quen thuộc cảnh sắc, Ngụy Nhược Uyên suy nghĩ có chút phiêu hốt. Vị này nước Cộng hòa đương nhiệm tổng thống, tin tưởng nhớ kỹ bản thân ngồi trên phía sau cái ghế kia mỗi một ngày nhớ kỹ mình ở cái này cũng không tính giải nhiệm kỳ trong, làm ít nhiều có giá trị sự tình, lại ký ít nhiều cùng nội tâm của mình đi ngược lại, thậm chí vi phạm lương tâm văn kiện. vậy tất cả tuy rằng không dễ dàng, nhưng mà nhưng cũng không dài vò. bởi vì hắn rất sớm liền minh bạch nỗ lực cứu vớt cái quốc gia này có nhiều khó, cũng minh bạch bản thân một khi đi lên con đường này, tất nhiên đối mặt là gồ gề nhấp nô, là khắp nơi trên đất bụi gai, là đả kích ngấm ngầm hay công khai, cũng là tình phong huyết vũ. bởi vậy hắn nhất thiết phải thỏa hiệp, nhất thiết phải ở thực hiện mục tiêu của chính mình trước làm một tên con tiếp. hắn không quan tâm người khác đánh giá. Hắn thầm nghĩ ở tất cả sụp xuống trước, tận lực lượng của chính mình, nhiều chống đỡ như vậy một phút đồng hồ. Nói không chừng, này một phút đồng hồ là có thể nên đón chuyển cơ. Thế nhưng, Ngụy Như Uyên khoanh miệng, nét lên một nụ cười khổ sở. Hắn quay đầu, nhìn ngồi ở trên ghế salon Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Vô Phong Thượng tướng, chậm rãi đi tới, kỳ thực ta vẫn luôn biết nước Cộng hòa chôn rất nhiều lôi. Ngụy Như Uyên ở Trung Vô Phong trước mặt ngồi xuống, nước Cộng hòa suy sụp, kéo dài thời gian so với ta tuổi tác dài hơn. Ta là từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày càng nhìn cái này thế đạo làm sao tiêu điều đi xuống. Nhìn cái quốc gia này làm sao từng bước một rơi vào này bãi vũ bùn. Ta biết viên này lôi sớm muộn có một ngày sẽ nổ tung, chỉ là nụ cười của hắn càng phát tay đắng, châm chọc là ta không nghĩ tới, đánh trống truyền hoa cuối cùng, nâng viên này lôi nên đón nổ tung, dĩ nhiên là tự ta. Trung vô phong trầm mặc nhìn chăm chú vào hắn. Vị này có một tấm mặt trước quốc, tóc hoa dâm lão quân nhân trên mặt, vĩnh viễn đều là bình tĩnh như vậy. Người rất khó từ vẻ mặt của hắn cùng trong ánh mắt thấy bất cứ ba động gì cùng biến hóa. Nhưng giờ khắc này, Trung vô phong nhìn về phía Ngụy Nhược ánh mắt, ít nhiều mang theo một tia thương xót. Hắn biết, ngồi ở cái vị trí kia trên, thực sự quá khó khăn. Ở nước Cộng hòa Ngân Hà các nhiệm kỳ tổng thống giữa, Ngụy Như Quên coi như là một cái ngoại tộc. Hắn học máy móc xuất thân, học mà ưu sĩ, từ sĩ nghiệp nghiên cứu viên đến giáo sư đại học, rồi đến chính đảng, cùng nhau đi tới, biểu hiện của hắn cũng không tính sặc sỡ lóa mắt, vàng vào chỉ là cẩn thận chặt chẽ tính cách, chăm chú cẩn thận trung quy trung cụ công tác, chờ một lời nói, cùng với coi như có thể biến báo sự sự phương thức. Đảm nhiệm tổng thống trước, hắn là đại lệnh tinh tinh trưởng. Ở rất nhiều người trong mắt, vậy đã là hắn cuộc sống đỉnh phong. Chí ít ở tổng thống tranh cử giai đoạn đầu, không có mấy người xem trọng hắn, đều cho rằng hắn chẳng qua là mấy chục bồi người chạy bộ giữa một thành viên thôi, tựa như mạ dạ tổng thi đấu trong thỏ, vì phụ trợ chân chính hành tâm, vì ở sách lược trên vì hắn cung cấp trợ giúp mà tồn tại. Có thể chẳng ai nghĩ tới, tại đó trường tàn khốc đấu võ giữa, một cái lại một cái ngôi sao tranh cử người liên tiếp xuống ngựa. Giao phong khắp nơi rết đỏ cả mắt rồi, rết được máu chảy thành sông, cuối cùng cư nhiên khiến cho cái này vô thanh vô tức không có tiếng tâm gì đàn ông, thành thế lực khắp nơi cuối cùng sức cùng lực kiệt rồi ngầm thừa nhận nhân tuyển. Cho tới hôm nay, Rất nhiều người đều cảm thấy đó là một cái ngoài ý muốn, là Ngụy Nhược quên vận khí quá tốt. Nhưng Trung Vô Phong biết, đó không phải là vận khí. Ngụy Nhược Nguyên nhờ quên ngay từ đầu chính là chạy tổng thống vị trí đi. Hắn lấy khôi lỗi thân phận lên lại, lại có khổng lồ dã tâm. Hắn nghi cứu vớt cái quốc gia này. Hắn muốn này liệt đã mất khống chế đoàn tàu, từ đi thông thâm nguyên trên quỹ đạo kéo trở về, khiến cho cái này phát nguyên với địa cầu văn minh, thoát khỏi ràng buộc cùng công xưởng, chân chính ở liên minh tinh tế giữa đứng vững góc chân. Hắn muốn cho mỗi một cái ngân hà nhân tộc hài tử một cái còn có thể chờ đợi tương lai mà giờ khắc này nghe ngụy nhược nguyên mà nói trong chất trong đầu này một nhận thức trung vô phong có chút âm u mấy chục năm qua nước cộng hòa ngân hà kinh tế duy trì liên tục suy sụp dần dần thành tự do vật rơi ra tốc chi thế chỉ cần có con mắt người đều biết trong đó tệ đoan xuất xứ từ nơi nào chỉ bất quá không ai có thể cải biến đây hết thảy cũng không có ai có dũng khí có thực lực khiêu chiến những kia cầm giữ cái quốc gia này thế lực những thế lực kia quá cường đại bọn hắn là nước cộng hòa ngân hà trăm năm qua lợi ích lớn nhất đã được người bọn hắn rắc rối khó gỡ xúc tu khắp trí giới kinh tế quân đội thậm chí giáo dục tin nóng truyền thông các mặt Bình thường bọn hắn lẩn vào phía sau màn, vô thanh vô tức. Chỉ khi nào có người nhẹ nhàng đụng vào một chút tấm này lưới lớn, lập tức liền có thể cảm nhận được vậy khủng bố lực phản kích lượng. Những năm gần đây, có bao nhiêu người chỉ là bởi vì viết một thiên vạch trần tấm màn đen văn chương, chỉ là bởi vì một cái đối với bọn hắn bất lợi đề án, chỉ là ở bình thường cạnh tranh giữa va chạm vào ích lợi của bọn họ, liền tao ngộ bọn họ điên cuồng trên ép, thậm chí từ nay về sau tan biến. Bởi vậy, các nhiệm kỳ chính các cũng chỉ có thể đem giải quyết vấn đề thời gian một lần lại một lần mà chậm đến, cũng chỉ có thể một lần lại một lần mà thỏa hiệp vì vậy viên này lôi liền trở nên càng lúc càng lớn, thẳng đến ngụy Nhược nguyên tiếp nhận. từ thượng vị bắt đầu, ngụy Nhược nguyên đã nghị dỡ xuống viên này lôi. hắn và những người đó hư dĩ hủy xà, hắn dụng hết toàn lực tại đây không gian thu hẹp vòng quanh, rốt cuộc tích góp từng tí một một chút lợi thế. ở trước một đoạn thời gian, cùng những người đó ngả bài. má mắt thấy trận này sớm nên bắt đầu chiến tranh phải đánh vang, lại không nghĩ rằng nếu như nói trong này không có những người đó tay chân, trung vô phong đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. vì giữ gìn lợi ích của bọn họ, vì bảo vệ cho bọn họ địa bàn, bọn hắn có thể là chuyện gì đều làm được đi ra thậm chí bao quát cấu kết ngoại tộc ở bên trong. Lần này, hôi nham tinh hạng mục đấu thầu thất lợi, địch đồ tinh tộc liền làm không biết ít nhiều tay chân. rất nhiều chuyện nếu không có nội ngoại cấu kết là làm không được loại tình trạng này. Được rồi, trầm mặc khoảng khắc, ngụy nhược bên tự dếu mà cười nói, đã đã khai chiến, như vậy quả lôi bạo cũng liền bạo. vốn có chúng ta chính là tử chiến đến cùng, dồn vào chỗ chết tìm đường sống, bị nổ như thế một chút cũng không có gì, dù sao cũng là nhiệm kỳ trước chính các lưu lại cục diện rồi dám, ta coi như muốn gánh chịu trách nhiệm cũng phải nguy cơ quyết tán đến tình trạng không thể vãn hồi mới được bọn hắn bây giờ còn không động đậy ta. Nói xong, hắn hướng Trung Vô Phong hỏi, chỉ nói vậy thôi, người bên kia thế nào? Câu lạc bộ bí mật thu mua cùng thành lập công tác đã cơ bản hoàn thành. Trung Vô Phong nói, cụ thể phụ trách là Thiên Hành Quân Bộ cục hành động đặc biệt đối bách thắng. Trước bao quát toàn bộ phương án, cũng là hắn cùng dưới tay hắn kỳ phong thầm hạo nói ra. Hiện nay trong tay chúng ta câu lạc bộ chuyên nghiệp có hai cái, một là cấp A thi đấu vòng tròn ngự kiếm câu lạc bộ, một người khác là cấp B thi đấu vòng tròn răng nhanh Hắn đem một phần danh sách đặt ở Ngụy Như trước mặt, mà khác chúng ta lặng lẽ bắt một ít danh đạch. Ở toàn quốc mỗi một cái gì dân tinh phần lớn thành thị, mở hơn 300 nhà thiên hành hội quán. Tên liền kêu ngự kiếm, "Chúng ta thiên hành cơ sở kém, mà tài năng trẻ cùng nhân tài sẵn chọn cơ chế, đều nắm giữ ở trong tay đối phương, cho nên, những này hội quán chính là chúng ta chỉ xuống, cắm xuống dễ thổ nhưỡng. Ngụy Nhược Yên nhìn trong tay danh sách, gật đầu. "Những này, ngay từ lúc vài tháng trước hắn và Trung Vô Phong quyết định liên thủ lúc cũng đã biết bố cục. Mà bây giờ, tất cả đã chiếu kế hoạch rơi xuống đất. Quân đội mấy năm nay nhận hết trên ép, sớm nên tức cánh hồng, hiệu suất tự nhiên rất cao." Lần này chúng ta tìm kiếm những kia thần quyến giả, những này hội quán liền nổi lên tác dụng lớn. Trung vô phong nói, bất quá, những này thần khuyến giả tuy rằng mời chào tới, nhưng cũng không phải tất cả mọi người thích hợp làm chức nghiệp tinh đấu sĩ. Một ít người là bởi vì vì vấn đề tuổi tác, một ít người là bởi vì vì những vấn đề khác, có thể chọn lựa ra có mười một cái. Mà trong những người này, chỉ có hai cái là từng trải qua huấn luyện, những người khác đều muốn bắt đầu từ đầu. Ngụy Như bên thở dài, gật đầu nói, ta minh bạch. Bất quá, thời gian của chúng ta sẽ không nhiều lắm. Chúng ta làm việc này, giấu giếm không được bao lâu nhất là thi đấu vòng tròn ngay từ đầu trong tay chúng ta hai cái này công hội sẽ trở thành điểm ngắm nếu như không thể mau chóng xuất ra thành tích sợ rằng nói đến đây hắn liễu mày một cái nhìn trung vô phong nói ngươi nói bọn hắn bỗng nhiên tới đây sao một tay có phải hay không là đã đạt được thần quyến giả tin tức trung vô phong gật đầu nói có khả năng này thần quyến giả tin tức hiện tại ở liên minh tinh tế bên kia đã không phải là bí mật gì chúng ta tuy rằng cướp trước một bước nhưng gần nhất đã nghe nói những kia bị chúng ta đi tìm người lại có người tìm tới cửa ngụy như bên nói Thần Quyến giả được khen là trời sinh thiên tài tinh đấu sĩ, bọn hắn ở Đại Lục Thiên Đạo cảnh giới đề thăng, chẳng những không có vết ngăn, hơn nữa còn có tinh thần chúc phúc, chỉ cần vận khí cũng đủ tốt, lớn lên thành địa cảnh, thậm chí thiên cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bình thường những người này đều là sáu đại gia tộc trong Bát Môn An, lần này bị chúng ta cho đoạn, làm sao có thể không tức giận? Trung Vô Phong gật đầu, lại lắc đầu nói, bất quá cũng không thể quá lạc quan. Đại Lục Thiên Đạo trong làm sao, không có nghĩa là chuyện trước trở thành tinh đấu sĩ cũng có năng lực giống nhau cùng thiên phú. Huống hồ trong tay bọn họ là bó lớn săn cao thủ, mà chúng ta bồi dưỡng lên còn cần thời gian." Ngụy Như Bên nói, "Ta biết. Bất quá, đây đã là chúng ta cơ hội tốt nhất. Chỉ cần đám người này có thể bồi dưỡng được, chúng ta liền có thể cùng 6 đại gia tộc nắm trong tay lực lượng chính diện giao phong, đánh bại bọn hắn. Chờ chúng ta ở chiến tích trên có thể nói trên nói, nắm trong tay đội tuyển quốc gia, khiến cho dân chúng chờ đợi đều đặt ở chúng ta trên người, bọn hắn kinh doanh đạo này tưởng đồng vét sát, tự nhiên cũng liền sụp đổ." Nói xong, hắn bỗng nhiên hỏi, "Đúng rồi, Lương An Minh bên kia, cái kia tên là Phong Thần người chơi Có phải hay không là ngươi tìm người giữa một cái? Hắn cũng là một cái thần quyến giả. "Không phải." Trung Vô Phong nói, "Ta cùng Lương An Minh nói qua, hiện tại cái này người chơi không muốn bạo lộ thân phận của mình, liền hắn cũng không rõ ràng lắm tình huống. Nếu có thể đem người này kéo vào chúng ta câu lạc bộ, vậy trận đánh này chí ít có thể nhiều ba thành năm trận." "Đúng vậy." Ở thời đại này khi tổng thống, hơn phân nửa tâm tư cũng phải đặt ở thiên hành trên, Ngụy Nhược Yên đối với mấy ngày nay tình tế bưu báo tiết mục nhìn từ đầu tới đuôi, tự nhiên rất rõ ràng, một tân nhân, ngắn ngủi mấy tháng cũng đã tấn chức tới nhân cảnh trung giai, hơn nữa như vậy ra thế chỉ cần không ngã xuống tất nhiên phóng lên cao không cần đến vài năm nói không chừng có thể tại chức nghiệp cao thủ trong xếp vào tốt đầu hai người đều là một trận tuyệt đối bất quá cũng không thể buông tha ngụy Nhược bên nói người bên này là câu lạc bộ chuyên nghiệp lương an minh bên kia là thiên hành thánh điện mặc dù là hai cái chiến trường nhưng cho nhau ở giữa là tất nhiên có phối hợp lương an minh nhất định sẽ kiệt lực đưa cái này người lôi kéo đến cục phát triển trên thuyền hiện tại hắn không muốn bạo lộ tương lai đã có thể khó nói tóm lại là có cơ hội ta minh bạch trung vô phong gật đầu Sau đó nhìn chăm chú vào Ngụy Nhược Uyên, "Vậy hẳn ra bên kia, ta liền động thủ." Ngụy Nhược Uyên trầm mặc đốt một điếu thuốc, tàn thuốc sáng ngời, khói mù lượn lờ, che khuất khuôn mặt của hắn lúc, hắn trầm giọng nói, "Động thủ đi." Chương 403. Chương 403, thu hoạch cưới vinh quang đường phái ra xe, chỉ tiểu sơn ở 6 giờ chiều trước chạy tới sân bay, chợt cưới xuyên toa cơ bay đến Thiên Nam tinh ngoại không gian sân bay vũ trụ, ngồi trên bay đi địa cầu phi thuyền vũ trụ. Hiệp ước đã ký xong. Một phần độc nhất vô nhị hợp tác hiệp nghị một phần cố vấn đặc biệt mời nhận chức vụ hợp đồng, còn có một phần La Vi Vi cùng Phong Thần ở giữa người đại diện hiệp nghị, hơn nữa một phần bổ sung chi tiết bổ sung hiệp nghị, tổng cộng bốn phần hiệp nghị, điều khoản đều rất tinh tế, chu đáo, chặt chẽ. Nhiệm vụ đến đó coi như là viên mãn hoàn thành. Có thể dọc theo con đường này, Tri Tiểu Sơn luôn cảm thấy có chỗ nào không phải rất hợp. Là bản thân rời khỏi Thiên Nam Tinh Phân Bộ lúc La Vi Vi ánh mắt, còn là bản thân hướng Khoa trưởng báo cáo lúc Khoa trưởng vậy muốn nói lại thôi vẻ mặt. Bất quá những này đều không trọng yếu. Nghe nói trong cục phát tiền thưởng. Trước cục trưởng liền đáp ứng qua chúng ta một khoản tiền thưởng một khoản phí bị miệng, cộng thêm lần này tiền thưởng chính là 3 phần. Nếu là lần này ký Phong Thần cũng coi như lập công mà nói, trong cục nói không chừng sẽ có khen thưởng. Tri tiểu Sơn Mỹ tư tư tính toán, cảm thấy từ gặp phải cái này Phong Thần, bản thân luôn là giao vận khí tốt. VV, ngươi thành thật khai báo, có phải hay không là cho Phong Thần rót gì đó thuốc mê? Hồ dư lái xe, đưa La VV về nhà. Trên đường đi, cái này bình thường coi như trầm ổn nữ nhân, khiến cho La VV kiến thức cái gì gọi là ở bắt quái trước mặt tất cả nữ nhân đều một dạng. Từ đầu tới đuôi, Hồ Dư thật hưng phấn được không dừng qua miệng, không ngừng hỏi thăm trao đổi chi tiết, một bên nghe một bên tấm tắc tán thán, nói toàn bộ hợp đồng xuống tới, phong thần cố nhiên chỗ tốt không ít, có thể là Vi mới là lớn người thắng. Vốn chỉ là liên lạc viên, bây giờ lại biến hóa nhanh chóng, thành phong thần người lại diện. Này chuyện ngặt cũng xoay chuyện không khỏi quá thần, khiến cho La Vi Vi mất là, Hồ Dư nghe một lần, tán thán một lần không đủ, vấn đề giống như vậy tương tự đáp án, nàng cứ như vậy nhiều lần hỏi, nhiều lần nghe, sau đó một lần lại một lần mà tấm tắc có tiếng, bình thường không gặp dư tỷ tật xấu này nha nàng đến tận cùng là có nhiều hứng phấn. Tới. Xe ở khu phố bên ngoài bên đường dừng lại. La Vi Vi chuẩn bị một chút xe. Đúng lúc này, Hồ Dư từng cây nàng cho kéo, nói, đúng rồi, chúng ta đi lúc. Ngươi chú ý tới lăng Thiên Phong ánh mắt không có. Không chờ La Vi Vi trả lời, nàng liền cười đến ngựa tới ngựa lui. Tốt tuyệt vọng a. Ta đã nói với ngươi, ta nhận thức hắn lâu như vậy, còn lần đầu tiên cảm thấy hắn thật đáng thương. La Vi Vi dở khóc dở cười. Được rồi, ngày mai bắt đầu, ngươi liền đến phân bộ đi làm. Thứ bảy phân đường đã không chứa nổi người tôn đại thần này. Giàn bộ trưởng đã ký điều lệnh. Tuy rằng còn phải chờ hai ngày, nhưng ngươi cũng không cần thiết quay về phân đường, tạm thời tính điều tạm qua đây." Hồ Dư căn dặn nói, về nhà Hảo Hảo tắm rửa, ngủ một giấc, trễ giờ ta tới đón ngươi đi làm tóc, thuận tiện mua mấy bộ quần áo. "Hảo Hảo." hảo. La Vi Vi làm ra mặt phiền chán ráng dấp, cười đánh đuổi Hồ Dư. Nhìn theo xe bay rời khỏi, nàng xoay người hướng mình nhà đi đến. Khu phố ở vào một ngọn núi sườn núi trên, đủ loại cũ kỹ kiến trúc tận dụng mọi thứ mà hoành dựng thẳng, vừa tiến vào sườn dốc con đường, liền như cảm giác sắc trời đều tối sầm thông thường. Toàn bộ thế giới đều bị một cổ ở mức mốc meo mùi vị ba phủ, lái đi không được. Bình thường đi ở trong này, La Vi Vi luôn là bước chân vội vã, tâm sự nặng nề. Nhưng hôm nay, nghĩ trước phát sinh tất cả, trong đầu quanh quẩn trên đường đi hồ dư tấm tắt tiếng, cô gái khỏe miệng kìm lòng không được cong lên một đường vòng cung. Một bên bước chân nhẹ nhàng trên sườn núi, một bên ngắm nhìn một phía. Nàng lần đầu tiên phát hiện, nơi này nguyên lai náo nhiệt như thế. La Vi Vi a, tan tẩm. Ngày hôm nay có mới mẹ dâu tây a, mua chút trở lại nếm thử. Vi Vi, người bà ngoại mới vừa về nhà đâu, liền ở ngươi phía trước. La vi, vi cười niềm nở mà đáp lại. Bốn phía, không ít người đều nhìn nàng nghị luận ở ý cái này chính là La gia nữ. Hoa. Nghe nói là ở Thiên Hành trong đi làm, còn không phải sao? Cha nàng buôn bán sau khi thất bại mới rời tới nơi này, một nhà vài húp người trên ở một bộ nhỏ nhà trọ trong, toàn dựa vào nàng một người đi làm cung cấp nuôi dưỡng. Cũng thua thiệt cô gái này không chịu thua kém, vào vinh quang đường. Đây chính là công việc tốt. Các ngươi gần nhất xem tiết mục không có, cái kia phong thần. Tại sao không có? Hiện tại ai không đàm luận chuyện này? Người này không riêng đầu thai ném thật tốt hơn nữa còn là thần quý giả đêm nay không phải có tiết mục sao nếu như hắn này đóng sương qua chúng ta ngân hà thiên hành sẽ phải ra đại nhân vật này cùng la vi vi không có quan hệ gì đi đương nhiên không thể nào có quan hệ gì bất quá coi như không quan hệ công việc người ta cũng tốt đã ở chúng ta cái này khu dân nghèo có thể đem chín thành cựu người vung ra 10 con phố đi nói không chừng ngày nào đó người la gia liền dọn đi đâu ai nhà ta cái kia nhỏ thằng nhóc phải có người ta cô nương phân nửa tiền đồ ta nằm mơ đều có thể cởi tỉnh gì ngày hôm nay la vi vi thuật nhìn rất vui vẻ à Đoán chừng là sẽ có chuyện tốt thế nào. Không cần hỏi thăm, một lát nữa mà nàng bà ngoại nhất định tới trước mặt chúng ta đã ý. Ánh mặt trời vậy lên người, ấm áp. La vi, vi bước nhanh hơn. Nàng đã không kịp chờ đợi nghĩ phải về nhà đi, đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Hạ Bác vừa ly khai Vinh Quang Đường, liền trực tiếp tuyển chọn trở lại cá nhân mà thất. Nhìn quanh trống gian phòng trống giống một cái, hắn mở ra khống chế bản mặt, ở trong hệ thống tuyển chọn một cái mô bản, trả tiền 30 cái vinh quang tích phân. Tuyển chọn xác định rồi, một giây kế tiếp, cả phòng cũng đã thay đổi. Mới trong phòng nhiều mấy tổ ngân tủ một tổ sofa, một tấm vừa dày vừa nặng rắn chắc lớn bàn gỗ cùng vài cái ghế, sàn nhà bằng gỗ trung ương bày ra thảm, treo trên tường một ít trang sức vẽ cùng vài ngọn đèn để tường. trong góc phòng bày một bộ cổ đại kỵ sĩ áo giáp, bên cạnh cái giá trên bày đặt ba cây trường đao. trừ cái đó ra, còn có một cái ít rượu khỏe, một cái khay trà cùng một bộ xinh đẹp trà cụ. những này loại loại thứ, tự nhiên là phía chính phủ dùng để lừa gạt người chơi tiền, mà phần lớn người chơi cũng để vui với bị lừa gạt. thậm chí rất nhiều người ở tiến vào thiên tinh thế giới trước tiên, sẽ đem cá nhân vật thất cải tạo thành mình thích dáng dấp đối với người chơi tới nói, cái này mật thất là mình ở thiên hành trong nhà cũng là một cái thoát ly thực tế tư nhân không gian, rất nhiều người ở cần suy nghĩ hoặc là cần chạy xe không lúc đều sẽ chọn đi tới nơi này. bọn hắn không đi phạm giới cũng không tiến thánh điện, ở nơi này trong lặng lặng mà đợi, phát đồ ra nhìn một chút sách, thả lòng tâm tình. tuy rằng trong hiện thực cũng có thể tìm được rất nhiều tương tự địa phương, nhưng loại này rời khỏi hiện thực ở một cái khác vị diện hưởng thụ chuyên môn tư nhân không gian tư mật cảm cùng rời xa cảm, nhưng là bất kỳ trong hiện thực địa phương đều không thể thay thế được. hạ bác trước đây không nỡ hoa số tiền này. 30 cái vinh quang tích phân, hồi nói hiện thực tiền chính là 3 cái tinh nguyên, ước chừng 300 tinh phân. Đặt ở trước đây, không, cho dù là hiện tại, ở không tính dịch dinh dưỡng dưới tình huống, cũng đủ hắn tiêu tốn 3 ngày. Bất quá hôm nay, Hạ Bác cảm giác mình hoàn toàn có thể hảo khí một thanh. Không phải là 30 cái vinh quang tích phân sao? Bản thân trong chương mục, hiện tại thế nhưng nằm chỉ tiểu sơn mới vừa trả tiền 5 vạn vinh quang tích phân. Huống hổ, còn VV hạng mục hợp tác hợp đồng. Vinh quang tích phân. Vinh quang đường có rất nhiều. Mình cũng đã đem bàn tay tiến cục phát triển cùng vinh quang đường trong túi còn sợ móc không ra tiền tới. Bố trí xong cá nhân vật thất, Hạ bác mở ra tùy thân không gian bao bọc, đem hai lớn một nhỏ ba cái dương lấy ra ngoài đặt ở trên mặt bàn. Hiệp ước sau khi ký kết, hắn cùng với La Vi Vi hạng mục hợp tác cũng nước chảy thành sông. Bởi vì là lần đầu tiên mở hạng mục, La Vi Vi rất cẩn thận mà chỉ đáp ứng hai cái. Một là công pháp tổ hợp sách lược nghiên cứu, một người khác là một cái sơ cấp đan dược hạng mục. Này ba cái dương rưỡi nhỏ cái kia, liền là sơ cấp đan dược hạng mục tài nguyên. Mà lớn hai cái, lại là công pháp tổ sách lược nghiên cứu tài nguyên. Một là lần này hạng mục Một cái khác lại là hạ bắt trước nộp lên dùng cho nghiệm chứng cái kia công pháp tổ hợp sách lược tài nguyên bồi thường. Đương nhiên, sách lược bản quyền trí tuệ còn là về hạ bắt tất cả, vinh quang đường bổ túc tài nguyên coi như là đối với nghiên cứu giúp đỡ. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có tư cách đem sách lược thu nhận sử dụng tiến vinh quang đường sách lược trong kho, nhưng miễn phí sử dụng phạm vi giới hạn với đội tuyển quốc gia, mà người khác muốn sử dụng, liền được dựa theo hết giá trả tiền. Cho dù là vinh quang đường người của chính mình muốn sử dụng, cũng đồng dạng cần trả tiền. Trả tiền có hai loại phương thức, một loại là đúng hạn hạ thuê. Một loại khác là trực tiếp theo như đầu người mua sắm ở tinh thần hệ thống giám thị dưới, bất luận kẻ nào cũng không thể có ở đây không chứng cầu hạ bắt cái này nguyên sang tác giả dưới tình huống lấy trộn công pháp tổ hợp sách lực một khi có người sử dụng cái này sách lược trên 5 môn công pháp hệ thống lập tức sẽ kiểm tra đo lượng đến vô luận hắn là từ chỗ nào lấy được sách lược, lực chỉ cần hắn không có dựa theo quy tắc trả tiền đều không thể có hiệu lực mà thu phí dụng phần lớn về hạ bắt tất cả vinh quang đường sẽ từ giữa rút lấy 10% tiền lợi cùng 10% phí đưa đường này là điển hình nhất phương thức hợp tác cũng là đặc biệt nhằm vào Hạ Bắc điều kiện ưu đãi. Nói cho cùng Hạ Bắc hiện tại cầm là B cấp quyền hạn, này một đẳng cấp tỷ lệ phí vốn là thuộc về đặc quyền một trong. Nếu là đổi thành khác người hợp tác, Vinh Quang Đường chỉ riêng lợi ích chia làm liền được chiếm 30%, phí đưa đường không thu cái 20%, đều xin lỗi Vinh Quang Đường biển chữ vàng. Không phải vậy mà nói, Vinh Quang Đường dựa vào cái gì cầm tài nguyên giúp đỡ người làm nghiên cứu? Coi như Vinh Quang Đường là vì cổ vũ cùng đề thăng ngân Hà Thiên hành chỉnh thể thực lực mà tồn tại, nhưng ít ra người ta cũng phải kiếm tiền, bảo trì tốt tuần hoàn mới được. Hạ Bách đánh trước mở một cái dương lớn, Đầu tiên đập vào mi mắt là thật chỉnh thể 20 phó bản cái chìa khóa hối đoái minh bài. Nếu là nghiên cứu công pháp tổ hợp sách lược, vậy trọng yếu nhất nghiên cứu vật liệu dĩ nhiên chính là các loại công pháp. Nhưng công pháp chỉ có thể ở đại lục tiên đạo thu hoạch, lấy người chơi vận mệnh quy tích, là không thể nào giống như muốn công pháp gì là có thể được cái gì công pháp. Tựa như trước buổi tiên cũng bởi vì thiếu hụt một môn Lăng Vân Quyết mà dẫn đến công pháp tổ hợp sách lược không hoàn chỉnh, do đó tiến thêm một bước ảnh hưởng đến hắn tốc độ di động quá chậm, không cách nào cùng chiến đội phối hợp, hoàn thành chạy vòng chiến thuật. Bởi vậy, dưới tình huống như vậy Người chơi cũng chỉ có thể thông qua đi phó bản đánh ra vận mệnh thủy tinh phương thức đến giải quyết. Này tương đương với là hướng hệ thống tinh thần một loại đặc thù xin. Chỉ bất quá loại này xin mà đến công pháp cũng chỉ có thể với tư cách công pháp sách lược phối hợp tới sử dụng. Mà ở đại lục thiên đạo giữa người chơi là không cách nào đem nó dùng cho chiến đấu. Nói cho cùng vậy tương đương với cải biến hóa thân vận mệnh quy tích sẽ từ chỗ rất nhỏ ảnh hưởng đến đại lục thiên đạo lịch sử tiến trình là tinh thần chỗ cấm. Người chơi là như vậy con đường công pháp tổ hợp sách lược nghiên cứu cần công pháp tự nhiên cũng là giống nhau thu hoạch con đường. Lam thu hoạch vận mệnh thủy tinh, phần lớn sách lược nghiên cứu cơ cấu đều cần vì thế thành lập chuyên môn phó bản chiến đội, cần chiêu mộ số lớn người thử nghiệm, càng cần đại lượng phó bản cái chìa khóa. Vinh Quang Đường cho những này minh bài, chính là dùng cho nghiên cứu người hồi đoái nhu cầu phó bản cái chìa khóa, cần phải đi cái kia phó bản, liền đổi đổi cái đó phó bản cái chìa khóa. Vinh Quang Đường ở phương diện này tài nguyên xa so với nơi giao dịch càng nhiều, một ít hỗn hàng phó bản cái chìa khóa, nơi giao dịch mua không được, giá khu không giành được, mà ở Vinh Quang Đường trong thì có thể bằng vào minh bài hồi đoái. Mà cho hạ bác này 20 minh bài, đều là cấp A minh bài. Trên cơ bản, trừ số rất ít đẳng cấp cao nhất hi hữu phó bản ở ngoài, phần lớn phó bản cái chìa khóa đều có thể hồi đoái. Hạ bác tự nhiên là không cần phải đi phó bản khu thu hoạch vận mệnh thủy tinh. Bởi vậy, những này minh bài đối với hắn mà nói, chính là bó lớn vinh quang tích phân. Minh bài không thể mua bán, nhưng phó bản cái chìa khóa có thể a. Hồi đoái mấy cái quý hiếm phó bản cái chìa khóa, hướng nơi giao dịch treo lên, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị người cho vô đi. hướng hổ coi như không bán cái chìa khóa. Hắn cũng có thể đem nó dùng cho tương lai soát phó bản ghi chép, hoặc là dùng cho công hội đánh tài nguyên. Mà đối với một cái công hội tôi nói, có thể hay không đi phó bản, có thể đi cái nào phó bản, chính là công hội phải chăng cường đại, phải chăng có lực hấp dẫn tiêu chí. Đem chứa minh bài một tầng tấm ngăn chỉnh thể bưng ra, tiếp theo tầng xuất hiện là bốn cái cấp cao cái hầm thuốc. Phó bản công lược cùng dã khu săn bán giữa, dược tề là lớn nhất tiêu hao phẩm. Không riêng bổ huyết cùng bổ tinh lực cần dược tề, hơn nữa để thăng sức chiến đấu, pháp thuật hồi mana, cho bộ hạ độc, thậm chí ở có độc địa phương kháng độc các phương diện cũng đều cần dược thể ở một ít tình huống đặc thủ dưới, thậm chí là dựa vào chất đống thuốc chất đống đi qua, mà bốn cái cấp cao cái hòm thuốc ý vị như thế nào? Ý vị này nếu như đem nó bán đi, mua sắm thông thường công lược cấp S e hoặc cấp Z phó bản cần sơ cấp cái hòm thuốc mà nói, cũng đủ 4 năm chi tài nguyên chiến đội sử dụng thời gian thật dài. Cùng phó bản cái chìa khóa một dạng, đây cũng là một cái công hội vật tư chiến lược. Nếu như ở công lược phó bản hoặc giã khu bất lúc, công hội ngay cả cần tương ứng dược phẩm đều cầm không ra được, nhất định phải đi bên ngoài cầu mua. Vậy công hội sức chiến đấu có thể nghĩ, mà bây giờ có này bốn cái cấp cao cái hòm thuốc. Hạ bác chẳng khác nào vì Long Hổ Huynh Đại Hội chuẩn bị một cái dược phẩm kho hàng. Hơn nữa, cái chìa khóa minh bài cùng cái hòm thuốc còn chưa phải là một lần. Chỉ cần hạng mục người chủ trì dùng hết lần thứ hai xin, đại khái tỷ số có thể lại phê duyệt xuống tới. Hạ bác cảm thấy, qua một thời gian ngắn bản thân lại xin một vòng mà nói, vấn đề cũng không lớn. Đem cái hòm thuốc lấy ra, phía dưới cùng tài nguyên là một cái thủy tinh cùng bốn phía phân loại bốn cái thay. Thủy tinh là vinh quang đường cung cấp nhiệm vụ thủy tinh. Sử dụng cái này thủy tinh. Hạng mục người chủ trì có thể ở lính đánh thuê điện tuyên bố không vượt quá thủy tinh yêu cầu đẳng cấp bất kỳ nhiệm vụ. Tỷ như triệu tập lính đánh thuê chiến đội vây công một, hoặc là cần đại lượng nhân thủ thu thập nào đó tài nguyên, đều có thể tương ứng trả thù lao, để cho vinh quang đường trả tiền. Cái này thủy tinh chính là ở lính đánh thuê điện tuyên bố nhiệm vụ lúc bằng chứng. Mà mặt khắc bốn cái khay trong, thì theo thứ tự là dùng cho sửa chữa vũ khí cùng hộ giáp vật liệu, luyện chế đặc thù đan dược vật liệu, luyện hồn phụ linh vật liệu, cùng với nhất điệp điệp chuyển tông phủ, Triệu Hóa ẩn thân phủ, phục sinh trận ít hôm nữa thường sử dụng phụ lục mấy thứ này tuy rằng không tính quý hiếm nhưng thắng ở số lượng đông đảo, nói cho cùng công pháp tổ hợp sách lược nghiên cứu thông thường đều cần nuôi một cái khổng lồ đoàn đội, những vật liệu này đều là dựa theo đoàn đội số lượng tới kế hoạch, vừa vẫn có thể dùng với công hội. Hài lòng đem hai cái dương lớn đặt một lần, Hạ bác lại mở ra dương nhỏ, cái dương này trong chứa đều là dùng cho chế thuốc vật liệu cùng công cụ, không có gì lạ thường địa phương, giá trị cũng không tính cao, nhưng đối với giả mạo vô mệnh giả, đem luyện dược sư với tư cách bạn thân cái thứ nhất chức nghiệp sinh hoạt Hạ Bắc tới nói, này lại tiết kiệm không ít công phu. Không phải vậy mà nói. Một tân nhân riêng là muốn gộp đủ mấy thứ này cũng muốn hoa rất nhiều tinh lực. Đem ba cái dương thu hồi tới, Hạ Bác đeo lên mặt nạ, dùng khắc một thân phận lần thứ hai tiến vào thánh điện. Chương 404. Chương 404, công hội điện cưới thánh điện khu trung tâm tàu điện có dây, rất nhanh, Hạ Bác liền tới ở vào đông khu cấp thấp công hội khu, ở từng hàng lúc nha lúc nhúc nhỏ công hội nơi đóng quân giữa, tìm được long hổ hình đệ hội công hội căn cứ. Thiên hành trong thánh điện xin công hội cũng không phức tạp. Chỉ cần có thỏa mãn số lượng đấy hạn thành viên cộng đồng đệ trình một phần xin, cộng thêm một khoản không tính đắt đỏ phí dụng liền có thể thành lập một cái công hội, hơn nữa còn có thể có một cái công hội tự mang cấp một căn cứ. Nói là căn cứ, kỳ thực chỉ là một cái nhà tiểu lâu. Ban đầu dưới trạng thái, chỉ có thể mời dự họp công hội hội nghị, thiết lập công hội kênh tuyên bố nhiệm vụ các loại cơ sở công năng ở ngoài, các công năng một mực không có, không có phòng rèn, không có phòng chế thuốc, không có phòng luyện hồn. Tự nhiên cũng không có tầng thứ cao hơn tháp thí luyện, tháp chiến tranh, khu hoang dã tại nguyên căn cứ các loại công trình. Mấy thứ này đều cần ở công hội kinh doanh giữa, một chút tiêu hao tài nguyên mua thêm. Hạ Bắc vòng quanh Tiểu lâu dạo qua một vòng. Thiên hành là một cái có hoàn chỉnh quy tắc thế giới, cùng trong trò chơi những kiến trúc kia vô luận qua bao nhiêu thời gian đều giống nhau bất động. Nơi này hoang phí lâu, là thật sẽ mọc cỏ, thật sẽ cũ nát, cũng thật sẽ có chim én ở dưới mái hiên xây tổ. Nhìn ra được, tiên chi đã thật lâu chưa từng tới nơi này. Tiểu lâu có vẻ hoang vắng mà dễ nát, kỳ thực không riêng gì Long Hổ Huynh đệ hội, bên cạnh cái khác Tiểu lâu cũng giống như vậy. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ khu vực, tựa như yên tĩnh công hội bãi Tha Ma thông thường, một cái nhà tòa Tiểu lâu cứ như vậy vắng lặng mà đứng một ít công hội thậm chí ngay cả đỉnh cùng tường vây đều sụp đổ. Hạ bác biết thế giới thiên hành trong loại tình huống này rất phổ biến. rất nhiều công hội đều là các người chơi nhất thời hưng khởi xin, có thể kinh doanh không được bao lâu, liền bởi vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác bỏ chi không để ý có chút là bởi vì vì ở thế giới thiên hành giữa treo chọc tới cường địch, bị người chấn ép, có chút là bởi vì vì kinh doanh bất tiện, thành viên mỗi người đi một ngả, còn có chút càng là ở trong hiện thực tao nộ khó có thể chống cự nhân tố. từ nay về sau không còn có từng vào thiên hành mà những này hoang phế tiểu lâu vẫn chỉ là vô số vứt đi công hội giữa một phần nhỏ. Cái khác phần lớn đều bởi vì vượt quá bỏ chống thời hạn hoặc là hội trưởng tuyển chọn giải tán mà bị hệ thống thu về. Đương nhiên, có rách nát quần cục é thì có phồn vinh hương thịnh. Toàn bộ ban đầu công hội khu lấy hệ thống công hội điện làm trung tâm, hướng ở xa hiện hình quạt phân bố. Càng tới gần công hội điện chỗ ở phiến trôi vị trí, đoạn đường càng tốt, càng náo nhiệt. Mà càng tới gần ở xa mặt quạt vị trí thì càng hoang vắng, càng lạnh thanh. Long hồ huynh đệ hội tiểu lâu vào chỗ với mặt quạt chu gian. Bởi vì không có công hội định vị Hạ Bác là tìm một lúc lâu mới tìm được. Mà phiến chui bộ phận khu nòng cốt những kia công hội, liền phi thường dễ thấy. Có thể ở khu vực này chiếm địa vị công hội, đều là đập tương đối tài nguyên, thu được hoàn chỉnh công trình, hơn nữa ở hệ thống tự động tính toán công hội bài danh trên cầm cờ đi trước. Cách mỗi một đoạn thời gian, hệ thống cứu hộ tự động tiến hành công hội bài danh tính toán. Sau đó đem bài danh nhất nằm phía trước công sẽ an bài ở công hội khu vị trí tốt nhất. Người thứ 2 xếp sau, tên thứ 3 lại càng sau, lấy loại này đẩy. Hạ Bác thuận theo đại lộ, hướng công hội đại điện đi đến. Một đường đi một đường quan sát. Nơi này là Thiên An thị cấp không gian sơ cấp công hội khu. Bởi vậy, tu tập ở trong này đều là Thiên An thị cấp 1 công hội. Mà một khi lên tới cấp 2 công hội, sẽ rời đến tương đối cảng tới gần nhiệm vụ điện, nơi giao dịch, chiến đấu điện các cơ cấu tây khu. Về phần cấp 3 công hội căn cứ thì có thể rời khỏi thành thị tầng cấp không gian, đi tinh cầu tầng cấp không gian. Tuy rằng thánh điện cách cục đều là giống nhau, từ bản đồ trên xem cũng đều là là khu trung tâm, khu phó bản, khu hoang giá cùng khu đối chiến này tứ đại khu vực, nhưng không gian đẳng cấp càng cao, tài nguyên đẳng cấp lại càng cao, người cũng càng nhiều. Hiện nay Hạ Bắc tổng cộng gia nhập hai cái công hội, một là trường đại cấp 2 công hội, một người khác là Dũng khí ma trận câu lạc bộ tổng bộ cấp 3 công hội. Tuy rằng cùng hai cái này công hội so với trước mắt những này cấp 1 công hội hay cùng người trưởng thành trước mặt hài tử thông thường nhỏ yếu, bất quá Hạ Bắc nhưng là biết, trong này ngọa hổ tàng long, cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Những này công hội giữa, có chút là đại học công hội phân hội. Tỷ như Hán Đại cùng Trường Đại, liền phân biệt có hai cái tương đối khá mạnh phân hội ở trong đó. Mà còn lại những kia, cũng có tương đối bộ phận là sau lưng có câu lạc bộ chuyên nghiệp công hội. Hoặc là nào đó tài phiệt cùng tập đoàn công hội ủng hộ. Chớ nhìn bọn họ hiện tại kích cỡ nhỏ, có thể tùy tiện xách một cái đi ra, đều có khủng bố bối cảnh, người bình thường căn bản trêu chọc không nổi. Cho bọn hắn, hãy cùng thọc tổ hong vỏ vẽ không khác nhau. Đứng ở bọn hắn sau lưng những tiêu công hội lớn tự nhiên là nên vì những này phân hội chỗ dựa, mà bọn hắn tự thân cũng không có thiếu liên minh nhỏ công hội. Thông thường vừa khai chiến, một đoàn công hội liền chen chúc tới. nhẹ thì truy sát người vài chục lần, giết người không chỉ trên người có thể bạo thứ đều bạo hết, liền áo giáp, các loại vũ khí một loạt khóa lại trang bị cũng tất cả đều trực tiếp tổn hại. Nặng thì ngay cả bằng hữu của ngươi, ngươi chỗ ở công hội đều cùng nhau cùng ta hương. Cho ngươi mỗi lần vào thiên hành đều thẳng thắn trực tiếp tiến phàm giới, không dám tới thánh điện Lặc lư. Đi tới đi tới, Hạ Bác đống nhiên dừng bước. Hắn ở khu nòng cốt bên bờ vị trí, ngoài ý muốn phát hiện một nhà tên là Ma Diễm công hội. Nhà này công hội xếp hạng bên bờ vị trí, tự nhiên thực lực không bằng sắp xếp ở phía trước những kia công hội, bất quá, hắn màu lót đen đỏ ký hiệu, cộng thêm tiểu lâu vàng lóng lánh phong cách, cho dù so với cái khác công hội càng lộ ra chân dương. Mà Hạ bắt nhớ kỹ, cái này công hội, đúng là mình ngày đó ban đêm Đi khu 11 mới mở nhà kia tên là Ngự Kiếm Thiên Hành hội quán lúc, gặp phải lông quan một nhóm người trú ở công hội. Đương thời còn có một cái tên hiệu mỹ vắt thanh niên, muốn kéo bản thân nhập hội. Hơn nữa, bọn hắn dường như cũng chuẩn bị tranh đoạt Ngự Kiếm hội quán chú quán công hội tư cách. Hạ Bác hơi kinh ngạc một chút. Hắn không nghĩ tới, cái này công hội lại còn thật có vài phần thực lực, có thể chen người vào khu nòng cốt bên trong. Hơn nữa nhìn lên người đến người đi, rất là náo nhiệt. Quả nhiên cạnh tranh rất kịch liệt ta. Hạ Bác trong lòng suy nghĩ, một cái công hội muốn sinh tồn hoặc là liền dựa lương tài việt tập đoàn hoặc câu lạc bộ chuyên nghiệp, hoặc là liền làm đến tự cấp tự túc. rất nhiều công hội ở thiên hành trong thánh điện đều dựa vào kinh doanh tin tức, đảm nhiệm lính đánh thuê nhậm chức vụ, hoặc là làm chuyên trách chuyên nghiệp sinh hoạt, trở thành đan dược hoặc vũ khí trang bị ra công xưởng để sinh tồn. nhưng phần lớn dân gian công hội ổn thỏa nhất đường, liền là trở thành thiên hành hội quán chú quán công hội. chỉ cần bắt chú quán công hội vị trí, công hội coi như là có địa bàn của mình. không riêng có miễn phí khoang truyền tống sử dụng, còn có chuyên nghiệp đấu trưởng tiến hành huấn luyện. đồng thời Công hội mỗi tháng đều có thể từ Thiên Hành hội quán đạt được nhất định tài chính, có thể giải quyết công hội thành viên sinh hoạt vấn đề, khiến cho có chí với đi chức nghiệp lộ tuyến đội viên có thể an tâm huấn luyện. Quan trọng hơn là, công hội có thể dựa vào hội quán, chiêu mộ người mới, phát triển lớn mạnh. Đồng thời còn đem có đại biểu Thiên Hành hội quán tham gia nghiệp dư thi đấu vòng tròn, thi đấu tranh quốc, cùng với các loại thương nghiệp thi đấu giao hữu cùng hoạt động tư cách. Mà tham gia những này hoạt động đều là có tiền cẩm. Nếu như biểu hiện xuất sắc mà nói, thậm chí khả năng bị một ít chức nghiệp tìm kiếm tài năng coi trọng, do đó trở thành chức nghiệp tinh đấu sĩ cũng vậy vậy, mỗi một cái thiên hành hội quán chú quán công hội cùng chú quán chiến đội tranh đoạt đều cực kỳ kịch liệt. Nhưng đây là một cái cường giả đều ăn hết trò chơi. Chỉ ít theo hạ bác biết, Thiên An thị thiên hành hội quán đều bị một ít thực lực mạnh mẽ công hội cho lúng đoạn. Không có một chút thực lực công hội, đừng nói chú quán công hội, liền làm cái thứ hai, thậm chí thứ ba hội quán liên hợp công hội tư cách cũng không có. Mà khu 11 cái này ngự kiếm thiên hành hội quán, không thuộc về trước đây Thiên An thị uy tín maxic hội quán giữa bất kỳ một cái nào, ở Thiên An thị hiện nay hẳn chỉ có như thế một nhà, cũng không có khác chi nhánh. Hơn nữa hắn vị trí cũng không được tốt lắm, mở ở khu 11 loại này khu bình dân, cùng những kia mở ở khu nhà giàu, thậm chí mở ở thành vũ trụ cao tầng hội quán so với, rất có không bằng. có thể dù vậy, đều có ma diễm loại này trên người vào khu nòng cốt công hội tranh đoạt. xem ra bản thân muốn bắt chú quán công hội tư cách, ít không được một phen khúc chết. nghỉ chân quan sát một chút, hạ bác đi qua rộng quảng trường, ở một đám bay lên bù câu giữa, đi vào công hội điện. công hội điện thuộc về thiên hành trong thánh điện hệ thống cơ cấu, từ hệ thống nở tờ cờ quản lý, chủ yếu chức năng là phụ trách người chơi xin thành lập công hội tham cấp công hội công trình giao nộp phí dụng tài nguyên thực lực đánh giá thứ tự đứng hàng thứ chờ một loạt cùng công hội có liên quan công việc bởi vì loại này sự vụ tương đối đặc tù bởi vậy người chơi cũng không nhiều to lớn điện phủ lộ ra được trống rỗng có chút vắng vẻ chỉ có số ít hộ vệ nhân viên tiếp tân cùng quản sự các loại lở cờ ở qua lại hành động làm riêng phần mình sự tỉnh hạ bác lời đầu tiên mình đi tới một bên làm phụ tá thông tin sách trước tìm đọc long hổ hình đệ hội tình huống thông tin sách nhưng thật ra là một máy thông tin đồ cuối từ người chơi tự động thao tác chỉ bất quá Tại đây cổ điện phong cách to lớn trong đại điện, đầu cuối bị thiết kế thành một quyển cổ sơ mà to lớn ra dê sổ tay tiểu dáng. Mỗi một tờ đều ghi lại một cái công hội tin tức tương quan. Đương nhiên, trang bìa chỉ là mô phỏng. Người chơi lấy tay lật xem mà nói, chỉ là trang bìa trên hình ảnh biến ảo, cũng không phải chân chính xoay động trang sách. Mà trang bìa rất có ra dê cảm nhận, mặt trên còn có một tầng nhàn nhạt màu than chỉ tầng dưới chốt đồ án. Hội chế là đại lục thiên đạo đồi núi sông ngòi, thành thị thị trấn. Thoạt nhìn, liền giống như một bức thế giới thiên hành thanh minh thượng hà đồ thông thường, có chút lịch sự tao nhã. Cha tìm một cái công hội cùng đặc biệt tin tức lúc, là có thể tìm tòi. Tìm tòi đưa vào phương thức cũng rất thú vị, là dùng một bên bút lông lông ở sách trang bìa trên viết lên cần tuần tra nội dung. Mà đang ở hạ bắc một bên nhắc tới bút lông ngống, một bên tùy ý mà ở sách trên lật hai trang lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút xúc động. Trang sách trên đại lục thiên đạo đồ án, khiến cho hắn nhớ tới ngày đầu tiên tiến vào thiên hành lúc, bản thân trong đầu ngủ say khủng bố linh hồn đột nhiên thức tỉnh một khắc kia. Đương thời, bản thân dường như xuyên qua cả đầu thiên hành lịch sử trường hạ, dường như thấy thế giới thiên hành thương hải tăng điển dường như hoàn toàn kinh lịch vô số người nhân sinh, dường như đã sinh tồn vô số thế kỷ thông thường. mà giờ khắc này, khi bản thân tiện tay xoay động trang sách lúc, trang địa trên đồ án cũng theo đó biến hóa. tựa như đương thời bản thân chỗ nhìn thấy lịch sử bức họa thông thường. hạ bác một mực suy đoán, bản thân trong đầu ngủ say linh hồn cùng những kia ký ức mảnh nhỏ, cùng tinh thần có nào đó quan hệ. bất quá cho tới bây giờ, này cái linh hồn đều ở trong giấc ngủ say, không có cách nào đạt được đáp án. chỉ là nhất thời thất thần rồi, hạ bác chợt đem trong đầu cái này ý nghĩ chợt lóe lên ném đi, dùng bút lông nỗ viết lên long hồ huynh đại hội vài chữ bắt đầu hết sức chuyên chú mà tuần tra thông tin hạ bác không có chú ý tới chính là sẽ ở đó chợt lóe đọc trong máy mắt nguyên bản riêng phần mình bận rộn hành tẩu nở tơ cờ nhóm tựa như đồng thời cảm ứng được gì đó thông thường quay đầu hướng hắn nhìn bên này tới trong ánh mắt tràn ngập kính sợ tình huống cùng ban đầu hắn ở thành vận mệnh linh hồn thức tỉnh lúc giống nhau như lúc mà một cái nguyên bản ở lầu hai trong phòng làm việc nở tơ cờ càng là trực tiếp mở cửa đi ra thuận theo hình cung thang lầu xuống tới đại sảnh trực tiếp hướng về hắn chỗ ở phương hướng đi tới bước chân thoạt nhìn lại là có chút cấp thiết sách trên biểu hiện long hổ huynh đệ hội thông tin rất đơn giản bởi vì Hạ Bắc vẫn luôn không cùng Yên Chi cùng nhau từng lên thiên hành, bởi vậy bây giờ còn không phải Long Hổ huynh đệ hội người, có thể tuần tra đến đều là một ít công khai thông tin. Long Hổ huynh đệ hội thành lập với 4 năm trước, từ Yên Chi khởi xướng, thành viên 65 người. Cơ bản đều là Long Hổ phong chỉ bang mô tô huynh đệ. Ở danh sách trong, Hạ Bác thấy Thạch Long, Tiểu Đao, Miểu Dừng, Tiểu Phong, Tiểu Mã một nhóm tên quen thuộc. Đám người này cơ bản đều là dùng riêng phần mình tên hiệu. Một chút sáng ý cũng không có, mà bây giờ, Thạch Long tên đã ảm đạm xuống. Khi một người tử vong, trong hiện thực bị cảnh sát xác nhận cũng chấp hành thân phận gạch bỏ đồng thời một phần số liệu cũng sẽ thông qua thiên hành cục phát triển truyền lên cho hệ thống tinh thần đồng bộ gạch bỏ hắn ở thiên hành giữa thân phận người này ở trong thánh điện tất cả sẽ bị phong tỏa phong tồn chỉ để lại tên cùng tư liệu mà đại lục thiên đạo trong hóa thân thì đem lấy nào đó hình thức tan biến một ít nhân vật trọng yếu sẽ ở tinh thần ủy thác quản lý dưới tiếp tục tồn tại một đoạn thời gian thẳng đến lúc đó trong lúc ma trung hình thành tiểu thế giới cùng cả cái đại thế giới không hề có liên quan sau đó lấy nào đó tình thế chết đi mà một ít không như vậy nhân vật trọng yếu thì sẽ vô thanh vô tức tan biến ở thiên hành lịch sử sông dài giữa, tựa như vô số cát sỏi yên lặng với lòng sông, nhâm sóng biển cuộn cuộn về phía trước. rất nhiều người đều nói thế giới thiên hành so với nói là một cái thế giới, một cái vị diện chi bằng nói là một cái câu chuyện. mỗi người đều là cái này câu chuyện người tham dự, đều là từng cái sợi tơ. mà tinh thần lại là kể chuyện xưa người kia, là người giải vải. nhìn thạch long tên hạ bác trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi đưa mắt rời, tiếp tục lật xem tư liệu. mà đang ở hắn nhìn xong long hồ huynh đệ hội tất cả tư liệu, ngẩng đầu lên lúc lại phát hiện bên cạnh không biết lúc nào đã vô thanh vô tức đứng một tên công hội điện chủ sự cấp nở tọa cờ. chương 405, chương 405, từ trên trời giáng xuống phúc lợi các hạ, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Chủ sự cung kính nói, hạ bác hơi sững sờ, thông thường tới nói, hệ thống nở tọa cờ chắc là sẽ không chủ động cùng người chơi trao đổi, đều là người chơi có vấn đề gì mới có thể đáp lại, mà quan trọng hơn là, thông thường nở tọa cờ đều sẽ xưng hâu người chơi tiên sinh, nữ sĩ hoặc tôn kính tranh du giả, tuyệt ít sử dụng các hạ loại này rõ ràng mang có thân phận tôn ti khái niệm sưng là, người là. Hạ Bác có chút không xác định mà hỏi, "Người chơi? Không, các hạ, chủ sự chỉ chỉ bản thân Mi Tâm một viên cạnh sao?" Vừa chỉ chỉ bản thân y phục trên ngực mình bài nói, "Ta là tinh thần khiêm tốn người hầu." Hạ Bác xác định đối phương nở tờ cờ thân phận. Tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái, bất quá, hắn nguyên bản liền chuẩn bị tìm nở tờ cờ làm việc, hiện tại đã có người chủ động hỏi dò, ngược lại cũng vừa vặn. Lập tức hỏi, "Ta muốn tăng lên một chút cái này công hội." Hạ Bác tham dò nhìn thoáng qua sách, chỉ vào trang bìa trên long hổ hình đại hội, ách. Đánh số là 17720902222." Thiên An thị cấp một công hội, Long Hổ Huynh đệ hội công trình đẳng cấp. Các hạ, ngài tuổi hồ cũng không phải cái này công hội thành viên. Chủ sự nhìn lướt qua sách, trong mắt lóe lên một chuỗi nhỏ bé mà huyền ảo ký hiệu. Bất quá, chúng ta có thể. Ân. Chỉ nghe được chủ quản nửa câu đầu, hạ bác liền gật đầu nói, xin chờ một chút. Ngươi nói gì đó. Muốn nói lại thôi, chủ quản mỉm cười nói, không có gì. Ngài hiện tại có thể nhập hội sao? Hạ bác không có nghe rõ hắn câu nói kế tiếp, ngược lại cũng không lắm lưu ý, gật đầu, mở ra khống chế giao diện, đưa vào tiểu phong thiên hành dây số, bắt đầu tra tìm. Rất nhanh, tiểu phong thông tin liền xuất hiện ở tìm tòi kết quả giữa. Tuyển chọn, xin bạn tốt. Gần như là hạ bác gửi đi xin mà thời gian, tiểu phong cũng đã thông qua. Bác ca. Tiểu phong hưng phấn nói. Hắn ở thiên hành trong thánh điện hình tượng, ở vào hóa thân trạng thái, là một cái tướng mạo thật, thả thiếu niên áo xanh, trên lưng còn đeo một thanh kiếm. Tiểu phong hóa thân thân phận là công khai, hạ bác xem qua tài liệu, biết hắn ở đại lục thiên đạo gặp gỡ cũng không tệ lắm, xuất thân từ một cái tiêu cục tiêu sư gia đình, thở nhỏ nhỏ tà võ, tài nguyên so với người bình thường khá hơn nhiều. Mà nay đã bắt đầu theo tiêu cục các tại có nhân cảnh hạ giai ba tầng tiêu chuẩn ta hiện tại ở công hội điện hạ bác nói ta chưa xin nhập hội ngươi kéo ta tiến hội công hội điện tiểu phong sử sốt người chơi gia nhập công hội là đang khống chế giao diện trên trực tiếp tìm được công hội sau xin không cần phải đi công hội điện bác ca không biết sao cư nhiên chuyên chạy đi công hội điện trong lòng suy nghĩ tiểu phong cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ coi không nghe được lập tức nói tốt hạ bác ở hệ thống giao diện trên tìm được long Hổ huynh đại hội sau đó gửi đi xin tiểu phong sau khi thông qua Hán giao diện thông tin lặng yên không một tiếng động nổi lên biến hóa. Ở sở tại công hội một hàng giữa, trừ trường đại công hội cùng dũng khí ma trận công hội ở ngoài, còn nhiều hơn long Hổ hình đại hội. Ba cái công hội, ba cái ký hiệu. Thế giới thiên hành không hạn chế người chơi gia nhập công hội, mà ở thêm cái công hội dưới tình huống bình thường cần sử dụng cái nào công hội quyền hạn, hoặc là ở công hội trong chiến tranh đại biểu cái nào công hội trận doanh lúc, đã đem ký hiệu để vào giao diện trên một cái pháp trận ở giữa kích hoạt pháp trận, công hội huy chương liền sẽ tự động xuất hiện ở ngực. Lúc này, cái này công hội thành viên quyền hạn cũng sẽ bị kích hoạt. Mà công hội chiến lúc, huy chương còn sẽ biến thành bất đồng màu sắc, hơn nữa phân chia. Bình thường ký hiệu có thể tùy thời gỡ xuống lắp đặt lên, chỉ khi nào công hội ở giữa tuyến chiến, mà người chơi lại tuyển chọn trận doanh, vậy ở chiến tranh kết thúc trước đều là không cách nào gỡ xuống. Hạ bác kích hoạt Long Hổ huynh Đại Hội ký hiệu, trận Long Hổ huynh đệ Hội công hội lan trong một hạng hạng quyền hạn liền sáng lên, mà đồng thời trước tháp sáng dũng khí ma trận câu lạc bộ công hội quyền hạn thì phai nhạt xuống. Hiện tại có thể, Hạ bác quay đầu nhìn về phía nở tờ cờ chủ sự, nói, vậy tờ cờ chủ sự gật đầu, cung kính hỏi. Vậy các hạ là muốn tăng lên công hội cái nào công trình đẳng cấp đâu?" Tất cả, Hạ Bác nói, Lở Cờ chủ sự ngược lại cũng không thấy lạ kỳ, lập tức đưa tay, "Xin mời đi theo ta." "Các hạ." Hạ Bác theo hắn đi tới quầy hàng bên, một cái ngồi đàng hoàng ở sau quầy, Lở Cờ nhân viên tiếp tân đứng dậy tránh ra, chủ sự ngồi xuống tới, tay ở trên quầy phất một cái, một cái nhà rách nát tiểu lâu lập thể hình ảnh nhất thời hiện ra. "Các hạ, chủ sự chỉ vào tiểu lâu hình ảnh bên cạnh một loạt tuyển chọn nói, "Này là cấp một công hội tất cả có thể thăng cấp công trình, cùng với cần tài nguyên." Hạ Bác nhìn lướt qua, lấy hắn thiên hành chi thức đối với những này đã sớm đã rõ như lòng bàn tay những tư nguyên này là có thể trực tiếp sử dụng vinh quang tích phân thay thế đi hạ bác hỏi đúng vậy các hạ chủ sự cung kính hồi đáp thế giới thiên hành công hội công trình thăng cấp cần chủ loại đa dạng và lại số lượng khổng lồ tài nguyên tỷ như quặng sắt thạch tinh thiết khối nào đó gỗ nào đó đặc biệt kiến trúc cấu kiện thậm chí nào đó đặc biệt dây thừng cùng hàng dệt chờ một chút mà những tư nguyên này cùng người chơi bình thường chỗ dược liệu cần thiết kỹ năng sách vũ khí trang bị các loại tu luyện tài nguyên là không cùng ở dạng đơn giản tôi nói những này cái gọi là tài nguyên kỳ thực chính là phế vật đầu tiên người chơi không thể ở thường ngày đi phó bản đánh bột các loại trong hoạt động đạt được những tư nguyên này mà là phải đi làm chuyên môn công hội nhiệm vụ hoặc đi đặc biệt phó bản thứ hai bọn hắn bắt được những tư nguyên này cũng không thể dùng để chế tạo bất kỳ khác tương tự với vũ khí hộ giáp hoặc đan dược một loại đồ đạc trừ đem nó dùng cho công sẽ tăng lên ở ngoài khác không dùng được chính là như vậy thiết trí khiến cho thiên hành giữa công hội trên lệnh phi thường lớn thông thường người chơi không có mấy người nguyện ý đem thời gian tiêu hao ở làm công hội nhiệm vụ mặt trên Mọi người gia nhập công hội là hy vọng lợi dụng công hội nhân lực vật lực cùng công trình, mà không phải vì lãng phí thời gian của mình. Cho nên, không có lực hướng tâm công hội, rất nhanh thì sẽ tản mất. Mà có thể trưởng thành lên công hội, nhất thiết phải phi thường đoàn kết, có cực mạnh tổ chức lực cùng hiệu triệu lực, có thể để cho hội viên cam tâm tình nguyện vì công hội bỏ ra. Mà loại này công hội, trừ giống như câu lạc bộ chuyên nghiệp công hội cùng với trường đại, hãng đại loại này đại học công hội, bản thân thành viên thì có rất cao nhận đồng cảm cùng lòng trung thành ở ngoài, còn giữ lại, phần lớn là một ít tài đại khí tô công hội. Nguyên nhân rất đơn giản. Những tư nguyên này là có thể dùng Vinh Quang Tích phân mua, chỉ cần có tiền, ngươi có thể chiêu mộ số lớn hội viên, khiến cho bọn hắn chuyên môn cho ngươi công hội đánh tài nguyên. Cũng có thể trực tiếp ở công hội điện tuyển chọn dùng Vinh Quang Tích phân thay thế tài nguyên. Đương nhiên, dùng tiền có thể làm sự tình, cũng giới hạn với công hội công trình mua thêm cùng thăng cấp. Công hội tự thân đẳng cấp để thăng lại là một cái cứng nhắc chỉ tiêu, không phải dựa vào tiền có thể mua được. Ta đây trước để thăng công hội đại thính nghị sự từ cấp một đồng tinh để thăng tới cấp một kim tinh. Hạ bắt nói, công hội đại thính nghị sự là công hội hải tâm. Đồng dạng là cấp một công hội, đề thăng đại thính nghị sự đẳng cấp là có thể để thăng công hội thành viên hạn mức cao nhất. Đồng tinh đại sảnh là 100 người, Ngân tinh đại sảnh là 150 người, mà Kim tinh đại thính nghị sự thì có thể để cho công hội thành viên đếm để thăng tới 200 người. Hơn nữa, đại thính nghị sự thăng cấp rồi, còn có thể có được càng nhiều hơn phụ thuộc công trình kiến trúc cho phép cùng nền. Ở sinh thành nền trên, liền có thể kiến tạo cần công trình. Cấp một công hội đại thính nghị sự tài nguyên, hối đoái thành vinh quang tích phân mà nói, là 2000 vinh quang tích phân. Chủ sự nói, Hạ bác một trận nhấc nổi. 2000 vinh quang tích phân chính là 200 tinh nguyên. Đổi thanh mình trước kia, đó chính là tân tân khổ khổ nửa năm tiền lương, cũng là bản thân bao quát phòng vay ở bên trong tất cả sinh hoạt phí dùng. Hơn nữa, đây là cấp 1 công hội một người trong đó công trình. Nếu là lấy sau trở thành cấp 2 công hội, cấp 3 công hội, vậy cần tài nguyên sẽ là hiện dãy số nhân mà tăng lên. Đây cũng là vì cái gì phổ thông người chơi kinh doanh công hội đặc biệt trật vật nguyên nhân. Nhân lực so ra kém người ta, tài lực cũng so ra kém người ta, vạn nhất phát sinh nữa chút xung đột, bị người nhằm vào chèn ép, vậy cũng chỉ có giải tán kết cục. Ngân Hà Thiên hành 300 năm trong lịch sử, có thể đem cá nhân công hội kinh doanh đến cấp 3 trở lên của quý hiếm có. Bất quá, không nỡ hài tử không bắt được sói. Hôm qua mới được một khoản ngoại ý muốn tiền của Phi Ngã, ngày hôm nay lại mới vừa từ Vinh Quang Đường trên người gõ một số lớn trúc Giang Hạ Bắc, hiện tại 10 phần phân khích. Đau lòng là đau lòng, nhưng hắn biết, số tiền này là thuộc về đầu tư, không phải tiêu xài. Nên hoa còn phải hoa. Chỉ cần công hội kinh doanh lên, sau đó nhiều hơn nữa tiền đều có thể kiếm về. Tốt. Hạ Bắc gật đầu, liền chuẩn bị trả tiền tích phân. Mà đúng lúc này, Vậy nở tờ cờ chủ sự nói, "Vừa vặn, chúng ta công hội điện kho hàng có một nhóm tài nguyên cần giá thấp xử lý. Các hạ, ta kiến nghị ngươi có thể trước mua này nhóm tài nguyên, lại đem hắn dùng để thăng cấp công hội công trình. Kể từ đó, khoảng chừng có thể vì ngài tiết kiệm 2 phần 3 phí dụng." A, Hạ bác có chút kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới bản thân không ngờ còn có vận khí như vậy, đây cơ hồ coi như là đánh cái chiết khấu 70%. 2000 tinh nguyên, bản thân chỉ cần 700 tinh nguyên muôn hạ. Có thể bản thân trước đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hệ thống cơ cấu còn có thể cho người chơi cung cấp như vậy phúc lợi a phải biết. Bình thường mọi người ở trong thánh điện, cùng nước cộng hòa ngân hà phía chính phủ thiết lập cơ cấu còn có thể có kẻ mà cả. Tỷ như bản thân cùng là VV có thể đối mặt hệ thống nguyên sinh cơ cấu trong nở cờ, cái này căn bản là không thể nào chuyện. Coi như thế giới thiên hành cùng thực tế trong trò chơi không giống nhau, nhưng nở cờ chính là nở cờ tinh thần thiết đặt quy tắc, chưa bao giờ có gì đó chết cấu. Người ta nở NG tơ cờ chỉ cần mỉm cười nhìn ngươi, ngươi liền sẽ cảm giác mình giống như cái kẻ ngu si. Có thể trước mắt mình vị này nở cờ chủ sự. Trong lòng cảm giác càng ngày càng cổ quái, nhưng đối mặt vấn đề tiền, nhất là loại này bản thân có chỗ tốt sự tỉnh, Hạ Bác cho tới bây giờ đều quyết định thật nhanh, tốt, liền theo như người nói thao tác. Cụ thể quy trình cũng không cần Hạ Bác phí tâm. Ở trả tiền 720 cái vinh quang tích phân rồi, nộp dở cờ chủ sự rất nhanh thì hoàn thành tài nguyên giao dịch, sau đó dùng này nhuận bút nguyên thăng cấp công hội đại thính nghị sự. Theo công hội đại thính nghị sự thăng cấp, Hạ Bác thấy, trên bảng công hội tiểu lâu hình ảnh xuất hiện biến hóa. Có lẽ là một hạng chủ yếu cơ sở công trình thăng cấp, hệ thống trực tiếp một lần nữa chúc tạo nguyên nhân, mới xuất hiện tiểu lâu đảo qua trước rách nát cổ xưa trở nên lớn rất nhiều cũng xinh đẹp rất nhiều đang khuyết đại phòng nghị sự trung quanh, còn vân đường xuất hiện mấy khối bằng phẳng đất trống nay là phòng nghị sự để thăng rồi lấy được kiến tạo cái khác công trình quyền hạn tiêu chí các hạ xin hỏi ngài còn muốn để thăng vậy một dạng công trình chủ sự hỏi hạ bác nhìn tiểu lâu hình chiếu chậm trước nói ta cần một gian sưởng rèn một gian phòng luyện đan một gian phòng luyện hồn một gian sảnh nhiệm vụ toàn bộ đều muốn kim tinh đẳng cấp tốt chủ sự rất nhanh mà tính toán một chút đối với hạ bác nói tổng cộng cần tài nguyên Tương đương thành bình quang tích phân mà nói, là 3200 tích phân. So với công hội phòng nghị sự, những này phụ thuộc công trình đơn giá muốn thấp một ít, nhưng bốn cái công trình cộng lại cũng giá trị xa xỉ. Lần này Hạ Bác không có lập tức gật đầu thanh giao, mà là nhìn chủ sự, mặt hy vọng mà nói, nhiệm vụ điện có hay không khác phải xử lý tài nguyên. Hỏi câu nói này lúc, Hạ Bác kỳ thực chỉ là căn cứ có tạo không tạo đánh bà sao ý tưởng. Bất quá khiến cho hắn vui mừng chính là, vậy chủ sự vậy mà gật đầu nói, có, các hạ. Chúng ta đích xác có một nhóm tài nguyên cần phải xử lý. Hơn nữa Những tư nguyên này chỉ có thể kiến tạo các hạ cần những này công trình ở ngoài còn có có dư, có thể kiến tạo một gian đấu trường, một gian loại nhỏ phòng giao dịch, một gian phòng tình báo, bốn cái tháp tên, một vòng sức phòng ngự vì cấp C từ đây, cùng với bốn tên hộ vệ gian phòng, một cái tháp pháp trận trung ương. Hạ bác đều nghe bồi rối. Nợ tự chủ sự báo những này, đã bao quát cấp một công hội có thể kiến tạo tất cả công trình. Bất quá, đừng nói phổ thông công hội không ai kiến tạo những này, liền công hội khu nòng cốt những kia bài dành trước mặt nhất cấp một công hội, cũng không ai kiến tạo. Nguyên nhân có hai cái Cái thứ nhất là không dùng được. Nói cho cùng cấp 1 công hội thuộc về công hội giai đoạn sơ cấp, vị trí vẫn còn thánh điện khu trung tâm trong, coi như cùng cái khác công hội ở giữa bộ phát chiến tranh, cũng không liên quan đến đánh công hội tổng bộ loại tình huống này. Chỉ có cấp 2 trở lên công hội, ở khu hoang dã có 7 tài nguyên căn cứ, mới phải xuất hiện công thành chiến. Cho nên, tháp tên, tường bay, tháp pháp trận trung ương một loại kiến trúc, ở cấp 1 công hội giai đoạn trừ cầm tới tao bao ở ngoài, cũng không có quá lớn tác dụng thực tế. Đương nhiên, muốn bảo hoàn toàn không tác dụng cũng không thể nào. Có những này công trình công hội thành viên sẽ ở rã ngoại cùng phó bản giữa có biên độ rất nhỏ về thuộc tính tăng thêm. Hơn nữa, những này công trình cũng sẽ tăng thêm công hội thực lực đánh giá điểm. Đối với công hội bài dành có chỗ tốt, nhưng những chỗ tốt này, xa thấp hơn hắn giá cả. Chính vì vậy, rất nhiều cấp một công hội đều từ bỏ những này công trình. Dù sao không dùng được, hà tất lãng phí tài nguyên. Tựa như một cái vừa mới tài học biết đi đường hải tử, coi như cho hắn làm theo yêu cầu toàn thân áo giáp cùng vũ khí, hắn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng? Ngay cả không tiến tạo cái nguyên nhân thứ hai, lại là bởi vì tài nguyên thu hoạch độ khó. Những này công trình rất nhiều đều thuộc về đặc thù công trình, cung đại thính nghị sự, xưởng rèn, phòng luyện đan một loại cơ bản công trình không cùng một dạng là, những này đặc thù công trình, trừ cần nói trung tài nguyên ở ngoài, còn cần đặc thù tài nguyên. tỷ như phòng tình báo, liền cần mấy khu hoang dã bộ tượng đá du hiệp bạo cái lột hai, mấy cấp g ba phó bản đen đầm lầy trong thống lĩnh hỏa nhãn tướng quân nhã cầu, mà những này đặc thù tài nguyên, không chỉ thưa thớt, khó có thể thu hoạch, hơn nữa cũng rất ít có người bán. coi như là cấp hai công hội đang xây tạo cùng loại công trình lúc đều là tổ chức mình nhân thủ đi đánh. bởi vậy. Cấp một công hội đối mặt những này đặc thù công trình lựa chọn sáng suốt nhất, chính là nhìn cũng không nhìn một cái. Đừng nói không có những này đặc thù tài nguyên, coi như là có, đó cũng là tồn tại trong kho hàng, chờ công hội tới cấp 2 rồi hay nói. Nhưng khiến Hạ Bắc không nghĩ tới chính là, công hội điện không ngờ còn có như thế một nhóm có dư đánh gây tài nguyên. Nguyên bản hắn ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ qua muốn kiến tạo những này công trình. Nhưng lúc này cơ hội đặt ở trước mặt, hắn thì không thể không tâm động. Chương 406. Chương 406, lý do may mắn Hạ Bắc con mắt híp một cái, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chăm chú vào chủ sự. Hỏi, ngươi là nói, bao hàm đặc thù tài nguyên ở bên trong tất cả tài nguyên sao? Nếu như ta mua lại, có phải hay không là lập tức là có thể hoàn thành kế tạo?" "Đúng vậy, các hạ. Bao hàm hết thảy tất cả ở bên trong, không cần ngài ngoài định mức phí tâm." "Chủ sự cung kính nói, ít nhiều tích phân." "Hạ bác hỏi. Chủ sự tính toán một phen, nói, nếu như trước mua sắm tài nguyên, lại tiến hành thắng cấp, trước xưởng rèn các loại bốn hạng, là 1100 vinh quang tích phân, mà còn dư lại những thứ này là 1500 vinh quang tích phân. Tổng cộng 2600 vinh quang tích phân. Ta đều muốn." Hạ Bác rất nhanh nói, kẻ ngu si mới không cần đâu. Lấy hắn bình thường đối với công hội công trình giá cả hiểu rõ, nếu như muốn toàn bộ kiến tạo hoàn thành, không sai biệt lắm được 10000 vinh quang tích phân. Hơn nữa, những kêu đặc thủ công trình hạch tâm tài nguyên, thậm chí là cầm tiền cũng mua không được. Mà nay, bánh thịt cứ như vậy thẳng tắp mà rơi ở trên tay của mình, qua cái này thôn, đã có thể không cái tiệm này. Lập tức trả tiền 2600 vinh quang tích phân, Hạ Bác mị tư tư nhìn trên quầy công hội tiểu lâu lần thứ 2 xuất hiện biến hóa. Tựa như một cái chổi lùi không xe, bị để lên động cơ, lắp đặt lên thiết giáp tháp pháo, bánh phụ trọng cùng bánh xích, biến hóa nhanh chóng làm một chiếc tạ thông thường. Thời khắc này Long Hổ Huynh đệ hội căn cứ, có thể nói vì phong bát diện, kiến trúc quy mô cùng diện tích so với cái khác cấp một công hội căn cứ lớn nước chừng một vòng, nên có công trình càng là một cái không ít. Trung ương là đại thính nghị sự, đại sảnh phía trên lơ lửng một tòa pháp chân tháp, bên cạnh đông nam tây bắc bốn cái phương hướng theo thứ tự là sưởng, rèn, phòng chế thuốc, phòng luyện hồn cùng sảnh nhiệm vụ. Mà ở này bốn cái cơ sở công trình ở giữa, thì chẳng chị có hứng thú mà phân bố đấu trưởng, loại nhỏ nơi giao dịch phòng tình báo chờ đặc thù công trình nhất là bên ngoài một vòng vừa dày vừa nặng tường lây bốn góc phân biệt đứng vững thật cao tháp tên càng là bị người một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt một cái nhìn sang căn bản không giống cấp một công hội căn cứ ngược lại như là cấp hai công hội căn cứ thu nhỏ lại bảng càng khiến cho hạ bắc hưng phấn là bốn tên hộ vệ gian phòng thế giới thiên hành trong là có thể cam kết nở tờ cờ nhưng cấp một công hội thông thường đều chỉ mời mời một ít quản sự tạp vụ cùng nhân viên tiếp tân không có nghe nói có người cam kết hộ vệ mà có này bốn tên hộ vệ gian phòng. Long hổ huynh đại hội thì có từng gian phòng 8 tên hộ vệ chỉ tiêu, có thể cam kết 32 tên hộ vệ. Những hộ vệ này chỉ cần hướng thắp tên trên cùng cửa chính vừa đứng, lại tổ chức hai cái đội tuần tra, một cái phụ trách nội bộ, một cái phụ trách ngoại bộ. Tấm tắc, chỉ riêng suy nghĩ một chút đã cảm thấy vi phong. Quan trọng hơn là, những hộ vệ này cũng không riêng chỉ là trang trí. Trừ thông thường công hội phòng ngự ở ngoài, mỗi một cái gian phòng đều có một cái tinh anh hộ vệ, là có thể đi theo người chơi đi khu hoang dã. Này tương đương với dẫn theo một cái hỗ trợ cùng vệ sĩ. Tuy rằng đối mặt đẳng cấp cao người chơi tác dụng không lớn, nhưng dùng để đánh quái hoặc là dùng cho đối phó một ít cùng đẳng cấp người chơi lại dùng tốt bất quá rất nhiều công hội khác công trình đều không sao cả muốn nhất chính là cái này hộ vệ gian phòng có thể hộ vệ gian phòng dạo đầu điều kiện phải là tất cả cái khác cơ sở cùng đặc thù công trình đủ hơn nữa đạt tới kim tinh đẳng cấp đồng thời kiến tạo lúc còn cần vài loại khó gặp đặc thù vật liệu mới được nay ba hạng đều là cực cao cánh cửa một ít công hội đều lên tới cấp 2, đều vẫn không có thể làm ra hộ vệ gian phòng đâu ta hiện tại có thể cam kết hộ vệ sao hạ bác quay đầu nhìn về phía nở cờ chủ sự hỏi Đương nhiên, các hạ." Chủ sự nói, "Bất quá, hộ vệ gian phòng xây xong rồi, từng gian phòng chỉ có một cái chiêu mộ danh sách. Còn dư lại danh sách, cách mỗi 6 tiếng đồng hồ mới có thể sản sinh một cái. Ngay hiện tại có thể chiêu mộ 4 tên hộ vệ, ví dụ là mỗi tên hộ vệ 50 vinh quang tích phân. Thật là đắt." Hạ bác gâm thầm chán lưỡi. Kiến thiết những này đặc thù công trình, bản thân tổng cộng cũng mới tốn hơn 1000 vinh quang tích phân, có thể chiêu đầy 32 tên hộ vệ, liền được 1600 vinh quang tích phân. Hơn nữa, những hộ vệ này một khi tử vong, còn phải mất khắc dùng tiền lại chiêu cái này không có chiết khấu sao? hạ bác cảm thấy chiếm tiện nghi là có thể nghiện. không có, các hạ. chủ sự cười híp mắt nói. trong mắt vô thanh vô tức thoáng qua một cái quỷ dị ký hiệu. được rồi, hạ bác thở dài, gật đầu nói. vậy trước giúp ta chiêu mộ bốn cái. như ngài mong muốn. chủ sự vung tay lên, công hội căn cứ trong hình ảnh đã xuất hiện bốn gã hộ vệ. bọn hắn vừa xuất hiện, liền từ hộ vệ trong phòng đi ra, bắt đầu bốn phía tuần tra. Thoát nhìn, vô luận là bề ngoài còn là hình thái, đều cùng người chơi không khác. lúc này nhìn nữa công hội căn cứ. Hạ Bác cảm thấy so với trước có sinh khí nhiều. Hắn hỏi, chúng ta công hội thực lực bây giờ thứ hạng là ít nhiều, vị trí có thể đi vào vào khu nòng cốt sao? Công hội thực lực bài danh có rất lớn một bộ phận đều quyết định bởi công hội công trình số lượng cùng đẳng cấp. Mà bây giờ, Long Hổ huynh đệ hội công trình đã tất cả đều đề thăng tới kim tinh cấp, hơn nữa đủ các loại. Ở công hội thực lực bài danh điểm đánh giá trên tự nhiên sẽ có trên diện rộng để thăng. Chỉ là Long Hổ huynh đệ hội trước đây thực sự quá nát. Thuộc về công hội bãi tha Ma trong chờ chết cái loại này. Hạ Bác không xác định fen này để thăng rồi. Công hội có thể không thể vào khu nóng cốt. Nói cho cùng Thiên An thị công hội cũng là ngọa hổ tàng long, rất nhiều uy tín công hội phân hội, ở cấp thấp công hội khu trời sinh chính là bá chủ. Xin chờ một chút, các hạ, chủ sự rất nhanh mà thao tác một phen rồi, đối với hạ bác nói, công hội bài danh mỗi tuần một lần, tối hôm nay sẽ có một lần bài danh. Các hạ ngài công hội điểm, đủ để tiến vào Thiên An thị cấp một công hội trước 20. Nói xong, hắn vung tay lên, ở trên quẩy triệu hồi ra công hội khu bản đồ. Chỉ vào một người trong đó lóe ánh sáng vị trí nói: Chúng ta có thể vì các hạ ngài đem công hội căn cứ an bài ở trong này." Hạ bác nhìn một chút, có chút kinh hỉ. Bản đồ trên, công hội khu nòng cốt chia làm ba cái bộ phận. Bài danh trước 10 ở cốt lõi nhất a khu, 11-30 ở bề khu, mà 31 đến 50 ở nhất bên bờ C khu. Chủ sự ngón tay địa phương là bề khu, mà Hạ bác trước nhìn thấy ma diễm công hội lại là ở C khu. Hắn bài danh từ vị trí đến xem, hẳn phải là ở 45 đến 50 ở giữa. Nay cũng liền ý nghĩa, đêm nay hệ thống bài danh rồi. Long hội huynh đệ hội đem từ một cái công hội bãi tha ma trong không người hỏi thăm nhỏ rách nát trực tiếp chen người vào khu nòng cốt trung tầng, khiến cho bài danh ở phía sau công hội đều không thể không đem công hội căn cứ sau này xây dịch một xây dịch. Nếu không có ma diễm công hội phía sau còn có như vậy 3 năm cái công hội, thiếu chút nữa liền được ép ra khu nòng cốt. Ma này vẹn vẹn chỉ là công hội công trình tăng lên uy lực. Hai long gật đầu, hạ bác tâm nghĩ một lát mà cùng trường đại bên này cùng với mạnh bản, tiết khinh bọn hắn nói một chút, khiến cho tiểu phong đem bọn họ đều kéo vào công hội, chờ đến tối công hội thực lực đánh giá lúc nói không chừng long hổ hình đệ hội bài danh còn có thể càng ở gần trước. đến lúc đó, không biết tiến tri biết rồi sẽ là hạ bất nghĩ, khỏe miệng không tự chủ được nết lên một vệt cười. sau một lát, hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt nở tờ cờ chủ sự. sự tình đã xong xuôi, bất quá hạ bất chưa từng nghĩ phải lý khai. dù cho ở cuộc giao dịch này giữa bản thân hoàn toàn là tiền lợi vậy một cái, hắn cũng cảm thấy cả sự kiện lộ ra một tia quỷ dị. phải biết hắn nghiên cứu thiên hành thời gian cũng không đoạn, những chuyện tương tự hắn trước đây chưa từng nghe nói qua. chủ sự tiên sinh. Hạ Bác cân nhắc một chút ngữ khí, hơn nữa lợi dụng cái này khe hở nỗ lực khống chế bản thân có chút mau nhịp tim, hỏi: Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đương nhiên có thể, các hạ. Chủ sự Cung kính nói, ngài có thể gọi ta là Edo, này là tên của ta. Hạ Bác cảm giác quỷ dị càng ngày càng đậm hơn. Trong Thánh Điện Lộc cờ, ở các người chơi trong mắt vẫn luôn là một cái phức tạp tồn tại. Một mặt, mọi người đều biết bọn hắn cùng phạm giới Đại Lục Thiên Đạo trên người một dạng là thế giới này dân bản xứ. Bọn hắn có bản thân lịch sử, có cuộc sống của mình, có quy tắc của mình, tín ngưỡng cùng sử thế triết học. Mọi người vô số lần mà nghiên cứu qua bọn hắn, rất nhiều phía chính phủ tư liệu, học giả làm trong đều có thật nhiều liên quan tới thánh điện nở cờ nghiên cứu văn chương. Thông qua những này văn chương, ngươi sẽ phát hiện những này nở cờ ở trong thánh điện đều có bạn thân nhà. Bọn hắn cùng vinh quang đường các phía chính phủ cơ cấu nhân viên mở dạo, đi làm tăng tầm, về nhà mua thức ăn làm cơm, toàn bộ nói chuyện hiếm, đọc sách chơi cờ. Mỗi người đều là sống sơ sở có tư tưởng của mình cùng trí tuệ, cùng trong thế giới hiện thực trong trò chơi nở cờ là tuyệt nhiên bất đồng hai loại khái niệm. Mà một mặt khác. Bọn hắn lại xác sát thật thật là nởợ cờ bọn hắn sẽ không tử vong sẽ không về hưu cũng sẽ không học tập tu luyện trưởng thành ngay qua ngày năm lại một năm bọn hắn cũng chỉ sinh hoạt tại trong thánh điện làm chuyện giống vậy trải qua tương tự sinh hoạt từ điểm này tôi nói bọn hắn lại xác thực chỉ là nở vợ cờ chỉ là tinh thần cái hệ thống này sáng tạo ra tới ở thánh điện cái này người chơi trên thế giới vì người chơi phục vụ nhân vật hơn 300 năm qua vô số người chơi đi tới nơi này theo chân bọn họ giao tiếp mà những ngày người chơi ở giữa tự nhiên đủ một ít có ngạc nhiên ý niệm của quái người bọn hắn cùng những này nở tờ cờ kết giao bằng hữu nghiên cứu cuộc sống của bọn họ theo chân bọn họ ở bất đồng thời gian bất đồng địa điểm bất đồng sự kiện rứa vô tình gặp được nỗ lực lấy này tới hiểu bọn hắn hoặc là từ giữa thu hoạch một ít chỗ tốt nhưng mà đây hết thể đều là phi công ở thương ngày dưới trạng thái những này nở tờ cờ thoạt nhìn là người sống sờ sờ. bọn hắn sẽ cùng ngươi nói chuyện tiếm chuyện trò vui vẻ chủ động chào hỏi thậm chí nói đùa chỉ khi nào nói đến công tác nội dung bọn hắn tựa như khởi động nào đó giằng buộc trình tự thông thường khôi phục thành cái kia khách khí mỉm cười lễ độ mạo Nhưng cho người ta không có gì nhiệt độ, ngoan cô cứng nhắc nở tờ cờ những kia trong tiểu thuyết xuất hiện, hoặc là ở thế giới hiện thực trong, bị trò chơi nhân viên thiết kế thiết kế tỉ mỉ, đặt tới nhất định hảo cảm độ hoặc là phát động một cái điều kiện, do đó lấy được phân nhánh nội dung vở kịch, ẩn dấu đầu mối, thần bí lễ vật chờ một. Chút, hết thảy không có. Đây không phải là một người kết luận, mà là cả ngân hà thiên hành 300 năm tới vô số người dùng đủ loại thiên kỳ bách quái phương pháp thử nghiệm rồi dưới định luận. Nhưng bây giờ, hạ bác trước mắt cái này nở vở lại khắp nơi lộ ra cổ quái. Vô luận là hắn đối với mình xưng hô Còn là những này giống như trên trời rơi bánh thịt thông thường chỗ tốt, thậm chí ngay cả hắn vậy thái độ cung kính, cũng cũng không phải hạ bác trước đây hiểu rõ thiên hành hệ thống cơ cấu nở cờ có. Hạ bác cho tới bây giờ đều không tiếp thu vì vận khí của mình tốt bao nhiêu. Điểm này, ngay từ lúc cha mẹ rời khỏi bản thân một ngày kia trở đi, hắn liền đã minh bạch. Một cái vận khí tốt hải tử nhân sinh, tuyệt không phải là mình như vậy. Đã vận mệnh quý tích đều là như vậy ngoắc ngéo mà băng lãnh, vậy bản thân lại có lý do gì tin tưởng mình sẽ trúng số độc đắc, sẽ ở cuộc sống mỗi một cái giai đoạn đều đánh lên vận khí tốt. Đương nhiên Dĩ vãng kinh lịch cùng nhiều hơn nhiều sự thực đều nói cho Hạ Bác, vận mệnh ở băng lãnh tàn khốc giữa, cũng có ôn Ở cuộc sống của mình trên đường, rất nhiều người thiện ý, chính là mình may mắn. Tỷ Như La Vi Vi cùng người nhà của nàng, tỷ Như con Thúc, tỷ Như Lao Ca Sấu, còn có bên cạnh những bạn học này, bằng hưu chờ nhiều hơn nhiều người. Thế nhưng, hắn không cảm thấy một cái nở đỡ cỡ cũng sẽ đối với một cái thế giới hiện thực người chơi có phần này tâm tình. Được rồi, ẹn Đồ Tiên Sinh, Hạ Bác gật đầu, đổi sưng hô, hỏi, ta phát hiện ngươi tốt với ta giống như đối với người chơi khác không quá bình thường. Người xưng hô với ta, còn có những này khiến cho tự ta đều có chút ngượng ngùng chết khấu. Hắn nhìn thẳng ẹn đầu con mắt, vì cái gì? Bởi vì ngài là tinh thần chiếu cố người. Ẹn đổ đối với vấn đề này tựa hồ sớm có dự liệu, đồng thời cũng không có bất kỳ dấu giếm nào che giấu ý tứ, vẫn như cũng dùng hắn vậy thái độ cung kính cùng bình hòa ngữ khi nói, chúng ta đều là tinh thần người hầu, vì ngài cung cấp tiện lợi là vinh hạnh của chúng ta. Hạ bác có chút sững sờ, đối phương dị thường, chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Nhưng đối phương trả lời bản thân, lại chứng thực điểm này. huống hồn, ẹn trả lời như vậy thẳng thắn như vậy thẳng thắn, tinh thần chiếu cố người. Hạ Bắc hỏi, "Thần quyến giả?" Đúng vậy, các hạ. Endo hơi tối đầu, rũ xuống mi mắt, thần thái càng phát mà cùng tính, nhưng Hạ Bắc không thấy được là, trong mắt hắn có thần bí kỳ quỷ ký hiệu chợt lóe lên. Nguyên lai like như vậy. Hạ Bắc minh bạch. Hắn suy đoán của mình cũng là như vậy. Này là trừ đụng đại vận chúng số độc đắc ở ngoài, hắn có khả năng nghĩ tới lý do duy nhất. Vậy cái khác thần quyến giả cũng là như vậy sao? Hạ Bắc hỏi. "Đúng vậy, các hạ." Endo nói, mỗi một vị thần quyến giả đều là đại biểu tinh thần hậu thế trong lúc hành tẩu sứ giả, có vô thượng quyền uy. "Chỉ bất quá?" Hạ Bác tỏ mò hỏi, "Chỉ bất quá gì đó?" "Bất đồng ngôi sao, có bất đồng quy tích, này là tinh thần ý chí." Endo mặt thành kính nói. Hạ Bác cảm thấy người này không giống công hội điện chủ sự, ngược lại giống cái thần côn. "Ta đây sau đó có việc, có thể trực tiếp tìm người sao?" Hạ Bác hỏi. "Đương nhiên, các hạ." đồ nói, "Này là vinh hạnh của ta, cũng là mỗi một vị tinh thần người hầu vinh hạnh." Tính toán Endo lời nói, Hạ Bác như có điều suy nghĩ. Chương 407 Chương 407, Tiểu Phong điên rồi, Tiểu Phong đứng ở người đến người đi trên quảng trường, nhìn cá nhân giao diện trên tin tức nhắc nhở, thần tình dại ra, đã triệt để bối rối. Ở đem Hạ Bắc thu nhập công hội rồi, hắn vốn là muốn đi tìm Hạ Bắc tâm sự. Bất quá, Hạ Bác đã không để, hắn cũng liền có chút ngượng ngùng rối đối phương. Dù sao mình cũng không chuyện trọng yếu gì, chỉ là bởi vì sùng bái Hạ Bác, theo bản năng muốn thân cận mà thôi. Có thể vạn nhất người ta hiện tại khác biệt chuyện trọng yếu, bản thân lúc này đi tìm đi, cũng có chút lỗi thời. Bất quá, Bác ca ở công hội điện trong làm cái gì đấy? Mười mấy phút trước Tiểu Phong trong lòng thầm thì, thuận tay ở khu trung tâm anh hùng quảng trường mở cái quầy hàng, bán một ít bản thân trước đây để dành được tới vật liệu, dược tề cùng một ít không dùng được trang bị. Tuy rằng tổng cộng giá trị cũng liền hai ba cái kim tệ, nhưng ở một nhóm khổ ha ha long hổ các huynh đệ ở giữa, hắn đã coi như là kẻ có tiền. Hôm nay buôn bán không sai, mới mang lên, một cái rõ ràng còn là lính mới người chơi liền coi trọng một đôi hành độ võ giả sử dụng bao cổ tay. Mặc dù chỉ là bạch bản hàng thông thường, nhưng thuộc tính lại nhiều không, không ba nhẹ. nhẹ. Đối với người mới tới nói, này cũng không tính ít đi. Bởi vậy. Ở một phen có kẻ mặc cả rồi lính mới người chơi tốn 25 cái ngân tệ thì tư tư mua đi đây đối với bao cổ tay tiểu phong cũng phi thường vui vẻ đây đối với bao cổ tay đã ở trong tay hắn thời gian thật dài nếu như phóng tới nơi giao dịch nhiều nhất bán 22 cái ngân tệ còn phải cho nơi giao dịch nộp hai cái ngân tệ thuế đến lúc này vừa đi chẳng khác nào bản thân nhiều buồn bán lời 5 cái ngân tệ gần như là ở mới người chơi rời đi đồng thời sắp trên một chói lam tinh thảo cũng bị người coi trọng chính có kẻ mặc cả khí thế ngất trời mắt thấy sẽ phải làm tiếp thành một cuộc làm ăn nhưng vào lúc này Cá nhân giao diện trên bỗng nhiên nhảy ra một cái hệ thống tin tức, giống như một đạo cự lôi bổ vào trên đầu, trực tiếp đem hắn mê ngốc. Hệ thống nhắc nhở, Long Hổ huynh đệ hội đại thính nghị sự đẳng cấp đề thăng vị kim tinh. Chỉ ít tròn 10 giây đồng hồ, Tiểu Phong cũng không có phục hồi tinh thần lại, mà đang ở hắn một mảnh trống không não, vừa mới khôi phục một chút vận hành năng lực, chính suy tính đến tọt cùng chuyện gì xảy ra lúc, một chuỗi hệ thống nhắc nhở nếu như cùng máy bay ném bom ném dưới luôn phi bom, đem hắn nổ cái mục trường đốc. Hệ thống nhắc nhở, Long Hổ huynh đệ hội rèn kiến thiết hoàn thành, đẳng cấp kim tinh. Hệ thống nhắc nhở Long Hổ huynh đệ hội phòng chế thuốc kiến thiết hoàn thành, đẳng cấp kim tinh. Hệ thống nhắc nhở, Long Hổ huynh đệ hội. Tiểu Phong nhanh đi rồi. Thân là công hội phó hội trưởng, lại không có người so với hắn rõ ràng hơn nhà mình công hội tình trạng. Bây giờ Long Hổ huynh đệ hội gần như vứt đi. Trong kho hàng vật tư, coi như thường ngày giữ gìn sửa chữa đều giật gấu vá vai, càng miễn bản kiến tạo cùng thăng cấp công hội công trình. Hỗ hổ, một hơi thăng cấp đại tính nghị sự, kiến tạo tứ đại cơ sở công trình cũng liền thôi. Nếu như mọi người bỏ được ở bên trong này ném tiền, một người góp một chút tiền, hoa mấy trăm tinh nguyên hồi vinh quang tích phân cũng có thể làm ra tới. hãy nhìn xem hệ thống nhắc nhở phía sau vậy vài đoạn. tháp pháp trận trung ương. tháp tên, hộ vệ gian phòng, đấu trường, phòng tình báo, thường đây. tiểu phong nhất thời hoa cả mắt, đầu váng mắt hoa. những này đặc thù công trình, thế nhưng dùng tiền cũng mua không được a. đừng nói long hổ huynh đệ hội như vậy rách nát công hội, coi như là công hội khu nòng cốt những kia công hội, lại có mấy cái tạo được lên những này. xảy ra chuyện gì? hệ thống trục chặt. cái ý niệm này mới từ trong đầu chợt lóe, chợt liền được tiểu phong bài trừ. đây chính là thế giới thiên hành. Không là trò chơi gì công ty kinh doanh trò chơi. Coi như toàn bộ vũ trụ trung ương trí nào đều xảy ra vấn đề, tinh thần cũng không thể nào xảy ra vấn đề. Cho nên, La Baka. Tiểu Phong cấp tốc phản ứng kịp. Hắn vừa mới mới đem Hạ Bắc kéo vào công hội, mà Hạ Bắc vừa vặn lại là ở công hội điện. Trừ hắn ra, Tiểu Phong không nghĩ ra khác khả năng. Thế nhưng, mặc dù là hắn đối với Hạ Bắc có gần như sùng bái mù quáng cùng lòng tin, cũng khó mà tin được đây hết thảy đều là Hạ Bắc làm. Thậm chí không thể tin được đây là thật. Uy, Lam Tinh Thảo ngươi còn bán hay không? vậy người chơi thấy tiểu phong buồn bực tại đó giảm rưỡi ngày không nói lời nào mặt lộ vẻ không vui xoay người làm ra một bộ dáng phải đi mười một cái ngân tệ không bán ta đổi mua nhà khác đi hắn cố làm ra vẻ mà đi mấy bước vừa quay đầu lại gì sau lưng quẩy hàng tan biến vừa mới cái kia vì một ngân tệ cùng bản thân cãi cả buổi thiếu niên áo xanh con kiếm của hắn phát điên thông thường hướng đông mặt chạy đi thân ảnh kia hãy cùng bị chó dượn một dạng ba chân bốn cẳng mấy phút rồi tiểu phong ngây ngốc đứng ở công hội bãi tham nhìn rực rỡ hẳn lên long hổ hình đệ hội căn cứ Nếu như không phải có hệ thống đánh số cùng tên, nếu như không phải là mình cái này phó hội trưởng quyền hạn Lan Trong, một chuỗi tân sinh thành công trình quyền hạn, hắn quả thực không thể tin được đây hết thảy là thật. Không kịp chờ đợi vào căn cứ, Tiểu Phong phát điên thông thường bốn phía loạn chuyện, đem mỗi một cái gian phòng đều đi dạo một lần. Hắn lấy tay sờ theo vậy kiên cố cái đá, vậy huyền nào khắc ghi pháp trận, quả thực như mê như say. Càng khiến cho hắn hưng phấn, là bốn gã nở tở cờ hộ vệ. Những hộ vệ này không riêng uy phong lẫm lẫm, bốn phía tuần tra, hơn nữa nhìn thấy bản thân lúc, còn ba mà đứng nghiêm một cái, tay phải bằng phẳng ngực túi chào. Đại nhân tốt, Tiểu Phong đại nhân đều vui liên rồi. Mà ở trong quá trình này, hắn đã sớm thông qua hệ thống tìm Hạ Bác hỏi đến tận cùng. Đối với này, Hạ Bác tự nhiên không có gì hay giấu dếm. Khi Tiểu Phong đạt được khẳng định trả lời lúc, càng là hưng phấn hoa tay múa chân đạo, một người đứng ở công hội trong căn cứ suốt, mặt cao chào. Thằng đến Hạ Bác rời khỏi công hội điện, cũng tới đến căn cứ lúc, hắn mặt đỏ lên trên huyết sắc cũng còn không lùi xuống đi. Bác ca, người này là làm sao làm được? Này có thể là đại thủ ta Tiểu Phong đi theo Hạ Bắc phía sau, chậm trái chậm phải, chậm trước chậm sau rất giống chỉ vui vẻ khỉ. hạ bác cũng rất vui vẻ rất nhiều năm trước thân là một cái si mê thiên hành tiểu nam hải hắn đã nghĩ giống qua nếu như mình có một nhà công hội nói muốn đánh tạo thành bộ dáng gì nữa có thể không nghĩ tới ngày hôm nay đây hết thảy cứ như vậy thực hiện đương nhiên gì đó công hội điện lờ lờ cờ chủ sự cho mình đánh một cái tàn nhẫn chết tổng cộng cũng không tốn bao nhiêu tích phân loại chuyện này là không thể nói nói ra đừng nói tiểu phong không tin bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác mình là đang lấy hắn chơi bừa hơn nữa liên quan tới tích phân nơi phát ra cũng không thể nói Vậy cũng quan hệ đến bản thân khác một thân phận. Ta tiến tiên hành lúc, được một quyển công pháp viền vàng, thuê cho trường đại, Hạ Bác giống như tùy ý mà giải thích nói, những thứ này đều là từ trường đại bên kia kiếm được tài nguyên. Nô, có chút là dũng khí ma trận bên này. Đều một mực mang, ngày hôm nay vừa vận liền dùng trên. Tiểu Phong minh bạch. Minh bạch qua đi, chính là cảm kích cùng kích động. Cảm kích là bởi vì hắn biết, Hạ Bác cái này hóa thân là một cái vô mệnh giả. Ở đại lục thiên đạo trong, thuộc về ngay cả vận mệnh quy tích cũng không có loại người như vậy, không giống bản thân, còn có người tiêu sư gia đình có thể từ áp tải bắt đầu bản thân tranh bơi đường. bởi vậy, quyền kia công pháp viền vàng đối với hạ bác tới nói ý nghĩa rất nặng lớn. mà dùng công pháp đổi lấy những tư nguyên này, lại bị hắn không chút do dự dùng ở tại long hổ hình đại hội trên người. về phần kích động, lại là bởi vì hắn biết hạ bác không riêng gì trường đại đội tuyển trưởng người, còn là dụng khi ma trận câu lạc bộ người. có như vậy núi dựa lớn ở sau lưng, cộng thêm hạ bác chế tạo công hội như thế dụng tâm, như thế chịu bỏ tiền vốn, sau đó muốn nói long hổ hình đại hội không phát triển, hắn cái thứ nhất không tin. bác ca, tiểu phong kích động nói. Ngươi có cái gì ăn bài? Ngươi chỉ để ý theo ta phân phó, một hồi ta phải đi thông chi các huynh đệ. Hạ bác xứng sốt một chút, nhìn Tiểu Phong, một bộ muốn nói lại thôi ráng dấp. Làm sao, bác ca? Tiểu Phong hỏi. Buổi tối ta hẹn Yên Chi cùng nhau vào thiên hành, Hạ bác sở muối một cái, buổi chiều ta muốn đi câu lạc bộ đi làm. Có thể hay không tạm thời đừng nói với nàng? Tiểu Phong bỗng nhiên nở nụ cười, liên thanh nói, hảo hảo, ta không nói. Ta minh bạch. Anh, Hạ bác giải thích nói, chủ yếu là sự tình còn không có làm xong. Có hai chuyện kiến thứ nhất là có chút bằng hữu muốn gia nhập chúng ta công hội, một hồi ta đi theo chân bọn họ nói. Tiểu Phong ngươi kéo một chút người. Kiến thứ hai là buổi tối có một lần công hội bài danh, chúng ta công hội lần này mới có thể tiến khu nằm cốt, đến lúc đó sẽ đổi vị trí. Tiểu Phong cười đến tặc hề hề. Minh Bạch đều hiểu. Ánh mặt trời từ lá cây trong khe hở hạ xuống, Tiên Chi giống như lá liêu vậy bay trọn con mắt hơi hơi híp, tựa như một con mèo. Túi đầu tránh né ánh mặt trời, nàng đem tầm nhìn nhìn về phía cách đó không xa nhà xưởng. Kim loại cấu tạo nhà xưởng không lớn, nhưng tạo hình rất đẹp là thiết kế tỉ mỉ trôi qua, mặt đất bằng phẳng, khắp nơi đều sạch sẽ, bốn phía còn trồng đủ loại thực vật, Thoạt nhìn một chút cũng không giống xưởng sửa xe, chỉ có thỉnh thoảng truyền tới động cơ tiếng ầm vang nói rõ, bản thân hoa này mười nghìn tinh nguyên, đích đích xác sắc không tốn sai, hợp đồng đã ký, ngay từ lúc thạch long sinh tiền, hắn cũng đã cùng nguyên chủ nói được rồi, hơn nữa nói qua nhiều lần, gì đó chi tiết đều sao định, liên lúc trước kỹ sư, cái nào phải đi, cái nào muốn lưu, cũng đều nhất nhất xác nhận, nếu như hắn còn sống, lúc này hẳn, tiên tri hay ngó qua chỗ khác cách đó không xa nhà xưởng trong tiểu đao cùng mèo rừng mười mấy long hổ huynh đệ chính hưng phấn mà đi lang thang nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút thỉnh thoảng cùng nhà xưởng kỹ sư cười hì hì trao đổi gì đó đây đó tản ra khói cả đám thân thiết rằng rớp bọn hắn nguyên bản cũng rất quen đều là một cái vòng trong người bang mô tô bình thường quen thuộc nhất chính là những ngày kỹ sư thạch long trước đây luôn là nói đùa nói cưới gì đó bà đường không bằng cưới cái kỹ sư về nhà không biết làm cơm sẽ không xảy ra hại tử cũng không cần chặn có thể đem nhà mình bảo bối mô tô chiếu cố tốt là được hắn nói lên này lời vô vị lúc chừng hai mắt sắc có chuyện lạ lại nín mặt cười xấu xa lén lén cùng mèo rừng bọn hắn tế mi lộng nhãn thân cao hai mét cử hán, lại giống như cái hải tử bướng bỉnh nếu như kaka giờ khắc này ở nơi này hắn nhất định rất vui vẻ đi cái này xưởng sửa xe chính là hắn theo đuổi cao nhất mục tiêu mà nay hạ bác không riêng giúp hắn báo thủ, cũng giúp hắn thực hiện nguyện vọng này kaka cả đời đều ở đây nhọc lòng những huynh đệ này giống như chỉ gà mẹ luôn là muốn đem mọi người đô hộ hiện tại nguyện vọng thực hiện hắn cũng có thể đi được can tâm tiên tri nghĩ Lần đầu tiên đang suy nghĩ lên Thạch Long lúc, không cảm thấy khó khăn như vậy qua. Nàng không thích cuộc sống trước kia, không thích mô tô, cũng không thích cái này xưởng sửa xe. Chỉ là Kaka ưa thích, mọi người cũng ưa thích, nàng liền theo bọn hắn, tùy bọn hắn, tựa như khi còn bé một dạng. Mà giờ khắc này đứng ở chỗ này, tất cả giống như một cái điểm cuối cùng, vừa giống như một cái khởi điểm. Nàng ưa thích người kia, có nàng yêu thích tất cả. Trước đây nàng luôn là đi theo Kaka phía sau, nhưng bây giờ, nàng thích nhất đi ở người kia trước người, lôi kéo lười bên hắn, tựa như lôi kéo tất cả tương lai. Cho nên, Kaka Ta sau đó muốn cùng hắn đi. Nước mắt đống nhiên liền che lại tầm nhìn, ánh mặt trời ở trong tầm mắt tán loạn thành nhất đoàn vầng sáng. Giờ khắc này, Tiên tri dường như thấy Thạch Long thân ảnh. Hắn đi ở phía trước. Từ cô nhi viện, đi tới đầu phố, từ một cái còn có chút nốt nớt, thường thường mặt mũi bầm dập người cao to nam hải, đến một cái cối mô tô, hung thần ác sát chẳng hẳn. Hắn Vinh Viễn ngăn ở trước mặt của mình, dùng hắn vậy rộng bóng lưng, vì bản thân che gió che mưa. Đi tới đi tới, hắn quay đầu lại hướng bản thân cười, thân ảnh liền dần dần nhạt đi, biến mất. Chương 408. Chương 408 Nếu là huynh đệ cô gái lặng lặng mà đứng dưới tầng cây, tôi cút mà mỹ lệ. Phân sưởng bậc cửa thân thiện nói chưa thiếm, không biết lúc nào đã dừng lại. Long hổ phong chỉ các huynh đệ nhìn Nhiên Chi, nhất thời đều có chút đau lòng, cũng có chút ngượng ngẩn. Cái này xưởng sửa xe là long hổ tất cả huynh đệ mơ tưởng. Nhưng hôm nay, khi căn này ở trong vòng tiếng tâm lừng lây xưởng sửa xe rốt cuộc tới tay lúc, mọi người mới phát hiện, ở hưng phấn cùng sung sướng sau lưng, hết thảy đều đã hoàn toàn thay đổi. Thạch Long đã không ở cái kia khiến cho tất cả các huynh đệ kinh yêu, chỉ cần đứng ở hắn thân thể to lớn bên cạnh, đã cảm thấy thực tế an tâm gia hỏa đã vĩnh viễn rời khỏi mọi người, mà biết bát hơn chính là, tiên tri cũng sẽ rời đi. nàng mua nơi này, bất quá chỉ là vì những này các huynh đệ, cũng vì hoàn thành thạch long sau cùng nguyện vọng tôi. nhưng nàng sẽ không ở tại chỗ này, nàng sẽ cùng hạ bắc đi thế giới thiên hành phát triển, tựa như cái này cố chấp cô gái trước đây vẫn muốn làm một dạng. có thể thời gian dài, cuộc sống tựa như nước chảy thông thường như thế thẳng đi qua, mọi người vẫn là lấy trước huynh đệ sao? Long hổ phong chỉ, còn là Long hổ phong chi sao? một trận khó tả trong yên tĩnh, tuổi tác nhỏ nhất tiểu ma đối với mọi người nói, trước phong ca gọi điện thoại nói. Bắc ca khiến cho hắn vào Thiên Hành, bảo là muốn vào chúng ta công hội. A, nghèo dưng sửng sốt, ta cho là bọn họ sẽ mặt khác xây công hội. Người khác cũng hai mặt nhìn nhau, không có ai biết Hạ Bắc đến tột cùng có thế nào kế hoạch. Nhưng ở mọi người nghĩ đến, Hạ Bắc cùng Yên trì đã muốn chính chiến Thiên Hành, tự nhiên là bắt đầu từ số không tới sạch sẽ lênh lẹ. Thiên Hành trong xây cái công hội rất đơn giản, phiền toái là kinh doanh công hội. Nhất là Long Hổ huynh đệ hội loại này rách nát công hội, chẳng những không có vật gì có giá trị, ngược lại là một hạng thua tài sản. Thì như ở đây đám người này, Khải Tử. Mèo dừng quay đầu nhìn về phía cái kia cạo tóc mỏ hai cán thanh niên Châu Khải, hỏi: Ngươi vẫn còn bị công hội đại vương đám kia tôn tử truy sát sao? Khải Tử buồn bực gật đầu. Ở Long Hồ Huynh đệ giữa, Khải Tử thực lực coi như không tệ. Không riêng có nhân cảnh hạ giai ba tầng thực lực, hơn nữa một thân trang bị cùng công pháp tổ hợp sách lược đều rất hoàn chỉnh. Đang đối chiến khu lôi đài, cũng là có thể cùng ngang nhau cấp người trời so chiêu mà bảo trì 6-7 thành tỷ số thắng người. Vất quá, người này là một trời sinh rước lấy họa tinh tính tịnh, vô luận là ở thế giới hiện thực còn là ở thế giới thiên hành, đều mỗi ngày đánh nhau gây sự. Không phải hắn truy sát người khác, liền là người khác đuổi giết hắn. Đương nhiên, sau đó người chiếm đa số. Mà một tháng trước, Châu Khải cùng mấy cái công hội đại vương người chơi ở khu hoang dã nổi lên xung đột. Bị giết đối phương một người hơn nữa thuận lợi chạy trốn. Lần này liền thọc tổ hông vào vẽ. Công hội đại vương ở Thiên An thị cấp một công hội giữa, bài danh trước 60, luôn luôn hành hành năng ngược. Thông thường người chơi, gặp thấy bọn họ đều là có thể trốn liền trốn, thực sự tránh không thoát, cũng tình nguyện nén giận nín nhịn chịu đựng. Mà Khải tử cư nhiên giết bọn hắn một người, vậy còn được. Vì vậy, trải qua mấy ngày nay Châu Khải không đi khu hoang dã cũng liền thôi. Một khi tiến vào khu hoang dã mà lại bị đối phương đục lên, lập tức sẽ có người tới rồi truy sát. Người chơi ở thiên hành trong thánh điện, tử vong sẽ không rơi gì đó kinh nghiệm đẳng cấp, cũng sẽ không giống phạm giới cùng thần giới như vậy. Một khi tử vong cũng chỉ có thể một lần nữa đầu thai, thậm chí không còn có lần thứ hai cơ hội tiến vào. Nhưng nơi này tử vong nghiêm phạt vẫn như cũ rất cao. Đầu tiên liền là tử vong lúc, có nhất định xác suất rơi xuống không phải chuyên môn vật phẩm, hơn nữa trang bị bị hao tổn. Thế giới thiên hành giữa trang bị tiền sửa chữa dùng cực kỳ đắt đỏ. Không riêng chữa trị tổn hại trang bị cần hoa rất nhiều tiền, hơn nữa nếu như không có tìm được đặc thù trang bị sửa chữa vật liệu hoặc là một ít hi hữu bảo thạch nói, sửa một lần, trang bị độ bền sẽ hạ thấp một lần. Đến thấp hơn 60% trở xuống còn có thể có thể hoàn toàn tổn hại. Muốn hợp đủ một bộ trang bị không dễ dàng. Nhất là một ít thích hợp bản thân hoặc là có đặc thù kỹ năng và thuộc tính tăng thêm trang bị, càng là ở cơ duyên xảo hợp dưới hoặc là bỏ ra cực lớn cái giá mới lấy được. Một khi hoàn toàn tổn hại, vậy thì thật là ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Mà trừ trang bị ở ngoài, còn có một cái thân thể khỏe mạnh độ chỉ tiêu cũng rất trọng yếu. một lần tử vong sẽ hạ thấp 10% thân thể khỏe mạnh độ. đồng thời theo như tỷ lệ hạ thấp tất cả thuộc tính, bao quát trên người trang bị thuộc tính ở bên trong đều chỉnh thể hạ xuống. nay cũng liền ý nghĩa, chết trên hai lần đến ba lần, sức chiến đấu trực tiếp hạ xuống 23%, cơ bản coi như là nghỉ thức ăn. đừng nói cờ cờ, coi như là đi phó bản đều không làm được gì. mà biết bắt hơn chính là, muốn khôi phục này 10% khỏe mạnh độ, cần ở thiên hành trong thánh điện ngây ngô đủ 24 giờ. thánh điện thời gian cùng hiện thực thời gian là đồng bộ. Dựa theo một rơi chức nghiệp người chơi một ngày tiến thánh điện năm đến 6 cái giờ đồng hồ tính toán, 4 năm ngày mới có thể khôi phục 10%. Nếu là tổn thất 30% khỏe mạnh độ, liền được gần nửa tháng. Dài răng giặc phải cho người phát điên. Châu Khải đã bị giết 3 lần, không chỉ bạo mất không ít dược phẩm cùng vật liệu, còn tổn hại một cái mũ giáp, khỏe mạnh độ càng là đến hiện tại cũng không có khôi phục. Có thể dù vậy, vậy công hội đại vương cũng không chuẩn bị buông tha Châu Khải. Bọn hắn thậm chí bán tiếng, khiến cho Châu Khải ngoan ngoãn đứng ở nơi đó khiến cho bọn hắn giết 10 lần, chuyện này mới mà thôi kết. Tuy rằng thực lực không bằng đối thủ, nhưng Long Hổ Phong chỉ đám này huynh đệ là cái gì tính tình, chỗ nào nghe được cái này. Vì vậy, hơn 20 ngày trước, nghèo rừng, tiểu đao bọn hắn vào tiên hành lục, giống như khải tử cùng đi khu hoang dã, cùng công hội Đại Vương người đánh một trận. Kết quả tự nhiên là thua. Không chỉ thực lực không bằng đối thủ, nhân số cũng không đối phương nhiều, nếu không có xem thời cơ không đúng vội vàng chạy trốn, thiếu chút nữa còn phải nhiều đáp mấy cái đi vào. Thế cho nên đến sau bị công hội Đại Vương người đang thành thị tên trong tốt một trận cười nhạo chế nhạo. Lại đến sau, bởi vì trong hiện thực đánh cuộc. Chuyện này liền bị mọi người ném đi. Hơn nữa gần nhất lại liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, thế cho nên ai cũng vô tâm tình lo lắng thiên hành trong loại chuyện này. Nhưng hôm nay, nghe nói Hạ Bắc muốn vào công hội, mọi người đều có chút đứng ngồi không yên. Từ từ nơi này ôn hòa mà sạch sẽ thanh niên trở thành Long Hổ Phong chỉ một thành viên rồi, mọi người liền phát hiện bản thân những người này ở đây trong lúc bất chi bất giác đã thiếu Hạ Bắc nhiều lắm tình. Tiên chi là Hạ Bắc cứu, đánh cuộc là Hạ Bắc cho thắng, long ca thủ là Hạ Bắc báo, liền nhà này tha thiết ước mơ xưởng sửa xe cũng là Hạ Bắc tiền mua. Nói cho cùng Ban đầu mọi người lần đầu tiên đánh cuộc thế nhưng đem vốn ban đầu đều đền đi vào. Nếu không có Hạ Bắc cầm tiền cờ bạc tới, tiền này căn bản là thắng không trở lại. Thiếu nhân tình cũng liền thôi. Từ đêm đó bị tập kích rồi, mọi người cùng Hạ Bắc chính là quá mệnh giao tình. Nhất là đêm qua vậy sân bãi dưới trận quyền, càng làm cho mọi người đối với Hạ Bắc cảm kích kính phục tới cực điểm. Bọn hắn trà trộn đầu phố, nhất âm mộ chính là cường giả. Huống hồ Hạ Bắc không riêng thân thủ kinh người, khó được nhất là có tình có nghĩa. Ban đầu hắn nói sẽ cho Thạch Long lúc báo thủ, ai cũng không tin. Mọi người thậm chí đều nhìn không thấy bóng người của hắn. Có thể hắn liền một người như vậy vô thanh vô tức thao tác vậy sân bãi dưới trận quyền, đem hắc ma nhốt tại lồng sắt trong tươi sống đánh chết. Bởi vậy, hiện tại ai cũng không cầm hạ Bắc làm ngoại nhân. Nợ hắn tỉnh, tất cả mọi người chuẩn bị dùng cả đời tới trả. Thậm chí ở trong lòng, Hạ Bắc đã một cách tự nhiên thế chỗ Long Ca vị trí, thành mỗi một cái long hổ hình đệ trong lòng đại ca. Những người khác ngồi vị trí này, mọi người không nhất định chịu phục, nhưng Hạ Bắc nếu là muốn ngồi vị trí này, ai cũng không hai lời. Chỉ tiếc, Hạ Bắc một chút ý tứ như thế cũng không có. Tương phản, hắn còn có thể cùng Yên Chi đi chinh chiến tiến hành. Không có ai biết Hạ Bắc đến tận cùng có thế nào kế hoạch. liền hắn và Yên Chi lần này tâm tư, kỳ thực cũng chưa bao giờ có công khai nói qua. Mọi người đều là trước đây nghe Thạch Long nhắc qua như vậy hai câu. Nhưng lúc này nhìn một chút Thiên Chi, lại nghĩ tới Thiên Hành trong bản thân những người này lưu lại cục diện rồi dám. Mọi người liền đều không phải tư vị. Sau đó Hạ Bắc cùng Yên Chi ở Thiên Hành trong bị công hội Đại Vương đám người kia ghê tầm lúc. Bản thân những người này là có thể ở sưởng sửa xe trong an an ổn ổn mà sinh hoạt kiếm tiền. Mọi người nói như thế nào? Mèo rừng ngắm nhìn bốn phía. Châu Khải nói, còn có cái gì nói? một hồi ta liền vào thiên hành nay phiên toái là ta gây ra ta liền để bọn hắn giết mười lần được rồi cùng lắm này thân trang bị không cần ở khu trung tâm bảy mấy thang quán tốt mèo rừng ôm bờ vai của hắn đây mới là huynh đệ ta cùng đi với ngươi bọn hắn nếu là không thỏa mãn liền ta cũng cùng nhau giết giết bọn hắn hài lòng mới thôi đã hạ bắc muốn vào công hội vậy chúng ta thì không thể trừa cho hắn những chuyện hư hỏng này một ngạ nói xong mèo rừng đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu đao. mèo nói đúng tiểu đào gật đầu một cái nói bất quá Ta cảm thấy chúng ta còn không riêng gì thu thập mình cục diện rồi dám. Quan trọng hơn là đồng tâm hiệp lực. Hắn nhìn quanh mọi người. Trước đây Hổ Ca phải đi thiên hành lộ số, chúng ta đều không tình nguyện. Thứ nhất là mọi người ở đầu phố ngây nô quen thuộc, không nỡ ném đi địa bàn. Thứ hai là mọi người cũng thực sự thiên hành trong không có gì thiên phú, cũng không có lòng tin gì. Nhưng hôm nay chúng ta não cũng nên đổi một cái. Mười mấy người đều im lặng, chuyên chú nghe. Long Ca đi, Tiểu Đao có chút khó chịu mà dừng một chút, nói nói, chăm chú suy nghĩ một chút. Chúng ta phải sớm nghe Hổ Ca. Long ca nói không chừng bây giờ còn sống. Huynh muội bọn họ kỳ thực ý tưởng đều giống nhau, đều muốn khiến cho chúng ta đám này huynh đệ rời khỏi đầu phố. Chỉ bất quá Hồ ca là muốn đi thiên hành, Long ca là muốn bàn hạ cái này xưởng sửa xe. Hiện tại, xưởng sửa xe đã thành chúng ta. Chỉ cần mọi người chịu khó chịu làm, nuôi sống bản thân không thành vấn đề. Có thể chúng ta có thể như thế chỉ lo bản thân kiếm tiền qua ngày lành sao? Đối mặt tiểu đao vấn đề, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Đã có xưởng sửa xe, ta chuẩn bị rời khỏi đô phố, đánh đánh giết giết nhiều năm như vậy có thể có ngày hôm nay cái này kết thúc chúng ta ở đây mỗi người đều là đợi trước đốt nén hương tiểu đao nói bất quá trong ngày thường trừ ở trong này làm việc mà ta cũng chuẩn bị cùng hộ ca cùng hạ bắc đi thiên hành trong sông sáo một lần nếu là huynh đệ vậy vô luận là ở thiên hành trong còn là ở trong này đều hành đồng tiến cùng lui mới đúng chúng ta có lẽ không thể giúp nhiều lắm bận rộn có lẽ thật không có như vậy thiên phú nhưng chỉ cần có thể giúp bọn hắn dù cho một điểm nhỏ bận rộn ta đều vui vẻ dù cho mỗi ngày ta đi thiên hành cũng chỉ theo chân bọn họ táng gâu chỉ ở công hội trong ngây ngô phơi nắng mặt trời làm một chút công hội nhiệm vụ, lúc lắc quán, cũng cuối cùng cũng góp cá nhân khí không phải. Quan trọng hơn là ta tin được Hạ Bác. Mọi người suy nghĩ một chút, Hạ Bác muốn làm sự tỉnh, có cái gì là bỏ dở nửa trường. Có chuyện gì là hắn nói ra nhưng không có làm thành? Hắn một cái không quyền không thế học sinh, có thể đem trường đại mang vào tứ cường, có thể đem tôn ra như vậy chúng ta căn bản không dám treo chọc quái vật lớn cũng làm phía đi. Cái gì là bản lĩnh? Đây là bản lĩnh. Về phần chúng ta mắt thấy những kia, liền càng không cần phải nói. Tối hôm qua ta đứng trên khán lúc, cả người đều đang phát run. Ta nhìn tận mắt hắn đem hắc ma như vậy định cấp cao thủ tươi sống đánh thành thịt nát. Cái loại này kích động, loại đau này nhanh, ta nghĩ các ngươi hẳn so với ta rõ ràng hơn. Nghe đến đó, tất cả mọi người hào hào gật đầu. Đúng vậy, đương thời ta cả người đều là nổi da gà. Bác ca quá lợi hại. Nếu không phải ta tận mắt thấy đến, đổi người khác nói cho ta biết, ta đều không thể tin được. Một mảnh loạn tao tao tiếng nghị luận giữa, tiểu đao cuối cùng nói, cho nên, đã hạ bác cũng phải đi thiên hành sông, vậy chúng ta không có lý do không đi. Không nói có trả hay không nhân tình gì cũng không nói người ta liền thiếu chúng ta này vài bức màu sắc chỉ nói tới hắn muốn làm chuyện chúng ta hiện tại không đuổi kịp ngày sau không chừng nhiều hối hận đúng mèo rừng phụ hòa nói hứa hổ chúng ta những người này có một cái tính một cái bình thường ai không vào thiên hành ai mà không thiên hành mê lời nói không dễ nghe nếu như ta mèo rừng có cái kia thiên phú sớm mẹ nó buôn chức nghiệp tinh đấu sĩ đi trước đây cảm thấy sông không lối ra tới nhưng bây giờ có hạ bắt mang theo còn xấu hổ cái gì đó kỉnh bị tiểu đao cùng mèo rừng vừa nói như vậy một đám người đều nhiệt huyết sôi sảo rồi dứt nói ta đi Ta cũng đi. Thính ta một người, còn có ta. Thế thế, Mẹo dừng kích động nói, vậy còn nói gì đó, liền tối hôm nay, ta có một ý tưởng, chúng ta trước đừng cho Yên Chi cùng Hạ Bác nói, một hồi bên này sự tình hiểu rõ, chúng ta hẹn một chút, cho bọn hắn một kinh hỉ. Tốt. Mọi người khoái hoạt mà ảo ào, ào hưởng. Chương 409. Chương 409, phân liệt chiến đội mắt thấy thời gian đã gần đến buổi trưa, Hạ Bác cáo biệt tiểu phòng, rời khỏi thiên hành, thông qua khoang truyền tống trở lại trường đại phòng huấn luyện. Ra khi tới, vừa vặn gặp phải tới tham gia huấn luyện buổi tiên cùng Nưu tiểu đồng trao hỏi rồi, hạ bác mời bọn hắn gia nhập công hội. Hai người đều sáng khoái đáp ứng. Nguyên bản trước triệu đến hàng bọn hắn quay về trường học lúc, liền thương lượng qua thành lập một cái chiến vong chiến đội. Bọn hắn hiện tại vào câu lạc bộ cạnh tranh phi thường kịch liệt, mà muốn ở trong câu lạc bộ xuất đầu, liền tất yếu đem chiến thuật ý nghĩa cùng hệ thống hiểu rõ, không riêng hiểu rõ mình ở hệ thống chiến thuật giữa vị trí, tốt nhất còn có thể sáng tạo cách làm mới, để cho mình phát huy ra lớn hơn tác dụng, biểu hiện ra càng sâu càng hiểu mới cùng thuyết minh. Kể từ đó mới có thể có đến huấn luyện viên chính coi trọng cũng mới có thể tiến thêm một bước đang cùng đội viên khác cạnh tranh giữa thắng được. nay coi như là tìm giáo viên dạy kèm mở tiểu táo. mà ở phương diện này hạ bắc là mọi người trong lòng như một nhân tuyển. hắn năng lực, hắn nuôi chiến thuật lý giải. ngay từ lúc vì vòng thi đấu cấp trường chuẩn bị cho trận chiến lúc, mọi người đã nhiên rõ như ban ngày. bởi vậy, không riêng triệu yến hàng, giải bộ thu mấy tên đã tiến vào câu lạc bộ chuyên nghiệp người quay về tới tìm hắn, liền bùi tiên, lưu tiểu đồng các loại còn không có tốt nghiệp đội viên cũng tích cực gia nhập. mà nay nghe nói hạ bác xây một cái công hội, mọi người tự nhiên không có hai lời. Lưu Tiểu Đồng tức thời liền vỗ ngực nắm dưới chuyện cấn tay, bảo đảm Trường Đại Chiến đội chủ lực một cái không ít đồng thời, còn chủ động cho triệu yến hàng đám người gọi điện thoại. Ngược lại tiết kiệm Hạ Bắc một phen công phu, rơi khỏi Trường Đại, đón xe tới dũng khí Ma trận câu lạc bộ. Hạ Bắc vừa đi vào khu làm việc, liền phát hiện bầu không khí không đúng. Mỗi người xem ánh mắt của mình, đều tràn ngập thương xót. Một ít trong ngày thường quen thuộc còn vỗ vỗ bả vai của mình, ngược lại cũng không nói gì, liền xoay người bỏ đi. Rõ ràng bản thân bị huấn luyện viên chính chuyện nhìn không vừa mắt, đã ở trong câu lạc bộ chuyển gia một lần tăng thêm 7 cái trợ lý chuyên trách, còn trực tiếp gọi tới những phân bộ khác thủ tịch tinh đấu sĩ, quách lương Đức này một loạt động tác động tĩnh cũng không nhỏ, mọi người không thể nào không biết. Huống hồ, huấn luyện viên chính cùng chiến đội đội trưởng kiêm thủ tịch tinh đấu sĩ trực tiếp ở Mỹ Lật, ở bất kỳ một cái nào câu lạc bộ đều là một trận động đất. Hạ Bác dự tính, hiện tại không riêng phân bộ hậu cần khu làm việc bên này đều biết, sợ rằng ngay cả tổng bộ bên kia cũng đều biết. Chỉ bất quá ở sự tình không nháo đến không cách nào thu thập trước, bọn hắn cũng không thuận tiện đúng tay, chỉ có thể trấn chi lấy tĩnh, âm thầm mật thiết quan sát. Mới vừa đang làm việc thất ngồi xuống, mạnh bản Thiết Khuynh, Mã Duệ ba người đã nghe tin mà đến. Mẹ nó, Mạnh Bàn đem mũ lười trai hướng trên bàn làm việc một quẳng, nổi giận đùng đùng nói, "Hạ bác ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến tột cùng là làm sao đắc tội Quách Lương Đức, nhất định là có chuyện gì, không phải vậy mà nói, hắn vì cái gì như thế nhằm vào ngươi?" Quả thực, hắn nói được phân nửa, liền đột nhiên đình chỉ. Bên cạnh, thiết huynh bước nhanh hướng đi Hạ Bác, hùng hổ. Nàng đi tới Hạ Bác trước mặt, hướng bên bàn làm việc duyên ngồi xuống, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, "Ngươi trong khoảng thời gian này làm cái gì đi, vì cái gì xin nghỉ thời gian dài như vậy?" gọi điện thoại cho người cũng tắt máy. Giờ khác này Tiết huynh giống như một con vồ mèo thông thường, con người mê người mà nguy hiểm. Ta Hạ bác theo bản năng muốn biên một cái lý do thoái thác, cũng không biết vì cái gì, đối mặt Tiết huynh con mắt, những tia kỳ thực cũng sớm đã tìm tốt ngửa cớ, một cái cũng nói không nên lời. Hắn nhìn ra được cô gái lo lắng. Xảy ra chút chuyện, Hạ bác cười cười, bất quá đã giải quyết. Tiết huynh im lặng không lên tiếng nhìn chăm chú vào hắn, thẳng đến một bên mạnh bản cùng Mã Duệ vẻ mặt bắt đầu trở nên cổ quái lúc, mới rời ánh mắt. Được rồi, chuyện này giải quyết như thế nào? Tiết khuynh từ bàn bên cạnh duyên xuống tới, khôi phục thuộc nữ răng dấp, không có hỏi tới, tuyển chọn chuyển đổi đề tài. Ngươi chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ sao? ở mạnh bàn cùng mã duệ lo lắng nhìn soi mói, Hạ Bác lắc đầu, tạm thời còn sẽ không. Ta ký hợp đồng, coi như muốn từ chức, cũng muốn qua một đoạn thời gian. Vậy tự do tinh đấu sĩ si đâu? Tiết khuynh hỏi, quách lương đức như thế nhằm vào ngươi, ngươi thi không tiến câu lạc bộ. Hạ Bác muốn thi câu lạc bộ tự do tinh đấu sĩ si tính toán, trước đây vì làm chăn đệm, chủ động cho mạnh bàn tiết lộ qua, bởi vậy, vậy đối với ba người tới nói cũng không phải bí mật gì. Tuy rằng hạ bắc bác hóa thân là một vô mệnh giả hơn nữa đến hiện tại bọn hắn cũng không rõ ràng lắm hạ bác thực lực đến tuộn cùng làm sao nhưng ở bọn hắn nghĩ đến hạ bắc bác đã có quyết định này liền khẳng định có nào đó nắm chặt lấy bọn hắn đối với hạ bác hiểu rõ đều không cho là hắn là cái loại này không nửa điểm nắm chặt liền người tín khẩu khai hạ về phần gì đó thời gian thi tinh đấu sĩ bọn hắn ngược lại không có để ý vốn có hạ bác ở trong câu lạc bộ lại là mạnh bản trợ lý chuyên trách có thiên nhiên ưu thế câu lạc bộ đối nội bộ biết gốc biết dễ người luôn là có nghiêng coi như năm nay không thi sang năm cũng có thể thi Có mọi người tán thành cùng hỗ trợ, còn sợ không có cơ hội sao? Có thể hết lần này tới lần khác, tới cái Quách Lương Đức. Lần này, vô luận là năm nay còn là sang năm, chỉ cần Quách Lương Đức không đi, Hạ Bắc con đường này coi như là bị phá hỏng. Mà vấn đề này, cũng là Hạ Bắc nhức đầu vấn đề. Chính hắn cũng còn không có quyết định chú ý cái này, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hạ Bắc trầm ngâm một chút, mở miệng nói: "Ta đây mặc kệ." Tiết Khuynh trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, nhất thời thốt ra, "Ngươi nếu như không ở nơi này, ta cũng xin giải ước. Gian phòng một chút liền an tĩnh lại. Tiết Khuynh đỏ mặt lên, rất nhanh mà xoay mặt đi, nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khổng lồ mà sáng sủa cửa sổ sắt đất chiếu vào cô gái mặt bên, để cho nàng cuộn sóng vậy tóc quân thỉnh thoảng Bảy biển ra cây rễ màu sắc, gương mặt đường viền bị phủ trên một tầng màng sáng, tưởng hồng cái lỗ hai ở dưới ánh sáng có thể thấy rất nhỏ nhung mau. Ở mạnh bàn cùng Mã Duệ cổ quái ánh mắt nhìn soi mói, Hạ bác ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói sang chuyện khác nói, Đúng rồi, ta ở thiên hành công hội đã chuẩn bị cho tốt, một hồi các ngươi thêm một chút. Ngươi còn có tâm tư xoay sở công hội." Mã Duệ mặt vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên là có tâm tư Hạ bác khoe miệng biết lên một đạo đẹp mắt độ cong, mang theo một tiếng ngân bị, khiến cho xoay đầu lại Tiết huynh thấy giật mình trong lòng, không làm công hội, ta làm sao cùng Quách Lương đắc đấu? Ba người đều liếc nhau, mạnh bản hỏi, ý của ngươi là? Các ngươi hiện tại đã đã cùng Quách Lương đắc xích mích, vậy sau này ở chiến đội trong cuộc sống chắc chắn sẽ không dễ chịu. Đã như vậy, chúng ta không bằng hất ra hắn làm một mình. Hạ bác nói, huấn luyện viên chính chức trách là cái gì cũng không cần ta nói. Nếu như chúng ta trực tiếp từ trên tay của hắn chia ra một chi chiến đội đi ra, ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Thế nào? Người khác đương nhiên sẽ đối với hắn năng lực cùng uy tín biểu hiện ra nghi vấn. Thế nhưng, phân liệt một chi chiến đội, Thiết Khuynh có chút không hiểu hỏi, làm sao phân liệt? Ba người các ngươi, lại kéo hai cái, không phải là một chi chiến đội. Hạ Bác nói, cái này chúng ta biết, thế nhưng chúng ta chia ra tới làm cái gì? Thiết Khuynh mím môi nói, huống hồ, cái này cùng ngươi công hội có quan hệ gì? Đầu tiên, Quách Lương Đức nhất định sẽ ở tại Nguyên Phương diện chắn các ngươi. Hạ Bác ánh mắt từ ba người trên mặt đảo qua, nếu như ta không đoán sai, mấy ngày nay cũng đã bắt đầu đi. Mạnh Ban cùng Mã Duệ nhún vai. Tiết Khuynh là nhất không quan tâm một cái, Diễu môi nói, quá rõ ràng sự tình hắn còn làm không được, bất quá, mấy ngày nay chúng ta kế hoạch huấn luyện cũng không có đổi mới, an bài trên cũng có chút kéo dài, hiệu suất hạ thấp không ít. Hạ bác gật đầu. Thu thập đội viên, từ nhẹ đến nặng, không không phải chính là như vậy chút chiêu, Quách Lương Đức không như vậy mới kỳ quái. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ trước đó ở trong lòng tính toán, những này tự nhiên là đã sớm suy nghĩ trôi qua, lập tức nói, trước phơi gió phơi gió các ngươi vẫn chỉ là nói chung thủ đoạn, một khi hắn quyết định hạ các ngươi lương, cho câu lạc bộ công hội bên kia chào hỏi. Chuyện kia liền phiền thoái. Phó bản cái chìa khóa ngươi có muốn hay không? Dược phẩm tiếp viện ngươi có cần hay không? Trang bị sửa chữa hoa không dùng tiền. Còn có câu lạc bộ tháp thí luyện. Chúng ta là mới phân bộ, trước đây cầm tháp thí luyện gian phòng liền được xếp hạng người khác phía sau, càng miễn bản hiện tại. Mạnh bản ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Mặc dù bây giờ những này quách lương đức còn không có ít bọn họ, nhưng đã có thể thấy manh mối. Tỷ như mạnh bản ngày hôm qua sẽ không có thể đi vào đến tháp thí luyện, lý do là công hội bên kia bị sắp xếp đẩy. Công hội là một nhà câu lạc bộ chuyên nghiệp căn cơ chính là bằng vào công hội quần quận không ngừng mà vì câu lạc bộ chuyển vận hắn cần các loại tài nguyên, câu lạc bộ chiến đội mới có thể trưởng thành phát triển. Mà những tư nguyên này, trừ dự phẩm, sách kỹ năng, vũ khí trang bị những vật này chất tài nguyên ở ngoài, còn cung cấp công hội tháp thí luyện dân phòng, đấu trường các loại công trình cùng với tình báo ủng hộ, công lực đoàn đội cùng phó bản tiểu đội đủ loại nhân lực tài nguyên. Có thể nói, mỗi một cái câu lạc bộ đều là thành lập ở một cái cường đại công hội trên. Những tia siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ, cái nào không phải dưới trướng có một cái thậm chí vài cái thực lực cường đại công hội thậm chí ở một ít câu lạc bộ ở giữa, còn thành lập công hội liên minh. Mà thân là huấn luyện viên chính, quét lương đức liền nắm trong tay tài nguyên phân phối. Ít nhất là ở song phương bộ phát xung đột giai đoạn đầu, tổng bộ bên kia nhất định sẽ tuyển chọn giữ gìn huấn luyện viên chính quyền uy, phối hợp hắn thu thập những này cứng đồ mà. Bóp ở công hội tài nguyên, chính là đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất. Một cái chức nghiệp tinh đấu sĩ hoàng kim kỳ có vài năm, càng miễn bàn những này tiền đồ vừa mới triển khai, chính cần tốc độ cao tăng lên người mới. Dám cùng câu lạc bộ phân cao thấp, trực tiếp đứt mất người tài nguyên, đem người đánh tiến lên cùng là có thể cho ngươi giống như những kia bị trôn vùi, không có nửa phần tuyên truyền điện ảnh và truyền hình ngôi sao mở dạng từ thịt tươi biến thành thịt đông. Đối với một cái chức nghiệp tinh đấu sĩ tôi nói, đây quả thực sống không bằng chết. Bất quá, mã duệ suy tư, ánh mắt dần dần trở nên có chút khó có thể tin. Hắn nhìn Hạ Bắc hỏi, ngươi khiến cho chúng ta gia nhập công hội ý tứ là, quét lương đức muốn chặn chúng ta mà nói, ngươi có thể sử dụng ngươi công hội nuôi sống chúng ta. Tuy rằng Hạ Bắc trong lời nói hẳn phải là ý tứ này, có thể hắn hay là không dám xác định. Trước hắn vẫn luôn cho rằng Hạ Bắc này là xoay sở cái công hội chơi đâu kéo bản thân những người này nhập hội, cũng bất quá cùng bên người những bằng hưu khác một dạng, khoe khoang khoe khoang bản thân có chức nghiệp tinh đấu sĩ bằng hưu. Đúng, Hạ Bác gật đầu nói, tài nguyên phương diện các ngươi không cần lo lắng, ta đã cho các ngươi tới, liền nhất định có thể giải quyết, không chỉ có như vậy, ta còn sẽ cho các ngươi phát triển so với ở câu lạc bộ nhanh hơn. Mã Duệ cùng Mạnh Bản lướt nhau, đều ngược lại hít một hơi lương khí. Nếu như không phải nhận thức Hạ Bác, biết hắn là một hạng người gì, bọn hắn thiếu chút nữa liền đưa tay sờ sờ trán của hắn, nhìn một chút người này có phải hay không là ở nóng dần lên nói mê sáng. So với câu lạc bộ nhanh hơn, Đây là một cái dân gian công hội dám nói mạnh miệng sao? Chương 410. Chương 410, nội bộ khiêu chiến thi đấu mạnh bản cùng Mã Duệ không biết hạ Bắc công hội là dạng gì, nhưng ở bọn hắn nghĩ đến, tóm lại cũng bất quá chỉ là cái cấp 1 dân gian công hội. Mà câu lạc bộ chuyên nghiệp công hội, chí ít cũng phải là cấp 3 công hội mới được. Cấp 1 cùng cấp 3, kém hai cấp đầu. Vô luận là nhân lực vật lực còn là công trình, đều có cách biệt một trời. Nếu như nói một là voi mà nói, một cái khác chính là con kiến. Liên đại học cấp 2 công hội cũng không dám nói nuôi chức nghiệp tinh đấu sĩ mạnh miệng, huống chi cấp một công hội mà để cho người cảm thấy khó có thể tin chính là Hạ Bác còn là nuôi một chi chia ra đi chiến đội. Coi như không có thay thế bổ sung, vậy ít nhất cũng là năm cái người a không được, Tiết huynh suy nghĩ góc độ không giống nhau, không muốn thấy Hạ Bác có hại, tức thời phản đối nói, chúng ta cùng câu lạc bộ ký hợp đồng, dựa vào cái gì cho ngươi nuôi? Chuyện này, các ngươi không cũng là bởi vì ta nháo. Hạ Bác cười nói, đó là Quách Lương Đức không hiểu ra sao, Tiết huynh cắn môi nói, ngươi cùng hắn không oán không kỷ, cho Mạnh Ban làm trợ lý chuyên trách cũng làm tốt lắm tốt, Mạnh Ban mình cũng rất hài lòng, dựa vào cái gì hắn thứ nhất là nhằm vào ngươi. Không thảo luận cái này, hạ bác quát tay một cái nói, đã sự tình đã đến nơi này một bước, vậy chúng ta liền đồng tâm hiệp lực giải quyết vấn đề. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía mạnh bàn cùng mã duệ, giải thích nói, kỳ thực cũng không cần ta nuôi bao lâu. Đối thủ của chúng ta là quách lương Đức, không phải câu lạc bộ, điểm này muốn phân rõ sở, cho nên chúng ta chỉ cần trong thời gian nhất định khiến cho câu lạc bộ minh bạch chúng ta mong muốn đạo lý là được. Loại tình huống này thời gian sẽ không quá lâu. Đó là bao lâu? Thiết huynh hỏi. Chúng ta bắt câu lạc bộ nội bộ khiêu chiến thi đấu thành tích tốt. Hạ bác nói. Nội bộ khiêu chiến thi đấu. Thiết huynh, Mạnh bản cùng Mã Duệ đều là sướng suốt Dụ khí ma trận năm nay nội bộ khiêu chiến thi đấu sắp bắt đầu, mọi người đều là biết đến. Bất quá, là một mới thành lập phân bộ, hơn nữa Quách Lương Đức lại vừa mới thượng vị, bởi vậy, tuy rằng các đội viên đều rất có nhiệt tình, Hy vọng mượn cái này đài bảng biểu diễn bản thân thực lực, nhưng Quách Lương Đức cũng không chuẩn bị tham gia. Có thể bọn hắn không nghĩ tới, Hạ bác vậy mà nhắc tới cái này. Phân bộ đã thành lập một đoạn thời gian, chiến đội cũng đã hoàn thành nhân viên phối trí, nguyên bản chúng ta liền là có tư cách tham gia nội bộ khiêu chiến thi đấu. Hạ Bắc nói, chỉ bất quá chiến đội cần phục tùng huấn luyện viên chính ý chí, cho nên chuyện này mới gắt lại. Nhưng bây giờ không giống nhau, chúng ta chia ra tới, chính là vì đánh cuộc tranh tài này. Tổng bộ bên kia sẽ đồng ý. Mạnh Bàn con mắt phát quang, hỏi, thân là một cái phần tử hiếu chiến, hắn thích nhất chính là đánh thi đấu. Những cái khác ngược lại tại kỳ thứ. Dụ khí ma trận một mực danh tiếng cũng không tệ, tổng tài tiểu Sâm ta điều tra tư liệu, không phải người không thông tình lý như vậy, cũng chưa bao giờ thiên vị ai, làm người coi như công chính. Từ hắn thượng vị rồi, Dũng khí ma trận một mực vì trở về cấp A thi đấu vòng tròn nỗ lực, thành tích càng ngày càng tốt. Này cùng Tiếu Sâm chọn người ánh mắt có quan hệ rất lớn. Hạ Bác nói không nhanh không chậm, thanh âm rõ ràng, trật tự càng là rõ ràng. Cho nên không dự thi chỉ là quét lương Đức bản thân cân nhắc, nhưng nếu như đội viên trực tiếp hướng tổng bộ xin, tổng bộ chắc là sẽ không cấp đoạt tư cách này. Nói cho cùng, khiêu chiến thi đấu là Tiếu Sâm khởi sướng. Hắn làm cái này nguyên bản chính là hy vọng tăng cường nội bộ cạnh tranh, cho đội viên nhiều một cái cơ hội, bọn hắn cũng nhiều phát hiện cùng chọn lựa nhân tài cửa sổ. Nói xong, Hạ Bác mỉm cười. Hiện tại tổng bộ đứng ở Quách lương Đức một bên, là bởi vì hắn ở bên kia có căn cơ, cũng bởi vì hắn là huấn luyện viên chính, trời sinh đẻ các ngươi một đầu. Có thể nếu chúng ta ở không có hắn dẫn theo, thậm chí còn bị hắn kẹt tài nguyên dưới tình huống, bản thân tổ đội đánh thắng thi đấu, các ngươi nói tổng bộ sẽ nghĩ như thế nào? Ba người suy nghĩ một chút, nhịp tim cũng không khỏi nhanh vài vỗ. Kỳ thực từ bọn hắn tự thân tới nói, đã sớm là muốn tham gia cái này khiêu chiến thi đấu. Vốn cho là năm nay xác định vững chắc bỏ qua, có thể không nghĩ tới, hạ bác vậy mà đề nghị bản thân tổ đội tham gia. Kỳ thực ở bất kỳ một cái nào câu lạc bộ Đội viên đều là trong cốt lôi hạch tâm, Hạ bác nói. Tuy rằng bình thường muốn giữ gìn huấn luyện viên chính quyền uy, nhưng huấn luyện viên dễ tìm. Một cái có thiên phú, có tiền đồ, tinh đấu sĩ mới là chân chính cây dụng tiền. Điểm này, thiếu sâm so với chúng ta rõ ràng hơn. Bởi vậy, chúng ta cần làm chính là bày ra giá trị. Hắn nhìn quanh ba người, câu lạc bộ đã ký các người vốn là tán thành thực lực của các người cùng thiên phú, nhưng cụ thể phát triển làm sao, bọn hắn cũng ở đây quan sát. Nếu như chúng ta đánh không thắng thi đấu cũng liền thôi. Có thể nếu chúng ta thắng nội bộ khiêu chiến thi đấu, chúng ta đây nói nữa. Phân lượng đã có thể cùng hiện tại không giống nhau. Ba người đồng thời gật đầu. Thế nhưng, mạnh bao nói cách khiêu chiến thi đấu chỉ có một tháng, thực lực của chúng ta còn có huấn luyện tài nguyên tiêu hao cũng không phải số lượng nhỏ. Thiết huynh tiếp lời đầu nói, nàng nhận thức hạ Bắc lâu như vậy, so với ai khác đều rõ ràng hắn trước kia tình trạng. Thời điểm đó hắn luôn là một thân áo vương áo sơ mi cùng một cái quần jean. Tuy rằng luôn là rửa đến sạch sẽ, cùng hắn sạch sẽ mặt mày khí chất rất tương xứng, nhưng hắn kinh tế tuấn quẫn, nàng còn là có thể phát giác. Mà bây giờ. Hắn cũng chỉ là ở câu lạc bộ làm một cái hộ cần nhân viên, một tháng hơn 100 tiền lương, cộng thêm tiền thưởng nói, bình quân mỗi thằng có thể cầm hơn 200. Có thể chút tiền như vậy, có thể làm cái gì? Thiên hành trong thánh điện nuôi một cái chức nghiệp tinh đấu sĩ tiêu hao tài nguyên, đổi thành tinh nguyên mà nói, coi như mình cũng sẽ cảm thấy cật lực đi. huống hộ rất nhiều tài nguyên thậm chí căn bản không phải dùng tiền có thể mua được. Không cần lo lắng, Hạ bác biết tiết huynh lo lắng gì đó, sông nàng cười cười nói, ta đã đem chủ ý nói ra, liền có biện pháp. Dù sao các ngươi một hồi đi tới xin thêm công hội là tốt rồi đánh số là 17720902222, Long Hổ huynh đại hội. Tốt. Thiết huynh khéo léo gật đầu. Nàng cho tới bây giờ thì không phải là một cái quá muốn mạnh nữ nhân, cho dù là vì Hạ bác suy nghĩ, nhưng đã Hạ bác nói như vậy, nàng kia liền tuyển chọn tin tưởng. Chỉ là trong lòng nhịn không được âm thầm tính toán, một hồi cho ba ba gọi điện thoại, nói với hắn ta cần hối đoái một ít vinh quang tích phân. Nô, no, vào hắn công hội rồi, ta xem trước một chút, nếu như công hội có cần, ta trước giúp hắn đem công hội công trình thăng thăng cấp." Long Hổ huynh đại hội. Tên này là Hà Lên. tục giữa thấy nhã trọng yếu là có khí phách. Từ đánh số xem, Hàn thành lập thời gian không ngắn a trước đây làm sao không nghe hắn nói qua. Không biết trừ chúng ta, còn có cái nào hội viên, có hay không thiếu nữ. Tiết huynh nhất thời xuất thần, hạ bác thì đưa ánh mắt chuyển hướng mạnh bàn, thực lực để thang phương, diện ta đã có kế hoạch. Nói xong, hắn lấy ra một tờ giấy, viết lên mạnh bàn cùng mã duệ bây giờ vũ khí trang bị, thuộc tính, kỹ năng và công pháp tổ hợp sách lược. Những này ở trong ngày thường cho mạnh bàn làm trợ lý chuyên trách lúc, hắn liền hiểu phi thường rõ ràng. Hơn nữa có toàn bộ kế hoạch cùng ý tưởng. Sa Sa vượt lên đầu quét lương nước. Đầu tiên, các ngươi công pháp tổ hợp sách lược hà Đổi." Hạ Bác đi thẳng vào vấn đề. "Tiểu tử kia tới, thương lượng." Hừ, bọn hắn có thể thương lượng ra gì đó?" Huấn luyện viên chính trong phòng làm việc, Quách Lương Đức ôm ly nước, nghe trợ lý huấn luyện viên Tôn Hổ báo cáo, hừ lệnh một tiếng, trên mặt hiện ra một tia xem thường. Bất quá sắc mặt nhưng có chút đen. Quách Lương Đức kỳ thực cũng không nghĩ tới, lần này trong đội bắn ngược lớn như vậy. Bản thân bên này mới chiêu mộ trợ lý chuyên trách, trong đội liền trực tiếp vỡ trợ. mạnh bàn Mã Duệ cùng Tiết huynh ba cái chủ lực càng là không chút do dự nhảy ra trực tiếp cùng bản thân cứng rắn đỉnh. Hơn nữa Tiết Khuynh còn là bản thân thượng vị ngày đó mới mới tới. Đương nhiên, sau đó mới biết được, cái này Hạ Bắc trước đây cùng nàng dĩ nhiên là Hán đại bạn học, đã sớm nhận thức. Hơn nữa nói không chừng nàng cũng là bởi vì Hạ Bắc mới tới. Hiện tại, Quách Lương Đức mơ hồ có chút hối hận, chưa hiểu qua Hạ Bắc một ít tư liệu, biết tiểu tử này không đơn giản. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn không nghĩ tới, tiểu tử này đã vậy còn quá khó làm. Liên tiếp một tuần xin nghỉ không đến, bản thân vừa động thủ, tự nhiên thì có người nhiều như vậy nhảy ra giúp hắn nói chuyện ngược lại đối với mình. Mạnh Bàn, mã duyệt loại này kẻ ngu si, cũng là bị hắn nắm mũi dẫn đi, vì hắn ngay cả mình tiền đồ cũng không cố. Thật là khi ta thu thập không được các ngươi sao? Huấn luyện viên, Tôn Hổ nói, hạ bác thứ nhất, Mạnh Bàn bọn hắn liền đi qua, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tinh đấu sĩ vây quanh chợ lý chuyển. Tiểu tử này không đơn giản a." Quét lương đức mặt đen lại, ánh mắt lóe ra, hỏi, "Có thể hay không nghĩ biện pháp đánh nghe bọn hắn đang thương lượng gì đó?" Bọn hắn là ở chuyên chợ trong phòng làm việc, ta đã khiến cho dặn tuấn đi." Tôn Hổ thấp giọng nói. Quách Lương Đức Hải lòng gật đầu. So với câu lạc bộ trước phái tới trợ lý huấn luyện viên Kim Hữu Lâm, Tôn Hổ mới là tâm phúc của hắn. Là từ Hồng Nông tinh lên, theo hắn nhiều năm lão nhân, luôn luôn khiến cho muốn gì được ấy. Rất nhiều chuyện bản thân không cần muốn nói gì, hắn cũng đã làm ở tại phía trước, rất là linh tính. Về phân giản tuấn, Quách Lương Đức tự nhiên biết. Tiểu tử này năm nay 21, là tiên nữ tinh phân bộ điều tới thủ tịch tinh đấu sĩ Lý Tử Quân trợ lý chuyên trách, có người nói thực lực cũng không tệ lắm, đã đạt tới nhân cảnh hạ giai tầng năm, mắt thấy liền có thể đột phá đến nhân cảnh trung giai, chuyển chức cấp hai thánh điện chức nghiệp bởi vậy hắn năm nay chuẩn bị ghi danh câu lạc bộ tự do tinh đấu sĩ tâm tư chính nóng bỏng lắm lần này hắn theo Lý Tử Quân một tới nơi này rất nhanh thì cùng tôn hổ thân thiết không thể không nói tiểu tử này rất biết xem ánh mắt A Duôn định hốt là chọn vẹn bản lĩnh lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian tôn hổ đã ở trước mặt mình nói qua hắn vài lần lời hữu ích nghĩ đến hẳn phải là từ giản tuấn trong tay thu tốt hơn chỗ lần này đem hắn phái đi hỏi thăm tin tức cũng là ở trước mặt mình cho tiểu tử kia cơ hội giản tuấn không sai quách lương đức chậm rãi nói quan sát quan sát nếu như không vấn đề gì Lần này tự do tinh đấu sĩ khảo hạch, không ngại cho hắn một cái danh nghịch. Huấn luyện viên ngươi nguyện ý dịu rát, tiểu tử này biết rồi, còn không vui điên rồi. Tôn Hồ cười nói. Chương 411. Chương 411, đông nhiên giật lại màn che chiến tranh trợ lý chuyên trách trong phòng làm việc, một mảnh an tĩnh. Mạnh Ban cùng Mã Duệ đều là một bộ bị kinh hãi dáng vẻ, ngây ngốc nhìn Hạ Bác, thỉnh thoảng nhìn chăm chú một cái. Đổi công pháp tổ hợp xét lược. Mã Duệ nói, ngươi không có nói đùa chớ. Không có nói đùa à. Hạ Bác nghiêm túc nói, các ngươi bây giờ công pháp tổ hợp sức lực, kỳ thực cũng không thích hợp các ngươi, nhất là Mạnh Ban căn bản cũng không có phát huy ra năng lực của ngươi. Chờ một chút. Mạnh Ban ngăn cản Hạ Bác, trừng hai mắt nói, ngươi đối với công pháp tổ hợp sách lược có nghiên cứu? Có một chút. Hạ Bác gật gật đầu nói. Mạnh Ban cảm thấy ngày hôm nay Hạ Bác dường như có chút ưa thích con lạc. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Tiết Huynh, mặt nghi ngờ dùng ánh mắt hỏi dò, người này có phải hay không là nóng dần lên? Ngươi nếu như không ngại, ta liền chuẩn bị tìm tội chán của hắn. Làm sao? Tiết Huynh đã từ bản thân nho nhỏ tính toán giữa phục hồi tinh thần lại, nghe được Hạ bắc cùng đối thoại của hai người, lập tức quét mạnh bản cùng Mã Duệ một cái, không tin hắn. Người tin. Mạnh Bản nhịn không được hỏi. Nhận thức Hạ Bắc thời gian đã không ngắn, vô luận là làm bằng hữu hay là làm đồng bạn, Hạ Bắc không thể nghi ngờ đều là tốt nhất. Trên thực tế, mấy ngày nay có Hạ Bắc làm bản thân trợ lý chuyên trách, Mạnh Bản cảm thấy không riêng gì công tác huấn luyện phương diện bất lo thoải mái, hơn nữa Hạ Bắc thỉnh thoảng cho ra kiến nghị cũng phi thường có tiêu chuẩn, để cho mình được lợi không cạn. Bất quá, hôm nay Hạ Bắc lại làm cho Mạnh Bản cùng Mã Duệ có chút xem không rõ. Mới vừa nói công hội chuyện này cũng liền thôi. Dù sao là lựa là ngựa cuối cùng còn phải lôi ra tới lưu lưu mới biết được. Hắn nói có thể nuôi sống một chi chức nghiệp chiến đội, mọi người coi như bịt mắt nghe một cái lỗ hay vả lại được vả lại xem. Có thể làm sao đổi đề tài, liền nói lên công pháp tổ hợp sách lược. Này là có thể tùy tiện đổi. Có biết hay không một cái tinh đấu sĩ công pháp tổ hợp sách lược phải trải qua bực nào phức tạp trình tự mới có thể định ra tới. Có biết hay không mỗi một cái tinh đấu sĩ sách lược đều cần căn cứ bản thân đặc điểm tiến hành chuyên môn nghiên cứu. Có biết hay không tìm được một cái thích hợp sách lược của mình có nhiều khó có biết hay không mua một cái dưới cái này sách lược quyền sử dụng muốn xài bao nhiêu tiền hơn nữa hắn ý tứ trong lời nói tựa hồ còn cảm thấy mạnh bản sách lược nhất không thích hợp có thể mạnh bản trước thế nhưng ở cấp A thi đấu vòng tròn cuồng phong chi dực câu lạc bộ a cái này sách lược chính là tại đó trong định ra tới là đương thời câu lạc bộ các đại bộ môn trong đẳng cấp cao nhất cốt lôi nhất sách lược phòng nghiên cứu tố nước chừng nửa năm thời gian mới cho đi ra kết quả liên này đều còn chưa phải là sách lược phòng nghiên cứu bản thân lấy ra sách lược phương án bọn họ nghiên cứu là nghiên cứu mạnh bản đặc điểm cùng phương hướng phát triển. Do đó vì hạn chế định thích hợp nhất sách lược tổ hợp lộ tuyến. Chân chính sách lược là từ sách lược kho trong dùng nhiều tiền mua được. Mà đương thời, Mạnh Bản vì không bị người chế ước, chọn dùng câu lạc bộ trả tiền một bộ phận, bản thân cũng trả tiền một bộ phận hình thức. Kể từ đó, dù cho rời khỏi cuồng phong chi dự, hắn cũng có quyền sử dụng cái này sách lược. Chỉ riêng là số tiền này, liền tiêu hết Mạnh Bản hơn phân nửa dự trữ không nói, vẫn còn tiền lương trong liên tục đáp đi vào mấy tháng theo giai đoạn. Đương nhiên, kết quả cuối cùng cũng chứng minh Mạnh Bản lựa chọn chính xác. Rời khỏi cuồng phong chi rồi, nếu không có, có cái này tổ hợp sách lược khiến cho hắn thuộc tính coi như không tệ, hắn cũng không như vậy đơn giản tiến vào dụng khí ma trận, trực tiếp chiếm lấy chi này mới chiến đội thủ tịch tinh đấu sĩ cùng đội trưởng vị trí. Nhưng bây giờ Hạ Bác lại còn nói phải thay đổi, nay không phải đổi sách lược, đây quả thực là đổi cha a. Mạnh Bàn liền liền rời đi cuồng phong chi giữa lúc, cũng không có như thế sợ hãi qua, mà khiến cho hắn chẳng thể nghĩ tới chính là rõ ràng là Hạ Bác đang nói mê sảng. Tiết huynh cư nhiên gương mặt đương nhiên đối mặt Mạnh Bàn vấn đề, Tiết huynh gật đầu nói. Ta đương nhiên tin hắn a, công pháp của ta tổ hợp sách lược còn có sau đó kế hoạch huấn luyện, vốn chính là giao cho hắn. Nay là lần trước ở côn thúc nơi đó lúc ăn cơm liền định ra tới. Hạ Bác thuận miệng nói một câu, Tiết huynh liền không chút do dự đáp ứng, liền cho câu lạc bộ bên này mượn cớ đều tìm xong. Có thể mạnh bản cùng mã duệ nào biết đâu rằng những này, lúc này vừa nghe, đều mục trường khẩu đốc. Con mắt ở Hạ Bác cùng Tiết huynh trên người đổi tới đổi lui, nghĩ thầm đôi cầu nam nữ này chỉ sợ sớm đã cùng một chỗ, không phải vậy mà nói, thân là chức nghiệp tinh đấu sĩ, Tiết huynh làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đem trọng yếu như vậy thứ giao cho Hạ Bác? nghĩ gì thế? Tuyết huynh bị bọn hắn thấy mặt đỏ, biết hai người này trong lòng nghĩ cái gì, tức giận nói: Công pháp tổ hợp sách lược cũng không phải định ra tới thì không thể đổi. Đồ đã có tốt không? Các ngươi dùng chẳng phải sẽ biết? Đến lúc đó thuộc tính không đề thăng, cùng lắm cũng liền lãng phí một chút thời gian, đổi lại trở về rồi. Có cái gì tốt do dự. Mạnh Bàn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: Vậy cũng được. Trước hắn và Mã Duệ có chút khó có thể tiếp thu, là bởi vì vì thứ này quá cao cấp, không phải người bình thường có thể nghiên cứu. Hạ Bác Thình lình tới một câu như vậy, khiến cho bọn hắn có chút không phản ứng kịp. Hãy cùng một cái nhà trẻ tiểu thí hải chạy đến đang ở làm thi vào trường cao đẳng mô phỏng quân trước mặt ngươi, nói cho ngươi biết đạo này để hắn có thể giải. Sau đó cầm bút liền chuẩn bị ở bài thi của ngươi trên luận vẽ. Nếu như là người khác trẻ con, ngươi có lẽ mặt phiền chán mà nút chốt cục đường, hống đi là được. Nếu là mình thân đệ đệ, ta, một bạn thai liền đi tới. Hạ bác nói, kỳ thực ta cân nhắc qua, thời gian cấp bách, cũng không có biện pháp đối với các ngươi công pháp tổ hợp sách lược làm quá lớn cải biến, chỉ cần điều chỉnh trong đó một hai môn công pháp là được. Vừa nói. Hắn một bên trên giấy phân biệt viết xuống hai cái mới công pháp tổ hợp sách lực, đưa cho Mạnh bản cùng Mã Duệ. Đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên liền nghe tới cửa truyền đến Trương Lệ lớn tiếng quát lớn thanh âm. "Ngươi ở nơi này làm gì? Lén lút nghe trộm người khác nói chuyện sao?" Mọi người lẫn nhau, tức thời đứng dậy ra cửa, lại thấy Trương Lệ cùng Văn Hâm Hòa chính lôi kéo một cái tầm trung vóc dáng, trên mặt có một ít mặt giỗ thanh niên không chịu bỏ không buông tha. Một xem bọn hắn đi ra, liền châm miệng một lời mà nói, "Người này ở bập cửa trộm nghe các ngươi nói chuyện." Giản Tuấn, Mạnh Bàn con mắt lại, Mã Duệ ở bên cạnh nhỏ giọng đối với Hạ Bác nói: "Mấy ngày nay ngươi không có tới. Quách Lương Đức từ tiên nữ tinh phân bộ điều bọn họ thủ tịch tinh đấu sĩ qua đây, tên là Lý Tử Quân, cái này giản Tuấn là hắn trợ lý chuyên trách." Hạ Bác gật đầu, những này hắn đã nghe Tiết khuynh ở trong điện thoại nói qua, mà không nghĩ tới, cùng mình ở công hội phát sinh xung đột giản Tuấn chính là trước mắt bộ dáng như vậy. Ai nghe trộm? Các ngươi đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. Giản Tuấn vừa mới bị bắt được lúc, còn có chút bối rối, lúc này tâm đương ngang một cái, nghiền cổ nói: "Nơi này là trợ lý chuyên trách văn phòng." Ta quay về phòng làm việc của mình không được sao?" Đánh dẫm, Văn Hâm Hòa luôn luôn miệng lưỡi bén nhọn, tức thời cười nhạt nói, "Tiến văn phòng ta thấy nhiều lắm, có thể chưa thấy qua quyệt cái mông." Dùng khuôn mặt dán mở cửa. "Đúng vậy, Trương lệ cùng Văn Hâm Hòa được sưng văn chương tổ hợp, trong ngày thường tiêu bất ly mạnh mạnh bất ly tiêu, tự nhiên ăn ý." Trầm trọng nói, "Cùng chúng ta giới thiệu một chút, ngươi đây là cái gì chiêu thức?" Thắt lưng cong thành như vậy mà, chuẩn bị vừa vào cửa hay cùng mọi người cúc cùng còn là dập đầu. "Nếu không nữa thì ngươi đây là có gì đó đặc thù ham mê?" "Gì?" Văn Hâm Hòa mặt trắng ghét. Nói được phân thượng này Tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra? Mạnh Ban sắc mặt có chút khó coi, quét lương Đức đem Lý Tử Quân người tới, người sáng suốt đều biết là dùng đi đối phó hắn. Chỉ là Lý Tử Quân vừa tới không hai ngày, chỉ ít Song Phương ở ngoài mặt coi như hòa khí, có thể không nghĩ tới, cái này Giản Tuấn cư nhiên nghe trộm nhóm người mình nói chuyện. Giản Tuấn, các ngươi tiên nữ tinh phân bộ tới người, cứ như vậy cái Đức Hạnh, Mã Duệ hắc mà cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, bị Văn Hâm hỏa lớn dọa một trận nào, cái khác người của phòng làm việc đều đã nghe tiếng đi ra, mà chiến đội khu bên kia cũng có đội viên đã đi tới mã duệ một câu nói, lập tức liền đem giản tuấn đẩy tới mặt đối lập trên. Trên thực tế, thiên nam tinh phân bộ không phải người cam tâm tình nguyện lý tử quân đến. hắn một cái tiên nữ tinh phân bộ thủ tịch tinh đấu sĩ chạy tới thiên nam tinh phân bộ làm gì? cái phân bộ này từ chủ bị đến thành lập, rồi đến hiện tại sơ bộ tiến vào chính quy, đều là mọi người một tay một cước làm ra. Tựa như nuôi hải tử thông thường, tự mình chạy đôn chạy đáo, bỏ ra cực lớn tâm huyết. Có thể lý tử quân thứ nhất, nguyên bản thuần túy thiên nam tinh phân bộ, liền không giải thích được bị dán lên một tầng tiên nữ tinh phân bộ đánh dấu. Mới phân bộ sau đó ra khỏi thành tích đến tận cùng tính ai là thiên nam tinh mọi người đồng tâm hiệp lực làm ra còn là thiên nữ tinh vị này thủ tịch tinh đấu sĩ hỗ trợ đánh ra tới có ác tâm hay không bởi vậy khi mã duệ lời trong lời ngoài đem giản tuấn đẩy đến tiên nữ tinh vị trí mọi người ánh mắt nhất thời liền không giống nhau coi như vốn chỉ là xem náo nhiệt lúc này cũng ít nhiều có cùng chung mối thủ tâm tình người đem lời nói rõ ràng đức hành gì giản tuấn cấp bách nói ta nói ta là quay về phòng làm việc của mình ai biết các ngươi giam ở bên trong nhưu đồ bí mật gì đó nhận không ra người thứ ta mới mới vừa đi tới cửa nàng liền tiêu la giản tuấn chỉ vào văn hâm hòa cười lạnh một tiếng a làm sao còn có gác cánh gác. mà liền vào lúc này chiến đội khu bên kia cũng có đội viên nghe tin chạy tới có chủ lực đội viên uông ba tiêu tranh thay thế bổ sung đội viên vũ vệ phảng cao vui chờ một đám người còn có một cái giữ lại tề nhị tóc dài tướng mạo anh tuấn khí chất phiêu giật thanh niên bên này là lý tử quân đã xảy ra chuyện gì lý tử quân đi tới giản tuấn bên cạnh hỏi giản tuấn thấy lý tử quân tới nhất thời cảm giác có chỗ dựa vững chắc lập tức đem sự tình nói một lần cực lực phủ nhận bản thân nghe trộm, ngược lại thêm mắm thêm mối chỉ trích những người này kết phường oan uổng hắn. Lý Tử Quân quay đầu nhìn về phía mạnh bàn đám người, ánh mắt rơi vào Hạ Bác trên người, Hạ Bác đúng không? Ta tới mấy ngày nay, tổng nghe được tên của ngươi. Bất quá, ngươi đến tụt cùng bởi vì sao mà bị quét huấn luyện viên trước mắt? Đó là vấn đề của ngươi. Ta mặc kệ. Này là câu lạc bộ, không phải là bởi vì một mình ngươi khiến cho trướng khí mù mịt địa phương. Nói xong, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía mạnh bàn, mạnh bàn, ngươi là đội trưởng, cũng là chủ tịch tinh đấu sĩ, ngồi vị trí này nên có chút đúng mực chớ đem một cái mới phân bộ làm loạn thất bắt ao, tiên nữ tinh phân bộ liền chưa bao giờ có loại này chuyện hư hỏng mà. mặt khác, giản tuấn là người của ta, không tới phiên các ngươi tới quản. hắn cuối cùng nhìn về phía văn hâm hòa, ngươi là bộ phận tài nguyên nhân lực đi, làm tốt ngươi công việc của mình. chuyện khác, không biết cũng đừng mù ồ nào. lý tử quân một phen nói, đối với ba người nói, và lại từ đầu đến cuối ngay cả một chút đối thoại ý tứ cũng không có, hoàn toàn là trên cao nhìn xuống, thái độ ngạo mạn mà gian dạy trách. tất cả mọi người hiểu qua lý tử quân lai lịch, biết vị này chính là tiên nữ tinh phân bộ công nhận thiên tài. Ngồi vững thủ tịch tinh đấu sĩ cùng đội trưởng vị trí, sớm đã vào đội hai huấn luyện viên pháp nhãn. Lần này nội bộ khiêu chiến thi đấu kết thúc rồi, hắn nhất định là muốn điều đi đội 2, Nói không chừng huấn luyện viên chính đội một nơi đó cũng đều phụ lên danh hảo. Không nói khoa trương, chỉ ít khắp nơi trường những người này ở giữa, Lý Tử Quân vô luận là tiền đồ, Tư Lịch còn là địa vị, đều là số một số 2, không gì sánh được. Đừng xem mạnh bản mới là Thiên Nam tinh phân bộ chiến đội thủ tịch tinh đấu sĩ kiêm đội trưởng, nhưng đặt ở toàn bộ trong câu lạc bộ, cũng bất quá chỉ là một tân nhân thôi, căn bản là chưa được xếp hạng. Cùng Lý Tử Quân so với. Còn thiếu cực kỳ xa, hắn chí ít cần 2 năm thời gian chứng minh bản thân mới có thể đạt tới lý tử quân bây giờ độ cao. Bởi vậy, từ lý tử quân góc độ tới nói, căn bản là không có thiết yếu cũng xem thưởng với cùng những người này hư di hự xả. Hắn chỉ là tạm thời điều tới, không cần đến 2 tháng sẽ đi đội hai. Đến lúc đó dựa theo trong câu lạc bộ quy củ, thiên nam tinh phân bộ trong những đội viên này nhìn thấy hắn đều muốn cung cung kính kính kêu một tiếng sư huynh hoặc tiền bối. Thiên hành câu lạc bộ quy củ luôn luôn đều lớn. đừng nói cao một cấp bậc chiến đội, coi như là ở đồng nhất chi chiến đội trong Đội trưởng cùng thủ tịch tinh đấu sĩ cùng phổ thông đội viên ở giữa, cũng đều là có cực kỳ rõ ràng và lại nghiêm khắc giới tuyến. Trong ngày thường mọi người tuổi tác gần, cùng một chỗ có thể làm bằng hữu, có thể nói đùa, có thể ở huấn luyện thi đấu, ở loại tình huống này dưới, còn không phân tôn ti, là lăn lộn không được. Đợi được Lý Tử Quân đi đội 2, mạnh bàn cũng bất quá chỉ là phía dưới thay đội tiểu đệ mà thôi. Bởi vậy, Lý Tử Quân thái độ mọi người một chút đều không kỳ quái. Không phải hắn không biết là người, mà là đang trong câu lạc bộ, lấy thân phận địa vị của hắn, này nguyên bản liền thiên kinh địa nghĩa. Mà một phen nói cho hết lời. Lý Tử Quân thậm chí đều lười phản ứng người ở chỗ này, dẫn Giản Tuấn đi liền. Lúc rời đi, Giản Tuấn nhìn Hạ Bác một cái, trên mặt hiện ra một tia châm chọc mà cười nhạt. Từ đầu đến cuối, Hạ Bác cũng không có hé răng, liền mạnh bản cũng bị hắn lặng lẽ kéo. Lý Tử Quân cùng Giản Tuấn cũng không phải của hắn đối thủ chủ yếu, không cần thiết theo chân bọn họ nói thêm cái gì. Bản thân việc cấp bách là công hội cùng nội bộ khiêu chiến thi đấu. Một trường phong ba lắng lại, đoàn người cũng đều riêng phần mình tản đi. Liên tức giận Trương lệ cùng văn hâm hòa cũng bị hứa một kêu trở lại. Mặc dù có hứa một cương trợ, có thể ở câu lạc bộ các nàng những ngày hậu cần nhân viên địa vị xa thấp hơn đội viên, tự nhiên càng không thể nào cùng Lý Tử Quân gọi nhịp, Nếu là tham dự vào trong xung đột, nói không chừng ngày nào đó liền được xa thải. mà rời đi chút nào, Hứa Mục đem Hạ Bắc gọi vào một bên, thấp giọng nói vài câu. bây giờ phân bộ tình huống, mặt trên đều đã biết rồi. phân bộ tổng quản lý Trương Văn Sơn ở hội nghị qua điện thoại trên bị tổng bộ vị kia ủng hộ Quách Lương Đức phó tổng rất là gõ vài câu. bởi vậy, tuy rằng Trương Văn Sơn đối với Quách Lương Đức vừa thượng vị, liền làm ra ngẩn này gian khổ nhiều năm có chút bất mãn, nhưng từ góc độ của hắn tới nói. Hắn tuyển chọn động quách lương đức còn là động một cái nho nhỏ trợ lý chuyên trách, là một cái rất đơn giản tuyển chọn. Hứa Mục nhắc nhở Hạ Bác phải coi chừng. Bất quá, tin tức tốt là, tổng bộ bên kia ngược lại cũng không phải một thanh âm. Nguyên nhân ở chỗ Lý Văn Hi. Đối với vị này trợ lý chuyên trách khoa khoa trưởng đại nhân, Hạ Bác đệ nhất ấn tượng chính là không đáng tin cậy, thứ hai chính là thần bí. Trên cơ bản, hắn và Lý Văn Hi chưa thấy qua vài lần. Đối phương cả ngày trong chạy ngược chạy xuôi, không biết làm những gì, dù sao tới phân bộ thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay trợ lý chuyên trách khoa càng là trực tiếp dặn dò vài câu, liền tất cả đều ném cho Hạ Bắc. Thông thường chuyện công tác, Hạ Bắc chỉ cần gọi điện thoại cho hắn thông báo một tiếng là được. Bất quá, tuy rằng ở chung thời gian ngắn, nhưng Hạ Bắc cùng Lý Văn Hi quan hệ cũng không tệ lắm. Lý Văn Hi đối với Hạ Bắc cho mạnh bàn làm trợ lý chuyên trách biểu hiện phi thường hài lòng, tính cách cũng hợp nhau, đều là thuộc về cái loại này không nhiều dư chuyện người, chỗ lên thoải mái khoái trá, rất có an ý mà lần này Hạ Bắc bị Quách Lương Đức nhà vào, trợ lý chuyên trách khoa càng là trực tiếp bị nhét vào tới bảy cái người, Lý Văn Hi rõ ràng bị chọc giận mà khiến cho Hạ Bắc không nghĩ tới chính là Lý Văn Hi chỗ rửa vững chắc đối cảnh cũng không nhỏ là một vị rất được tổng tài Tiếu Sâm coi trọng phó tổng sắp xếp vị vẫn còn Quách Lương Đức vị kia phó tổng trở lên lần trước hội nghị qua điện thoại lúc Trương Văn Sơn bị cái kia phó tổng gõ vị này phó tổng thì chậm dại đối với Quách Lương Đức đưa ra nghi vấn bầu không khí một lần có vẻ có chút khẩn trương ngươi là tính toán gì hứa một cuối cùng hỏi Hạ Bắc là nàng một tay mới bảo hơn nữa ban đầu nếu không có Hạ bác đưa tay hỗ trợ tiếp được truyền thống chỉ sợ này Thiên Nam Tinh phân bộ còn chưa mở tấm sẽ phải trước ra một cái mạng. Cũng bởi vậy, Hứa Mục vẫn luôn rất chiếu cố Hạ Bác. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có biện pháp giúp Hạ Bác nhiều lắm, nói cho cùng chiến đội khu chuyện bên kia không ở nàng chức quyền trong phạm vi. Tuy rằng mấy ngày nay ở công sự mặt trên, nàng không ít cho quét lương Đức vứt sát mặt, nhưng là không làm nên chuyện gì. Huấn luyện viên chính không cần người, chẳng lẽ còn có thể cứng rắn nhét vào? Không có chuyện gì, Hứa tỷ, Hạ Bác cười nói, ta hiện tại chỉ là không thể tiến chiến đội khu, tiền lương cũng không ít. Chỉ ít trong ngắn hạn, câu lạc bộ sẽ không sa thải ta đi. Sẽ không, Hứa Mục kiên quyết nói. Ngươi là chúng ta hậu cần bộ môn người, coi như không lo trợ lý chuyên trách cũng có thể giống như ngươi tới nộp đơn lúc nói như vậy, làm một cái tiểu chân chạy. Phổ thông hậu cần nhân viên, hắn quách lương đức dựa vào cái gì quản? Hạ bác gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Mặt khác, chúng ta chuẩn bị tham gia câu lạc bộ nội bộ khiêu chiến thi đấu, không biết có vấn đề hay không. Hứa một sông mạnh bàn, Mã Duy cùng Tiết huynh bên kia nhìn thoáng qua. Vừa mới tranh cãi ở Mỹ một trận rồi, Lý Tử Quân rời khỏi, một ít đội viên cũng sợ quân tiến thị phi, riêng phần mình trở về chiến đội khu, bất quá vẫn có một ít người giữ lại hứa một con mắt hiếp lại nghe nói quách huấn luyện viên không tham gia khiêu chiến thi đấu tính toán người này làm muốn tuy rằng chúng ta là mới phân bộ bất quá mạnh bàn bọn họ thực lực bảy ở trong này trước kim trợ lý huấn luyện viên mang theo lúc huấn luyện chiến đội kỳ thực đã co qua ma hợp đánh thi đấu không thành vấn đề chỉ là quách huấn luyện viên tới chậm lãng phí một ít thời gian cho tới bây giờ chúng ta hệ thống chiến thuật đều còn không có định ra tới hạ bác bất động thanh sắc cho quách lương đức dán lên nháy nhãn dược nói tiếp bất quá nếu là bởi vì quách huấn luyện viên vấn đề liền trì hoãn mọi người một năm thời gian không khỏi quá lãng phí cho nên chúng ta nghĩ bản thân tổ đội tham gia hứa một hoàn toàn minh bạch ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần hứa một hỏi hứa một tuy rằng đang ở ngành nghề trong đó coi như tương đối hiểu rõ thiên hành nhưng chuyên nghiệp trên coi như không được tinh thông cũng không rõ như thế một chi không có câu lạc bộ ủng hộ chiến đội muốn đánh nội bộ khiêu chiến thi đấu ý vị như thế nào có thế nào khó khăn nàng chẳng qua là cảm thấy hạ Bác trước đây mang qua trường đại đánh giải đấu liên trường học phương diện này tựa hồ có chút bản lĩnh phân nửa đi hạ bác cười nói hứa một như cười như không thật sâu nhìn hạ bác một cái nàng thế nhưng biết tiểu tử này nói chuyện chưa bao giờ nói đầy. hắn nói một nửa, vậy ít nhất cũng có bảy thành. lập tức gật đầu nói, ta đi cho các ngươi của vũ, hắn sẽ không có vấn đề. trương quản lý nguyên vốn cũng là nghĩ chiến đội đi đánh một chút, kiểm nghiệm một chút phẩm chất. ngươi có rảnh dỗi cùng lý khoa trưởng cũng nói một tiếng. ta minh bạch, cảm tạ hứa tỷ. hạ bác gật đầu nói, hứa một khoát qua tay, vội vàng quyết miệng văn hâm hòa, trương lệ rời khỏi. hạ bác quay đầu, đón tức giận bất bình mạnh bạo, mã duệ cùng với tiết huynh vậy có chút lo lắng ánh mắt, mỉm cười. Nghĩ thẩm trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh, liền như thế giật lại màn che sao? Chương 412. Chương 412, vườn cười nội bộ khiêu chiến thi đấu. Quách Lương Đức nửa híp mắt nhìn Giản Tuấn, trong mắt hàn quang trận lóe, bọn hắn bản thân tổ đội tham gia. Đúng vậy, huấn luyện viên, Giản Tuấn một mực cung kính nói, bởi vì bọn họ ở trong phòng làm việc mặt, ta chỉ có thể nghe được một ít thanh âm lức quảng, nhưng đánh nội bộ khiêu chiến thi đấu sự tình hẳn phải là không sai, hơn nữa còn giống như nói lên công pháp tổ hợp sách lược gì đó, đến sau vậy Văn Hâm hòa tới, ta sẽ không có thể lại nghe tiếp. Quách Lương Đức gật đầu nữ khí ôn hòa mà nói, làm được không sai. Hàn, giản tuấn lòng đầy căng phẫn mà nói, thật tốt một cái câu lạc bộ, bị bọn hắn khiến cho trương khí mù mịt. Chúng ta những đội viên này cùng trợ lý cũng đều nhìn không được. bất kỳ một cái nào câu lạc bộ, huấn luyện viên chính đều là quyền uy tuyệt đối, ai có thể tiến chiến đội khu, ai không có thể đi vào, chẳng lẽ còn có thể bọn hắn định đoạt? Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, dũng khí ma trận nhưng cho tới bây giờ không cho phép nhận chuyện như vậy, nên cho bọn hắn đứng đứng quy củ. quét lương đức mỉm cười, cảm thấy tiểu tử này ngược lại có thể nói. hắn trầm ngâm khoảng khắc, quay đầu nói. Lý Tử Quân, ta hiện tại chính thức bổ nhiệm ngươi vì chiến đội đội trưởng kiêm thủ tịch tinh đấu sĩ. Chiến đội bên kia, ngươi trước giúp ta quản. Ngồi ở trên ghế salon Lý Tử Quân thần tình nhàn nhạt gật đầu, tốt. Cái này đội trưởng cùng thủ tịch tinh đấu sĩ đối với hắn mà nói không có nửa điểm ý nghĩa. Nhưng hắn biết vị này quét huấn luyện viên ở tổng bộ chỗ rửa vững chắc là ai. Mà vừa vặn, bản thân lần này có thể trực tiếp điều động nội bộ tiến đội 2, cũng là bị người kia trợ lực. Bởi vậy, mình mới ở đối phương chỉ lệnh xuống Thiên Nam tinh giúp quét lương đức trấn trả diện. Tóm lại cũng liền một hai tháng thời gian mặc kệ quét lương đức cùng hắn những kia đội viên làm sao nháo, bản thân chỉ phải phối hợp hắn một chút là được. dù sao đến lúc đó trong lúc đi liền người, cùng bản thân không quan hệ nhiều lắm. bất quá, lý tử quân ở trong lòng âm thầm suy tư, hắn có chút ngoại ý muốn chính là đám người kia lại muốn tham gia câu lạc bộ nội bộ khiêu chiến thi đấu, một nhóm ngay cả đất chưa từng dẫm nóng người mới, liền dám đánh nội bộ khiêu chiến thi đấu, hơn nữa còn là ở hất ra huấn luyện viên chính dưới tình huống, bọn hắn ngược lại thực sự là không biết trời cao đất rộng. bất quá đột nhiên nhiều như thế một chi chiến đội. Tiên nữ tinh bên kia kế hoạch chỉ sợ cũng phải có chút biến số. Lý Tử Quân là tiên nữ tinh phân bộ đội trưởng kiêm thủ tịch tinh đấu sĩ, tự nhiên đối với tiên nữ tinh còn có cảm tình. Ở trong đội, hắn là lão đại, tất cả đội viên đều đối với hắn nhìn y theo trăm thuận. Cũng bởi vậy, lần này ở bên trong định tấn chức đội hai dưới tình huống, Lý Tử Quân tới Thiên Nam tinh phân bộ một nguyên nhân khác, chính là vì tiểu đệ của mình nhóm giành ra vị trí. Bọn hắn đương thời đã tỉ mỉ phân tích qua, bây giờ bốn cái phân bộ giữa, Thiên Nam tinh là mới phân bộ, nghe nói là sẽ không tham gia, mà còn giữ lại ba cái phân bộ giữa. Tiên nữ tinh phân bộ cùng bạch đạo tinh phân bộ thực lực mạnh nhất, trên lệnh không lớn, là chủ yếu nhất đối thủ cạnh tranh. Một cái khác thủy cảnh tinh phân bộ yếu nhược một ít. Nguyên bản theo lý thuyết, Lý Tử Quân nếu là ở trong đội mà nói, phần thắng càng cao. Nhưng Lý Tử Quân bản thân rất rõ ràng sự thực cũng không phải như vậy. Bản thân thực lực cá nhân là không sai, nhưng ở chiến đội hệ thống giữa, tăng phúc tác dụng cũng không có như vậy lớn. Hơn nữa, bạch đạo tinh hệ thống chiến thuật tương đối khác bản thân, thủy cảnh tinh hệ thống chiến thuật cũng cùng bạch đạo tinh giống như, cảnh này khiến bản thân lên không được tác dụng quá lớn. Mà nội bộ khiêu chiến thi đấu. Chiến đội thứ tự là một chuyện, quan trọng hơn là đội viên biểu hiện. Danh tiếng của mình đều là ở Bạch Đạo tinh cấp C thi đấu vòng tròn cùng thi đấu tranh cúp giữa đánh ra tới, đã đã bị đội hai huấn luyện viên nhìn trúng, vậy thì không cần thiết ở bên trong bộ khiêu chiến thi đấu giữa tự bộc lộ hắn hắn. Tương phản, nếu là đem vị trí nhường lại, khiến cho thực lực gần với bản thân một cái khác trong đội ngôi sao tinh đấu sĩ Vương Tinh Phi mang đội, dùng một bộ khác hệ thống, chẳng những tỷ số thắng không giảm ngược lại tăng, hơn nữa vô luận thắng bại, mình cũng có thắng không thua. Thua, người ta sẽ nói đáng tiếc Lý Tử Quân không có dự thi. Mà thắng Người ta sẽ nói Lý Tử Quân quả nhiên lợi hại, đem tiên nữ tinh chiến đội mang được như vậy cường thế. Hắn không ở đều có thể thắng, nếu là hắn ở, chẳng phải là trực tiếp như ép. Chính vì vậy, Lý Tử Quân mới yên tâm mà tới Thiên Nam Tinh. Có thể hắn không nghĩ tới, Thiên Nam Tinh phân bộ đám ngu xuẩn này, tự nhiên cũng muốn tổ đội dự thi. Vạn nhất thật để cho bọn hắn thành, đối với tiên nữ tinh chiến đội kế hoạch, liền khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng. Có đôi khi, một chi cá nạm bộ đội thường thường sẽ trở thành vì mạnh đội trưởng ngại vật cùng đá thử vàng. Bạo lệnh thua cũng không cần nói, đánh cho khó coi cũng rất đau đớn danh tiếng. Nói cho cùng những này cá nạm chân trần, trần không sợ mang giày, dây dưa củ nhảy lên rất là khiến cho người ta đau đầu. Lần này cũng giống như vậy. Tất cả mọi người cầm tiên nam tinh đám này cá nạm khai đau, vạn nhất bạch đạo tinh bên kia làm thịt được sạch sẽ lưu loát, thậm chí ngay cả thủy cảnh tinh phân bộ cũng đã có xinh đẹp. Hết lần này tới lần khác tiên nữ tinh cầm khi hạ xuống nhiều chút ngoẹo ngoẻo, vậy rơi vào người khác trong mắt đã có thể không thế nào dễ nhìn. Nếu như tính tích phân mà nói, tiên nữ tinh nói không chừng còn muốn ăn nhỏ phân thua thiệt. huống chi, bản thân điều tới bên này, cơ bản coi như đem mạnh bản đắc tội chết. đồng dạng là hố. Bọn hắn hoàn toàn có thể thả vậy hai cái phân bộ nước, sau đó cùng tiên nữ tinh chết giập đầu. Nghĩ tới đây, Lý Tử Quân hỏi, Quách huấn luyện viên, lẽ nào ngươi liền thả bọn họ đi tham gia thi đấu? Trong đội huấn luyện là có kế hoạch, bọn hắn như vậy tự do tản mạn con mắt không kỷ luật, các đội viên sẽ nghĩ như thế nào? Quách Lương Đức hơi nhíu mày một cái. Vấn đề này, mặc dù mình mượn cớ là mới phân bộ mới vừa thành lập, nhưng là có bản thân chậm chạp không có tới thượng vị nguyên nhân ở bên trong. Mà nay mạnh bản đám người cùng bản thân xích mích, muốn tổ đội tham gia thi đấu, bản thân ngăn là ngăn không được. Từ phía trên tôi nói, Khiêu chiến thi đấu là tổng tài Tiếu Sâm quyết định, là Dũng khí ma trận câu lạc bộ xung kích câu lạc bộ cấp a một lớn trọng yếu cử động, bản thân lần này không tham gia, mặt trên tuy rằng lý giải, nhưng cũng không có nghĩa là liền ủng hộ. Tương phản, nếu là đội viên chủ động tham gia, bản thân cái này huấn luyện viên chính ăn, chỉ sợ rơi vào Tiếu Sâm trong mắt, bản thân không chiếm được cái gì tốt. Mà từ phía dưới tới nói, đội viên cũng có chút oán khí. Ai không nghĩ đánh thi đấu mặt mày rạng rỡ? Cái kia Hạ Bắc đề nghị tham gia nội bộ khiêu chiến thi đấu, một chiêu này phi thường âm hiểm. Nếu như bản thân nhảy ra ngăn cản, vậy tất cả đội viên đều sẽ tự nhiên mà đứng ở bản thân mặt đối lập trên đối với lý tử quân tâm tư quách lương đức cũng rất hiểu rõ biết hắn đánh là cái gì chủ ý bởi vậy loại này cật lực không được cảm ơn sự tình hắn mới sẽ không làm bất quá không ngăn cản không phải là mặc kệ bọn hắn muốn tham gia vậy thì tham gia được rồi chỉ cần tổng bộ đồng ý ta có cái gì tốt phản đối quách lương đức mỉm cười bất quá đã bọn hắn muốn phân tâm đánh thi đấu vậy huấn luyện bên này liền tạm thời không cần phải xen vào bọn hắn tôn hổ công hội tài nguyên phong diện người đi chào hỏi cho bọn hắn đều ngừng vâng cổ luyện viên. Tôn Hồ gật đầu nói, Lý Tử Quân cùng Giản Tuấn liếc nhau, đều cảm thấy rất thỏa mãn. Quách Lương Đức trong miệng nói xinh đẹp, có thể chiêu thức ấy rút tuổi dưới đáy nổi so với trực tiếp ngăn cản dự thi ác hơn. Chức nghiệp thi đấu còn không phải sao dân gian những kia thấp trình độ thi đấu, trong ngày thường vài người vô luận nhận thức không biết, chỉ cần xuống lại là có thể mở một ván. Vũ khí gì trang bị, gì đó thuộc tính, thậm chí gì đó trước nghiệp phối trí, hết thảy mặc kệ. Có cái gì liền dùng gì đó. Thêm cái pháp sư ít cái thanh đế đều không sao cả. Thậm chí có đánh bốn pháp sư đâm một cái khách đội hình bị người đuổi đi được khắp núi chạy cái này gọi là thi đấu bình thường vui đùa một chút cũng liền thôi nếu là trong câu lạc bộ một nhóm đội chuyên nghiệp viên dám như thế tham gia tổng tài khâm định khiêu chiến thi đấu vậy đơn giản chính là tự hủy tương lai đến lúc đó các đại lão ngồi trên khán đài sắc mặt kia chắc hẳn đặc sắc cực kỳ mạnh ban bọn hắn dám sao đương nhiên không dám huống hồ lý tử quân cùng giản tuấn cũng biết mạnh bàn, mã duệ cộng thêm tiết huynh đã chiếm chủ lực phân nửa tùy tiện lại kéo hai cái bình thường đi được gần nghĩ đánh thi đấu đội viên góp một chi chiến đội cũng không có vấn đề gì cơ bản chức nghiệp chiến thuật còn là có thể đánh đi ra, có thể nội bộ khiêu chiến thi đấu há là đơn giản như vậy. bọn hắn như vậy tạm thời chấp vá đội hình, đi tham gia dân gian thi đấu có lẽ có thể nghiền ép đối thủ, có thể ở câu lạc bộ khiêu chiến thi đấu trong, có thể cùng huấn luyện tròn một năm, các phương diện đều phối trí tối ưu tài nguyên cao thủ hàng đầu so chiêu sao. Cao thủ hàng đầu ở giữa, dù cho chỉ là một chút trên lệch, đều sẽ bị lợi dụng đến mức tận cùng, đều sẽ bị giật lại đến cho ngươi tuyệt vọng. càng miễn bàn như vậy trên lệch nghĩ lại ngắn ngủi này trong vòng một tháng, liền đạt tới cùng tiên nữ tinh phân bộ địch nội tiêu chuẩn. Nói dễ vậy sao? Bọn hắn thực lực cá nhân có lẽ không tầm thường, nhưng hệ thống chiến thuật đâu? Phối hợp đâu? Đến hiện trường chỉ huy ứng biến đâu? Cho nhau ở giữa ăn ý, quen thuộc cùng kinh nghiệm đâu? Đánh thi đấu cần trang bị, cùng với thuộc tính cùng kỹ năng điều chỉnh hoàn thiện đâu? Tựa như quân đội, mặc vào quân trang cầm lên thương liền cho rằng có thể đánh trận sao? Buồn cười! Một chi quân đội sức chiến đấu, đều là dùng vô số đạn, vô số đạn tháo, vô số báo phê dô bốt hỏa pháo linh kiện uy đi ra. bởi vậy. Một khi Quách Lương Đức đem mạnh bàn bọn họ tài nguyên nước mất, vậy bọn họ coi như có thể tham gia thi đấu cũng là đi tặng người đầu khi làm nền. Vận khí không tốt, bị người đánh thành chức nghiệp đánh nghiệp dư thông thường nghiền ép cục, bị các đại lao tức giận quát lớn vì mù hồ đồ cũng không phải không thể nào. Đến lúc đó, Lý Tử Quân bất động thanh sắc mà bưng chén nước lên uống một ngụm. Mà Giản Tuấn thì lộ ra một tia nhìn có chút hạ hê dáng tươi cười. Con tác tạ tiểu nhân đúng là có tâm đắc. Chương 413. Chương 413, Hạ Bác Lôi thùng ngu na ngồi ở yên tĩnh hành lang trên ghế dài, lặng lặng mà chờ. Này là vị với Thiên Nam Tinh một tòa căn cứ quân sự kiến trúc, hùng vĩ, chống trải mà an tĩnh. Tựa như tất cả cùng quân nhân có liên quan đồ đạc mở dạng, lộ ra một loại ngăn nắp sạch sẽ, nghiêm nghị, tràn ngập kỷ luật mùi vị. Muna đã ở trong này ngồi 2 giờ đồng hồ. Không, phải nói trước sau cộng lại, chừng 6 7 giờ đồng hồ. Đầu tiên là đêm qua báo cáo đệ trình đi tới rồi, bản thân bị khẩn cấp triệu tới, đối mặt một đám người vô số vấn đề. Đang hỏi tuân kết thúc rồi, bản thân bị mang đi nghỉ ngơi, ngày hôm nay lại tới nơi này chờ. Vốn có nói là 2 giờ đồng hồ trước Bản thân người lãnh đạo trực tiếp muốn cùng bản thân nói chuyện. Dựa theo hắn nhất quán tác phong cùng với quân đội chính quy đặc cấp cơ mật bộ đội quân đoàn Sao Mai truyền thống, thời gian sẽ không sai từng giây từng phút. Dù cho hắn thư ký riêng tới thông tri bản thân đi vào văn phòng thời gian, bọn hắn cũng sẽ một cách tự nhiên tính toán ở bên trong, đây đã là một loại gần như với ép buộc chứng quân thuộc. Có thể kết quả, mình ở nơi này đã đợi 2 giờ đồng hồ. Thư ký riêng vài lần đi ra, đều mặt cười khổ. Có người nói, trong phòng hội nghị vẫn còn đang họp. Từ hôm qua đến hiện tại, một người tiếp một người video hội nghị. Hầu như gọn đủ quân đoàn sao mai cái này ở bên ngoài không có gì cảm giác tồn tại, thậm chí ở bên trong bộ đều không có gì cảm giác tồn tại bí mật cơ cấu tất cả đại đội ngũ. Cũng bởi vì Hạ Bắc, một cái chưa huấn luyện, liền có thể đánh bại bản thân cái này trải qua nghiêm ngặt huấn luyện cấp B phá bích giả người mới. Cho nên, hắn hoặc là A, hoặc là S. Còn là vậy hai vị này vận khí tốt ta. Muna có chút xuất thần mà ở trong lòng suy nghĩ. Lão Mạc cùng vệ siêu hiện tại cũng đã ở theo thông lệ hỏi dò cùng trình báo cáo rồi, về nhà nghỉ ngơi. Chuyện này đã theo chân bọn họ không quan hệ Bọn hắn thậm chí cũng không biết bản thân đến tột cùng phát hiện gì đó. Đây hết thảy đều là nghiêm ngặt bảo mật, lấy bọn họ quyền hạn đăng cấp, dù cho thân là đứng sự cũng không tư cách biết. Nhưng ngợi khen là nhất định sẽ có. Có lẽ sẽ không là bởi vì chuyện này, mà là đổi một cái thời gian, dùng cái khác mượn cớ cùng phương thức cho bọn hắn. Nhưng vô luận như thế nào, vậy cũng là một cái khiến cho bọn hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh kinh hỉ lớn. Mà bản thân bên này, cũng có chút khiến cho người ta lo lắng. Không hề nghi ngờ, Hạ Bác là xúc phạm phá bích giả quy củ. Hắn biết chính hắn đủ có lực lượng siêu việt thường nhân, mà hắn dùng loại lực lượng này ở dưới đất toàn trường lồng sắt trong, giết một người. hắc ma tư liệu ở trong báo cáo phi thường tản kẽ, chỉ cần có con mắt người đều biết, đây là một cái tội ác trồng chất gia hỏa. Hơn nữa, là hắn trước hướng hạ bắc xuất thủ, nộ sát hạ bắc bằng hưu thạch long mới có như thế vừa ra. Có thể quy củ chính là quy củ. Quy củ này không phải ai định ra tới, mà là trăm ngàn năm qua vô số giáo huấn đổi lấy luật sắt. Thiện hoa sở dĩ sẽ kết xuất tác quả, cũng là bởi vì rất nhiều chuyện đột phá giới hàn đáy, vô luận lý do cỡ nào quang minh chính đại cũng không nghị luận từ cỡ nào đường hỏng, nếu như vì mình gây nên chính nghĩa sẽ phải đi làm một ít không giới hạn đáy sự tình, vậy kết cục sau cùng, bất quá chỉ là cái này thế gian lại nhiều ác nhân thôi. Có đôi khi, người như thế so với thuần túy ác nhân càng đáng sợ hơn, bởi vì hắn tin tưởng mình là ở làm chính nghĩa chuyện, tin tưởng tín niệm của mình đúng. Cái loại này cố chấp, thường thường sẽ tạo thành kinh khủng hơn phá hư. Hạ bác là như vậy người sao? Mona cẩn thận nhớ lại bản thân cùng Hạ bác tiếp xúc mỗi một câu đối thoại, mỗi một cái chi tiết, hồi tưởng mình có thể bắt được liên quan tới hắn tất cả tư liệu. Nàng có thể xác định, Hạ bác không phải một cái cố chấp cuồng. Cái kia ở trên hành lang cùng mình cẩn thận từng ly từng tí vừa nói chuyện thanh niên, Ôn Hòa Lễ Độ, trừ bị ép phản kích ở ngoài, từ không chủ động gây sự, cũng cũng không đem tư tưởng của mình cùng ý nguyện áp đặt với trên người người khác. Nếu như không ai trêu chọc hắn mà nói, hắn sẽ là cái loại này tại nhiệm hà đoàn thể giữa đều ở vào bên bờ an tĩnh nhân vật, người thậm chí rất khó chú ý tới hắn tồn tại. Đương nhiên, hắn gương mặt đó sẽ vì hắn hấp dẫn rất nhiều nữ tính ánh mắt. Từ trong tài liệu đến xem, chốn ở Hán đại thư viện trong hắn, đã trở thành rất nhiều Hán đại nữ sinh hồi ức là một nhóm nữ sắc tình cuồng thu thập xoáy ca quét thẻ không thể không đi địa phương. Mà mỗi một người nữ sinh đối với hắn đối tượng, đều là thuần tú, ôn hòa, sạch sẽ, khiến cho người ta an tâm. Còn có nữ sinh dùng mềm mại một loại hình dung tử, cũng không biết ở nàng trong lòng đã đem hạ Bắc đẩy tới bao nhiêu lần. Có thể chính là bởi vì trên mặt nội tư liệu hoàn mỹ như vậy, như vậy cả người lẫn vật vô hại, cho nên khi đem qua hắn đi vào dưới đất trận quyền lồng sát, đem hắc ma chậm rãi đánh thành tí nát, cuối cùng một cước đạp gãy cổ của hắn lúc, tương phản mới như vậy lớn, mới như vậy khiến cho người ta khiếp sợ khiến cho người ta tự nhiên sinh ra một loại hoài nghi cùng sợ hãi. Hắn phá bích đẳng cấp cơ bản có thể xác định ở cấp phá trở lên. Nếu như là cấp A, vậy hắn chính là quân đoàn sao mai thứ 3 cấp A, tương lai đem đứng ở tất cả phá bích giả kim tự tháp đỉnh, trở thành ba đại cự đầu một trong. Mà đáng sợ hơn là, hắn còn có thể là cấp S vậy ý vị như thế nào? Ý nghĩa ngân hà nhân tộc rốt cuộc có một cái cấp S phá bích giả, đồng thời cũng ý nghĩa, một khi làm ra quyết định đem hạ bác hấp thu tiến quân đoàn sao mai, như vậy, khi tương lai một ngày nào đó một người như vậy xảy ra vấn đề lúc, đối với cái đoàn thể này Thậm chí đối với khắp cả Ngân Hà nhân tộc tới nói đều là một trạng thái nạn. phá bích giả là Ngân Hà nhân tộc tiến hóa người mở đường, quân đoàn sao mai gánh vác không riêng gì nước Cộng Hòa Trật Tự cùng an toàn, còn là tương lai. Loại này phiêu lưu có mấy người dám mạo hiểm? Đây cũng là mặt trên chậm chạp không xuống được quyết tâm nguyên nhân đi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một loạt tiếng bước chân chuyển đến, Nguna ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Thư ký riêng đã bước nhanh tới, nàng mới vừa đứng lên chợt nghe đến đối phương vội và nói: Thượng úy, hội nghị kết thúc, tướng quân mời đi vào. Tốt. Nguna gật đầu theo thư ký riêng xuyên qua hành lang cùng mấy cái gian phòng đi vào văn phòng tướng quân na cúi chào ngồi sở thiên thư có chút mệt mỏi nhéo nhéo mũi xoa xoa khỏe mắt ra hiệu na ngồi xuống một lúc lâu mới cười khổ nói ngươi thế nhưng cho ta chọc cái đại phiền phải à nói như thế nào na cùng vị này người lãnh đạo trực tiếp quan hệ vô cùng tốt âm thầm nói chuyện liền tương đối tùy ý lập tức vội vàng hỏi còn có thể nói như thế nào đây chính là chúng ta ngân hà mấy trăm năm qua xuất hiện duy nhất một có thể là cấp ép phá vĩ giả sở thiên thư tức giận nói chẳng lẽ còn có thể đem hắn phá hủy? Gunah thở phào nhẹ nhõm, đừng xem Sở Thiên Thư nói thật giống như rất đơn giản, có thể nàng đối với quân đoàn sao Mai hiểu rõ, loại khả năng này chẳng những có, hơn nữa còn không nhỏ. Nếu không có như vậy, các ngươi cần ẩm ý lâu như vậy? Gunah ngậm nhủi môi, liên quan tới tài liệu của hắn, lại hoàn thiện một bộ phận. Hiện tại tương đối phiền với là, tiểu tử này quá khứ tựa như bị người cho xóa đi một dạng, liền ngay cả chúng ta cũng đều còn không có tra được. Sở Thiên Thư đứng dậy bước đi thong thả vài bước, tiến một bước điều tra đã bắt đầu. Nhất định phải đem thân phận lai lịch của hắn hoàn toàn tham rõ rõ ràng. Muna gật đầu, đây cũng là Hạ Bắc thành một cái phiền toái một trong những nguyên nhân. Kỳ thực từ Hạ Bắc xuất hiện ở thế giới dưới đất một khắc kia trở đi, muna liền biết được tiểu tử này thân phận có vấn đề. Nói cho cùng, người bình thường là rất khó tiếp xúc cái thế giới kia, càng miễn bản cùng dưới đất sàn đấu người giao tiếp, mà Hạ Bắc mặt ngoài thân phận chỉ là một trong đại học nghiên cứu sinh, có thể tra được lý lịch tư liệu đều là sạch sẽ, căn bản cùng thế giới dưới đất không có nửa phần quan hệ, nay thì không thể không khiến cho người ta cảm thấy kỳ vọng một cái vừa mới phá hư quy củ phá vĩ giả khả năng cao tới cấp a thậm chí cấp s hơn nữa không rõ lai lịch điều này guna hoàn toàn có thể tưởng tượng thượng tầng có bao nhiêu đau đầu mà căn cứ quân đoàn sao mai bên này điều tra phát hiện tình huống còn không dừng lại ở này phần lớn người lai lịch không rõ đều sinh hoạt tại thế giới dưới đất bởi vì tại đó trong bọn hắn không cần đi học không cần dựa theo tiêu chuẩn vay tiền mua phòng ở không cần công tác có thể hạ bắc không giống nhau hắn là một cái mặt đất thế giới sinh hoạt công dân nếu như không có hợp cách thân phận nói hắn căn bản nửa bước khó đi trên thực tế Hạ Bắc là có một bộ hoàn mỹ không sức mẹ chứng minh thân phận. Từ thân phận trên xem, hắn là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, thở nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, không biết phụ mẫu của chính mình là ai. Liên gen so sánh cũng không thể ở kho dữ giữ liệu giữa tìm được. Bởi vậy, hắn khi còn bé phần lớn đều đợi tại đó cái bây giờ đã xóa thật lâu cô nhi viện, 12 tuổi rời khỏi, lưu lạc đầu phố 2 năm, vào một khu nhà xã hội phúc lợi trung học. Lại đến sau, liền thi được hắn Đại, còn vay tiền mua một gian nhà trọ, một đường đi tới hiện tại. Nếu như quân đoàn sao mai là Hán Đại như vậy trường học, hoặc là đối với Hạ Bắc không đủ coi trọng hay hoặc là không có một cái khổng lồ mạng lưới tình báo quấn, sợ rằng căn bản không phát hiện được trong này có vấn đề gì. Nhưng chính là bởi vì hạ bắc quá trọng yếu, bởi vậy, này mười mấy tiếng đồng hồ, quân đoàn sao mai ngành tình báo cơ hồ đem hạ bắc đảo cái đáy hướng lên trời. Thẳng đến bọn hắn phát hiện một chuỗi kỳ quặc trùng hợp, mới rốt cục tra tìm tới lỗ thủng. Lỗ thủng ở chỗ, không có người nhận thức hạ bắc. Nhà kia cô nhi viện ngay từ lúc 10 năm trước liền xóa. Trong danh sách có hạ bắc tên, khả năng tìm được hài tử của cô nhi viện cùng cô nuôi dạy trẻ, lại không nhớ nổi có một người như thế. Cái kia phúc lợi trường học cũng là không có sai biệt, sớm đã biến thành một khối đợi xây dựng thành vũ trụ đất trống. Bảo tồn điện tử kho dữ liệu trong có Hạ Bác tên, ảnh chụp cùng bao năm qua bài thi, thành tích, thậm chí còn có chủ nhiệm lớp lại bình, nhưng chủ nhiệm lớp không nhớ rõ chuyện này, mỗi người một ngả bọn học sinh trong trí nhớ đồng dạng không có Hạ Bác người này. Cái này rất kỳ quái. Nếu như một cái không có gì đặc điểm người, mọi người không nhớ rõ rất bình thường. Có thể Hạ Bác thế nhưng thi được hán đại học bá a hú hắn gương mặt đó, anh tuấn làm cho người khác giận sôi. Vô luận để ở nơi đâu, cũng không thể không có người nhớ kỹ nhất là những kia cô gái từng cái một nhìn đặc công trong tay hạ Bắc ảnh trụ, con mắt chiếu sáng, cuối cùng lại trong miệng một lời lắc đầu nói không biết, mặt tiếc nuối rằng, rớp, muốn nói không cổ quái, ngu ngốc cũng không tin. Dù cho hắn thiếu niên kỳ cùng thanh niên kỳ dáng dấp có biến hóa, cũng không đến mức thay đổi đến khiến cho người ta hoàn toàn không có ấn tượng nông nôi đi. Chính là men theo như vậy điểm đáng ngờ đào sâu, mọi người mới ở trung ương trí não kho dữ liệu phát hiện một tia đầu mối. Thẻ căn cứ là thật, tin tức cá nhân cùng đánh số là thật, kho dữ liệu trong số liệu cũng là thật. Nhưng những này đều là có người trực tiếp ở hệ thống trong giống tạo ra đi ra. Chương 414. Chương 414, may mắn hay là bất hạnh này có thể so với thành dưới đất những kia giả tạo thân phận giá hỏa lợi hại nhiều. Chỉ có chính phủ nội bộ nhân sĩ, hơn nữa còn là có cực cao quyền hạn cùng thật lớn năng lượng người, mới có thể làm được điều này. Cũng bởi vậy, điều này làm cho người đối với hạ bác thân phận chân thật càng cảm thấy hứng thú. Quân đoàn sao mai bây giờ muốn cha, không riêng gì hạ Bắc bản thân, còn có phía sau so hắn những lực lượng này. Hắn là ai, hoặc là bọn họ là ai? Là một người còn là một đoàn thể, có mục đích gì, cùng hạ bác là quan hệ như thế nào mấy vấn đề này đặt ở người thường trên người, chỉ là việc nhỏ. Nhưng để ở có thể là cấp S phá bích giả hạ Bắc trên người, nhỏ nữa sự tình đều là đại sự. Quân đoàn lần này chuyên môn thành lập một cái tình báo tổ, điều tra Hạ Bắc, đồng thời, A cơ, A cơ đen cũng đã tự mình xuất động. Nàng sẽ gần gũi bảo hộ cùng tiếp xúc mục tiêu. Nói tới chỗ này lúc, Sở Thiên thư nhìn ngu nam một cái. Ngu nam minh bạch, trừ bảo hộ cùng tiếp xúc ở ngoài, sợ rằng A cơ khác một cái nhiệm vụ, chính là ở lúc cần thiết diệt trừ Hạ Bắc. Thậm chí, đó mới là nhiệm vụ chủ yếu nhất. Nói cho cùng, bản thân trước thế nhưng thua ở hạ bắc trong tay nếu như phải trừ hết một người như vậy mà nói quân đoàn sao mai nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất ta đây đâu Ngu na hỏi hắn là người tiếp xúc đương nhiên vẫn là ngươi phụ trách a cơ đơn giản sẽ không can dự vào nàng chỉ là cái khác tuyển chọn sở thiên tư nói mà nhiệm vụ của ngươi là ở chúng ta tiến thêm một bước điều tra sau khi hoàn thành hấp dẫn hạ bắc gia nhập quân đoàn sao mai hắn cau mày nói xong ánh mắt sâu kín nhìn trên bàn làm việc văn kiện điện tử dường như muốn đem văn kiện đốt xuyên thông thường từ lý lịch của hắn nhìn lên chúng ta hiện nay còn là có khuynh hướng hấp thu hắn Nói cho cùng, hắn và hát Ma ân đoán, đúng sai vừa xem hiểu ngay, nếu không có bằng hữu của hắn chết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đi bước này. Hơn nữa hắn cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Từ học thức của hắn, tính cách cùng bình thường biểu hiện đến xem, đều đủ để chứng minh hắn không phải một cái dễ mất khống chế người. Nói xong, hắn cười khổ lắc đầu nói, tương phản, chúng ta càng cảm thấy được hắn tự chủ lực khống chế thực sự quá mạnh mẽ, khiến cho người ta rất khó tin tưởng, hắn năm nay mới 23 tuổi, còn không có tốt nghiệp. Nhưng người như thế, cho các ngươi cảm giác nguy hiểm hơn. Muna hơi hơi hất cảm lên, Không sai, Sở Thiên Thư không có dấu dếm Y Tứ. Gật đầu một cái nói, ngươi nhìn hắn làm những chuyện kia, như là một đệ tử làm được đi ra sao? Cái kia Hắc Ma cũng không cần nói, ngươi suy nghĩ một chút hắn đối phó hãn Đại cùng tôn gia thủ đoạn. na suy nghĩ một chút, cảm thấy Sở Thiên Thư nói không sai. Ngươi này thực sự rất nguy hiểm, tựa hồ làm bất cứ chuyện gì, hắn đều như vậy thông dong bình tĩnh, đâu vào đấy. Nhưng cuối cùng, hắn nhất định sẽ đạt thành mục đích của hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cho hắn. na nói, không sai, cho nên chúng ta có thể không truy cứu bị giết Hắc Ma sự tình. Hắn và chúng ta khác nhau, chỉ ít thiếu một cái cho phép cùng thân phận thôi. Sở Thiên Thư khoát tay một cái nói, nhưng người này nhất thiết phải bị quân đoàn sao Mai quản hạn, không thể để cho hắn quá tùy ý làm vậy. Không phải vậy mà nói. A Cơ, Nguna biểu môi. Sở Thiên Thư gật đầu, quay lại đến bàn công tác ngồi xuống, hai tay mười ngón giao nhau, đối với Nguna nói, trên bản phần văn kiện này ngươi lấy đi. Đây là chúng ta thương lượng một chút tới, đang xác định hấp thu hắn lúc, cho hắn điều kiện. Vâng. Nguna gật đầu nói, đưa tay đưa qua văn kiện, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Thiên hành quân bộ bên kia. A. Sở Thiên thư lúc này mới nhớ ra cái gì đó thông thường, gõ gõ đầu, nói nói, Thiên hành quân bộ bên kia, trưởng phong đới, trước để là đối xử, gần đây mới thấy tên đúng là đối Bạch Thắng, tham gia chúng ta hội nghị qua điện thoại, ý kiến của hắn cũng là chúng ta lần này làm quyết định trọng yếu nhất cân nhắc nhân tố. Nói xong, hắn đông nhiên nở nụ cười một chút, có nhiều hăng hài nói, Hạ Bác ở thế giới Thiên hành trong là một vô mệnh giả, cái này ngươi cũng biết đi. Muna gật đầu. Này là Hạ Bác công khai thông tin. Vậy ngươi sợ rằng không biết nói, Sở Thiên thư nói. Người này lại còn là cái thần quyến giả. Thần quyến giả? Muna chợt há to miệng. Lý chết được khen là ngân hà thiên hành trăm năm có một thiên tài, mà thân là Lý Chết bạn gái, Muna lại làm sao có thể không rõ ràng lắm thần quyến giả ý vị như thế nào. Đây là có chuyện gì? Muna tò mò hỏi. Lời nói này lên liền giải. Trung tướng quân cùng tổng thống giắt tay, thu mua hai cái câu lạc bộ, chuẩn bị tại chức nghiệp thiên hành thi đấu vòng tròn cùng 6 đại gia tộc bẻ cổ tay sự tình, ngươi biết chưa? Sở Thiên thư đoan khởi chén trà trên bàn, uống một ngụm, dùng tán gẫu ngữ điệu nói. Biết. Muna nói. Tin tức này ở quân bộ đã không phải là bí mật gì, liền vệ siêu lão mạc đều biết. Nhưng ngươi không biết là trung tướng quân bọn hắn sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì bọn họ thu được một cái làm sao phân biệt thần quyến giả tin tức, hơn nữa dành trước đem những người này tìm khắp tới. Nghe sở thiên thư nói tiền căn hậu quả, Muna lúc này mới cởi ra một cái cho tới nay hoang mang. Ban đầu nghe nói trung tướng quân thu mua hai nhà câu lạc bộ chuyên nghiệp chính chiến tiến hành, chuẩn bị cùng sáu đại gia tộc tại trước nghiệp thi đấu vòng tròn trong chính diện so chiêu lúc, nàng và bạn trai Lý chết lén nghị luận đều cảm thấy không coi trọng, cái gọi là khác nể như cát núi từ từ năm đó thiên hành chức nghiệp hóa lữ đoàn người mở đường sau khi giải tán quân đội ở thiên hành giữa tác dụng cũng chỉ là ở thần giới vì chức nghiệp tinh đấu sĩ tham dò bí cảnh hộ giá hộ tống mà thôi nói trắng ra chính là làm con cơ thí. đây là một cái không có cái gì kỹ thuật hàm lượng công tác nhiều nhất cũng liền nghiên cứu một chút phòng ngự bố trí nghiên cứu làm sao nắm trong tay quanh thân tình báo khiến cho pháo đài bay ở địa phương nào thả neo, mới có thể làm được xuất kỳ bất ý khiến cho quân địch không cách nào đánh lén nhưng mấy thứ này cùng chức nghiệp tranh tài xong tất cả đều là hai việc khác nhau Quân đội căn bản cũng không có có thể tại chức nghiệp thiên hành trong cùng những tiêu đỉnh cấp tinh đấu sĩ so chiêu nhân tài dự trữ, mà trái lại sáu đại gia tộc. Tuy rằng một mực bị người nhóm chố lên án, nhưng ít ra ở ngân hà nhân tộc ở giữa, bọn hắn mới là chân chính hành ra. Muốn đánh bại bọn hắn nói dễ vậy sao? Tốt nhất câu lạc bộ là bọn hắn, đứng đầu nhất chức nghiệp siêu sao là bọn hắn, liền thay đội tài năng trẻ bồi dưỡng hệ thống cũng nắm trong tay ở trong tay của bọn họ. Ở dưới tình huống như thế, quân đội đừng nói ở chính diện giao phong giữa thắng được thi đấu, liền chỉ là muốn thua không khó xem đều rất khó về phần hai cái này trong câu lạc độ nguyên bản những kia chức nghiệp tinh đấu sĩ thì càng không cần trông cậy vào bọn hắn từ vào được bắt đầu an chính là sáu đại gia tộc cơm coi như bị quân đội thu mua cũng đừng hy vọng bọn hắn có bao nhiêu lòng trung thành ở khen chốt trong tranh tài khó bảo toàn cái đám kia cũng sẽ không được nói không chừng còn có thể gây ra gì đó nội bộ mâu thuẫn một loại yêu thiêu thân đem cướp chậu hướng quân đội quản lý huấn luyện viên chính huấn luyện hệ thống các phương diện rút tin nóng truyền thông tất nhiên đùn đùn bao tới tập trung hỏa lực công kích quân đội đi con đường cũ mở lịch sử chuyển xe đến lúc đó người người chỉ trích Vàng tao lẫn lộn. Cái gọi là thiên hành biến đổi, cuối cùng bất quá chỉ là một trận trò khơi hại. Bởi vậy, đương thời ngu na cùng lý trí đều cho rằng, này là một chiếu nước cờ dở. Tỷ lệ thành công xa thấp hơn thất bại tỷ lệ, có một loại cùng đường được ăn cả ngã về không cảm giác. Có thể không nghĩ tới chính là, Thiên hành quân bộ bên kia không ngờ còn có như thế một cái chuẩn bị ở sau. Vừa ra tay liền đem nước Cộng hòa Ngân Hà thần quyển giả một lưới bắt hết. Có nhóm người này, hai cái này câu lạc bộ chuyên nghiệp, liền thành thần lai chi bút. Coi như trong khoảng thời gian ngắn ra không được thành tích, vậy được tiến bộ bước cũng hẳn là rõ ràng. Chỉ cần có thể cho đối thủ tạo thành huyền thoại, chỉ cần có thể để cho dân chúng thấy hy vọng, vậy cho dù không thể bằng này giải quyết dứt khoát, chí ít cũng có thể khiến cho tổng thống Ngụy Nhược Nguyên phát động trận này thiên hành biến đổi thu được tương đối ủng hộ. Lợi hại. Muna tự đáy lòng mà vì thiên hành quân bộ rượu chiêu cảm thấy hưng phấn. Lý chết là thế nào rơi xuống, lại không có người so với nàng rõ ràng hơn. Bởi vậy, ở lòng của nàng trong mắt, sáu đại gia tộc liền là tử địch. Hắn không thể thiên hành quân bộ đem đối phương hung hăng đánh ngã xuống đất, lại đạp lên hai chân cho phải đây. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới chính là Hạ Bác vậy mà cũng là này, nhóm thần quyến giả giữa một thành viên, hơn nữa còn là kỳ phong phát hiện sớm nhất một cái. Nhưng người này vào sau khi lớn lên, vì đứng bưng góp chân, tuyển chọn vô mệnh giả Lộ Tuyến. Tuy rằng cuối cùng đánh cuộc tới một quyển công pháp viên vàng, cũng trả thù Hán đại cùng Tôn gia, nhưng tiền đồ của mình cũng phá hủy. Hạ Bác loại này tuyển chọn, ngược lại cũng không gì đáng trách, một là hắn đương thời tình cảnh tương đối khó, hai là hắn chỉ sợ bản thân cũng không biết mình là thần quyến giả, Sở Thiên thư nói, chỉ là có chút đáng tiếc. Muna cũng tâm có thích thích. Hạ Bác người này, chẳng những là phá bích giả, còn là thần quế giả này hai loại thân phận vô luận loại nào lấy được tỷ lệ đều chỉ có một phần tỷ, có thể nói hắn vốn là trên đời này may mắn nhất người. nhưng ai biết hắn vậy mà tuyển chọn ở thiên hành giữa làm một cái vô mệnh giả, mà phá bích giả bên này cũng tiền đồ chưa biết. nguna cũng không biết hắn là may mắn, còn là bất hạnh. chỉ nghe sở thiên thư nói đúng rồi, bên kia đã có tiếng gió thổi truyền ra tới, nói là tổng thống cùng sáu đại gia tộc đã khai chiến, cứ như là đột nhiên đã xảy ra biến cố gì. mà này cùng hạ bắc cũng có quan hệ, dựa theo trưởng phòng đối cách nói, bọn hắn lựa chọn đột phá khẩu chính là kỳ phong thẩm hạo thông qua tiểu tử này tìm được liên lụy tới hàng gia có tầng này quan hệ Na kinh ngạc nói thảo nào kỳ phong sẽ nhờ cậy cục quân tình giúp hắn bảo hộ hạ bắc sở thiên thư gật đầu nói hẳn phải là hạ bắc cùng tôn gia đấu lúc bị kỳ phong bọn hắn thấy cơ hội tuy rằng không tính tiểu tử này trực tiếp hỗ trợ nhưng là tính có chút giao tình hắn đem chén trà thả lại trên bàn nhìn chăm chú vào Na nói đại thể chính là như vậy trong hội nghị trưởng phòng đối là cực lực phản đối hướng hạ bắc động thủ bởi vậy hội nghị cuối cùng mới hình thành quyết nghị như vậy nói chung chúng ta có thể tranh thủ liền tận lực tranh thủ, đừng làm cho tiểu tử này bản thân đem mình phá hủy. Muna gật đầu, có chút vì Hạ Bắc lo lắng. A cơ tồn tại tựa như một thanh băng lánh mà sắc bén đau, đã đè ở hắn trên lưng, phàm là hắn có bất kỳ được xóa đặt sai, cây đao này sẽ không chút do dự đâm đi vào. Được rồi, cứ như vậy đi. Sở Thiên Thư nói, người gần nhất có thể âm thầm giám sát hắn, không cần lộ diện, tất cả cũng chờ đến chúng ta bên này điều tra kết quả đi ra rồi hãy nói. Vâng. Muna cúi chào, xoay người rời khỏi. Chương 415. Chương 415. Tiểu Phong vui sướng tiểu Phong một người ngồi ở công hội ngoài trụ sở cách đó không xa một cái trên thạch đài. Hạ bác phủ đi, bản thân người quen biết cũng đều không có ở, có thể tiểu Phong một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Ngồi ở chỗ này, hắn có thể thấy trụ sở mới toàn cảnh, thấy thế nào cũng xem không đủ. Liếc mắt nhìn cứ vui vẻ một hồi, lại liếc mắt nhìn, lại vui một hồi. Tựa như tân hôn động phòng lúc, xem mong nhớ ngày đêm nhớ thương nữ thần thành lao bà của mình, lúc này liền ngồi ở trên giường chờ đợi mình cảm giác giống nhau như lúc. Huống chi, ngoại trừ mình xem ở ngoài, bên cạnh còn có gấp bội là thú. Mẹ nó này ai công hội a ngư bức. long hổ huynh đệ hội là lai lịch thế nào quá hảo khí đi mau nhìn pháp chân tháp còn có hộ vệ mẹ nó trước đây làm sao chưa nghe nói qua cái này công hội đánh trôi nhô ra đoán chừng là gì đó công hội lớn phân hội công hội lớn đây tuyệt đối là siêu cấp thi đấu vòng tròn những kia đỉnh cấp hảo môn phân hội nếu không cũng là một cái chức nghiệp siêu sao bản thân xây tư nhân công hội các ngươi nhìn một chút này phối trí quả thực xa xỉ rách rách nát nát tiểu lâu trồng chất thành công hội tha ma tròng đống nhiên xuất hiện như vậy hùng vĩ xinh đẹp công hội căn cứ tự nhiên làm người khác chú ý ngay từ đầu còn không có bao nhiêu người phát hiện có thể theo thời gian trôi qua một cái hai cái và cái năm cái tin tức rất nhanh thì truyền ra không ít người chơi đều từ khu nòng cốt cùng công hội điện bên kia chuyên môn chạy tới kiểm tra đến tận cùng tiểu phong ẩn giấu bản thân công hội huy chương giả dạng làm người đi đường lăn lộn ở chính giữa ngắn ngủi vài giờ đồng hồ hắn liền đã thấy phần lớn khu nòng cốt công hội hội trưởng trong ngày thường những người này khó gặp cùng bản thân cái này rách nát nhỏ công hội phó hội trưởng so với một cái thiên một cái địa nhưng hôm nay Bọn hắn từng cái một liền đứng ở bên cạnh mình, nhìn Long Hổ huynh đệ hội trụ sở mới, miệng há ra Tiểu Phong cũng không nhịn được nghĩ dậy một dương lớn chứng vị, sau đó lần lượt từng cái cho bọn hắn nhét vào. Vậy hoặc khiếp sợ, hoặc nghiêm túc, hoặc khẩn trương, hoặc khó có thể tin vài mặt, quả thực đã nghiền cực kỳ. Mà riêng lại như vậy cũng liền thôi. Để cho Tiểu Phong hưng phấn vui vẻ lạ, ngồi ở chỗ này vài cái giờ trong, hệ thống giao diện trên thỉnh thoảng liền liên tiếp nhảy ra vài cái tin. Bùi Tiên thân xin gia nhập Long Hổ huynh Đại hội. Nưu tiểu đồng thân xin gia nhập Long Hổ huynh hội. Triệu Yến hàng thân xin gia nhập Long Hổ huynh Đại hội. Giải bộ thu xin, tới tới, bắc ca bằng hữu đều tới. Tiểu phong trung thực thực hiện bản thân phó hội trưởng chức trách, từng cái xét duyệt thông qua. Sau đó hắn liền thấy công hội danh sách thành viên quần quần mà vãng được tiên. Cũng không lâu lắm, trương đại đội tuyển trường hắn biết tên, cơ bản đều thành long hổ huynh đệ hội hội viên. Mà ở 4 giờ chiều qua, kích thích hơn tới, mạnh bàn thân xin gia nhập long hổ huynh đệ hội, thiết khuynh thân xin gia nhập long hổ huynh đệ hội, mã duệ xin. Tuy rằng những người này phần lớn hẳn phải là thông qua vòng tay viễn trình thêm công hội, cũng không có chân chính tiến vào thiên hành có thể nhìn này mỗi một cái tên tiểu phong còn là kích động đến cả người run này cũng đều là chức nghiệp tinh đấu sĩ a bất kỳ một cái nào đặt ở dân gian công hội trong đều là cao không thể leo tới đại thần bình thường khu nòng cốt những kia công hội có thể có một tôn như vậy đại thần đều có thể đem lô núi vịnh đến trên trời mà nay đám người này lại giống như cá giết sang sông từng nhóm một mà hướng long hổ huynh đệ hội trong chui vài cái giờ đã qua long hổ huynh đệ hội đều trở nên khiến cho hắn cũng không dám nhận nay là tiểu phong đời này sung sướng nhất một cái buổi chiều chỉ là khiến cho hắn đáng tức là đây hết thể đến bây giờ còn chỉ có tự mình biết, Long Hổ Phong chỉ đám kia minh đệ cũng có ở, căn bản không biết bọn hắn bỏ qua gì đó. Tiểu Phong đã hạ quyết tâm, ngày hôm nay vừa về tới thế giới hiện thực, liền lần lượt từng cái cho đám người kia gọi điện thoại, khiến cho đám kia không coi trọng Thiên Hành phát triển ra hỏa bản thân quyệt cái mông lăn tới đây, mở bọn họ mắt chó nhìn một chút. đang nghĩ ngợi, đột nhiên Tiểu Phong nhãn tình sáng lên, giao diện trên Hảo hữu ngăn tròng, mấy cái tên quen thuộc lần lượt sáng lên. Tiểu Mã, Mèo Ca, Tiểu Đao Ca, Nam Nam, Tiểu Phong nửa mừng nửa lo, rất nhanh mài nhảy dựng lên nhanh như chớp liền bọt vào Long Hổ Huynh đệ hội căn cứ. Đông nhiên xuất hiện một màn này, thấy bên cạnh chính sông công hội căn cứ chỉ cho các người chơi nhất thời có chút một người. Một người trong đó người chơi không hiểu ra sao mà chỉ vào Tiểu Phong bóng lưng, ngắm nhìn bốn phía, người này là cái này công hội người, không đúng sao? Vừa mới hắn không ngồi ở chỗ này cùng chúng ta cùng nhau xem náo như sao? Ta còn cùng hắn đáp nói chuyện, một cái khác người chơi mặt một bức, trong miệng hắn một mực xách xách sách, một hồi nói cái này công hội như bức, một hồi nói cái này công trình, cái kia công trình làm sao lợi hại? Còn nói Thiên An Thị công hội cách cục muốn chấn động. Theo chúng ta cùng nhau đoán này, công hội lai lịch, công hội ngoài trụ sở, một đám người đều ở đây sưng sở, mà công hội bên trong căn cứ, nghèo rừng, tiểu đao, tiểu mã, khải tử chờ hơn 20 cái long hổ hinh đệ thì hoàn toàn trợn cho mắt. Mọi người đứng tại chỗ, nhìn trước mắt tiệm trụ sở mới, giống như hóa đá thông thường. Ở ban ngày xong xuôi tiếp thu sửa sửa xe sự tình sau, bọn hắn cứ dựa theo thương lượng kế hoạch, trước đem yên chi đưa về hạ bắt nhà, chợt quay người lại, liền chui vào khoảng cách không xa lộ khẩu mới mở nhà kia thiên hành hội quán. Một nhóm mô tô thanh niên ở trong tiếng ầm ầm, chen trúc đi vào hội quán lúc còn đưa tới không ít người chú ý bất quá may mắn là đám người này rõ ràng nói không chừng bị nháo sự chỉ là quy củ mà trả tiền sử dụng truyền tống thông đạo vào thiên hành điều này làm cho rất nhiều ở trong này hất like công hội người chơi đều thở phào nhẹ nhõm mà khu làm việc trong quản lý dẫn mấy cái nhân viên cửa hàng nghe tiếng tới rồi phát hiện không có việc gì liếc nhau lại vô thanh vô tức rụt đi vào trước mèo dừng bọn hắn đã từ yên chi trong miệng bộ nói biết nàng và hạ bắc buổi tối hẹn muốn vào thiên hành biểu hiện ra bọn hắn không có gì biểu thị kỳ thực hạ quyết tâm cho nàng cùng hạ bắc một kinh hỉ bởi vậy Thẳng thắn cũng không tìm khác thiên hành hội quán, liền chọn nhà này khoảng cách gần nhất thiên hành hội quán, hơn nữa còn đem mô tô đều dừng cùng một chỗ. Nếu như Yên Chi cùng Hạ Bắc ở trong này vào thiên hành, vậy dĩ nhiên có thể thấy mọi người mô tô, minh bạch đây là có chuyện gì. Kinh hỉ có, lại thâm biết không cần nói, sẽ không quá tật lực, hoàn mỹ. Có thể chẳng ai nghĩ tới, vừa vào thiên hành, đem đăng nhập mà chọn ở công hội căn cứ vừa ra tới, thấy lại là như vậy một màn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bối rối. Nếu không có mọi người đều cùng một chỗ nếu không có hệ thống giao diện trên rõ ràng rành biểu hiện nơi này là Long hồ huynh Đại Hội căn cứ đều cho là mình đi nhầm này là trụ sở của chúng ta Tiểu Mã Thanh Âm đều đang phát run thật không đi sai Khải Tử cảm thấy thân thể của mình đều là cường dường như ngay cả đường đều không nút đít tự xem đến là cái gì Kim Tinh cấp Công Hội Đại Thính nghị sự, to lớn mà rộng rãi vô luận là kiến trúc quy mô sử dụng chất liệu kiến trúc tiểu dáng còn là trần nhà hội họa, trụ sà trên tinh mỹ điêu tự các chi tiết đều so với trước kia nhỏ phá lâu xa hoa gấp trăm lần ở Đại Thính Ngự sự bốn phía là tứ đại cơ sở công trình, phòng chế thuốc, xưởng rèn, phòng luyện hồn cùng nhiệm vụ đại sảnh, đồng dạng tất cả đều là kim tinh cấp, mà ở đại thính nghị sự nóc nhà ngay phía trên lơ lửng kim tinh cấp tháp pháp trận trung ương. đây chính là cái bảo bối. Sau đó công hội phòng ngự pháp trận, tăng phúc pháp trận, công kích pháp trận, gia trì pháp trận, tất cả đều khắc ghi ở phía trên này. Một cái hoàn thành độ cao pháp trận tháp, chẳng những có thể bảo hộ công hội căn cứ, hơn nữa còn có thể cho công hội thành viên tương đối trợ giúp. vô luận là đi phó bản hay là đi khu hoang dã, có pháp trận gia trì lực công kích cùng sức phòng ngự thuộc tính đều có thể trên diện rộng tăng thêm, tương đương với ngoài định mức nhiều một cái trang bị. Pháp trận tháp liền đủ khiến cho người ta khiếp sợ. Mọi người còn thấy kim tinh cấp từng đây, kim tinh cấp đấu trưởng, kim tinh cấp tháp tên một loạt ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ đặc thù công trình, thậm chí còn nhìn thấy bốn cái nở tờ cờ hộ vệ. Hoa! muốn chết muốn chết, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hồng nguyệt, bóp ta một chút. Bọn hắn còn theo ta túi chào đâu? Đây thật là nhà chúng ta công hội. Long hổ phong chỉ trong mấy nữ hải tử đều hưng phấn điên rồi, liễu diễu, nháo cái không ngừng mà đúng lúc này Tiểu Phong đã chạy vào vừa nhìn thấy hắn tất cả mọi người nhãn tình sáng lên đùn vọn vọt tới đem hắn vây quanh cái chợt như nêm tối Tiểu Phong ngheo dưng bắt lại hắn khiếp sợ mà hỏi đây là có chuyện gì ngươi làm ta Tiểu Phong cười nói ta nếu là có bản lĩnh này không còn sớm lấy ra khoe khoang còn dùng với các ngươi trẻ giấu đúng không Nam Nam Nam Nam là một có chút trẻ con mập cô gái mặt tròn tướng mạo lệ khả ái nhưng vóc người nhưng là nóng bỏng vẫn luôn là Tiểu Phong ngoài sáng ngầm theo đuổi đối tượng lúc này thấy hắn một bên phủ nhận một bên mặt mang đất sắt, một bộ hỏi mau ta à, hỏi mau ta à, nam nam ngươi hỏi ta ta sẽ nói cho ngươi biết rằng, rốc tức thời gắt một cái, dầm chân nói, ngươi nói hay không? là bác ca. Tiểu Phong dây xoắn, ngay cả nửa người cả lâm cũng không đánh mà thoát ra. Kỳ thực đáp án này ở Tiểu Phong mở miệng trước, tất cả mọi người mơ hồ đoán được, bây giờ chỉ là càng xác định mà thôi. Có thể dù vậy, mọi người lúc này cũng đều đống nhiên một trận lỡ lời. Tuy rằng trước ở xưởng sửa xe nói đến chuyện này lúc, tất cả mọi người cho rằng đối với mình những người này rất chuyện khó khăn, đối với hạ bác tới nói nói không chừng rất đơn giản, tựa như Tiểu Đao nói, nhận thức hắn lâu như vậy, liền chưa thấy qua có chuyện gì có thể làm khó hắn. lấy hắn năng lực, đã gia nhập công hội, liền nhất định sẽ cho công hội mang đến cải biến. nhất là mấy nữ sinh, đều cảm thấy Hạ Bắc đã có thể vì hoàn thành Thạch Long Tâm nguyện mua sưởng sửa xe, vậy hắn cho yên Chi tương lai, nhất định là tốt hơn. có thể chẳng ai nghĩ tới, này cải biến tới nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy, mà cái ngạc như này, đã vậy còn quá lớn. bác ca, đây đều là vì hổ ca làm sao? cùng yên Chi quan hệ tốt nhất Tiểu thành con mắt đều ở đây lấp lánh sao? này xài hết bao nhiêu tiền, ít nhiều tâm tư à, quá lãng mạn đi. đúng vậy đúng vậy, nhất định là vì yên Chi làm cho. Bác ca quá lợi hại, tâm tư này. một nhóm cô gái nhảy nhót hưng phấn, liễu diễu, Nghèo dưng hát một tiếng, mặt khinh bị nói bao nhiêu tiền. đây là có tiền liền có thể làm được. ở mọi người cổ vai ánh mắt mà nhìn soi mói, hắn một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép răng dấp, chỉ vào những kêu đặc thù công trình đối với Tiểu Thanh nói, không nói khác, liền nói này pháp trận tháp, còn có vậy tên hộ vệ gian phòng, thật nhiều cấp hai công hội đều còn không có đâu. Những thứ này đều là cần đặc thù tài nguyên, có tiền cũng mua không được. Muốn ngươi nói, Tiểu Thanh nao nói, ta biết. Ngươi biết cái đấy gì? Ngao dưng thấy nàng phủ nhận, tức giận nói, biết còn nói lung tung. Này căn bản không phải chuyện tiền có tốt không, này là năng lượng, là cổ tay. Đổi lại người khác, có tiền cũng làm không ra những này giá sản. Hai người bên này quay rời, người khác đứng ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Tiểu Dao thở dài, quay đầu nhìn về phía Khải Tử. Khải Tử, ngươi lừa thích hồng muội đúng không? Châu Khải quay đầu liếc cách đó không xa một cái buộc tóc đuôi ngựa khí chất giả dặn cô gái một cái, gật đầu. ở Long Hổ Phong Chỉ ở giữa, Mèo Dừng ngựa thích Tiểu Thanh, Tiểu Phong ngựa thích Nam Nam, mình thích Hoàng muội đều không phải bí mật gì. ngàn vạn chớ học Mèo rừng. Tiểu Đao mặt thấy hai nạn xe cộ hiện trường, không đành lòng mắt thấy giá dấp, người này đã định trước cô độc cả đời. Khải Tử nhìn cùng Tiểu Thanh tranh chấp Mèo rừng một cái, lại quay đầu nhìn chung quanh một chút, có chút hai đoán mà thở dài, có học hay không Mèo Ca lại có ý nghĩa gì? Bác Ca chiêu thức ấy quá ca. Chúng ta sau đó còn làm sao theo đuổi con gái? Tiểu Đao ha hớp một chợt phát hiện bản thân không biết nói cái gì cho phải, mà ngay vào lúc này chỉ nghe Tiểu Phong mặt hưng phấn, hiến vật quý thông thường mà nói, đây coi là gì đó, Nam Nam, ngươi mở ra hệ thống giao diện, nhìn một chút công hội danh sách, xem ai ở chúng ta công hội. Ai? Nam Nam mặt nghi hoặc, vừa lái giao diện vừa nói, ngươi không phải ưa thích trưởng đại Bùi Tiên, nói hắn dáng rất đẹp trai, pháp sư cũng chơi được xinh đẹp không? Tiểu Phong hưng phấn nói, bác ca đem hắn kéo vào công hội, còn có triệu đến hàng, nghe nói hắn đi một nhà câu lạc bộ cấp A còn có dũng khí ma trận mạnh bản, trước đây Sơn Hải đại học truyền thuyết A thực sự, các nữ sinh một tiếng gào thét, ao ào mở ra giao diện kiểm tra đến tối cùng, tiểu Đao cùng Châu khả yên lặng mà nhìn, sau đó che khuôn mặt. chương 416, chương 416, ảnh chụp sát trời gần chậm, mặt trời chiều ánh chiều tà đem cả tòa thành thị nhuộm thành màu đỏ, cú kỹ lơ lửng nhanh sắc, thỉnh thoảng phát ra kết kết âm hưởng, ánh mặt trời không chịu bỏ không buông tha mà đuổi theo từ các góc độ thấu tiến thùng xe, chặt chẽ cố định ở trên sàn nhà, hạ bác ôm bao, dựa vào cửa sổ ngồi, ánh mắt không có tiêu điểm mà rơi vào ngoài cửa sổ nơi nào đó, theo đoàn tàu chạy như bay ở phương xa lớp lớp lầu cao gần bên bay ngược cột điện cây tôi ở giữa di động thỉnh thoảng khi đoàn tàu lái vào đường cong bị ánh mặt trời chói mắt bắn thẳng đến lúc liền hơi híp híp mắt ngưng ngưng thần nhưng rất nhanh theo đoàn tàu lái vào toạ động ánh mặt trời cùng ngoài cửa sổ cảnh vật tan biến cửa sổ chợt biến thành phản chiếu thùng xe ngọn đèn cùng mình khuôn mặt cái gương suy nghĩ liền lại nhàn rỗi phiêu tán ra thời gian trôi qua rất nhanh rồi lại rất chậm ngắn ngủi một tuần thời gian phát sinh quá nhiều chuyện mà cuộc sống của mình tựa như này đoàn tàu đường dây tuy rằng biểu hiện ra tựa hồ còn dọc theo đường dây làm từng bước mà đi về phía trước, có thể mỗi một phút mỗi một giây, bên người cảnh vật đều ở đây biến hóa. Thạch Long chết, lấy cái này sang sảng người cao to làm trụ cột cái kia tiểu viện, cùng với nó đại biểu vậy đoạn một nhóm mô tô thanh niên tụ trung một chỗ uống rượu nói chuyện trời đất cuộc sống, cũng giống như ngoài cửa sổ bay ngược cây cối thông thường, dần dần bị vứt ở đi qua, biến thành sau này trong cuộc sống, thỉnh thoảng nhớ tới hồi ức. Phủ kín bụi bậm, cũng bao phủ một tầng ấm áp kim sắc ánh chiều tà, mà trong tiểu viện luôn là thích ngồi ở bàn đu dây trên cô gái kia đã không hề vẽ vậy thật dày trang điểm dày cuộn, không hề mặc vậy thân rộng thùng thình vừa dày vừa nặng màu đỏ mô tô phục, mà là thành một cái cùng bản thân ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên, sớm chiều trung đụng cô nương, buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc váy ngắn, đi chân trần tấp dép tung lảo, nhẹ nhàng ở tại chủ phòng bận rộn, cho ban công hòa cỏ tới nước, biến hóa như vậy, ở mấy tuần trước là không có người sẽ nghĩ tới, vận mệnh chính là như vậy, khi tất cả đều phát sinh lúc, ngươi cảm thấy dường như đây hết thảy đều là đương nhiên, đều là dọc theo này quỹ tích vận hành có thể chỉ có khi ánh mặt trời từ thùng xe mặt khác đung nhiên nhảy đến trước mắt của ngươi đau đớn ánh mắt của ngươi lúc ngươi quay đầu nhìn lại mới phát hiện đã bắt cóc một cái đại loan còn có một cái đại loan là liên quan tới dũng khí ma trận câu lạc bộ hạ bác ưa thích cái này câu lạc bộ ưa thích người nơi này từ nộp đơn bắt đầu từ ngày đó đến hiện tại thưa một Trưng lệ văn hâm hòa mạnh bản mã duệ làm một mới đoàn thể bầu không khí phi thường hòa hợp hơn nữa đó là ở bản thân thời điểm khó khăn nhất một tháng hơn 100 tinh nguyên tiền lương hơn nữa mấy chục tinh nguyên tiền thưởng khiến cho đối mặt mình bởi vì thân thể đột biến mà lâm vào quẫn cảnh lúc, không đến mức quá mức hoảng loạn. Thẳng càng về sau Trương Minh bên kia công lược phó bản thuận lợi, bản thân lại bắt được vinh quang đường đối với bí cảnh khai thác khen thưởng, trong tay lúc này mới rộng rãi một ít. Mà ở đêm qua cầm dưới đất trận quyền tiền thưởng, ngày hôm nay lại cùng Vinh Quang Đường nói thành hợp tác hiệp nghị rồi, Hạ Bác rất rõ ràng, mình đã không cần phần công tác này, đối mặt quách lương đức tự dưng nhằm vào, trực tiếp bỏ mặc bỏ đi là được. Có thể trung quy tâm tư khó bình á ở Hạ bắc trong lòng, này không riêng là bởi vì mình vô duyên vô cớ bị nhằm vào trên ép, càng bởi vì cái này hắn yêu thích mới tinh, vui sướng hướng vinh bàn thể, đột nhiên liền được người một cái ba trưởng vô xuống ở bẩn thỉu trong nước bùn, làm cho đau lòng người. Bất quá, khiến cho hạ bắc may mắn là, mình và thiên hành cục phát triển đạt thành hợp tác, để cho mình có cùng đối thủ chính diện chống lại chỗ dựa. Chỉ cần lấy long Hổ huynh đệ hội làm cơ sở, bằng vào trong tay mình nắm giữ tài nguyên, có lẽ cùng một cái câu lạc bộ chuyên nghiệp còn không cách nào chống lại. Nhưng muốn ở nội bộ khiêu chiến thi đấu giữa đánh một trận một trận thật đẹp, vẫn có không nhỏ nắm chặt. Nghĩ đến long hồ huynh đệ hội, hạ bắc liền không khỏi nghĩ đến yên chi. Nàng giờ khắc này ở trong nhà làm cái gì đấy? Chờ đến tối cùng nhau vào thiên hành, khi nàng nhìn thấy công hội đại biến dạng lúc, lại sẽ phản ứng như thế nào? Không biết vì cái gì, Hạ Bác đối với này đống nhiên có một loại trước đó chưa từng có chờ mong. Con đang muốn, đống nhiên, trong xe xôn xao lên. Các hành khách miệng năm miệng 10 nghị luận gì đó, chen chúc tới thùng xe trước màn ảnh, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kinh hô, thậm chí còn có một cái chức trang ăn mặc trung niên nữ tử, hoa mà một chút khóc lên. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bác nhìn hai bên một chút, đứng dậy theo đoàn người đi tới thùng xe trước màn ảnh, ngẩng đầu nhìn lại Trên màn ảnh, tin nóng người chủ trì mặt nghiêm túc. Hình ảnh phía dưới lưu động tin nóng lượng tuyệt trọng điểm trên, lại là một loạt đại tự. Tập đoàn Hồng Côn tuyên bố phá sản đóng cửa. Vừa nhìn thấy tin tức này, Hạ bác cùng ở đây mọi người giống nhau, đều chỉ cảm thấy nào ông mà một tiếng, một mảnh trống không. An Mặc thư thái mềm mại ở nhà váy ngắn, tiên chi nằm ở trên ban công, cẩn thận tỉ mỉ mà tu bổ hoa cỏ, chấm như tuyết mà chân nhỏ thỉnh thoảng về phía sau phủi đi không biết chạy chạy đi đâu dép. Tại chu phòng truyền đến kho tò hương vị, một phần khác trắng cây cải dầu sao thịt khô cùng một phần thanh sao phượng đuôi vật liệu, cũng đều dựa đặt ở nơi đó chỉ chờ thấy hạ bắc thân ảnh ở dưới lầu xuất hiện, liền dưới nổi mở sao. chờ hắn về nhà mở cửa, đạo thứ nhất món ăn liền vừa mới lên nồi, mà chờ hắn giặt sạch tay ở trước bàn ăn ngồi xuống, uống miệng đậu xanh canh, phượng đuôi cũng sao được rồi. chính thích hợp. trong lòng suy nghĩ, tiên tri khỏe miệng kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. bất quá, trước mắt hoa cỏ đã tu được thực sự không có sửa, vô cùng buồn chán, nàng liền điểm chân chống trên thân đi xuống nó. cái tiểu khu này là giả trẻ khu, bốn phía phong ốc phi thường chen trúc, từ phía trước đường phố qua đây cũng chỉ có một con đường, hạ bắc về nhà nói tất nhiên muốn từ nơi này trải qua. Mắt thấy thời gian đã nhanh 6 điểm, dựa theo nàng trong ngày thường đối với Hạ Bắc làm việc và nghỉ ngơi thời gian hiểu rõ, lúc này không sai biệt lắm đã đến tới. Mà đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một trận xôn xao. Không ít người đều chạy ra, tựa như địa chấn thông thường, tụ tập cùng một chỗ không biết la hét tầm ý gì đó. Trên lầu truyền tới nổi chén bầu buồn rơi xuống đất thanh âm, loảng xoảng lang lang mà lộ ra kinh hoàng, chật chật nghe thấy có người gào khóc, liền giống như toàn bộ thế giới vào giờ khắc này bỗng nhiên nên đón ngày tận thế thông thường. Xảy ra chuyện gì? Không biết đâu mà lần không riêng gì Yên Chi, dưới lầu có người hỏi, có người rắp giọng gọi, tập đoàn Hồng Côn tuyên bố đóng cửa phá sản. Mau nhìn tin nóng. Yên Chi giật mình một cái, cuống quýt chạy vào trong phòng, mở ra TV chỉ thấy trong hư không phóng lập thể trên màn sáng, tất cả kênh tin nóng tiết mục đều ở đây phát hình cùng một tin tức. Tập đoàn Hồng Côn đóng cửa. Giờ khắc này, cái này nước Cộng hòa Ngân Hà mỗi người đều vô cùng quen thuộc quái vật khổng lồ, cái này cùng vô số người cùng một nhịp thở, tựa hồ cũng sẽ không ngược lại siêu cấp xí nghiệp, lại không, có ngày xưa còn mang. Ở tin nóng giữa, nó tựa như một đầu bãi biển bên cực kỳ bị màn ảnh tách rời được máu tươi nhễ ngại, khiến cho vô số lần thấy rác Hồng Côn ký hiệu thành vũ trụ, siêu thị, nhà xưởng, bến cảng cũng vô số lần sử dụng nó dưới cờ xí nghiệp chế tạo mô tô linh kiện, vô số lần thấy những kia sinh hoạt không lo tập đoàn nhân viên mà sinh lòng hâm mộ yên chi, có một loại cảm giác xa lạ cùng hút ra cảm. tựa hồ bản thân biết rõ cái kia tập đoàn Hồng Côn, cùng trước mắt cái này tập đoàn Hồng Côn không phải đồng nhất cái, mà tin nóng trong hình những kia quyền thế địa vị có thể so với tinh phủ tinh trưởng, vô luận đi đến nơi nào đều là ánh mắt tiêu điểm tập đoàn cao tầng quan viên, lúc này đang ở túi người chào nói khiếm một cái lại một cái băng tần tin tức đều ở đây nhiều lần phát hình giống nhau hình ảnh, sau đó, bọn hắn liền một lần lại một lần cuối cùng, tựa như vừa ra hoàng đường kịch, khiến cho người ta sững sờ, mở mịt mà hoảng hốt. Tiên chi nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Tập đoàn Hồng Quân là nước Cộng hòa Tam Đại siêu cấp xí nghiệp một trong. Cho tới nay, cái này kéo dài qua mấy chục ngành nghề quái vật lớn, thâm nhập mỗi người sinh hoạt. Mượn khu 11 tới nói, tiểu đao kiếm chức phát triển đơn siêu thị là tập đoàn Hồng Quân dưới cờ, đầu phố Hồng Hy ngân hàng là tập đoàn Hồng Quân, khu 11 lớn nhất đơn thể thương nghiệp kiến trúc bình phục thành là tập đoàn Hồng Quân. Khu phố vận doanh xe buýt là tập đoàn Hồng Côn dưới cờ xí nghiệp tạo, cảng vũ trụ vận chuyển hàng hóa phi thuyền cùng tinh tế du thuyền, có một phần năm là xuất từ tập đoàn Hồng Côn xưởng đóng tàu. Tài chính, điện sản, thực phẩm, vận tải, máy móc chế tạo, khoáng sản, giáo dục, còn có chức nghiệp thiên hành. Đếm trên đầu ngón tay, Yên Chi có thể đếm ra lác đác không có mấy một hai, không phải tập đoàn Hồng Côn liên quan đến ít nhiều ngành nghề, có bao nhiêu sản nghiệp, mà là có cái nào là bọn hắn không có giao thiệp với? Nhưng hôm nay, nó cư nhiên đóng cửa. Cứ việc cuộc sống của mình cùng tập đoàn Hồng Côn còn có chút khoảng cách, cũng không có ở tập đoàn Hồng Côn đi làm hoặc là có cái gì trên phương diện làm ăn liên quan, nhưng giờ khác này, tiên tri vẫn còn có chút không rét mà run. Lầu dưới viên áo tiếng viên áo, liền như một đạo tràn ngập trời đất sóng chiều, thật cao mớ nước vắt ngang phía chân trời. Đó là nguy hiểm mà tuyệt vọng tín hiệu. Nàng dường như đã có thể thấy, ở kế tiếp trong đoạn thời gian này, đường phố trở nên bực nào hữu quạng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sẽ có bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người đứng xếp hàng cầu một phần chỉ có nhất tiền lương thấp công tác, bao nhiêu người ở siêu thị cửa sau chờ những kia đã không hề mới mẹ thực phẩm, bao nhiêu người sẽ sẽ khoan hồng sưởng sáng sửa tòa nhà lớn dọn vào khu dân nghèo nhỏ phá phòng, lại có bao nhiêu người từ trên lầu nhảy xuống. Bên hai bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Tiên Chi nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy Hạ Bắc mở cửa đi đến. Tiên Chi nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại, ánh mắt kinh ngạc, thẳng đến Hạ Bắc đi tới bên cạnh nàng, cùng nàng đứng song vai, cùng nhau nhìn tivi, nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh thông thường mà nói, người đã về rồi. Tập đoàn Hồng Côn đóng cửa. Ta ở nhanh sắt trên thấy tin nóng. Hạ bác gật đầu, một bên nhìn TV tin nóng, một bên nghiêng đầu hỏi, xưởng sửa xe. Ngươi mua lại rồi sao? Tiên Chi gật đầu nói, mua lại, làm thủ tục chỉ dùng một buổi sáng. Hiện tại Tiểu Đao bọn hắn đã tiếp nhận. Vậy là tốt rồi. Hạ bác quay đầu sông nàng mỉm cười, chợt lại đưa ánh mắt quay lại đến trên TV. Tiên Chi lẳng lặng mà nhìn go má của hắn, không biết vì cái gì, hốt hoảng tâm tình dần dần liền bình phục lại, tựa hồ chỉ cần đứng ở bên người của hắn, chỉ cần có hắn ở, chuyện gì đều không cần lo lắng. Ta đi rau bên ngoài bây giờ loạn không loạn. Buổi tối chúng ta còn đi gặp con sao?" Tiên tri rất nhanh mà lắc mình vào phòng bếp, thanh âm truyền đến, "Đi." Hạ bác không chút do dự hồi đáp, ân Bên kia quay về lấy một cái hương phấn mà trọng âm. Hạ bác một mình nhìn tivi, đầu mày không tự chủ nhăn lại tới, trầm ngâm khoảng khắc, hắn rất nhanh mà xoay người vào phòng ngủ của mình, từ trong ngăn kéo lôi ra một cái dương, mở ra, từ nhất bên dưới lật ra một cái điện tử khung ảnh. Khởi động chốc mở, khung ảnh hai đạo kim loại bên ở cách cách rất nhỏ âm hưởng giữa triển khai Một tấm hình chiếu ảnh chụp xuất hiện ở khung ảnh trung gian. Trong hình rất nhiều người, là ở một cái dương quang minh mị trên quả vỗ. Ngay phía trước một trái một phải chiếm chủ yếu hình ảnh chính là già trẻ hai người. Tiểu nhân là một tiểu nam hài, chính dùng sức làm mặt quỷ, con mắt đều bị ngón tay kéo biến hình. Lao chính là cái lao thái thái, tóc dễ đã chấm chút, khoảng chừng 60 tuổi khoảng trường niên kỷ, chính vui vẻ cười, tuy rằng hai ngón tay đặt ở lúc này vị trí, nhìn như nhăn mặt, nhưng đoan trang mà hiền hòa. Mà ở ảnh chụp phía sau, một cái hào hoa phong nhã người đàn ông trung niên nắm một cô bé, bên cạnh là hắn lớn bụng thế tử, hai người chính nhìn chụp ảnh lao thái thái cùng tiểu nam hài cười. Cang Hậu Phương là một cái lao niên nam tử, tướng mạo đường đường, áo mũ chỉnh tề. Lúc này, hắn chính cao mày nhìn Phô Khai trên mặt đất ăn cơm dã ngoại lót cùng thức ăn, thân thể hơi giới phụ, dường như đang lo lắng có muốn hay không ngồi xuống. Cái kia nhăn mặt tiểu nam hải chính là năm tuổi lúc Hạ Bắc. Mà ảnh chụp giữa những người này, theo thứ tự là hắn bà ngoại, ngoại công, cậu, dì, biểu tỷ cùng còn chưa ra đời biểu đệ. Ngày hệ vốn là thư hương môn đệ, ngoại công hạ dục bách học mà yêu thì thường, bằng vào bản thân nghiên cứu vài hạ kỹ thuật, sáng lập Đông Bang công ty, một đường vượt mọi trùng gai lớn lên thành một nhà làm việc giới khá có danh tiếng sinh vật động giáp chế tạo xí nghiệp, cậu Hạ Tử Dương con nối nghiệp cha, ở tấm hình này vô lúc cũng đã tiếp nhận Đông Bang quản lý, nhưng vận mệnh nhiều kiện, Hạ Bắc rất rõ ràng, bởi vì vì cha của mình cùng mẫu thân ngày hè mấy năm nay gặp cái gì, mà hắn lúc này càng lo lắng chính là, hắn biết Đông Bang công ty chủ yếu hộ khách chính là Tập đoàn Hồng Côn, nếu như nói Tập đoàn Hồng Côn đóng cửa là một trận bão táp mà nói, như vậy, giống như Đông Bang loại nghiệp vụ này tương đối đơn nhất mà tập trung cung ứng thương liền đứng mũi chịu sạo, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào ảnh chụp. Hạ Bác mở ra điện thoại di động, bấm điện thoại, tiến chuột, giúp ta tra một chút đồng bằng công ty tình huống. Ân, chính là nhà kia. Tiêu Việt cũng tiếp tục tra, tốt. Cảm tạ. Để điện thoại xuống, Hạ Bác mở ra con não, mở ra một cái thông tấn phần mềm, nhìn mặt trên một cái vĩnh viễn sáng hình cái đầu, trầm tư một lúc lâu, đưa vào một cái tin, bà ngoại, đừng lo lắng. Rãy rùa một hồi, hắn đúng là vẫn còn đem những lời này từng chữ từng chữ lọc bỏ đi. Đứng dậy, Hạ Bác trên mặt nhiều một tia kiên quyết. Chương 417. Chương 417, lòng tin dũng khí ma trận câu lạc bộ. Chiến đội khu, phòng huấn luyện. Đã là trạm vạng hơn 6 giờ, hôm nay theo thông lệ huấn luyện đã kết thúc. Theo từng tòa khoang truyền tống đèn xanh sáng lên, cửa khoang mở ra, các đội viên lục tục phản hồi thế giới hiện thực, đi ra. Mọi người yên lặng mà đi vào phòng thay quần áo, yên lặng mà làm bản thân sự tình, hoặc thay quần áo, hoặc tắm, hoặc đở ra, bầu không khí có vẻ có chút nặng nề. Theo trước trợ lý chuyên trách văn phòng một trận xung đột, tất cả mọi người biết, mạnh bản bọn hắn là triệt để cùng Quách Lương được về mặt. Có người nói, Hạ bác đề nghị bản thân tổ đội tham gia câu lạc bộ nội bộ khiêu chiến thi đấu. Mạnh bản bọn hắn vừa mới ở thiên hành trong thánh điện, đã cùng rất nhiều đội viên đều nói chuyện này, nỗ lực góp một chi hoàn chỉnh chiến đội đi ra. Mà một mặt khác, và hôm nay trong khi huấn luyện, câu lạc bộ trực tiếp dừng hết Mạnh bàn, Mã Duyệ cùng Tiết Khuynh kế hoạch huấn luyện cùng Tài Nguyên. Tuy rằng từ đầu đến cuối, Quách Lương Đức ngay cả một câu nói cũng chưa nói, nhưng hắn hành vi việc làm, khiến cho tất cả mọi người minh mạch, vị này huấn luyện viên chính chuẩn bị một chút từ thủ. Cái này câu lạc bộ chỉ có thể có thanh âm của một người. Hắn Quách Lương Đức thanh âm. Đã Mạnh bản bọn hắn dám can đảm hất ra hắn, tự động tổ đội tham gia nội bộ khiêu chiến thi đấu vậy hắn sẽ khiến cho mạnh bàn bọn hắn, đồng thời cũng để cho chiến đội mỗi người minh bạch, cùng hắn đối kháng hạ chẳng là cái gì. cảnh này khiến phần lớn đội viên bị kẹp ở giữa, thế khó xử. trên thực tế, từ ở sâu trong nội tâm tới nói, phần lớn người đều là đứng ở mạnh bàn bọn hắn một bên. nói cho cùng ban đầu hạ bác sở di trở thành mạnh bàn trợ lý chuyên trách, là câu lạc bộ ý tứ, cũng không phải bọn hắn quyết định của chính mình. huống hồ khi đó quách lương đức căn bản không có tới, mọi người thậm chí không biết huấn luyện viên chính đến tột cùng là ai, muốn mời kỳ báo cáo cũng tìm không được người a bởi vậy. Muốn bắt Hạ Bắc không trải qua hằng cái này huấn luyện viên chính đồng ý tới nói chuyện, đích xác có chút không thể nào nói nổi. Có như vậy lớn tính tình, người đi tìm câu lạc bộ vỗ bàn a? Cầm một cái nho nhỏ trợ lý chuyên trách đùa giỡn gì đó huy phong. Hú hổ, chuyện này nguyên nhân gây ra, còn là Hạ Bắc tránh cho câu lạc bộ một trận sự cố. Không phải vậy mà nói, người cái này huấn luyện viên chính còn không có thợ bị, cái này mới phân bộ liền người chết, may mắn không may. Quan trọng hơn là, thân là chiến đội một thành viên, Hạ Bắc cái này trợ lý chuyên trách biểu hiện, mọi người là rõ như ban ngày. Mỗi người đều có thể sở theo lương tâm nói, Hạ bác làm được thực sự là không sai. Hắn không riêng đem mạnh bản huấn luyện cùng các hạng thiên hành giữa phức tạp sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa thuận tay còn giúp mọi người không ít việc. Không nói qua chương chút nào, trên danh nghĩa hắn chỉ là mạnh bản trợ lý, nhưng trên thực tế, hắn là cả chiến đội trợ lý. Ở đây những người này, ai không có bị hắn chỗ tốt. Vô luận là công hội chuyện bên kia vụ, còn là linh tài nguyên, sắp xếp thí luyện thất thời gian. Trong ngày thường mọi người cần bản thân đi làm chuyện phiền thoái, Hạ bác thuận tay sẽ làm được rồi, khiến cho mọi người huấn luyện thư thư phục phục. Căn bản không cần phân tâm. Vốn có đội viên giữa không ít người đều là mới vào trước nghiệp vòng, đối với trợ lý chuyên trách là dạng gì, còn không hiểu rất rõ. Có thể gần nhất hai ngày, cùng cách lương Đức gọi tới trợ lý chuyên trách so với, mọi người mới phát hiện hạ bác lợi hại. Cùng hạ bác so với, cái đám kia, quả thực chính là gỗ. Người đâm hai cái hắn đều không nhất định động một chút, coi như thật vất vả đâm động, hắn cũng nhất định là ngươi nói gì đó hắn làm cái gì, chẳng những trong ánh mắt nhìn không thấy sự tình, thậm chí liền này một hạng công tác cũng không thấy liền làm tốt lắm. Vương Ba chuẩn bị một chút phó bản rõ ràng là liệt ở kế hoạch huấn luyện giữa sự tình phụ tá của hắn đã muộn một giờ mới đem phó bản cái chìa khóa bắt được, hơn nữa không có thông chi công hội bên kia phó bản chiến đội phối hợp người giám tin. Về phần thay thế bổ sung đội viên, tự nhiên càng không có tư cách gì hưởng thụ phục vụ. người ta thế nhưng huấn luyện viên chính từ hồng mông tinh gọi tới, cùng huấn luyện viên chính quan hệ so với các ngươi những này vừa mới bước vào chức nghiệp quyền tay mơ gần nhiều, lúc nói chuyện không cầm lỗ mùi hương phía ngươi cũng đã tính cho người mặt mũi. suy nghĩ một chút cũng là buồn cười, đương thời quét lương đức mời tới những người này cùng mọi người lúc gặp mặt, hắn còn tưởng là tất cả đội viên mặt nghiêm túc yêu cầu trợ lý chuyên trách vì chiến đội cung cấp tốt phục vụ, nhất thiết phải phối hợp chiến đội huấn luyện, không thể cản trở. Còn nói gì đó một khi bị trách cứ không đạt tiêu chuẩn, liền để bọn hắn từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Này đặc biệt thuần túy đánh giám. Nhìn một chút tôn hổ cùng đám người này thân thiết dáng vẻ, xem bọn hắn xưng huynh gọi đệ ôm đoàn giá dấp, ai đuôi ngủ đi trách cứ. Huống hổ, đám người này năng lực không được, ít nhiều còn có chút nhã lực. Đem bưng ba, tiêu tranh đám chủ lực ngầm, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, một chốc coi như đối với năng lực của bọn họ không hài lòng ông ba bọn hắn cũng không thể nào trở mặt ta chính là bởi vì có tương đối mọi người mới đối với quách lương đức như vậy nhằm vào hạ bắc có chút không rõ hạ bắc làm được thế nào hắn không biết tôn hồ không biết kim hữu lâm chẳng lẽ không biết sao vị này tổng bộ xuống tới trợ lý huấn luyện viên thế nhưng từ vừa mới bắt đầu ở nơi này trong dẫn đội lúc không có ai hỏi kim hữu lâm cũng là mặt cười khổ nói liên quan tới hạ bắc lời hữu ích hắn đều cùng quách huấn luyện viên nói hết có thể quách huấn luyện viên chính là không nghe có biện pháp nào điều này làm cho rất nhiều đội viên đều có chút bất đắc dĩ càng bất đắc dĩ là buổi trưa hôm nay vậy trường xung đột qua đi, sắc trời trực tiếp liền từ trời u ám biến thành mưa giật sấm rền. Buổi chiều trong khi huấn luyện, tôn hổ căn bản cũng không có cho mạnh bản, tiết huynh cùng mã duệ an bài kế hoạch huấn luyện, hơn nữa dừng hết tất cả tài nguyên, đi phó bản, không cái chìa khóa, không chiến đội phối hợp, đi khu hoang dã, không tiếp viện, công hội tháp thí luyện, không gian phòng, dù sao chính là trực tiếp đem người vứt một bên với gió, thậm chí liền câu lạc bộ đấu trưởng cùng phòng chiến thuật cũng bị hắn trò khóa trên. Một bộ các ngươi muốn chơi, ta liền cùng các ngươi chơi cái đủ giá dấp. Kể từ đó, mọi người tính là hoàn toàn minh bạch. Nay không riêng gì nhằm vào Mạnh Bàn bọn hắn, còn là giết gà dọa khỉ. Trước nghe nói Hạ Bắc đề nghị bản thân tổ đội đánh nội bộ khiêu chiến thi đấu lúc, không ít người còn có chút ý động. Thứ nhất, là bởi vì vì mọi người quan hệ cũng không tệ, thứ hai, mọi người nguyên vốn cũng không nghĩ mất đi cái này bày ra bản thân cơ hội. Nhưng hôm nay tất cả mọi người minh bạch, nếu ai dám hướng tới trước rỗi một cước chuyến tiến này giao du với kẻ xấu, chỉ sợ cái tiếp theo bị phơi gió ở một bên người chính là mình. Một mảnh khó tả tĩnh mịch giữa, các đội viên nào hào đổi ý phục, mang theo bao rời khỏi chỉ còn lại có yên tĩnh phòng huấn luyện trong ba cái khoang truyền thống đèn đỏ giống như hô hấp thông thường chậm rãi loe sáng phanh mạnh bàn tợ săn một cái lộn ngược ra sau trong tay trường cung ở giữa không trung quỷ thần khó lường vậy bắn ra một mũi tên mũi tên phá không phát ra một tiếng bạo vang một giây kế tiếp cũng đã tới mã duệ cương giáp chiến sĩ lồng ngực phe đỏ thắng theo điện tử âm nhắc nhở hai đạo thân ảnh từ đấu trường trên tàn biến xuất hiện ở bên sân hậu chiến khu ta nên mở ra tốc mã duệ nhìn trên người trang bị tàn biến đẩy cửa ra đi ra một bên áo nào lắc đầu toái toái niệm vừa cùng mạnh bàn cùng đi trên khán đài một trái một phải ở Tiết huynh bên cạnh ngồi xuống. Tiết huynh toàn bộ hành trình nhìn hai người chiến đấu, lúc này an tĩnh trong cảm. Đối với Mã Duệ nói, tốc độ của ngươi thuộc tính đích xác có vấn đề, Hạ Bác nói không sai. Ta ra tốc mở chậm, hoặc là dùng thoáng hiện cũng được. Mã Duệ tranh cãi, nói xong, hắn suy nghĩ một chút, nhức đầu. Bất quá, Hạ Bác dường như nói cũng không sai. Không biết bọn hắn cho chúng ta cái kia công pháp tổ hợp sách lược đến tột cùng là thật hay giả. Mạnh Bàn vốn có kinh ngạc nhìn đấu trường xuất thần, lúc này cũng quay đầu, đối với Tiết huynh nói, Hạ Bác thực sự hiểu công pháp tổ hợp sách lược vấn đề này, trước bọn hắn liền hỏi qua một lần. Lúc này hỏi lại, không phải là bởi vì bọn hắn không tin được Hạ Bắc, mà là thế nào nghĩ, thế nào cảm giác ly kỳ. Thứ này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chơi a coi như mình đổi sách lược, cuối cùng cũng có thể đổi trở về, nhưng chỉ riêng là đổi sách lược cần đầu nhập, cần thời gian, thì không phải là một cái chức nghiệp tinh đấu sĩ lãng phí được lên. Hú hồ, nay còn dính đến câu lạc bộ nội bộ khiêu chiến thi đấu. Đương thời Hạ Bắc đang chuẩn bị giải thích, kết quả đến sau bị nghe lén giản tuấn một chỗ lẫn, cũng liền chưa kịp nói. Lại đến sau chiến đội liền bắt đầu huấn luyện. Ta nói mấy chuyện đi, Tiết huynh chống cảm, nhìn chăm chú vào đấu trường, ánh mắt không có tiêu điểm, nhưng nói lên Hạ Bắc lúc, ánh mắt liền trở nên nhu hòa, đệ nhất, trước đây ta ở Hán Đại lúc, chúng ta chiến đội chiến thuật, tất cả đều là Hạ Bắc âm thầm thiết kế. Mạnh Ban cùng Mã Duệ gật đầu. Cái này bọn hắn kỳ thực sớm đã có nghe nói, Hạ Bắc cùng Tôn gia xung đột, đến bây giờ còn là trên mạng nhiệt nghị thoại đề, mà liên quan tới Hạ Bắc ban đầu ở Hán Đại sự tình, bị người cho lật đi ra. Trương Minh chính miệng thừa nhận, thân là chiến đội trên thực tế người chỉ huy, hắn chấp hành tất cả chiến thuật đều là Hạ Bắc lén hỗ trợ chế định. Thứ hai ta nhận thức hắn lâu như vậy, chưa bao giờ có nghe hắn nói qua một câu không có nắm chắc mà nói, càng miễn bàn khoác lác. Tiết huynh không biết nghĩ tới điều gì, có chút thở dài nói, nhất là hứa hẹn, hắn hoặc là không mở miệng, một khi mở miệng, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ hoàn thành. Mạnh Ban cùng Mã Duệ liếc nhau, đều đối với điểm này rất tán thành. Bọn hắn sở Dĩ sẽ cùng Hạ bắt trở thành bằng hữu, sở Dĩ lần này sẽ vì hắn không tiếp cùng huấn luyện viên chính đối nghịch, cũng là bởi vì ở cùng Hạ bắt gặp gỡ trong quá trình, bọn hắn đối với người này có một loại thiên nhiên tin tưởng. Hồi tưởng trước đây, bọn họ đích xác nhớ không nổi Hạ Bách loạn khoác lúc lúc Thứ ba. thiết Khuynh đứng lên, các ngươi thấy công hội danh sách sao? Thấy, làm sao? Mã Duệ theo bản năng mở ra giao diện, một bên xem danh sách, vừa nói, trước bọn hắn liền gia nhập Hạ Bắc Chỉ Định cái này công hội, bất quá, bởi vì huấn luyện cùng những kia chó má sụp đổ nguyên nhân, bọn hắn chỉ là thần xin gia nhập, cùng cái kia tên là Tiểu Phong phó hội trưởng Hàn Nguyên vài câu, sẽ không xen vào nữa. Nói cho cùng, cái này công hội cũng không có gì đáng giá chú ý cấp một công hội, hơn nữa từ công hội bài danh nhìn lên, con số lại là 1600. Này có thể chỉ là Thiên An thị khu vực công hội a hơn 600 tên, ngay cả một ít 15 16 tuổi học sinh trung học tổ chức công hội cũng không bằng đi. Coi như là ở công hội bài tha ma trong, đó cũng là tương đối xếp sau vị trí. Nói không chừng ngay cả đại tính nghị sự đều sụp đổ đâu. Mất đi Hạ Bắc đương thời còn một bộ câu lạc bộ công hội không nuôi các ngươi, ta công hội tới nuôi giá dấp. Huống hổ, công hội trong trừ Hạ Bắc, người khác bọn hắn cũng không biết. Trước đều chưa thấy qua mấy cái người sống. Hạ Bắc đem trường đại đám người kia đều kéo vào. Bùi Tiên các ngươi biết không? Thiết huynh hỏi. Biết. Mạnh Ban gật đầu nói, "3 năm trước đây, hắn là Sơn Hải Đại học thủ tịch tinh đấu sĩ, là bị bị chú mục thiên tài. Mà bây giờ, trừ Sơn Hải Đại học cùng Đức Lan Đại học chờ uy tín mạnh đội hiện lên tài năng trẻ ở ngoài, trường đại Bùi Tiên chính là được chú ý nhất một cái." Mạnh Ban xem qua hắn thi đấu, cái này mặt lạnh lùng mà lại non nớt thiếu niên, đích xác rất lợi hại. Bùi Tiên người như thế, liên fans đều nói không tốt tiếp cận, có thể hắn lại gia nhập cái này công hội." thiết Khuynh Khỏe miệng niết lên một vệt cười. đương thời giải đấu liên trường học lúc, toàn bộ trường đại chiến đội trên dưới, bao quát bọn họ huấn luyện viên chính ở bên trong đều nghe hà bắp. Hơn nữa ta nghe nói, không riêng gì chiến thuật là hạ Bắc hỗ trợ chế định, hơn nữa bùi tiền công pháp tổ hợp sức lực cũng là hạ Bắc hỗ trợ mới hoàn thiện. A. Mạnh Ban cùng Mã Duệ nhãn tình sáng lên. Bọn hắn đã ở danh sách trông được tới buổi tiền, triệu yến hàng đám người. Hơn nữa từng cái một hình cái đầu đều sáng, rõ ràng cũng là ở tiên hành trong đó. Trước không chú ý, nhưng hiện tại xem ra, cái này công hội dường như đã trên không ít người. Điều này làm cho bọn hắn đối với cái này công hội, đương nhiên sản sinh một ít hứng thú. Nếu không, Mã Duệ kiến nghị nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Sáng chiều hôm nay huấn luyện, coi như là triệt để phế đi. Từ bọn hắn vào Thiên Hành Thánh Điện, liền được tôn hổ bên kia trực tiếp phơi gió lên. Hỏi gì đó không để ý tới, muốn cái gì không để cho. Nguyên bản bình thường kế hoạch huấn luyện càng là trực tiếp ngừng. Một câu nói vứt qua đây, các ngươi muốn tham gia nội bộ khiêu chiến thi đấu, không dám chỉ hoãn các ngươi thời gian, các ngươi tự do hoạt động đi. Công hội bên này huấn luyện, các ngươi có thể tạm thời không cần tham gia. Về phần công hội tài nguyên, chúng ta chỉ dùng ở bình thường kế hoạch huấn luyện trên. Lúc nào các ngươi suy nghĩ ra, lúc nào tham gia nữa huấn luyện. Tuy rằng loại tình huống này. Bọn hắn đã sớm ở tới, bất quá vẫn là nín tức canh hồng. Vì vậy mới đến khu đối chiến nơi này đối chiến, một mặt, đây cũng đã tính là một loại huấn luyện. Về phương diện khác, ngược lại là một loại phát tiết. Mà nay câu lạc bộ huấn luyện đã kết thúc, bọn hắn cũng khoảng chừng không có việc gì, chi bằng đi công hội nhìn một chút. Lập tức nói đi là đi. Mấy phút rồi, ba người đã tới đông khu công hội điện phụ cận, chiếu công hội đánh số, ở một mảnh rách nát tiểu lâu giữa, tìm được Long Hổ huynh đại hội. Vừa nhìn thấy Long Hổ huynh đại hội căn cứ, liền đúng nhất hạ Bắc có lòng tin tiết huynh cũng đều sử suốt. Mẹ nó Mã Duệ tức thời thoát ra, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này bị Đông đảo xem náo nhiệt người chơi bao quanh, quả thực chỉ có thể dùng xa Hoa để hình dung công hội căn cứ, lại chính là giao diện trên bài danh hơn một ngàn Long Hổ huynh Đại Hội. Ma nghỉ chân ở trong đám người nghe xong vài câu, ba người thế mới biết, công hội căn cứ dĩ nhiên là ở sáng hôm nay lúc, mới bỗng nhiên biến thành cái bộ dáng này. Không cần phải nói, đây nhất định là Hạ Bắc thủ bút. Hạ Bắc người này, mạnh bắn đều xem lốc. Mặc dù là bằng hữu, có thể ở trong câu lạc bộ, hắn thế nhưng Hạ Bắc lão bản a trong ngày thường cái tên kia lão bản trước lão bản sau nhưng ai biết hắn so với chính mình người lão bản này còn xa hoa nếu như có tiền hoa chút tinh nguyên mua chút vinh quang tích phần, vô luận là mạnh bản còn là mã duệ đều có thể dễ như trở bàn tay mà kiến thiết một cái cấp một công hội đem đại thí nghị sự lầu chính cùng tứ đại cơ sở công trình đều lên tới kim tinh cấp căn bản không phải vấn đề bọn họ tiền lương tiêu chuẩn hoàn toàn gánh vác được lên về phần thiết huynh liền càng không cần phải nói thiết gia ở tân cảng thế nhưng đại gia tộc có thể trước mắt xuất hiện cái này công hội căn cứ lại không phải có tiền là có thể tạo a Những tiêu đặc thù công trình, nghĩ tạo trong đó dù cho một cái, cũng không biết cần phải bỏ ra ít nhiều tinh lực cùng nhân lực vật lực, càng miễn bàn trước mắt lớn đầy quán. Hơn nữa, tất cả đều là kim tinh cấp. Hạ bác tên kia đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Liên ở mã duệ một tiếng thét kinh hãi đồng thời, bên cạnh một cái tiểu bản tử cũng hầu như đồng thời phát ra một tiếng mẹ nó. Sau đó, mạnh bàn ba người đã nhìn thấy này tiểu bản tử nhảy dựng lên, lôi kéo bên cạnh một cái thần tình khóc khóc thiếu niên, hưng phấn mà nói, đầu tiên, ngươi xem, ông trời của ta, này là hạ ca công hội, ta không nhận sai đi. Bùi Tiên, Mạnh Bàn sướng sốt, không nghĩ tới ở trong này đụng tới trường đại người. Xem tình hình, tựa hồ bọn hắn cũng là vừa tới. Mạnh Bàn đang chuẩn bị đi qua trả lời, lại thấy vậy hiện thực hình tượng tiểu bản tử mặt hưng phấn, lòng như lửa đốt mà nói, "Mau mau, đội công hội Huy Trường, chúng ta vào xem." Lời còn chưa dứt, hắn đã lôi kéo Bùi Tiên cùng mặt khác 7, 8 người một đạo vào công hội căn cứ. Thấy vậy tình hình, Mạnh Bàn ba người cũng đem giao diện trên Dũng Khí Ma trận công hội Huy Trường triển hạng, thay Long Hổ huynh đệ hội Huy Trường kết hoạt, cùng nhau vào công hội. Lại đi tiến công hội căn cứ đại môn lúc, Mạnh Bàn cùng Mã Duệ liếc mắt nhìn nhau. Từ đây đó trong mắt bọn hắn đều thấy một tia khó có thể ước chế mà hưng phấn. Cùng với vậy trong lúc bất tri bất giác, đông nhiên liền sinh ra lòng tin. Chương 418, Chương 418, hội quán ăn xong cơm tối, Hạ bác cùng Yên Chi ra cửa, tản ra bước hướng ngựa kiếm thiên hành hội quán đi đến. Mặt trời chiều đã hạ xuống, sắc trời hôi nám, khu phố đèn đường sáng lên. Bây giờ đã gần đến cuối thu, nắng gắt cuối thu đi, nhiệt độ không khí dần dần thay đổi lạnh. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày bắt đầu trở nên lớn. Mà thiên nam tinh ngôi đến mùa này, vừa vào đêm. Giả ngoại liền sẽ xuất hiện khủng bố chân bạo. Mặc dù có hoàn cảnh hệ thống loại bỏ, có hệ thống duy trì sự sống bảo hộ, nhưng mọi người còn là có thể rõ ràng mà cảm thụ được không khí vần đủ. Đây là trên mặt đất. Nếu là ở thế giới dưới đất mà nói, hoàn cảnh thì càng thêm ác liệt. đương nhiên, nếu là có tiền, có thể đi đến thành vũ trụ thượng tầng thế giới sinh hoạt nói, ngươi liền sẽ phát hiện, nơi đó một năm tứ quý đều phong cảnh như tranh vẽ, không khí tươi mát. Ngươi chỗ bỏ ra mỗi một cái tinh phân, cũng có thể làm cho ngươi từ hưởng thụ giữa cảm thụ được giá trị. Hạ bác cùng yên chi đối với khu 11 đều rất quen thuộc lấy hai người ngày xưa kinh nghiệm, thông thường đến lúc này, trên đường cũng sẽ không có cái gì người, chư chậm về mọi người mang theo khẩu trang hoặc dùng khăn quàng cổ bịt miếng mũi. Cảnh tượng vội vã ở ngoài, trên đường phố chính là một mảnh quẩn cũ é, chỉ có cũ kỹ tình tiết người máy phát ra cọt kẹt cọt kẹt tâm hưởng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ mà quét sạch đường phố. Chỉ có thỉnh thoảng một xe cảnh sát vô thành vô tức lói đèn, từ trên đường chậm rãi lai qua, hồng vàng giao nhau ngọn đèn, càng phát khiến cho bóng đêm yên lặng mà sâu thẳm. Nhưng hôm nay trên đường phố lại khắp nơi đều là người, rõ ràng tập đoàn Hồng Côn phá sản đóng cửa tựa như một trận địa chấn cuốn sạch toàn bộ thế giới không riêng gì khu 11, cũng không riêng gì thiên an thị tin nóng giữa toàn bộ nước cộng hòa ngân hà mấy chục di dân tinh cầu tất cả đều như vậy nói cho cùng đây chính là có mấy ước công nhân kéo dài qua mấy chục ngành nghề liên lụy đến vài tỷ nhân khẩu bát ăn cơm siêu cấp xí nghiệp a nói như thế ngã mỗi một cái tinh cầu mỗi một tòa thành thị cũng không biết có bao nhiêu người trằn trọc đêm không ăn giấc người vốn là quần thể động vật đến nơi này loại thời khắc mọi người bản năng nhất động tác chính là ôm đoàn Chứ một ít bởi vì đối với tình huống khẩn cấp xí nghiệp công ty, lập tức triệu hồi công nhân họp cùng tăng ca ở ngoài, những người còn lại cũng cũng không muốn một mình ở nhà. Cùng chuyện này có quan hệ người, cùng đồng mệnh tương liên mọi người cho nhau thảo luận vài câu, hoặc đây đó an ủi, trong lòng tóm lại dễ chịu một chút. Mà không có quan hệ người, cũng ít nhiều ưa thích tham gia náo nhiệt. Hú hổ, lại có bao nhiêu người không quan hệ đâu. Nước Cộng hòa kinh tế ngày càng sa sút, thế đạo tiêu điều phải cho người căn bản nhìn không thấy tương lai. Bây giờ, liền luôn luôn bị cho rằng là nước Cộng hòa thân nhân tử là quốc gia cơ sở cây trụ tam đại siêu cấp xí nghiệp một trong đều đổ sạch. Vậy ý vị như thế nào? Vậy ý nghĩa thế cục đã mất không chế, liên đau khổ duy trì chính các đều đã lại chống đỡ không dậy nổi. Tựa như một người treo ở trên vách đá cũng chỉ dựa vào ngón tay của mình thủ săn nham bích một chút khe. Nếu không có thực sự đã cầm cự không nổi, hắn sẽ buông tay, sẽ tùy ý bản thân lấy loại này tự do vật rơi từ thế hướng thâm nguyên rơi xuống. Đừng nói tổng thống phủ quốc hội những kia thượng tầng tinh anh, liền người thường đều biết, này là một khối ngã xuống đổ mịn nổ quân bài. Cái thứ nhất ngã xuống, cho dù là nhỏ nhất một khối. Khả năng đưa tới phản ứng dây chuyền đều rất khủng bố. Yên Chi, bây giờ ngã xuống là tập đoàn Hồng Côn như vậy quái vật lớn, bao táp tất nhiên là sẽ khôi tán. Hiện tại mặt ngoài nhìn qua không có liên lụy người, ai biết qua một đoạn thời gian, có thể hay không bởi vì nào đó quanh co lòng vào nguyên nhân, mà ném đi chén cơm của mình. Đi ở lo lắng sung sung trong đám người, Hạ Bác cùng Yên Chi nghe không rõ mọi người miệng năm miệng 10 trò chuyện với nhau gì đó, khóc lóc kể lệ gì đó, cãi vã gì đó, nhưng đập vào mắt có thể là được, cũng chỉ là một mảnh mây đen mù sương, cho người cảm giác không giống đi ở khu phố trên đường phố. Mà như là đi ở một trận binh bại rồi, thương binh tụ tập trong quân doanh. Tâm tình ưu ám mà bước bối. Ở trải qua một đoàn đám người lúc, Hạ Bác bước chân hơi ngừng lại một chút. Bảy tám cái lão nhân tụ tập cùng một chỗ, một cái lão phụ nhân chính khóc lóc kể lệ gì đó, lơ là tựa hồ là con trai của nàng cùng bà xã đều ở đây tập đoàn Hồng Côn công tác, toàn gia đều chỉ vào phần công tác này xuống qua. Bởi vì công tác bận rộn, sinh hoạt gánh vác cùng áp lực nặng, bà xã đều nhanh 40 còn không có muốn hài tử. Đoạn thời gian trước vừa mới có bầu, toàn gia đều hạ quyết tâm nhất định phải đứa bé này cùng lắm cuộc sống tiếp qua chặt một chút nhưng hôm nay làm sao Tiên Chi lôi kéo Hạ bắt tay rất bén nhạy trên lệch tới tâm tình của hắn không có gì Hạ bác bắt đầu trầm mặc đuổi kịp tiên Chi bước tiến xa xa Ngự Kiếm Thiên Hành Hội quán đèn nghe ông sáng tại đây một mảnh trong mờ tối là duy nhất quang minh mà nó đại biểu cái thế giới kia cũng xa ở một cái khác thời không cùng thế giới này chỗ cách ly nơi đó có ánh mặt trời sáng rỡ rất nhanh Hạ bác cùng yên Chi cũng đã tới Ngự Kiếm Thiên Hành Hội quán đi qua hội quán trước bãi đồ xe đất trống còn chưa vào cửa Ánh mắt hai người liền được bãi đỗ xe trên một loạt quen thuộc mô tô hấp dẫn. Là tiên Chi ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Bắc, Hạ Bắc nở nụ cười. Cho tới nay Long Hổ Phong chỉ giữa đối với Thiên Hành thái độ cũng chỉ có Yên Chi cạo đầu quang gánh một đầu nóng. Vô luận là trước kia thạch long còn là mèo rừng, tiểu Đao bọn hắn đều không thế nào cùng nhiệt. Lần này mua tha thiết ước mơ sưởng sửa xe, hắn thấy chỉ sợ càng không có hứng thú cùng thời gian vào Thiên Hành. Có thể không nghĩ tới, đám người này đáng yêu như vậy. Vừa nghĩ tới bọn hắn muốn cho Yên Chi kinh hỉ, rồi lại căng thẳng dáng vẻ, hắn liền không nhịn được buồn cười. Đám người này còn chơi kinh hỉ như thế cũ. Ách, Hạ bác sở mũi một cái nói, "Đi thôi, dự tính bọn hắn đều đang chờ ngươi đấy." Tân Tiên tri gật đầu, con mắt long lánh, trước cảm giác có chút tâm tình bị đè nén cũng biến thành nhẹ nhàng không biết. Đi vào hội quán, Hạ bác phát hiện nơi này so với chính mình lần trước tới càng náo nhiệt rất nhiều. Trung ương công cộng truyền tống trong khu, 30 đầu công cộng khoang truyền tống thông đạo, mở trí ít phân nữa. Qua lại thế giới tiên hành người chơi nối liền không dứt, mà bên trái quán cà phê cùng nhà hàng cũng đều ngồi đầy người. Bởi vì tập đoàn Hồng côn đóng cửa tin tức Bởi vậy, rất nhiều người chơi lúc này chính vây quanh ở màn hình TV bên cạnh chú ý tập đoàn Hồng Quân tí nóng. Tuy rằng bầu không khí đồng dạng nghiêm trọng, nhưng cùng phía ngoài mây đen mù sương so với coi như bình tĩnh. Chủ yếu nhất biến hóa là đại sảnh phía bên phải công hội khu cùng chiến đội khu. Khu vực này là một chỗ có trong suốt thủy tinh mái vòm, thép chế kết cấu, giống như nhà thể dục thông thường cao lớn mà không gian trống trải, lần trước hạ Bắc khi tới, nơi này còn trống rỗng. Lớn như vậy kiến trúc trong, chỉ phân chia bất đồng công hội khu vực mang lên bản công tác cùng một ít như là đài thôi diễn chiến thuật phát sóng trực tiếp mô phỏng màn sáng chờ công trình còn không có tiếp thu công hội xin vào ở. Bất quá hôm nay có ít nhất hơn phân nửa công hội khu đều đã có chủ nhân phóng nhãn nhìn lại từng khối từ màu sắc bất đồng sản nhà bằng gỗ cùng với thủy tinh tường ngăn tạo thành công hội khu phụ lên bất đồng công hội nhãn hiệu các người chơi tụ tập ở riêng phần mình công hội trong khu hoặc họp thương lượng gì đó hoặc ở thôi diễn trên đài chỉ trò hoặc lớn tiếng cãi vã còn có một chút không có gia nhập công hội người chơi chính trên hành lang trên ông chủ nhìn một chút tay nhả ngó ngó mà mỗi khi lúc này những này công hội liền có người chuyên xuất hiện phụ trách tiếp đãi cùng giới thiệu đây đó ở giữa mùi thuốc súng thoạt nhìn tựa như thị trường tự do đoạn mối làm ăn thông thường đương nhiên bọn hắn tranh đoạt mục tiêu đối tượng đều là có thực lực người chơi một ít mới người chơi thông thường đều không thế nào bị phản ứng đối với cảnh tượng như vậy vô luận là hạ bắc còn là yên chi đều không xa lạ gì ở thời đại này phần lớn người thiên hành đường đều là từ thiên hành hội quán bắt đầu yên chi cũng không cần nói mặc dù là hạ bắc trước đây cũng không vào thiên hành bình thường chỉ cần vừa danh rỗi cũng đều sẽ đi thiên hành hội quán tiêu khiển Hội quán trong cử hành thi đấu, công hội ở giữa tranh đoạn, cùng với tụ tập lượng lớn người chơi ở giữa lưu thông tin tức cùng câu chuyện, chính là hắn cảm thấy hứng thú nhất thứ. Từ trên bản chất tới nói, những này trải rộng nước cộng hòa ngân hà mỗi một cái góc thiên hành hội quán, mới là ngân hà thiên hành căn cơ. Nếu như không có những này hội quán, không có những này phổ thông người chơi, ngân hà thiên hành bất quá chỉ là một tòa chống rông thế giới. Những tiêu câu lạc bộ chuyên nghiệp cũng bất quá chỉ là không có dễ chi bình mà thôi. Mà ở hạ bắt trong mắt mỗi một cái thiên hành hội quán đều là một cái gia hồ. Những này ở hội quán trong đóng quân công hội, tựa như võ hiệp thế giới từng cái một môn phái, vì áp đảo môn phái nào, vì tranh đoạt minh chủ vị trí, thường thường vung tay, thậm chí dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thông thường tới nói, một cái mở thời gian tương đối dài hội quán, nội bộ cách cục tương đối ổn định, từ một cái siêu cường công hội toa trấn, bốn phía vây quanh một nhóm tiểu đệ, lão đại ăn thịt, tiểu đệ ăn canh, nếu có kẻ thù bên ngoài khiêu khích xâm lấn liền đồng tâm hiệp lực cộng đồng ngăn địch. Mà hỗn loạn nhất, mâu thuẫn xung đột nhất bén nhọn thời kỳ, chính là một nhà hội quán vừa mới khai trương kinh doanh. Còn không có quyết định tố cáo tịch chú quán công hội đoạn thời kỳ này. Các công hội lớn không riêng liều mạng nhận người, liều mạng mở rộng thực lực, hơn nữa còn chơi hợp tung ngay cả hành, gây xích mích ly rán, thậm chí vô gian đạo một loại siếp. Tùy tiện cắt tỉa một nhà hội quán chú quán công hội tranh đoạt sử, đều có thể tìm được vô số kỳ quái, khiến cho người ta trận mắt lưu lơi câu chuyện, viết một bộ truyện dài. Rõ ràng, hiện tại nhà này ngự kiếm thiên hành hội quán liền đang đứng ở cái giai đoạn này. Vừa đi vào hội quán, Hạ Bác cùng Yên Chi liền cảm thụ được công hội khu tràn ngập một cổ nồng đậm mùi thuốc súng. Chương 419 Chương 419, Công hội Đại Vương khi hạ Bắc cùng Yên Chi đứng ở đại sảnh bảng thông báo dưới, nhìn phía trên thông cáo lúc, bọn hắn lập tức minh bạch loại này mùi thuốc súng là từ chỗ nào tới. Không nghĩ tới, nhà này mới khai trương không bao lâu công hội đã vậy còn quá nhanh sẽ phải cử hành thi đấu, quyết định chú quán công hội. Ngắn ngủi một tuần thời gian. Ở công hội khu dùng ánh mắt quét một vòng, môi Yên Chi chăm chú mím lên. Thật nhiều công hội đều tới, Yên Chi chỉ chỉ một nhà công hội ký hiệu vì Lam Bạch Ô vương bối cảnh trong một con đoàn ở chung với nhau hổng hồ lý công hội nói, này là công hội hòa hổ, là công hội yêu hành phân hội. Lan Thạch Thiên hành hội quán chính là bị công hội yêu hành lũng đoạn. 16 nhà mắc xã hội quán bên trong, có 13 nhà đều là bọn hắn phân hội làm chủ tịch chú quán công hội cùng đệ nhất chiến đội. Hạ bác nhìn chăm chú vào nhà kia công hội ký hiệu, gật đầu. Công hội yêu hành hắn đã sớm biết, chủ hội của nó là một nhà cấp 2 công hội, quy mô cùng thực lực cùng hắn đại, trường đại như vậy đại học công hội không sai biệt lắm. Hắn người sáng lập là một vị cấp B thi đấu vòng tròn có chút nổi tiếng xuất ngũ tinh đấu sĩ, cơ bản thành lập thời gian cùng Lan Thạch Thiên hành hội quán thành lập thời gian đồng bộ, hẳn phải là có sâu tầng thứ hợp tác. Hơn nữa nghe nói có tập đoàn tài chính đầu tư bối cảnh. Như vậy một nhà công hội, tuy rằng chỉ ở Thiên An thị bản địa, phạm vi thế lực cũng không lớn, nhưng đối với dân gian nhỏ công hội tới nói, cũng là khó có thể địch nổi tồn tại. Bất quá, Hạ bác trước đây chỉ nghe nói công hội yêu hành chỉ chuyên chú với bọn hắn ở Lan Thạch câu lạc bộ địa bàn, hơn nữa một mực cùng vậy ba nhà nhúng tay Lan Thạch hội quán công hội đấu, không có nghe nói bọn hắn hướng ra phía ngoài mở rộng. Có thể không nghĩ tới, bọn hắn cư nhiên cũng xuất hiện ở Ngự Kiếm hội quán. Cái kia là ma diễm. Bên cạnh Yên Chi chỉ vào một hướng khác nói. Bọn hắn tuy rằng còn không có bắt được hội quán, nhưng ở khu 11 cùng khu 12 bên này rất nổi danh, gần nhất phát triển rất cấp tốc. Đều đã chen người vào khu nằm cốt, bài danh vào trước 50. Hạ Bác quay đầu nhìn một chút Ma Diễm công hội khu vực, xuyên đấu qua thủy tinh từng ăn, ở khoảng chừng mười mấy trong giới người chơi, không có gì bất ngờ xảy ra mà thấy trước một đoạn thời gian bản thân khi tới gặp phải lông quan cùng mỹ Vát. Bọn hắn tựa hồ đang ở mở học gì, mỗi người mặt nghiêm túc. Nghe Yên Chi thanh âm lộ ra đối với Ma Diễm công hội vẻ khẩn trương cùng thấp phỏng, Hạ Bác nhịn không được cười lên một tiếng. Thời khắc này Yên Chi cùng cái kia cưỡi màu đỏ mô tô, mặt lạnh lùng, giống như thiểm điện thông thường trên sơn đạo quanh có qua lại với bên bờ sinh tử cô gái căn bản là hai người. có lẽ hạ bác tư duy nhất thời phát tán, cảm thấy nói không chừng khi đó yên chi cũng rất khẩn trương, chỉ là bởi vì trên mặt vẽ thật dày trang điểm dày cuộn, thi đấu lại thông thường đều là ở ban đêm, người khác không nhìn ra thôi. điều này làm cho hạ bác có một loại phát hiện thế giới mới cảm giác. không quan hệ, hạ bác tuy rằng cũng có chút khẩn trương, bất quá, vẽ mặt thành thật ở bên tai nàng nói, chúng ta long hổ huynh đệ hội tiếng tâm lừng lây, như sấm bên hay, nếu như biết chúng ta muốn tới. Khẩn trương hẳn phải là bọn hắn mới đúng. Đi. Tiên tri dùng đầu đụng phải cánh tay của hắn một chút. Công hội hôm nay là cái gì đó giáng dấp, chẳng lẽ mình còn không rõ ràng làm sao? Đừng nói cái gì uy chấn tiên nam tinh, coi như là khu 11 người chơi, chỉ sợ chứ Long Hổ Phong Chỉ đám này huynh đệ ở ngoài cũng không vài người nghe nói qua, mà coi như nghe nói qua, chỉ sợ cũng chỉ coi thành chê cười đến xem. Đương nhiên, nàng biết Hạ Bắc đã nói muốn ở Thiên Hành trong kinh doanh Long Hổ Huynh đệ hội, nàng liền tin tưởng, tương lai hắn nhất định sẽ đem công hội kinh doanh cực kỳ tốt. Không nói khác chính là trước hắn nói đem những nghề nghiệp này cùng chuẩn chức nghiệp tinh đấu sĩ kéo vào công hội tới cũng đủ để cho bởi vì chi chờ mong dù cho những người này chỉ là cho chút thể diện tiến đến treo cái tên vậy cũng rất lợi hại a từ nhỏ ở đầu phố sinh hoạt lại không ai so với yên chi càng hiểu cáo mượn oai hùng này một loại chó xếp nhỏ có danh khí nàng liền có vô số phương pháp khiến cho long Hổ huynh đại hội từ giữa đạt được thực sắp bén hú hồn ở thế giới thiên hành công hội ở giữa danh khí vốn chính là một cái trọng yếu lợi thế có thể vô luận như thế nào vậy dù sao cũng là sự tỉnh từ nay về sau gì đó tiếng tâm lừng lẫy như sấm bên hay người này là ở chế nhạo bản thân sao làm sao không tin hạ bác hỏi yên chi mím môi liếc hắn không nói lời nào coi như là cho hắn bạch nhãn giá dấp cũng lộ ra quyến rũ hai người thấp giọng nói giỡn, lại không chú ý tới chính là giờ khắc này bốn phía có không biết có bao nhiêu ánh mắt đều tập trung ở yên chi trên người rất nhiều người mắt đều thẳng gặp qua yên chi thật bộ dáng người cực nhỏ nhưng chỉ cần gặp qua thì sẽ biết nàng mỹ mạo lực sát thương có lớn điểm này tiểu đao mèo dừng chờ long hổ huynh đệ tử không cần phải nói liền gặp qua yên chi ở phòng huấn luyện bên ngoài chờ hạ bắc thời điểm trường phong đại học học sinh cũng đến nay ký ức khắc sâu bởi vì nàng xuất hiện liền trường đại hoa hậu giảng đường bảng xếp hạng công tin lực đều được nghi vấn rất nhiều người cũng không biết cô gái này cũng không phải trường đại học sinh hào hào chất vấn trên bảng xếp hạng vì cái gì không có nàng ngày hôm nay cũng giống như vậy khi yên chi cùng hạ bắc vừa đi vào thiên hành hội quán liền có rất nhiều người chú ý tới nàng vốn chỉ là tùy ý đưa ánh mắt nhìn về phía cái phương hướng này kết quả là cũng nữa rời không mở từng đôi từng đôi con mắt trực câu câu lộ ra cựng nóng Thỉnh thoảng khi Yên Chi con mắt đảo qua khi tới, những ánh mắt này liền hoảng loạn mà né tránh. Đợi được ánh mắt của nàng rơi xuống nơi khác, lại kìm lòng không được xây dịch trở lại. Nếu như cô gái này cùng nàng bên cạnh người thanh niên kia chỉ là sóng vai tùy tiện đi một chút ngược lại cũng liền thôi. Nhưng khiến mọi người không nghĩ tới chính là cô gái này cùng thanh niên nói xong vừa nói chuyện, vậy mà dùng đầu đụng phải hắn một chút. Vậy hơn rồi giang dấp, khiến cho rất nhiều người chỉ cảm thấy trái tim chợt co rụt lại, không giải thích được liền có một loại thất hồn lạc phách, đau lòng khó chịu, còn mang theo một tia tự nhiên sinh ra đấu kỵ tư vị, thẳng là khó diễn tả được. Cách đó không xa một cái công hội khu làm việc chồng, mấy cái thanh niên từ thấy Yên Chi một khắc kia trở đi, liền con mắt đăm đăm. Trong đó hai người còn cho nhau tễ mi lộng nhãn, châu đầu ghẻ hai, nói nhỏ. Thấy Hạ Bắc cùng Yên Chi vừa nói chuyện, vừa vặn đi tới công hội khu bên ngoài đi ra, hai người này cho nhau nháy mắt, đồng loạt đứng dậy, tiến đến Hạ Bắc cùng Yên Chi trước mặt. "Huynh đệ, tiến công hội sao?" Trước một thanh niên tướng mạo anh tuấn, chỉ là có vẻ có chút chân trực khí. Hắn ngăn cản hai người lúc, mặc dù là sông Hạ Bắc nói chuyện, nhưng ánh mắt lại kìm lòng không được liếc về phía Yên Chi. Bốn phía mọi người rất nhỏ mà xôn xao lên. Tuy rằng Ngự Kiếm hội quán vừa mới thành lập không lâu sau, những này công hội cũng mới tới không vài ngày. Bất quá, mấy ngày nay mọi người với tư cách đối thủ cạnh tranh, lại mỗi ngày ở trong này sớm chiều ở chung, cho nhau ở giữa đều nhận cái quen mặt. Hỗn hồ công hội ở giữa tự có một cái nội bộ cái vòng nhỏ hẹp, coi như ngay từ đầu không biết, chỉ cần hỏi thăm một chút, gì đó công hội người nào là đức hành gì, liền biết tất cả. Mà ở mọi người trong mắt, cái này ký hiệu là một tấm bài bộ kê đại vương hình tượng công hội, thuộc về loại thực lực đó không sai, nhưng hành sự trương dương năng ngược không thế nào bị người chào đón một loại. bọn hắn tắc phong bá đạo, không nói đạo nghĩa quy tắc và lại bắt nạt mềm sợ ác. Tỷ như ở giã ngoại phát hiện tinh anh quái hoặc buôn, người bình thường nếu như phát hiện đã có người đấu võ, thông thường đều sẽ dựa theo ước định mà thành quy củ nhượng bộ lui binh, để tránh cho cướp quá hiểu lầm. Có thể công hội đại vương người chơi không giống nhau. Nếu như đối phương người so với chính mình nhiều, bọn hắn liền xa xa nhìn chằm chằm, giống như linh cầu thông thường, tìm cơ hội móc được độ sót. Nếu như đối phương so với chính mình ít người, vậy thì trực tiếp mở cướp. Về phần không hiểu ra sao không treo chọc bọn hắn liền miệng ra ăn ngôn ép mua ép bán lừa dối bội ước đùa giỡn nữ người chơi động thủ chuyện giết người càng là nhiều không kể xiết nhưng ở gây chuyện thị phi đồng thời bọn hắn về phương diện khác lại rất có nhãn lực cam tâm chân chó đem một ít công hội lớn đỉnh hót được vô cùng tốt thường thường những tiêu công hội có chuyện gì bản thân còn không có lên tiếng công hội đại vương đám người này liền gào to lên gọi đánh gọi giết ở khu vực kinh trong bám đít thay người khiêu chiến chửi nhau 10 chỗ có cựu chỗ đều có thể thấy thân ảnh của bọn họ cũng bởi vậy tuy rằng danh tiếng không thế nào tốt nhưng ở thiên an thị nhỏ công hội giữa. Công hội Đại Vương cũng coi như lẫn vào phong sinh thủy khởi. Những kia công hội lớn tựa như nuôi con chó một dạng, đơn giản sẽ không cầm bọn hắn khai đao, thỉnh thoảng còn có thể ném hai cục xương, cho bọn hắn một ít ngon ngọt. Trước cũng có công hội không quen nhìn công hội Đại Vương, cùng bọn họ buộc phát xung đột. Nhưng làm cho không người nào lại chính là, không riêng những kia công hội lớn kéo lại trận, cái này công hội tự thân cũng rất là tụ tập một nhóm nhiêu tầm nhiêu, mã tầm mã ra hỏa, không riêng nhân số đông đảo, hơn nữa sẽ giữa có mấy cái thành viên trung tâm thực lực và trang bị đều có chút bất phàm. Đánh ra, thực lực hơi chút kém chút xíu công hội đều gánh không được. Ác nhất tâm chính là đám người này ưa thích tâm hồn không tiêu tan, dây dưa củ nhảy. Một trận xung đột trước sau duy trì liên tục 10 ngày nửa tháng thậm chí mấy tháng khả năng đều có. Đã từng có người chơi ở khu hoang dã bị một nhóm công hội đại vương người tập sát, mà hỏi hắn lý do, lại là vài tháng trước hắn đã từng đắc tội qua bọn hắn. Đáng thương cái này người chơi mình cũng đã quên, cũng mất đi đám người này còn nhớ rõ ở như vậy công hội, hãy cùng chôn một dạng. Đừng nói thông thường người chơi không muốn trêu chọc, coi như là thực lực tương đương công hội cũng đơn giản không muốn chọc một thân lẳng lơ. Vốn có công hội đại vương phát triển thời gian không lâu. Trước cũng không có bắt bất kỳ một nhà thiên hành hội quán trú quán công hội tư cách. Phần lớn thời gian đều ở đây 23 khu bên kia hoạt động, thuộc về ở hội quán treo cái tên, lan lộn cái quán mặt, thỉnh thoảng có cái gì triệu tập hoạt động hoặc là cần liên hợp chiến đội tổ chức thành đoàn thể lúc liền góp trên một phần, cho người ta khi tiểu đệ làm công công nhân vật. Bất qua mấy tháng gần đây, công hội Đại Vương thực lực có tăng lên, ở Thiên An thị cấp một công hội giữa đã đứng vào trước 60, mắt thấy sẽ phải chen người vào khu năng cốt. Bài danh đề thăng, tự nhiên giá tâm cũng lớn. Khi biết khu 11 bên này có một nhà mới hội quán khai rồi, Công hội Đại Vương liền phái người đến đăng ký cung xin một cái ghế, chuẩn bị ở tùy theo mà đến chú quán công hội tranh đoạt chiến giữa hiển hiện thân tay, coi như đấu không lại yêu được hưởng hồ, lấy không được thủ tịch, tranh cái thứ hai thứ ba, hẳn không phải là vấn đề gì. Ngăn cản Hạ Bắc cùng Yên Chi hai cái này thanh niên, chính là công hội Đại Vương thành viên trung tâm. Lên tiếng trước nhất nói chuyện cái kia tên hiệu Hoa Giải. Cái khác vóc người cao một chút, mọc mặt giữ tận thanh niên, tên hiệu cắt ra. Đều là 25 26 tuổi, có nhân cảnh trung giai, cấp 2 chuyển chức thực lực, tựa hồ là riêng phần mình dẫn theo một cái tài nguyên chiến đội. Ở sẽ giữa coi như là lực lượng trung tiên. Trong ngày thường, hai người này đợi ở công hội trong khu một bộ bộ dáng lười biếng, đối với người nào đều lạnh lẽo. Có người chơi hỏi tham nhập hội chuyện đều là thủ hạ mấy cái tiểu đệ phụ trách tiên đại. Nhưng mặc dù là những này tiểu đệ cũng là từng cái một mị trên ngạo dưới đức hạnh, nói lên nói, giới thiệu nhà mình công hội lúc, đều là một bộ ngang ngược hùng hổ trên hướng cao nhìn xuống sắc mặt. Có thể không nghĩ tới, ngày hôm nay hai người này không chờ tiểu đệ ra tay, thậm chí không chờ người ta hỏi dò, liền chủ động đi tới ngăn cản người ta, lên tâm tư gì, liền ngu ngốc cũng nhìn ra được. Chương 420, Chương 420, biết cái gì? Bị người bỗng nhiên ngăn cản, Hạ Bác nguyên bản còn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Theo hắn biết, Thiên Hành Hội quán trong những ngày dân gian công hội, vì mở rộng thực lực, gần như là thấy sinh khuôn mặt người chơi sẽ hỏi một chút, cùng thị trường kéo hộ khách một dạng. Trước bản thân không phải bị công hội ma diễm của bột bị vắt, ngăn cản qua sao? Bất quá khi Hạ bắt thấy hai người này nhìn về phía Yên Chi ánh mắt lúc, liền không khỏi nhíu mày một cái, mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Yên Chi vừa nhìn thấy nhà này công hội ký hiệu, sắc mặt chính là biến đổi. Lôi kéo hắn liền đi về phía trước, chúng ta đi, đừng để ý tới bọn hắn. Hạ bác mới vừa theo Yên Chi đi hai bước, còn không có phục hồi tinh thần lại, vậy hai cái thanh niên trên mặt đã không nhịn được. Chờ một chút, thân hình cao lớn, mặt giữ tận xa bị trừng mắt, hoành một bước bước ra, đem hạ bác cùng Yên Chi ngăn lại, đó là một có ý gì? Cho ai nhăn mặt đâu? Làm sao? Hạ bác ngăn ở Yên Chi trước mặt, lạnh lùng nhìn thẳng vậy giữ tận thanh niên nói, nơi này cũng không phải nhà ngươi, chúng ta cũng một không họ hàng hai không quen biết, không muốn phản ứng ngươi còn không được. Hạ Bác tuy rằng không biết Tiên Chi vì cái gì như vậy chán ghét hai người này, nhưng hắn biết, Tiên Chi không phải cái loại này người không hiểu lễ nghĩa. Nàng có phản ứng như thế, liền tất nhiên có nàng nguyên nhân. Huống hồ, Hạ Bác cũng không phải một cái quá ưa thích dạng đạo lý người. Hắn từ nhỏ kinh lịch đã sớm dạy cho hắn, đạo lý là cái thứ khỉ rõ gì? Giúp người mình mặc kệ lý lẽ loại sự tình này, đối với Hạ Bác tới nói là thiên kinh địa nghĩa. Sa bị bị nẹn một chút, thẹn quá thành giận nói, "Hảo Tâm hỏi các ngươi có vào hay không công hội, cho khuôn mặt không biết xấu hổ đúng không? Người gương mặt này sao?" Hạ Bắc tự tiếu phi tiểu nói, làm phiền ngươi bản thân giữ đi. Thực sự ngay cả mình cũng nhìn không được, thẳng thắn ném thùng rác trong, dù sao cũng không tính là lãng phí. Pháp thử, bên cạnh có nữ người chơi nhịn không được bật cười. Lần này, xa bị mặt mũi càng là không nhịn được. Mà công hội đại vương trong người khác cũng tất cả đều một đùng mà ra, khí thế hung hăng đem Hạ Bắc cùng Yên Chi bao quanh vây quanh. "Tiểu tử, miệng tối đúng không?" nô ra tiểu năng, nói thêm câu nữa thử xem. Bốn phía mọi người cũng không nhịn được vì Hạ Bắc bóp một cái mồ hôi. Ở mười mấy người vây quanh dưới, vóc người đơn bạc hạ bác thoạt nhìn tựa như sư bảy trong con cựu thông thường, này cũng không tránh khỏi quá lỗ mãng. Thiên hành hội quán từ trước đến nay long xà hữu tạm, nhất tam giáo cựu lưu tụ tập nơi. Những này trong giới người chơi, không chừng thì có người nào là lan lộn hát đạo. Trong ngày thường, TV báo chi tin nóng giữa, bởi vì thiên hành trong mâu thuẫn hoặc ở hội quán trong vài câu nôn ngựa xung đột mà phát sinh huyết án, nhìn mãi quen mắt. Tiểu tử này vóc người như thế đơn bạc, đám người kia trong tùy tiện trước đó cũng ném lật, ngoài miệng nhất thời thông khoái, kết quả là mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đều ném, khổ như thế chứ. Nhưng mà ngoài mọi người dự liệu chính là đối mặt một đám hung thần ác sát công hội đại vương người chơi chẳng những thanh niên kia điểm nhiên như không cô bé tiêu cũng không có gì sợ hai vẻ mặt tương phản thừa dịp thời gian này thanh niên đang hỏi gì đó cô gái thì ở bên tai của hắn thấp giọng nói gì đó là như thế này nghe yên chi vừa nói hạ bác mới biết được nguyên lai khải tử cùng công hội đại vương còn có một đoạn như vậy ân đoán chuyện này ở long hồ huynh đệ hội trong cũng không phải bí mật gì không riêng mèo rừng tiểu đao bọn hắn nỗ lực giúp qua khải tử liền yên chi cũng bởi vậy cùng công hội đại vương hội trưởng đã giao thiệp nhưng đối phương ngang ngược cực kỳ Dù cho chuyện nguyên nhân gây ra là bọn hắn không chiếm để ý, cũng bắn tiếng nói, hoặc là khiến cho Khải Tử đứng bị bọn hắn giết 10 lần, hoặc là sau đó thấy Long Hổ người một lần liền giết một lần. Cái này không khỏi khinh người quá đáng. Hạ Bác cười nhạt. Thảo nào Yên Chi vừa nhìn thấy là công hội đại vương, lôi kéo bản thân đi liền, căn bản cũng không nghĩ phản ứng đối phương. Trên thực tế, đây đã là cực ôn hòa phương thức xử lý. Đổi thành tính khí nóng nảy, sợ rằng tràng diện còn càng khó xem. Rõ ràng nguyên do, Hạ Bác cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Vất quá, đối mặt một nhóm hùng hổ công hội đại vương thành viên Hắn rất nghiêm túc mà căn dặn nóng lòng muốn thử Yên Chi nói, ngươi không cần động thủ. Ngày hôm nay ra cửa, Yên Chi mặc một bộ màu trắng tơ sờn cùng bó sát người quần jean, áo khoác một cái mỏng áo dài. Thoạt nhìn cùng mùa này đại đa số cô gái trang điểm không có gì bất đồng. Bất quá Hạ Bắc nhưng là biết, nàng áo dài trong, vĩnh viễn đều có một cây đao. Cô gái không tiện quyền cước, có thể chặt lên người đến nhưng là hành ra. Hạ Bắc thực tại có chút bận tâm, rất sợ một giây kế tiếp Yên Chi tiện tay cầm trường đao, ở công hội đại vương người chơi giữa giết cái bảy tiếng ra. A Nguyên bản con mắt đã ở công hội đại vương người chơi trên người ngắm tới ngắm lui liên chi nhất thời xì hơi, dùng cực nhỏ ẩn nốt động tác con con môi. Sau đó mặt khéo léo nuốt ở hạ bắc phía sau. Hạ bắc quay đầu đối với công hội đại vương một đám người nói, làm sao muốn động thủ? A, còn sung anh hùng đâu? Hoa giải suy cười một tiếng, mà Sa bỉ thì tiến lên một bước, đưa tay liền chuẩn bị hướng Hạ bắc áo trổ tới. Liên ở Hạ bắc lạnh lùng nhìn đối phương bàn tay đến trước người mình, chuẩn bị động thủ lúc, nhưng không ngờ bên cạnh một đám người bóp qua đây, một người trong đó để ngang Hạ bắc trước người, phất tay đem Sa bỉ tay ngăn cản mở. Đừng động thủ. Người nọ quát lớn nói, "Hoa giải, Sa Bỉ, đây cũng không phải là các ngươi chô đánh nhau." Hạ bác sững sốt, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đúng là công hội ma diễm người. Mà xuất thủ ngăn mở đối phương, chính là lần trước muốn kéo mình nhập hội của bọn. Lúc này hội quán nhân viên công tác cũng đều chạy tới. Dẫn đầu là hội quán quản lý, tên là Trịnh Chí Cương, khoảng chừng hơn 30 tuổi, mập mạp, một tấm mặt tròn thoạt nhìn rất hòa khí. Đi theo bên cạnh hắn mấy cái nhân viên công tác đều cạo tóc hói cua, một thân già dặn tràn đầy tinh lực khí. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Chí Cương đi vào đoàn người, mặt lạnh hỏi: Không có gì, Hoa Giải nhất thời liền đổi một bộ khuôn mặt, sông nhà mình công hội người nháy mắt, cười nói, công hội nhận người nhà, thấy có người mới liền hỏi một chút, náo loạn chút hiểu lầm. Công hội đại vương người đều ngầm hiểu, phân phật một chút tàn ra. Trong lúc nhất thời, Hạ Bác cùng Yên Chi bên cạnh nhất thời chống đi một mảng lớn, trước hùng hổ dương cung bạt kiếm bầu không khí quét một cái sạch. Chính quản lý mặt không thay đổi nhìn đây hết thảy, quay đầu đưa ánh mắt về phía Hạ Bác, ánh mắt mang theo một tia tra hỏi ý Hạ bắc không hé răng. Chính Chí cương thấy hắn từ chối cho ý kiến, gật đầu, đối với Hoa Giải nói, nơi này là hội quán các ngươi mời người mới chúng ta mặc kệ. bất quá nếu như người ta không vui vậy các ngươi tốt nhất đừng dây dưa. sao có thể chứ? hoa giải cười trả lời một câu, chợt đưa ánh mắt nhìn về phía hạ bắc, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói chúng ta công hội cũng không phải là gì đó nát mèo nát cho muốn vào là có thể vào. nói xong hắn xông cục bột đám công hội ma diễm người cười lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi. một trường phong ba lúc đó lắng lại, chính chí cương hỏi dò hạ bắc vài câu, nghe hắn nói không có việc gì, chợt cũng mang người rời khỏi. đi lúc lưu lại lại nói nếu có người tìm phiền thoái có thể trực tiếp tìm hắn. Ngự kiếm hội quán mới lập, sự tình phức tạp, hoặc có rất nhiều bất tận nhân ý địa phương, nhưng vô luận như thế nào, ở hội quán trong gây chuyện thị phi là quyết không cho phép. Hạ bác đáp ứng. Kỳ thực Hạ bác trong lòng rõ ràng, chỉ sợ cái này chỉnh quản lý ngay từ lúc ra mặt trước, cũng đã có nhân viên công tác đem tình huống hướng hắn báo cáo qua, hắn nhìn như cái gì cũng không biết, kỳ thực rõ ràng rành rành. Chỉ là sự tình cũng không lớn, bất quá chỉ là song phương khỏe miệng cạnh tranh thôi, vẫn chưa diễn biến vì động thủ. Bởi vậy đứng ở hội quán lập trường, tốt nhất phương thức xử lý chính là ba phải, gõ vài câu mà thôi đó là một nhân tình đợi được bốn phía đoàn người đều tán đi hạ bác quay đầu cười đối với cụ bột nói cục bột cảm tạ người còn nhớ rõ ta Cục bột nói đương nhiên hạ bác xông một bên lông quan lên tiếng chào này lông quan lông quan có lòng muốn nếu không phản ứng hắn bất quá cuối cùng vẫn gật đầu chợt mặt ngạo kiểu mà quay đầu ra đi hắn thế nhưng ghi chép thủ lần trước mình lái xe ở lộ khẩu gặp phải tiểu tử này cưỡi một chiếc mô tô vốn có muốn cùng hắn phóng một phóng kết quả tiểu tử này động cơ đánh cho sơn hô hải khiếu thông thường chờ mình cái mông hỏa thông thường bắn ra hắn nhưng căn bản không lúc đích tiếp tục chậm gì gì với hắn bị sờ sờ quen một đạo lông văn ca không sĩ diện a đối với lông văn cùng hạ bắc ở giữa sự tình của bột tự nhiên rõ ràng lập tức sông hạ bắc gởi đổi chủ đề hỏi các ngươi làm sao chọc công hội đại vương đám người này nói xong sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc một hồi các ngươi lúc rời đi có thể được cẩn thận một chút cái kế hoa giải cùng sa bì có người nói ở phụ cận mấy cái khu phố rất có năng lượng cùng phụ cận hắc đạo thượng địa đầu xà thật không minh bạch a hạ bắc sờ một chút cùng yên chi lẫn nhau khu 11 địa đầu xà không phải là Long Hổ Phong Trì sao? Trước phát sinh xung đột lúc tứ hải hội còn chiếm mấy cái lộ khẩu, đêm qua Hắc Ma sau khi chết, những người này liền vô thanh vô tức bỏ chạy. Về phần trên danh nghĩa thắng được khu 11 Long Hưng Hội, thì căn bản là không có phái người tới. Từ Trần Tam gia cho vậy bốn vạn tinh nguyên tiền thưởng, cũng đủ để nói rõ thái độ của hắn. Bởi vậy, đừng xem hiện tại Yên Chi mua sưởng sửa xe khiến cho các vinh đệ không hề trà trộn đầu phố, nhưng trên thực tế, bây giờ khu 11 còn là Long Hổ Phong trì địa bàn, thậm chí bởi vì trên danh nghĩa thuộc về Long Hưng Hội, phát triển trái ngược trước kia thế lực càng củng cố. Liên tứ Hải hội cũng không dám đưa tay, khác tiểu bang hội ai dám đưa tay? Có thể không nghĩ tới, công hội đại vương hai vị này cư nhiên, bọn hắn trưởng được là của ai thế? Khu 13, khu 12, hoặc là bọn hắn căn bản cũng không biết khu 11 chân chính địa đầu xả là ai đi. Nghĩ tới đây, Hạ Bác cùng Yên Chi không khỏi buồn cười. Công hội đại vương người vậy mà sẽ trùng hợp như vậy đến khu 11 nhà này Thiên Hành hội quán tới chú quán. Sợ rằng mèo rừng bọn hắn trước tiến đến vào Thiên Hành lúc, cũng chưa từng nghĩ tới công hội khu đi dạo, không phải vậy mà nói, chỉ sợ tại chỗ là có thể đánh ra. Khi đó, này Hoa giải cùng Sa bị thì sẽ biết hai mới là chân chính địa đầu xa. Hạ Bác cảm tạ cục bột hảo ý, gật đầu nói, "Ta minh bạch, cảm tạ." "Không cần khách khí," cục bột khoát tay một cái nói, "Kỳ thực người nơi này, không mấy cái để mắt bọn họ. Chỉ bất quá đám người này thực tại khó chơi, mọi người tuy rằng không sợ, nhưng cũng không muốn chọc phiền cái gì." Hạ Bác hồi tưởng trước Hoa giải xem cục bột đám người ánh mắt, khẽ nhíu mày nói, "Vậy các ngươi, chúng ta theo chân bọn họ vốn chính là đối thủ," cục bột nói, "Vốn có lần này, chúng ta ma diễm còn nghị cầm thủ tịch trú quán công hội vị trí, có thể ngươi xem." Nha, công hội yêu hành phân hội Hồng Hồ vào được, chúng ta có thể không thể chơi vào. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh một chút thư tịch chủ ý. Công hội Đại Vương cũng là chạy cái này tới, cho nên chúng ta cùng bọn hắn không có gì hay sát mặt. Hạ bác thuận theo cục bụi tầm nhìn hướng công hội Hồng Hồ nhìn lại. Rộng rãi công hội khu trong đại sảnh, công hội Hồng Hồ với tư cách công hội yêu hành phân hội, vô luận thực lực còn là danh khí đều số 1, bởi vậy chiếm một cái so với cái khác công hội lớn hơn cũng càng dễ thấy ghế. Bị di động thủy tinh ngăn cách vây quanh, ở vào giữa đại sảnh, khoảng chừng có thể chứa nạp bốn người. Cung dự chưa lại tới thủ tịch chú quán công hội ghế cũng chỉ có một tưởng chi cách. Nhưng trên thực tế, bởi vì nhân số đông đảo, công hội Hồng Hồ rất nhiều người chơi đang nói chuyện này hoặc là tiếp đãi mới người chơi cố vấn lúc, đều thẳng thắn chiếm thủ tịch chú quán công hội chuyên một khu Mà một màn này cũng bị cái khác công hội coi là đương nhiên. Hạ Bác quay đầu hướng Yên Chi nhìn lại. Yên Chi ánh mắt lo âu nhìn về phía hắn. Ở Hạ Bác trong kế hoạch, bắt nhà này hội quán chú quán công hội tư cách, chính là long hổ hình đại hội tương lai phát triển căn cơ, là cơ sở giữa cơ sở. Nguyên bản Yên Chi còn cảm thấy Có trường đại chiến đội cùng dũng khí ma trận người gia nhập, đánh một trận chú quán công hội thi đấu sẽ không là vấn đề quá lớn. Nói cho cùng, những kia đều là chức nghiệp cùng chuẩn nghề nghiệp tuyển thủ, thông thường người chơi căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng lúc này thấy công hội hưng hồ, Yên Chi thì không thể không trở nên lo lắng. Phải biết, hội quán chú quán công hội cạnh tranh, cùng chức nghiệp thi đấu vòng tròn hoặc giải đấu liên các trường đại học là bất đồng. Thi đấu vòng tròn so là tương đối thực lực, mà dân gian công hội thì so là thực lực tuyệt đối. Giống như buổi tiên, Triệu Yến Hàng những ngày đội tuyển trường tuyển thủ, thực lực coi như lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là ở đại học bạn cùng lứa tuổi giữa hướng ngang tương đối thôi. Nếu là đặt ở vô số không hạn tuổi tác người chơi ở giữa, bọn họ thực lực tuyệt đối kỳ thực cũng không coi là nhiều cao. Nhất trực quan tương đối, chính là thánh điện chiến đấu chức nghiệp đăng ký. Buổi tiên, lưu tiểu đồng chờ trường đại đội viên đều là cấp 1 chức nghiệp. Mà thôi trải qua tiến vào câu lạc bộ chuyên nghiệp triệu yến hàng, tiết huynh bọn người là cấp 2 chức nghiệp sơ đoạn. Bọn hắn nhất thiết phải ở thời hạn trong vòng đạt tới cấp 2 chức nghiệp cao cấp, cũng chính là nhân cảnh trung giai ba tầng trở lên, mới coi như là chân chính tại chức nghiệp vòng giữa đứng vững gót chân. Không phải vậy mà nói Bọn hắn nhiều nhất chỉ chống nổi người mới hợp đồng kỳ cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Thực lực mạnh nhất là Mạnh Bàn, Mã Duệ những này đã tốt nghiệp 2 năm, đạt tới nhân cảnh tượng giai, có thể chuyển chức vì cấp 3 nghề nghiệp tuyển thủ. Nhưng theo Yên Chi biết, ở yêu hành như vậy công hội giữa, cấp 3 chức nghiệp chí ít lấy ra 5 6 cái không thành vấn đề. Thậm chí cấp 4 chức nghiệp cũng có thể lấy ra một cái hai cái, Thì như yêu hành người sáng lập chính là từ cấp B thi đấu vòng tròn xuân ngũ Tuy rằng thực lực chuẩn, nhưng chức nghiệp đẳng cấp lại đặt ở nơi đó. Mà quan trọng nhất chính là, yêu hành có số lớn cấp hai chức nghiệp. Này là phần lớn cùng loại công hội lực lượng trung kiên, cũng là dân gian trong giới người chơi cao thủ lượng lớn tụ tập tầng thứ. Những người này có lẽ đã hơn 30 tuổi, thậm chí 4, 50 tuổi. Đặt ở chức nghiệp tìm kiếm tài năng trước mặt, chính là người ta ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái trung niên phổ thông người chơi. Có thể nếu như song phương giao thủ, vô luận cái nào phương diện, Bùi Tiên bọn hắn đều không nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì. Phải biết, những này người chơi mặc dù đang đại lục thiên đạo phát triển thông thả, thực lực không có gì để thằng, có thể ở thiên hành trong thánh điện, bọn hắn chạy khu hoang dã, đi phó bản thời gian. Xa so với nhỏ tuổi buổi tiên bọn hắn nhiều hơn, có thời gian dài tích lũy, dù cho chỉ là thỉnh thoảng vui lùa một chút, cũng cũng đủ bọn hắn có càng kinh nghiệm phong phú cùng với tốt hơn trang bị, cao hơn kỹ năng độ thuần thủ. Huống hồ, chú quán công hội cạnh tranh còn không chỉ là chỉ là xem một cuộc tranh tài thắng thua. Công hội thực lực, danh khí, bài danh, thành viên số lượng chờ một chút chỉ tiêu cũng trọng yếu giống vậy. Mà những này chỉ tiêu, vô luận kia một hạng, có cấp hai công hội căn cứ cùng mười mấy, mấy cấp một phân hội công hội yêu hành, đều đem long hổ hình đại hội vung ra mấy con phố, coi như tới chỉ là bọn hắn một cái phân hội nhưng có bọn hắn ở sau lưng chỗ dựa, không có cái kia cấp một công hội thất đối thủ. Điều này làm cho Yên Chi làm sao không lo lắng. Hạ Bác suy nghĩ một chút, quay đầu đối với cục bột hỏi, vậy các ngươi cùng công hội Đại Vương cạnh tranh, bây giờ cục diện thế nào? Nói xong, hắn hướng công hội Hồng Hồ tịch bên kia nhìn thoáng qua, nô bỉu môi nói, Đại Vương người cùng bọn họ rất quen. Hoa giải chính đi vào công hội Hồng Hồ, cùng mấy cái Hồng Hồ người chơi cười nói gì đó. Nghe nói Đại Vương cùng yêu hành luân sẽ có qua hợp tác, cục bộ sắc mặt có chút khó coi, Vân bột nói, tới nhà này hội quáng rồi, bọn hắn đi liền được tương đối gần. Ngươi biết, có thể hay không bắt được thứ tịch, thủ tịch công hội ý kiến rất trọng yếu. Chúng ta có thể không sợ bọn họ. Một bên Long Quan đống nhiên mở miệng, tức giận chen vào nói nói, làm sao cũng phải làm một cuộc rồi hay nói. Hạ Bác trầm ngâm một chút, đống nhiên hỏi, "Đúng rồi, có nghe nói qua Long Hổ huynh đệ hội sao?" Tiên Chi cái lỗ thay một chút liền dựng lên, có chút sửng sở. "Long Hổ huynh đệ hội? Làm sao?" Cục bột sửng sốt, kinh ngạc hỏi, "Các ngươi cũng biết?" Hạ Bác gật đầu. Tiên Chi nhìn một chút Hạ Bác, lại nhìn một chút Cục bột đáng người, ánh mắt mở miệng. Hạ bác rõ ràng nhắc tới là Long Hổ huynh đệ hội, nhưng vì cái gì bản thân vậy mà nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì? Cái gì biết? Biết cái gì?